chương năm trăm bốn mươi sáu v i ệ c vặt chương năm trăm bốn mươi sáu v i ệ c vặt từ khi tiểu hồng kỳ làm tốt về sau tiểu gia hỏa thời thời khắc khắc đều đem nó trộm trong tay liền ngay cả ăn cơm thời khắc trọng yếu như vậy cũng đem nó đặt ở bên người còn kém không đem nó cắm ở trên đỉnh đầu của mình ăn xong cơm tối phương viên đem phương ba ba kéo đến một bên đem tối hôm qua từ trên mạng com đi xuống phương dục thôn hình ảnh cho hắn nhìn tuyền thành không tìm được một cái gọi phương ra thôn chỉ có một cái phương dục thôn ngươi nhìn có phải hay không nơi này phương ba ba tiếp nhận điện thoại mở ra lại n h ữ n mày từng trương lật qua chân mày bịu càng sâu giống như có chút ấn tượng lại hình như không có cuối cùng phương ba ba đưa di động còn cho phương viên thật sâu thở dài thời gian quá dài lại thêm hắn lớn tuổi rất nhiều ký ức đều mơ hồ vậy ngươi có những ký ức khác tương đối sâu khắp địa phương sao phương viên tiếp nhận điện thoại hỏi phương ba ba lắc đầu phương viên lại truy vấn cái k i ế t ra ra n ã i mãi tính danh ngươi còn nhớ rõ sao có lẽ có thể thông qua cái này tìm tới phương ba ba nghe nói trên mặt rốt cục có vui mừng cái này đích sắc là cái biện pháp tốt ra ra ngươi gọi phương điện tuấn cái này ta ấn tượng khắc xấu nhất nói tới chỗ này phương ba ba hiếm có lộ ra nụ cười ra ra mặc dù qua đời sớm phương ba ba đối với trí nhớ của hắn cũng không nhiều nhưng bởi vì tham gia qua kháng mỹ việt triều mặc dù không phải liệt sĩ nhưng thuộc về chiến đấu anh hùng tại thời điểm này nhà bọn hắn rất được người tôn kính cho nên phương ba ba hiển nhiên cũng đối qua đời phụ thân ấn tượng rất sâu sắc đến nỗi bà ngươi chỉ nhớ rõ người khác gọi nàng h ỷ phượng cụ thể họ gì ta đã không nhớ rõ phương ba ba nói đến đây cảm xúc lần nữa xa x u ố t lên phương viên đem phương ba ba nói đều dùng điện thoại ghi đi xuống phương viên sang đây ông ngoại muốn cùng ngươi nói chuyện lúc này lao ra từ đối phương viên hô được rồi lập tức tới phương viên bay đầu đáp lại một tiếng sau đó đ ố i phương ba ba nói ta tìm người điều tra thêm chỉ cần có danh tự hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức sau đó đứng dậy đi vào lao gia tử bên cạnh hỏi ông ngoại có chuyện gì không ta chuẩn bị lễ quốc khánh trở về các ngươi cùng đi với ta hạ kinh chơi đùa sao lao gia tử nói a ngươi sớm như vậy liền trở về làm gì không nhiều đợi một chút thời gian phương viên ngạc nhiên hỏi không được vẫn là trở về đi nơi này hoàn cảnh tốt là tốt nhưng là người quen biết có ít lao gia tử khoát tay nào nói nghe kỹ lao gia tử nói như vậy phương viên cũng không biết khuyên như thế nào bởi vì cái này tiểu khu người s á t thực không nhiều lao nhân thì càng ít hơn nữa mọi người lẫn nhau cũng không quen biết có thể lao g i a tử tại hạ kinh một con đường đều biết hắn đi ra ngoài cũng là chủ động cùng hắn chào hỏi chẳng trách lao g i a tử mấy ngày một đợi đã cảm thấy không thói quen quốc khánh đều n g h ỉ định kỳ chúng ta đương nhiên có thể cùng đi với ngươi hạ kinh bất q u a số sáu số bảy dáng vẻ chúng ta liền muốn trở về bởi vì hân hân còn có một cái cân bằng xe tranh tài phương viên nghĩ nghĩ nói cứ quyết định như vậy đi lao ra tử vô vỗ chân lộ ra cực kỳ cao hứng chờ phương mụ mụ cùng la mụ mụ thu thập xong mọi người lúc này mới mang theo tiểu gia hòa ra cửa phương viên trực tiếp tìm tới trương hổ muốn cùng hắn xác định một cái cụ thể tranh tài thời gian lần này cân bằng xe tranh tài là dựa theo tuổi tác tới phân chia nhỏ nhất vì ba tuổi tổ lớn nhất vì tám tuổi tổ cho nên hân hân cùng ninh h ì n h giao tại một cái tổ ai thái đỗ thiên hạo cùng đan trạch thành tại một cái tổ tô việt viện vệ tiêu sương trương long cùng quan dũng duệ tại một cái tổ tranh tài thời gian là số bảy bắt đầu hân hân các nàng tổ là buổi sáng mười giờ hai mươi phút bốn tuổi ba tổ cũng là sớm nhất một tổ những người khác tranh tài cũng là tại xế chiều trương hổ cùng phương viên giải thích cặng c nói phương viên nghe vậy có chút bừng tỉnh dựa theo tuổi trẻ tới phân chia cũng là hợp lý nhất bởi vì tiểu hài tử tranh l ệ n h một hai tuổi có đôi khi thật sự tranh l ệ n h rất lớn nếu như không phân tuổi tác đối với số tuổi tiểu nhân hài tử tới nói chính là vô cùng không công bằng cùng t r ư ơ n g hổ trò chuyện xong phương viên lại liên hệ la gia thành quả nhiên chỉ chốc lát sau la gia thành lại tới vẫn như cũng một thân ngắn tay bạch tức lam còn tây nhìn thấy phương viên tìm hắn hắn hơi kinh ngạc cũng có chút ngoài ý mới phương tiên sinh người tìm ta là la gia thành nghi hoặc hỏi có chuyện nhờ ngươi một cái phương viên đem phương ba ba sự tỉnh đại khái nói với hắn một cái sau đó lại hỏi việc này đối với các ngươi tới nói cũng không phiền phức c nếu như phiền phức ta liền c h í n h minh tới không phiền phức ta trình báo đi lên là được chỉ cần có danh tiếng hẳn là rất dễ dàng t r a được kỳ thật ngươi nếu là xin nhờ hà bộ trưởng hẳn là sẽ càng dễ dàng một chút la g i a thành nói phương viên nhìn xem hắn cười cười không lên tiếng la g i a thành phản ứng kịp có chút ngượng ngùng nói là ta lắm m ộ n phương viên khoát tay áo biểu thị không có gì hắn không có gì lạ la g i a thành biết hà đạo vũ quan hệ với hắn nhưng là nếu như mình xin nhờ hà đạo vũ cha một chút mặc dù là một chuyện nhỏ nhưng dù sao cũng là việc tư ai biết đối với hà đạo vũ có ảnh hưởng hay không bởi vì phương viên nguyên nhân hiện tại hà đạo vũ cũng là người ở phía trên trọng điểm chú ý đối tượng lúc này vẫn là cẩn thận một điểm không chỗ xấu một nguyên nhân khác phương viên để cho la g i a thành đi làm đối với phía trên tới nói chẳng những là tiện tay mà thôi càng là tăng cường cùng phương viên quan hệ mối quan hệ bọn họ không sợ phương viên có việc liền sợ hắn không có việc gì Húng chi phương viên sự tình, đối bọn hắn tới nói chính là công sự, hợp tình hợp viên bọn nói công đối tới sự sự, là lý la g i a thành nghe vậy quay người rời đi tại phương viên không thấy được địa phương trong mắt rốt cục lộ ra một kia như có điều suy nghĩ thân sắc bởi vì phương viên tính cách cùng lúc trước hắn từ phương diện khác hiểu biết có chút khác biệt vừa rồi sở dĩ nói câu nói kia thật coi hắn ngốc sao nếu là ngốc phía trên cũng sẽ không phải hắn tới bởi vì hắn còn có một hạng nhiệm vụ chính là nhằm vào phương viên tính cách chắc t ạ vừa rồi người kia là ai a lần trước ta rất muốn gặp hắn cũng tới đi tìm người đi chờ la g i a thành rời đi l a m thải ý ý ý tới hỏi phương viên cũng không giấu giếm nàng một năm một mươi nói cho nàng còn có a ta gặp ngươi hiện tại mỗi ngày làm việc lượng lớn như vậy ngươi như thế nào không nhiều chiêu mấy người không cần sự t ì n h gì đều tự thân đi làm ngươi nhìn đại sư mỗi ngày nhiều nhẹ nhõm không cũng là bởi vì có phạm tài tiến sao phương viên đưa tay sờ sờ lam thả y n g h a gương mặt luôn cảm giác nàng trong khoảng thời gian này tiểu thụy không ít lam thả y n g h a nghe vậy nhẹ gật đầu từ khi sau khi trở về đừng nói dạ phố mỗi ngày kiện thân thời gian cũng không có đầu tiên là bận bịu lam thiên cơ giới nhà máy sự t ì n h về sau lại bận bịu phương l a m khoa kỹ sự t ì n h liền không ngưng xuống qua kỳ thật trước đó ta đã cùng săn đầu công ty bắt chuyển qua bất quá ngươi cũng biết lúc ấy chúng ta không có danh khí kém ta trứng mắt tốt lại không nguyện ý đến nhưng bây giờ không đồng dạng ta nghĩ săn đầu công ty hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả lan hải y thì tự h ì t tin nói như vậy tốt nhất ngươi phải nhanh một chút từ những cái này vụ n vặt sự tình bên trong thoát thân đi ra chỉ cần đem khống đại phương hướng là được ta cưới ngươi trở về có thể không phải là vì làm việc phương viên lôi kéo tay của nàng nói lan hải y nghĩ nghe vậy rất là cảm động đem đầu tựa ở nàng trên vai yên tĩnh không nói chỉ là kéo cùng một chỗ tay càng thêm chặt phương viên nghiêng đầu đang chuẩn bị hôn nàng một cái bỗng nhiên chỉ thấy tiểu ra hỏa cưỡi cân bằng xe dừng ở trước mặt bọn hắn chỗ không xa mắt trợn tròn nhìn xem bọn họ ngươi nhìn cái gì phương viên có chút lúng túng nói ách tiểu ra hỏa khinh thường một tiếng rơi qua đầu xe liền chạy hân hân ngươi đang làm gì không làm cái gì ba ba mụ mụ của ta lại tại yêu tới yêu đi đâu phương viên cùng lam thả i y kể chương năm t r ă n mươi sáng sớm chương 547, sáng sớm mụ mụ lão sư nói lễ quốc khánh chúng ta cũng không cần đi học thả bảy ngày giả chúng ta cùng đi nhà bà ngoại chơi sao tắm rửa xong linh hình g i a o ngồi ở trên giường cầm lấy ban đêm mới vừa làm tốt tiểu hồng kỳ đối với ngay tại thoa mặt m à mụ mụ hỏi ninh ngữ đình nghe vậy dừng một chút nói lần này quốc khánh không quay về ông ngoại bà ngoại sẽ tới nhà chúng ta tới còn có a ra ra mãi mãi của ngươi cũng trở về tới thăm ngươi nhà ra ra mãi mãi tiểu gia hỏa nghe vậy có chút kỳ quái đúng ra ra mãi mãi ninh ngữ đình xoay người nhẹ gật đầu là ba ba ba ba cùng ba ba mụ mụ sao tiểu gia hỏa mở to hai mắt kinh h ỉ mà hỏi đúng ninh ngữ đình lần nữa nhẹ gật đầu hoa quá tốt rồi tiểu gia hỏa từ trên giường nhảy xuống tới ôm lấy ninh n ữ đình vậy ta có thể nhìn thấy ba ba sao tiểu gia hỏa tràn đầy mong đợi hỏi cái này mù mù cũng không rõ lắm chờ gặp được ra ra mãi mãi ngươi hỏi bọn họ một chút có được hay không ninh ngữ đ ỉ n h cuối cùng cũng không thể đem ba ba của nàng đã hy sinh sự t ì n h nói cho nàng tiểu g i a hỏa nghe vậy có chút thất lạc nhưng đ ả o mắt lại bắt đầu vui vẻ có thể nhìn thấy ra ra mãi mãi cũng rất tốt nha chờ nhìn thấy ra ra mãi mãi liền có thể hỏi một chút bọn họ ba ba lúc nào có thể đến xem nàng đâu nàng rất muốn nhìn một chút ba ba liền nhìn một chút khác tiểu bằng hữu đều có ba ba liền nàng không có nàng cũng muốn cái ba ba ninh n ữ đình nhẹ nhàng đem nữ nhi ôm vào trong lòng bên này ngay tại mẫu nữ tình thâm sắt vách cách đó không x a cũng giống như thế tỷ như hiện tại tiểu gia hỏa một hồi ôm lấy lam thả i y vỉa cánh tay một hồi đem chân khoác lên trên người nàng một hồi lại đem tay lắc tại lam thả i y vỉa trên mặt hơn nữa trên người nàng nóng hầm hập tại dạng này nóng bức thời tiết ở bên trong thật là không phải cái gì hưởng thụ tốt khiến cho lam thả i y căn bản không có cách nào đi ngủ bối rối vừa tới liền bị nàng lập tức đánh bay ta nói ngươi không thể thật tốt ngủ sao không nên lúc nào cũng nhích tới nhích lui còn không ngừng đụng ta có thể chứ lam thả y v ỉ nhịn không được nói bởi vì ta yêu mụ nụ nha tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ tiến đến lam thả i y ghìa bên thai nhẹ nhàng nói ra nhu h ò a hô hấp phun tại trên mặt của nàng cũng là nhiệt khí tập kích người ta cảm thấy lúc này ngươi có thể yêu ngươi ba ba đi lam thả i y g h ì có chút vô ngữ mà nói không nên ta đêm nay chỉ cần mụ mụ tiểu gia hỏa tại trong ngực nàng ủi ủi cùng cái con heo nhỏ một dạng vẫn là đến ba ba nơi này tới đi mụ mụ ngươi công tác một ngày quá mệt mỏi phương biên nhìn lam thả i y ghìa dáng vẻ mệt mỏi thế là muốn đem tiểu gia hỏa kéo qua để cho nàng sớm nghỉ ngơi một chút không nên ta liền muốn mụ mụ tiểu gia hỏa có rụt lại thân thể cố chấp vô cùng t ố vậy, vậy ngươi cũng thật muốn k nghe cái gì cố sự trong thiên đường nông phu hồ ly phu nhân hôn lễ con vịt cưới xe ký vì cho tiểu gia hỏa kể chuyện xưa phương viên cũng bổ không thiếu nhi đồng vẽ bản không nên ta muốn nghe phương khiêu khiêu cùng m ai tiểu lộc cố sự â cái này cố sự hoàn toàn là phương viên nói nhăng nói cội nói thêm gì nữa thật sự đều có thể đ ă n g nhiều kỳ t ố i ta vậy ta nói với ngươi cái phương khiêu khiêu cùng thợ săn mùa xuân tới vạn vật khôi phục sáng sớm tỏ mụ mụ liền để phương khiêu khiêu đi xâm phòng trong hái chút quả dại trở về chuẩn bị làm mức hoa quả thế là ăn xong đ i ể m tâm phương khiêu khiêu liền xuất phát phương khiêu khiêu rất ưa thích mùa xuân bởi vì ven đường hoa dại cỏ dại tất cả đều dài đi ra nó thích g n nhất chính là có linh lăng thảo tam diệ thảo nhưng là thọ mụ mụ mỗi lần đều không cho nó ăn quá nhiều nói sợ nó béo lên như vậy thợ sắp tới nó liền chạy không thoải mái thế nhưng là phương khiêu khiêu mới không tin đâu mặc kệ lúc nào nó chạy đều rất nhanh siêu siêu siêu một cái chớp mắt liền không thấy bóng dáng tại khai thác quả dại trên đường phương khiêu khiêu phát hiện một mảng lớn c ỏ linh lăng thảo mặc dù nó nến qua đ i ệ m tâm nhưng là nó y nguyên ăn thật nhiều hơn nữa còn ăn vào một gốc bú lá nó cho rằng hôm nay nhất định sẽ có hảo vợ cho nên tâm tình cũng đặc biệt mỹ hảo theo ba ba cố sự âm thanh bên trong tiểu gia hỏa thời gian dần trôi qua cũng hơi thở bình ổn xuống tới từ, từ ngủ say nói thật tốt đống nhiên lam thả i y ở bên cạnh nói ra ngươi còn chưa ngủ à? bởi vì ngươi nói c ố sự rất đặc sắc à, ta cảm thấy ngươi có thể ra cái liên quan tới phương khiêu khiêu x ế c ảnh nào có à, ta cũng là nói bừa phương viên có chút không hảo ý mà nói nói bừa đều dễ nghe như vậy vậy ngươi nói ngươi có phải hay không rất biết gạt người à? À. phương viên đống nhiên cảm giác không đúng chỗ nào ta làm sao biết ta chưa từng gạt người phương viên vẻ mặt thành thật nói h ừ lam thả i y cười lạnh một tiếng sau đó nói đi ngủ sau đó nàng liền thật sự ngủ t h ế t đi có thể phương viên lại mất ngủ tâm tư của nữ nhân thật phiền phức bất quá nàng nói ra quyển sách còn giống như thật sự có thể a hắn tới nói cố sự để cho tiểu gia hỏa tới làm tranh minh họa không cầu có thể hay không bán đi lưu làm kỷ niệm giống như cũng rất tốt c á phương viên càng nghĩ càng hưng phấn càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện càng nghĩ cũng càng ngủ không được sau đó hắn cũng không biết lúc nào ngủ thiếp đi bất quá ngày thứ hai lên cái sớm bởi vì nói qua phải dậy sớm rèn luyện không thể ngày đầu tiên liền ngủ nướng đi phương viên đem đồng hồ báo thức thời gian định đến sáu giờ đồng hồ báo thức một vàng hắn liền vội vàng đẻ xuống bởi vì sợ đánh thức đang ngủ say con heo nhỏ tiểu gia hỏa quả nhiên ngủ rất say một điểm động tĩnh cũng không có phương viên nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa đặt trên người mình chân t h á o xuống sau đó lại nhẹ nhàng xuống giường lam thả i y nghĩa cũng tỉnh đi theo đi lên như thế nào không ngủ thêm một lát phương viên nhìn nàng giấc ngủ chưa đủ bộ dáng có chút đau lòng nói nói buổi sáng cùng ngươi cùng một chỗ rèn luyện a ngươi nhìn ta trên bụng nhỏ đều dài hơn thịt lam thả i y nghĩa nhấc lên áo ngủ nhẹ giọng nói ta cảm thấy rất tốt ta nơi nào có thịt phương viên đưa tay chạm nhẹ một cái xúc cảm rất tốt ba lam h ả y n g một bàn tay bàn tay của nàng đánh hạ vừa sáng sớm hướng cái nào sờ đâu lam thả i y ghìa liếc hắn một cái nói hắc hắc kia buổi tối là được rồi phương viên miễu mày nói ban đêm cũng không gặp ngươi chủ động à lam thả i y ghìa cúi người cả sửa lại một chút ga giường lộ ra trong áo ngủ t r ắ n g nón phương viên nuốt xuống một cái nước b ọ à nói đó là bởi vì ngươi ban ngày quá mệt mỏi ta sợ ngươi nghỉ ngơi không tốt ngươi là không được à. nam nhân sao có thể không được ngươi chờ đó cho ta chờ lấy liền đợi đến ai sợ ai à. hai người nói xong cùng đi phòng giữ quần áo đổi một thân quần áo thể thao chính là thời gian hơi dài chương năm trăm bốn mươi tám con heo nhỏ chương năm trăm bốn mươi tám con heo nhỏ phương v i ê n cùng lam t h ả i ý ý đi vào dưới lầu phát hiện phương mụ mụ cùng phương ba ba đã rời giường còn có ông ngoại cũng đi lên phương mụ mụ thức dậy sớm là bởi vì đốt đ i ể m tâm phương ba ba thuần túy là bởi vì phương mụ mụ đi lên tiện thể lấy cũng rời khỏi giường mà ông ngoại thức dậy sớm thuần túy là bởi vì người đã già rất ngủ thiếu lộc thị không khí sáng sớm còn là rất không tệ đặc biệt là trên núi liền càng không cần phải nói quả thực liền cùng dưỡng a đồng dạng không có khác nhau điểm này so với hạ kinh mạnh gấp trăm lần cho nên sáng sớm lao ra từ liền trong sân đánh thái cực vận động ra lao ra từ quá khứ là kinh kịch tên góc từ tiểu học kinh kịch kiến thức cơ bản hiển nhiên cũng rất vững chắc nếu không phải già rồi thể cốt không được hắn đều nghĩ đ ù a i nghịch một bộ kỹ năng cha ta cùng thả y, y ra ngoài rèn luyện hạ thân thể tiểu gia hỏa còn đang ngủ ngươi nhiều chú ý xuống phòng ngừa nàng tỉnh tìm không thấy chúng ta x u ấ t ruột phương viên đối với duy nhất không có việc gì đang uống trà xem báo chi phương ba ba nói a vậy các ngươi đi thôi giao cho ta đừng lo lắng phương ba ba nghe vậy đem báo chí kẹp ở dưới nách cầm lên chén ư ớ c ký ha hí hửng lên lầu phương ba ba nhẹ nhàng mở cửa phòng chỉ thấy tiểu gia hỏa ngựa tám bốn x i n h o à n h ngủ ở trên giường hai cái tay nhỏ d ơ cao lên đỉnh đầu bụng nhỏ lộ ở bên ngoài khuôn mặt đỏ bừng để cho người ta thấy trong lòng liền có thể dâng lên một cỗ chịu b ế n chi ý phương ba ba đang chuẩn bị tại mép giường ngồi xuống nghĩ nghĩ lại đứng lên hắn sợ chính mình động tĩnh quá lớn đánh thức tiểu gia hỏa thế là rón rén đi vào ngắm cảnh bà công nơi này chẳng những có thể nhìn thấy dưới núi rừng cây cùng xa xa biển rộng tiểu gia hỏa có chút chút động tĩnh hắn cũng có thể nghe được phương viên cùng lam thải ít ỉa đi vào bên ngoài vây quanh trong cư xá vườn hoa bắt đầu chạy ngoại trừ bọn họ cũng có top còn có một đám bảo an cũng tại huấn luyện bất quá vì không q u ấ y dày mọi người nghỉ ngơi bọn họ đều rất nhỏ giọng cũng không hô khẩu hiệu cũng là vô thanh vô t ứ c nhận thức đều cùng phương viên lên tiếng kêu gọi không quen biết cũng cùng hắn gật gật đầu nói câu khoa trường hiện tại ở cái tiểu khu này liền không có không biết phương viên thậm chí trong cư xá những người an ninh này là làm cái gì mọi người cũng lòng dạ biết rõ nhưng lại không có người nguyện ý rời xa nơi này một phương diện bảo an nghiêm ngặt đối bọn hắn cũng có chỗ tốt một phương diện khác hoàn cảnh nơi này cũng hoàn toàn chính xác tốt trừ cái đó ra nói với người khác đến chính mình cùng phương viên ở một cái tiểu khu vậy cũng như bức lớn không biết hâm mộ bao nhiêu người quan hải hoa viên tiểu khu đừng nhìn chỉ có ba mươi lăm ngôi bệ tự nhưng là toàn bộ tiểu khu diện tích không hề nhỏ suối phun quảng trường không nói sân bóng máy tập thể hình trợ còn có đủ loại vườn hoa vườn hoa m ấ y cái cho nên một vòng xuống tới ít nhất có hai nghìn mét l a m thả i y thì chạy một vòng liền chạy không nổi rồi bởi vì dạng này lượn g vận động tương đương với tiêu chuẩn đường chạy vòng quanh thao trường bốn vòng nữa thời gian dài không rèn luyện hiện tại thật sự không được nếu là đặt tại phía trước ta ít nhất còn có thể lại chạy một vòng lan h ả y cầm lấy mang đi ra chén nước rót mấy ngục nói phương biên nhìn nàng quần áo toàn mồ hôi, nước, mồ hôi đem tóc n từng sợi dán tại trên c h á n thế là đưa tay cầm lấy khăn tay giúp nàng xoa xoa lam thải y y cũng không tránh né cứ như vậy ngước cổ để cho phương viên giúp nàng lau khô không được chúng ta đem trong nhà gian phòng bay lên không một gian đi ra chuyên môn làm phòng tập thể thao lại mua chút thiết bị trở về trước đó ngươi không phải ưa thích luyện yoga sao yoga rất tốt có thể kiên trì luyện tiếp mua cái yoga đệm bình thường ở công ty lúc nghỉ ngơi cũng có thể là thích hợp luyện một chút ta tin tưởng ngươi nhất định chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại lúc trước còn nhớ rõ lúc đi học sao ta mỗi ngày muốn chộn người Mỗi l、so、điểm, điểm. ầ ngoại trừ đầu thứ nhất nàng cảm thấy đám dân mạng nói rất có lý bên ngoài Cái khác, căn cũng phải không bản lần này tiểu ra hỏa rốt cục mở tỏa mắt nhìn bên phải một chút mụ mụ không tại nhìn bên trái một chút ba ba không tại còn chưa ngủ thanh tỉnh tiểu gia hỏa bò ngồi xuống rùi rùi con mắt có chút ngu ngơ còn không biết là thế nào mập bốn người đâu người đều đi đâu chứ chẳng lẽ đều bị lao sói sám bắt đi sao cũng sẽ không nha ba ba siêu lợi hại cũng không sợ lao sói sám ba ba mụ mụ tiểu gia hỏa chồng mông lên từ trên giường b ò lên xuống tới phương ba ba rốt cục nghe thấy được động tĩnh từ trên ban công đi đến thỉnh nha ngủ đủ sao phương ba ba ôm nàng hỏi g i a g i a tiểu gia hỏa còn có chút rơi và mơ hồ ra ra tại sao lại ở c h ô này đâu ba ba cùng mụ mụ đâu tiểu gia hỏa m i ế t khoe miệng có chút ủ y khuất hỏi ba ba của ngươi cùng mụ mụ ra ngoài rèn luyện sáng sớm hôm qua không phải nói nhà ngươi không nhớ rõ phương ba ba đem nàng lần nữa thả ngồi ở trên giường cầm lấy bên cạnh quần áo trên ghế đây là phương viên bọn họ trước khi đi đã cầm chắc ra ra c h í n h ta sẽ xuyên tiểu gia hỏa không cho phương ba ba hỗ trợ cảm thấy mình là được rồi ha ha đúng ngươi là tuyệt nhất tiểu hải tử phương ba ba nghe vậy cảm thấy tiểu gia hỏa quá tuyệt vời nhỏ như vậy liền sẽ chính mình mặc quần áo trưởng thành nhất định phi thường gây gớm hắn cũng không nghĩ một chút phương viên khi còn bé có thể không phải như vậy còn giút mặc quần áo không đánh một trận thế là tốt rồi ba ba cùng mụ mụ là cái đại l ư a gạt hôm qua nói xong muốn gọi ta cùng nhau đâu hừ vụ trộm t r u ồ n đi chơi cũng không mang tới ta tiểu g i a hỏa một bên mặc quần áo một bên tức giận nói ba ba mụ mụ của ngươi chỉ là muốn ngươi ngủ thêm một lát đi tiểu h à i tử nhất định phải ngủ ngon không phải vậy mọc không cao phương ba ba vừa cười vừa nói a ra ra ngươi không phải nói ăn nhiều cơm cơm liền có thể mọc cao cao sao tiểu g i a hỏa kỳ quái hỏi ây phương ba, ba nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào ăn cơm, cơm đi ngủ cảm giác đều ảnh hưởng nhỏ hài tử mọc cao, cao. phương ba ba cười nói a thế nhưng là như vậy có điểm giống con heo nhỏ tiểu gia hỏa chấp lấy mắt tò nói đúng vậy a ngươi không phải liền làm ộ t cái con heo nhỏ nha phương ba ba cười nói hoa bại hoại ra ra ta mới không phải con heo nhỏ đâu tiểu gia hỏa từ trên giường nhảy dựng lên lập tức bổ nhào vào phương ba ba trong ngực dùng móng đ u ố t nhỏ tại phương ba ba trên thân một trận quấy loạn phương ba ba luôn cuống tay chân đem nàng t i ế t được ngay sau đó cười ha h a tiếng cười đùa phá vỡ sáng sớm yên tĩnh chương năm chín áo tặc chương năm chín áo tặc làm phương viên cùng cái giỏ màu rèn luyện xong tay cầm tay trở về thời điểm chỉ thấy tiểu gia hỏa đứng tại trong cửa lớn hai chân chuyển hướng chống lạnh mắt mở thật to phồng lên miệng cùng cái hết xanh nhỏ một dạng tức giận nhìn xem hắn hai đã rời giường nha đánh răng rửa mặt sao phương viên cười cùng với nàng vẫy vẫy tay nói h ừ tiểu gia hỏa căn bản không để ý hắn xoay người chạy trở về phòng bên trong đi tiểu gia hỏa này xem ra là tức giận phương viên đối với lam thả i y thì nói ngươi hôm qua đáp ứng nàng buổi sáng bảo nàng ai bảo ngươi không có thể nói được làm được lam thả y thì vừa cười vừa nói uy lời không thể nói như vậy nha ta không phải nghĩ nàng ngủ thêm một lát sao hơn nữa ngươi nếu biết vì cái gì buổi sáng không gọi nàng phương viên vâu nữ mà nói bởi vì cũng không phải ta đáp ứng nàng lam thả ý thìa buông hắn ra tay cười chạy về trong phòng nàng trôi một thân mồ hôi cần muốn t ắ m mươi có thể đi đi làm nhìn xem lam thả ý thìa nịch ngợm bộ dáng phương viên lại n ở nụ cười sau đó cùng theo nàng sau lưng trở lại trong phòng tiểu gia hỏa đang cầm lấy một cái tiểu l á o hổ con rối nhìn thấy phương viên tiện đến thế là đối thủ bên trong tiểu lão hổ nói tiểu na bữa tiểu na bữa người giúp ta ăn tên đại bại hoại lựa gạt a ồ, à ô、oh, oh. phương viên bà bối không phải phương viên h á miệng muốn giải thích hừ tiểu g i a hỏa ngước cổ đem cái mông đ ố i hắn trở về a đi tắm trên thân một cỗ vị phương mụ mụ từ phòng bếp đi ra nói phương viên ngẫm lại cũng thế quay người đi lên lầu nắm thay đi giặt quần áo tắm rửa chuẩn bị chờ tắm rửa xong đi ra lại cùng tiểu g i a hỏa nói một chút trong nhà có hai cái phòng tắm một cái trên lầu một cái dưới lầu làm thả y y trên lầu tắm cho nên phương viên chỉ có thể tới dưới lầu hắn lấy được quần áo mới vừa xuống lầu chỉ thấy tiểu gia hỏa đứng tại dưới bậc thang mặt trong tay tiểu lão hổ đ ổ i thành một cái tiểu khủng long nga o nga o an đại l ử a gạt đại phôi đản uy ngươi không cần như vậy đi ba ba chỉ là muốn ngươi ngủ thêm một lát tôi h ba ba giải thích với ngươi ta buổi sáng ngày mai nhất định bảo ngươi có được hay không phương viên vô ngữ mà nói ừ tiểu hai tử không thể nghe đại l ử a gạt lời nói tiểu gia hỏa nói xong quay người liền lại chạy phương viên cũng không để ý nàng quay người liền đi phòng tắm tắm rửa đi phương viên nhà phòng tắm chia làm nội ngoại hai ở giữa cũng chính là chúng ta bình thường nói tới làm ở mức tách rời bên trong là loại kia thủy tinh mở gian phòng bên ngoài là chậu rửa mặt chậu rửa mặt bên cạnh có áo cái giỏ là thả quần áo b ậ n dùng phương viên k h ở i ra áo đặt ở trong giỏ sách sau đó đem sạch sẽ quần áo đặt ở cái nắp bên trên liền vào bên trong ở giữa tắm rửa đi Chờ tẩy đến một nửa thời điểm đ ỗ n g nhiên nghe thấy cửa phòng tắm vang ai vậy ta đang tắm đâu phương viên hô một tiếng không ai có thể đáp ứng vòi bông s e nào hào vang hắn còn tưởng rằng nghe lầm đâu nhưng vào lúc này lại nghe thấy một thanh em vang lên phương viên đ ố n g nhiên có loại dự cảm xấu vội vàng đem trên thân xả phòng hướng sạch sẽ sau đó quấn khăn tắm chạy ra quả nhiên hắn đặt ở áo trên rổ quần áo không có phương hân phương viên hô, hô to một tiếng khanh khách tiểu gia hỏa tiếng cười ở ngoài cửa chuyển đến phương viên mở cửa quả nhiên tiểu gia hỏa đem y phục của hắn đội trên đỉnh đầu cười đắc ý nhìn thấy ba ba đi ra xoay người chạy người đứng lại đó cho ta người cái này tiểu phôi đàn phương viên đổi vội vàng đuổi theo lao ra ra cứu mạng a bại hoại ba ba muốn đánh tiểu hải nhà tiểu gia hỏa vọt thẳng đến trong viện đi tìm ông ngoại cầu cứu y phương viên nghĩ, nghĩ. cũng k ha ha lam thả y nghĩa i đ nghe c n vậy cười gập cả người ai bảo ngươi tắm rửa cửa không khóa lại lam thả i y nghĩa cười nói vẫn đúng là muốn khóa thượng hạ lần nhất định nhược kỹ phương viên cười khổ nói phía trước bất luận một mình hắn ở vẫn là ở nhà lúc hắn tắm rửa thời điểm căn bản là không có nghĩ tới sẽ có người tiền đến lại nói hắn một đại nam nhân tắm rửa đóng cửa không được sao khóa chặt như vậy làm gì cho nên cũng căn bản không có khóa cửa ý thức phương viên lần nữa đổi một bộ quần áo sau đó cùng lam thả i y cùng một chỗ đi xuống lầu tiểu gia hỏa đã cùng thái mộ ra cùng một chỗ trong sân trở về quần áo bị nàng thả ở trên ghế salon nhìn thấy phương viên nàng hướng thái mộ ra trong ngực rụt rụt sau đó còn đối với hắn làm cái m ặ t quỷ t u y ệ t không sợ hắn khi phương viên nghĩ đến răng mẹ tuần lễ này cơm tối ta đều tới làm ngươi mua thức ăn thời điểm cũng đừng mua thịt đều mua rau quả tất cả mọi người ăn chút làm hữu ích khỏe mạnh phương viên lời này nghe là đối phương mụ mụ nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tiểu gia hỏa â tiểu gia hỏa có chút mắt t r ò n váng ngày nay g con mắt nhỏ giọng nói tiểu hai tử không ăn thịt thịt mọc không cao a i không sao trên người ngươi đã có nhiều như vậy thịt thịt đã không thiếu thịt phương viên rất bình thản mà nói tiểu gia hỏa nghe vậy sửng sốt một chút sau đó miết khỏe miệng tràn đầy ủ ị khuất mà nói lao ra ra ba ba như thế lớn người còn khi dễ tiểu hai tử ha ha đó là bởi vì ngươi đem ngươi ba ba quần áo cầm đi đây là ngươi không đúng ngươi cùng ngươi ba ba nói lời xin lỗi hắn liền sẽ tha thứ ngươi nha thái mẫu gia vừa cười vừa nói thật sự đương nhiên là thật sự thái mẫu gia không lừa gạt tiểu hài tử thái mẫu gia sờ lên đầu của nàng nói phương viên đứng ở bên cạnh cũng im lặng nhìn tiểu gia hỏa có phải thật vậy hay không cùng hắn xin lỗi tiểu gia hỏa nghe thái mẫu gia cùng cam đoan của nàng sau đó rốt cục lấy hết dũng khí đi đến lên tốt h ta thật xin lỗi ta tha thứ ngươi tiểu gia hỏa chống mạch nói phương viên mặc dù biết rõ tiểu gia hỏa đang nói nói mát nhưng là phương viên cũng không trong vấn đề này xoắn suýt tiểu hài tử cũng làm muốn mặt mũi nha vậy ngươi biết sai sao phương viên hỏi t h ta, ta sai ra ồ i Tiểu i g hỏa rốt cục vẫn là ngoan ngoan mà nói bởi vì mẹ đứng tại ba ba phía sau đang lường nản tại vì mình mông đ ít nhỏ suy nghĩ vẫn là ngoan ngoan thừa nhận sai lầm đi nếu biết sai ba ba liền tha thứ ngươi như vậy ba ba ta hiện tại ban đêm có thể ăn thịt t h ì sao t i ể u g i a hỏa một mặt mong đợi nói ăn thịt thịt có thể nhưng là rau quả cũng muốn ăn phương viên sờ lên đầu của nàng nói đều sang đây ăn điểm tâm phương mụ mụ hô nhị cứu mụ đã hỗ trợ đem điểm tâm đều bưng ra thế nhưng là rau quả thật là khó ăn đát vẫn là thịt thịt muốn ăn tiểu gia hỏa nói nhỏ mà nói ngươi như thế nào như thế thích ăn thịt thật là thuộc con thỏ nhỏ sao v i ệ t không thích ăn rau quả có phải hay không mụ mụ sai lầm ngươi thuộc tiểu lao hổ a cắn ngươi a a ô tiểu gia hỏa há miệng liền cắn siêu hung t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ngươi ăn chưa t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ngươi ăn chưa ăn xong đ i ể m tâm phương viên đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học lúc này mới cùng lam thả i y cùng đi công ty trở lại công ty phương viên nhớ tới hắn để cho điển thụy vân cùng thôi t ử hàng tới lộ thị nếu là bọn họ quốc khánh sang đây mà chính hắn lại chạy tới hạ kinh đoan trường kết cục chính là hữu lấy hết cho nên hắn lấy điện thoại cầm tay ra hỏi một cái không đến ta chuẩn bị mang ta cha mẹ ra ngoài du lịch đ i ề n thụy vân trả lời ta cũng không tới cha mẹ ta chuẩn bị mang ta đi du lịch thôi tử hằng nói tiểu b ă n g h ư u ngươi lúc nào mới có thể dứt sữa a phương viên thật là không có gì để nói dạng n à y mẹ bảo nam về sau còn có thể tìm tới bạn gái sao tìm mẹ đoán chừng không sai bị lắm bất quá nghe nói bọn họ ra ngoài du lịch phương viên cũng nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất sẽ không tới lộc thị mặc dù lộc thị là du lịch nơi tốt nhưng khi đó bọn họ tại quỳnh châu đến trường phú mẫu một năm sang đây mới lội bọn họ hiện tại còn chạy lộc thị tới du lịch cái kia thật là sọ não bị hư ta cảm thấy cái này sữa là đoạn không xong mẹ hắn đem hắn bảo vệ quá tốt rồi hoàn toàn không chịu qua xã hội đánh đập lỗ thủ nghĩa cũng tham gia náo nhiệt nói mỗi ngày nói mình sâu lớn đáng tiếc là cái mềm ra hỏa ngươi liền không thể kiên cường một lần chính mình đi ra độc lập tiếp tục như vậy nữa ta nhìn ngươi hoàn toàn liền phế đi hà tân bình nói mấy người này bên trong hà tân bình cùng thôi tự h à n g quan hệ tốt nhất bởi vì đại học đoạn thời gian kia bồi đọc thôi mụ mụ tại biết hà tân bình gia đình tình huống sau đó đối với hắn rất chiếu cố mỗi lần nấu cơm đều làm hai phần một phần cho thôi tử hằng một phần cho hà tân bình hắn hai quan hệ thì tương đương với phương viên cùng lỗ thủ nghĩa thôi tử hằng như thế nào không biết đạo lý này thế nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn đã thành thói quen phụ m â u tất cả an bài từ ăn cơm đến mặc quần áo vô luận sự tình lớn nhỏ thôi m â u đều sẽ giúp hắn an bài tốt thời gian dài hắn cũng thành thói quen không cảm thấy có cái gì không đúng hơn nữa còn giảm bớt hắn rất nhiều phiền não nhưng theo tuổi tác lớn dần tiếp xúc đến xã hội và người cũng tăng nhiều dần dần cũng cảm thấy như vậy không tốt thế nhưng là nhiều năm như vậy quen thuộc chỗ nào có thể nói đổi lên đổi thôi ba ba không phải cả một đời cũng không sửa đổi được sao bị thôi mụ mụ quản gắt lao kỳ thật ta thường xuyên nghĩ đến chính mình dọn ra ngoài một mình sinh hoạt nhưng là mỗi lần nhìn thấy mẹ ta ta liền vô ý thức sợ a thôi tử hẳn nói cho nên nói ngươi vẫn là cái n h u y n đản g nếu không như vậy ngươi tới lộc thị đ ư ợ c rồi nơi này có ta có đại sư còn có phương viên đều luôn sẽ không chết đói ngươi hà tân bình nói đúng a ta chỗ này thiếu cái quản trị mạng ngươi đến chỗ của ta được rồi phương viên cũng lập tức trở về nói đến công ty của ta đến cũng đi được rồi ngươi coi ta không nói lỗ thủ nghĩa nói bởi vì đồ đần đều sẽ lựa chọn phương viên công ty lỗ thủ nghĩa cùng hắn so với căn bản không có sức cạnh tranh thôi mụ mụ đối với thôi tử hàng ngoại trừ trên sinh hoạt học tập bên trên quản lý cũng là rất nghiêm khắc đại học thời điểm mấy người bọn hắn đều có rất tín trị kinh lịch chỉ có thôi tử hàng không có kiến thức chuyên nghiệp nắm giữ vẫn là rất kiên cố tới phương viên nơi này làm ạ n g lưới nhân viên quản lý vẫn là không có bất cứ vấn đề gì vậy được các nước khánh q u a đi ta liền đi các ngươi bên kia thôi tử hàng lời thề son sắc mà nói nhưng là trong đám năm cái có bốn cái không tin duy nhất tin tưởng đoán chừng cũng liền là chính hắn bởi vì lời này phương viên bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nghe mọi người tại hệ c h ặ t bên trên tùy tiện hàn h u y ê n bài câu lại các việc có liên quan sự tình đi bữa trưa phương viên tại nhà ăn gặp được lỗ thủ nghĩa cùng hà tân bình công ty của các ngươi quốc khánh n g h ỉ định kỳ sao lỗ thủ nghĩa đối với hàn nói quốc gia pháp định ngày nghỉ lễ đương nhiên thả a công ty của chúng ta ngày nghỉ cũng là đi theo quốc gia đi phương viên chuyện đương nhiên nói thế nào các ngươi không thả phương viên kinh ngạc nói ngươi thật là một cái hoàng thế nhân trong thân thể lưu cũng là nhà tư bản huyết dịch nói ngươi thật giống như không phải nhà tư bản một dạng lại nói ta cũng chẳng còn cách nào khác sản phẩm mới vừa thượng t u ế n chính là thời điểm mấu chốt Ta t đem đều người hà tân bình xem như bộ môn kỹ thuật chủ quản hắn chủ động lưu lại tăng ca cũng rất bình thường ta nhìn ngươi vẫn là tới công ty của ta được rồi Công tác phúc nhẹ nhõm ngày nghỉ nhiều, nhân viên đã ngộ đãi lỗ ờ thủ nghĩa ra vẻ tức giận nói mấy người lẫn nhau đ ố i một hồi lỗ thủ nghĩa nói hơn nữa lễ quốc khánh vậy b ù hoạt động hết hạn đến lúc đó vừa vặn thừa dịp ngày nghỉ tất cả mọi người có thời gian mời chúng thưởng người sử dụng tới l ộ c thị cho nên công ty đều n g h ỉ sao được đúng rồi nói đến vậy b ù hoạt động hiện tại phát có bao nhiêu rồi phương viên nói xong móc ra điện thoại ngoa tạo phát lại có hơn một ước cái này con mẹ nó số liệu làm sao tới vậy bù có nhiều như vậy người sử dụng phương viên kinh ngạc lại một n h ì n fan hâm mộ của mình số lượng vậy mà cũng sắp tiếp cận hai ước đây là tại đ ù a ta đi cái này có cái gì kỳ quái xoát đây chứ thì như ta liền mở ra mười cái hảo hà tân bình rất thản nhiên nói ta soát hai mươi cái hảo lỗ thủ nghĩa cũng nói các ngươi hai cái đến n ỗ i sao phương viên vô nữ g mà nói làm như vậy chẳng phải là rất không công bằng xoát càng nhiều người rút đến xác suất không lại càng lớn nhiều hiếm lạ a ngươi sẽ không vẫn đúng là hút đi tùy tiện tuyển mấy người được hơn nữa làm cái này rút thưởng hoạt động ngươi vẫn đúng là tưởng rằng vì rút thưởng a chỉ là vì lẫn lộn cái đề tài này thôi hiện tại hơn bốn nước phát lại là một đề tài thật sự là kiếm lợi lớn lỗ thủ nghĩa đắc ý nói quả nhiên là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản sự t ì n h phía sau ta mặc kệ đến lúc đó ngươi đem chọn tốt danh sách nói cho ta biết là được rồi ăn cơm xong phương viên cho lam thả yi hãy mang theo một phần trước đó phương viên bảo nàng thời điểm nàng nói chờ một hồi phương viên cũng không biết nàng muốn chờ tới khi nào cho nên trước hết xuống quả nhiên phương viên đem cơm của nàng đưa vào đi thời điểm lam thả yi còn tại bận bịu công tác công ty của chúng ta có nhiều chuyện như vậy sao tại sao ta cảm giác ngươi lúc nào cũng có việc làm không xong phương viên có chút vô nữ g mà nói làm thả i y hề vớt vớt cái c ổ nó i đương nhiên là có làm thiên khoa kỹ phát rất nhiều hạng mục hợp tác hiệp nghị thư ta đều muốn từng cái nhìn đúng ngươi đã đến vội v ạ n buổi chiều có chút văn kiện muốn ngươi ký tên mới được ta nhìn tranh thủ thời gian nhận người tiếp tục như vậy thân thể mệt mỏi sụp đổ ăn cơm trước ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một hồi lại không vội cái này nhất thời phương viên đem mang tới đồ ăn đặt ở trên bàn của nàng sau đó quay người ra ngoài bên trên nhà cầu lúc đi ra vừa lúc ở cửa ra vào gặp phải lý á nam người ăn trưa lý á nam cùng hắn hô vừa ăn xong ngươi đ â y phương viên thuận miệng nói còn không có đang chuẩn bị đi ăn đâu a vậy ngươi đi đi nói xong hai người liền thắt thân m à qua đ ỗ n g nhiên phương viên cảm thấy không đúng chỗ nào a sau đó hắn chỉ nghe thấy nhà vệ sinh nữ truyền đến lý á nam tiếng cười lớn chương năm trăm năm mươi mốt ma h u y ễ n đảo tương lai chương năm trăm năm mươi mốt ma h u y ễ n đảo tương lai phương viên vốn định tại quốc khánh trước đem thông báo tuyển dụng quảng cáo chuẩn bị cho tốt tranh thủ có thể tại quốc khánh phía sau tìm tới cần thiết nhân tài có thể giúp lam thả i y thì chia sẻ công tác không nghĩ tới chính là lam thả i y thì trước đó bắt chuyện qua liệp đầu công ty cũng đã sớm cho lam thả y hãy mời cái chuẩn bị tuyển người mới lúc trước phương viên công ty không có tiếng tăm gì hiện tại phương viên là một khi thành danh thiên hạ biết cho nên có thể cung cấp lựa chọn nhân tài tự nhiên là nhiều những người này là chân chính thuộc về ngành nghề bên trong đỉnh tiêm nhân tài từng cái đều có ở thế giới top năm trăm xí nghiệp đảm nhiệm qua tầng quản lý kinh nghiệm Liệp đầu công trương y vô bộ bọn ngực đoan, cần cam chỉ có coi họ thể t ọ bọn họ n liền n g thể h tới. có đào Sở dĩ như vậy v là thu tin, phương bốn mươi năm tuổi tốt nghiệp ở đại hạ khoa học xã hội viện viện nghiên cứu sinh bắc đại quang hoa quản lý học viện ezel ở thập kỷ chín mươi khởi đầu qua phạm vi suy nghĩ siêu thị máy tính từng tại hai nhà t ố p năm trăm xí nghiệp làm qua nội bộ quản lý cùng ngoại bộ công cộng sự vụ tà tinh văn ba mươi sáu tuổi tốt nghiệp ở london đại học học viện ngành kinh tế đồng thời nắm giữ hạ vật thương học viện mba học vị đã từng nhậm chức tại cao thịnh đương n h i m chức a ly phụ trách tài vụ quản lý đầu tư cùng nhân lực tài nguyên đ o à n đội tề han sơn năm mươi lăm tuổi từng tại can con công tác m ộ ư ơ i tám năm năm năm trước nhậm chức sĩ cổ phụ trách quốc tế nghiệp vụ quyền tài sản tri thức cùng pháp vụ linh ngữ đình hai mươi tám tuổi tốt nghiệp ở giang trích đại học quản lý học viện hồng kông đại học thương học viện thạc sĩ từng phụ trách nhã thi đồ trang điểm công ty tiêu thụ cùng phục vụ nghiệp vụ tự sáng tạo tờ is nhãn hiệu trở thành trung quốc thập đại nhãn hiệu đồ trang điểm một chóng phía sau bị nhật bản sẽ xảy đồ công ty toàn tư thu mua tại cung ứng liên marketing bán lẻ các loại lĩnh vực có phong phú quản lý kinh nghiệm bốn mười mấy người này tư liệu tuy tiện lấy ra một cái cũng là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật dù cho phương viên rất có tự tin về sau công ty phát triển tuyệt đối xứng đáng những người này t à i hoa nhưng là hiện tại hắn y nguyên có chút cho dạng bởi vì những người này thực sự quá n g ư ỡ bức hơn nữa tại những tài liệu này bên trong vậy mà thấy được ninh ngữ đình bất quá ngẫm lại cũng thế ninh ngữ đình gia đình xuất thân vốn là rất phổ thông lại có thể mua nổi sườn núi hào trạch năng lực hiển nhiên cũng không cần nói cũng biết dù người nào chính ngươi nhìn xem xử lý bất quá công ty cổ quyền kết cấu chỉ sợ cần lần nữa điều chỉnh phương viên đem trong tay tư liệu đưa trả cho lam thải những người này nếu như muốn chỉ cấp tiền lương để cho bọn họ tới làm công hoàn toàn là không thiết thực ý nghĩ bọn họ chân chính nhìn chúng chính là công ty tương lai phát triển cùng trong tay c ổ quyền kỳ thật công ty kết cấu vẫn là cần điều chỉnh chúng ta bây giờ có mấy khối nghiệp vụ trò chơi trí năng cơ khí người trí năng quét g i á c cơ còn có sau này hình chiếu ba d khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm các loại n g ư ờ i cũng không thể tất cả đều đặt ở phương lam khoa kỹ phía dưới a lam thả i Y một bên liếc nhìn tư liệu vừa nói ta biết những cái này khẳng định đều muốn chia tách đi ra nhưng là hiện tại vẫn là trước tiên đem người chiêu đủ rồi nói sau người khác viên k u y ế t trương chiêu sau đó nơi này làm việc không gian khẳng định không đủ cũng không biết chính phủ chia đất lúc nào đúng chỗ chúng ta phải nhanh một chút xây chính mình ký túc xá vốn cho rằng tại thanh vân cao ốc tối thiểu nhất còn muốn đợi mấy năm hiện tại xem ra là không được công ty mở rộng quá nhanh bởi vì chỉ có đủ nhiều nhân thủ mới có thể càng nhanh thực hiện phương viên giấc mộng phương viên đang cùng lam t h ả i y y h nói chuyện đâu điện thoại di động văng lên nhìn một cái là vương tư duệ đánh tới thế nào ngươi cái này bận rộn người nhớ tới gọi điện thoại cho ta phương viên đây là tại nói nói mắt đâu vương tư duệ suốt ngày ở bên ngoài lãng chính mình đầu tư mấy cái hạng mục tất cả đều ném cho nhân sĩ chuyên nghiệp so phương viên còn tiêu sái ta là nghĩ hỏi một chút ngươi quốc khánh có r ả n h không kêu lên đại sư chúng ta đi ra tới họ gặp liên lạc một chút tình cảm ngươi đoán chừng còn không có cho đại sư gọi điện thoại đi h ã n công ty sản phẩm mới vừa t h ư ợ n g tuyến bận điệu cùng cầu đồng dạng quốc khánh đều muốn tăng ca nào có cái gì thời gian hơn nữa ta quốc khánh cũng muốn đi hạ kinh cũng là không r ả n h đi hạ kinh lý giải muốn đi nhạc phụ nhà sao vương tư duệ giật mình nói xem như thế đi cho nên không thời gian chờ sau khi trở về chúng ta lại rút cái thời gian họ gặp đi Phương vương i ê n vừa c ờ i nói. kinh rồi, vừa vậy, về ta như cũng đúng, n Đã được hạ ư trở g i c ầ c ù n tư a sao. cùng chỗ một v ơ n g Tư duệ nói không cần chúng ta nhiều người còn có lao nhân không t i ệ n không có gì không t i ệ n là dễ dàng hơn nhà nhà ta máy bay rộng rãi lao nhân ở trên máy bay cũng đúng lúc có thể nghỉ ngơi thật tốt vương tư duệ mới vừa vội nói như vậy a phương viên được nghe cũng có chút tâm động máy bay tư nhân hoàn toàn chính xác so với hắn ngồi máy bay thương vụ muốn thuận tiện t h ú n g chi lão ra t ử lớn tuổi chịu đựng không được quá nhiều g à y vò vậy được vậy liền làm p i ề n ngươi phương viên sau khi suy tính đáp ứng đúng vậy còn lại ngươi liền giao cho ta ta cam đoan làm thỏa thỏa vương tư duệ nghe vậy hương phân nói vương tư duệ hắn có chuyện gì không phương viên sau khi c ú t điện thoại lam thả i y h ỏ i hắn nghe nói chúng ta quốc khánh muốn đi hạ kinh cho nên để cho chúng ta cùng hắn cùng một chỗ hắn có máy bay tư nhân ta nghĩ ông ngoại cũng thuận tiện một chút đáp ứng phương viên giải thích nói ta nhìn hắn nhiệt tâm như vậy chỉ sợ có mưu đồ khả ca lam thả i y như có điều suy nghĩ nói hình chiếu ba dây dụng cụ chứ sao phương viên vừa cười vừa nói hình chiếu ba dây dụng cụ đối với vương tư duệ tới nói s o đã thỏa đàm trí tuệ nhân tạo bạn gái hạng mục còn có lực hấp dẫn bởi vì cả nước lớn nhất viện tuyến chính là nhà bọn hắn nếu như phối hợp bên trên hình chiếu ba d quả thực chính l à như hổ t h ê m cánh nếu như phương viên chỉ trao quyền cho hắn một nhà hắn thậm chí có thể làm được độc quyền toàn cầu viện tuyến cái này kinh khủng phương viên sở dĩ không cự tuyệt là bởi vì hắn cũng cần một cái văn hóa thu phát cửa sổ l i ê n như là trước đó dân mạng nói tới đồng dạng phương hân ma huyện vương quốc thật sự thành lập về sau không có khả năng chỉ dựa vào tràng cảnh cùng thiết bị trở thành điểm sáng càng phải cùng đít ni đồng dạng phải có chính mình văn hóa dựa theo phương viên mặc sức tưởng tượng loại trừ tương lai trong thế giới game đưa bên ngoài viện tuyến cũng là một cái trọng yếu văn hóa thu phát cửa sổ d i s n e y có m ộ ư ơ i bốn vị công chúa như vậy phương hân ma h u y ễ n vương quốc cũng có thể có m ộ ư ơ i bốn vị tiểu ma pháp sư tiểu anh hùng tiểu thiên sứ v v thậm chí giống như mạ vẹo đồng dạng thành lập một cái ma h u y ễ n vũ trụ đập thành một loạt phim cái này cần một cái trọng yếu thu phát cửa sổ mà vương tư duyện xem như đại hạ lớn nhất viện tuyến thiếu đông g i a chính là tốt nhất hợp tác đối tượng một trong ngay nọ buổi chiều phương viên không có trở về tiếp tiểu g i a hỏa chủ nếu là bởi vì muốn thừa dịp quốc khánh nghị định kỳ trước đó đem công ty thông báo tuyển dụng tuyên truyền quảng cáo làm xong tranh thủ tại quốc khánh trước tuyên bố đi ra cho nên đợi đến ban đêm chuẩn chút cùng lam thả i y thì cùng một chỗ tan tầm lúc về đến nhà chỉ thấy tiểu gia hỏa ngồi s ồ n trong sân vệnh lên cái mông nhỏ nằm dạp trên mặt đất quan sát đến cái gì phương viên trong lòng có chút hiếu kỳ lặng lẽ tới gần nhìn nàng đang làm gì chương 552, t a là hỏng tiểu hải chương 552, t a là hỏng tiểu hải phương viên xích lại gần nguyên lai、like、là trên mặt đất có k h ả hoa quả đường có một con kiến nhỏ đang vây quanh viên này hoa quả đường vừa đi vừa về đi dạo ba ba. nghe thấy động tĩnh tiểu gia hỏa nhìn thấy ngồi s ổ m xuống phương viên vui vẻ hô một tiếng ngươi đang quan sát con kiến nhỏ nha phương viên ôn nhu hỏi hắn nhớ kỹ chính mình khi còn bé cũng thường xuyên nữa thích như vậy chơi dùng một khối nhỏ đồ ăn dẫn tới một đống con kiến lao sư hôm nay nói với chúng ta con kiến nhỏ có kiến chúa công chúa kiến được kiến thợ cùng kiến lính kiến thợ là lợi hại nhất con kiến nhỏ bọn chúng phụ trách tìm kiếm thức ăn tìm tới đồ ăn sau đó liền sẽ hô đồng bạn cùng một chỗ đem đồ ăn chuyển về đi phương viên cứ như vậy lẳng nghe tiểu gia hỏa nói với hắn liên quan tới con kiến nhỏ một chút tri thức mặc dù hắn đã biết những thứ này nhưng là từ nữ nhi trong miệng nghe tới lại cũng không cảm thấy phiền c h á n ngược lại vì nữ nhi hiểu được kiến thức mới cảm thấy kiêu ngạo à cho nên ngươi bây giờ là đang chờ con kiến nhỏ triệu hắn o đồng bạn dọn đi ngươi viên này được sao phương viên nhìn chằm chằm đi triệu tập đồng bạn con kiến nhỏ ra vẻ chợt nói không tiểu gia hỏa một bà nhấc lên trên đất bánh kẹo đứng lên hiện tại con kiến nhỏ đi gọi đồng bạn của nó đi chờ chúng nó trở về phát hiện đồng thời không có đường đồng bạn của nó nhất định cho rằng con kiến nhỏ đang nói láo tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói cái này con chuyển qua gấp ngồi xổm ở phương viên kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất a a ta có phải hay không một cái hỏng tiểu hải tiểu gia hỏa nâng cao bụng nhỏ đắc ý nói người cái tên này hỏng tiểu hải có cái gì tốt đắc ý phương viên thật là không có gì để nói mà nói ha ha ta hiện tại là cái siêu cấp vô địch đại phôi đản g ngươi đừng muốn chọc ta à, cẩn thận đại phôi đản g đem ngươi ăn hết tiểu gia hỏa hung manh hung manh mà nói phương viên đúng lúc này cái kia con kiến nhỏ quả nhiên tìm đến một đám đồng bạn thế nhưng là đường đã bị tiểu gia hỏa cầm đi thế là một đám con kiến nhỏ gấp xoay quanh người cái này tinh lịch hải tử còn không đem đường cho con kiến nhỏ mặt khác đi đưa tay cho ta tẩy một chút phương viên tại nàng trên mông đít nhỏ vỗ một cái đem trong tay nàng đường tháo xuống lần nữa bỏ trên đất nhìn ngươi một đôi tay vẫn không nói còn x ì n h sệt phương viên đem nàng một đôi móng luốt nhỏ nắm cho chính nàng nhìn ta là đại phôi đàn a siêu hung tích nha tiểu h gia hỏa nhẹ răng trận mắt mà nói phương viên tại khuôn mặt nàng véo nhẹ một cái nói ba ba cũng không sợ đại phôi đàn ba ba chuyên môn thu thập đại phôi đàn còn không m a u đi cho ta nắm tay tẩy một chút cẩn thận ta thu thập ngươi a ô ta siêu hung tiểu gia hỏa há to m ù n nói được rồi được rồi ta đã biết nhanh đi rửa tay đi phương viên tại sau lưng nàng k h é đẩy qua loa mà nói tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm ba ba nhìn thoáng qua xác nhận ba ba thật sự không sợ nàng có chút ủ r ũ chạy về trong phòng vừa vặn gặp phải đồng dạng từ toilet đi ra lam thả ủy thiện là chạy tới hỏi mụ mụ nếu như một tên đại bại hoại muốn thu thập con của ngươi ngươi sẽ làm sao à? lam thả ủy ủy nhìn thoáng qua từ ngoài cửa đi tới một mặt im lặng phương viên thế là vừa cười vừa nói vậy ta liền thu thập con của hắn ây tiểu gia hỏa nghe vậy yên tĩnh không nói vòng qua mụ mụ ngoan ngoan đi toilet rửa tay đi phương viên trở về nha lam thiên hẳng từ trên lầu đi xuống nguyên lai bọn họ đều trên lầu ngắm cảnh bàn công uống trà đâu. lam thúc quốc khánh ta cùng ông ngoại cùng một chỗ về hạ kinh người cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sau phương viên nói một tiếng nói chỉ sợ không được ta ngày mai sẽ phải lại đi bắc ngao một chuyến lý tổng bên kia còn có một số việc chờ ta xử lý đoán chừng muốn chờ quốc khánh phía sau mới có thể trở về đi nói đến đây sự t ì n h quỳnh châu chính phủ phê mảnh đất kia cụ thể tại vị trí nào a lúc nào có thể khởi công lần này ta đi qua chính là trao đổi việc này m ặ t k h á c công trình kiến thiết các loại đều muốn cùng quỳnh châu phương diện hiệp thương thiên hằng không cùng chúng ta vừa đi trở về chấn bên trong hai người các ngươi lỗ hồng liền cùng chúng ta cùng đi hạ kinh đến nhà chúng ta đi làm khách lao ra t ử bọn họ đều từ trên lầu đi xuống phương ba ba cùng phương mụ mụ cũng tại cái này phương ba ba nghe vậy có chút do dự bởi vì cảm giác có chút đột nhiên phương viên trước khi kết hôn bọn họ khẳng định là muốn tự thân lên lao ra t ử nhà đi bãi phòng nhưng tuyệt đối không phải hiện tại bọn họ thứ gì đều không có chuẩn bị đâu không có gì cái kia cái này việc này vậy cứ thế quyết định lao ra tử cường thế mà khoát tay nào nói phương ba ba cùng phương mụ mụ nhìn nhau chỉ có thể nhẹ gật đầu ngày mai bất thời gian đi chuẩn bị một chút theo lễ mọi người ngay tại nơi này nói chuyện ngoài cửa truyền đến tiếng c h u n g cửa mới từ t o i l e t đi ra tiểu gia hỏa tức khắc chạy tới nói để cho ta tới để cho ta tới phương viên chảo một cái đem nàng bắt lấy cái gì nhờ người đến tiểu hài h tử k ô n gia thể cho n g ư ờ x lạ mở cửa, biết k h ô n Nhất định ngoài g phải hiểu rõ c ử a là ai. À, nhà. Tiểu nhu t i ể gia hỏa nu t h u ậ n gật gật đầu phương viên đem nàng ôm đến cửa ra vào để cho nàng đẻ xuống g á c cổng cái nút nguyên lai、like、là la gia thành xem ra là phương ba ba sự tỉnh có tin tức a người là ai nha ta không biết người ai tiểu gia hỏa nói xong ba một cái trực tiếp liền đóng lại các cổng video đều không đợi la gia thành nói chuyện phương viên mặc dù tiểu gia hỏa làm như vậy rất đúng nhưng là phương viên nhận thức à, đi tìm mụ mụ chơi đi cái kết thúc thúc ba ba nhận thức là tìm ta phương viên đem nàng bông ra nói chờ phương viên lúc đi ra thật sự nhìn thấy la gia thành một mặt mở mịt đứng ở ngoài cửa đâu không có ý tứ trong nhà hai tử làm phương viên giải thích nói không có việc gì tiểu hai tử đều như vậy nhi tử ta năm nay cũng cùng phương tiên sinh nữ nhi không trên lệnh nhiều đâu có thể ra la gia thành cười nói ngươi bây giờ sang đây có phải hay không ta chuyện nhờ và ngươi có tin tức phương viên không cùng hắn nhiều lời nói nhảm đi thẳng vào vấn đề mà nói đúng dựa theo phương tiên sinh cung cấp tư liệu chúng ta tra xét tuyển châu bảy khu ba huyện tất cả hồ sơ đồng thời không có tìm được gọi phương đ i ể n t u ấ n chiến đấu anh hùng đến n ỗ i gọi hì phượng có mười cái nhưng là tuổi tác đều không khớp la ra thành t i ế t nuối nói phương viên nghe vậy n h ư mày chẳng lẽ phương ba ba chỗ nào nhớ l ầ m rồi cái kia có tìm được hay không phương miếu thôn đích thật là có cái phương miếu thôn lại gọi tiểu phương thôn nghe nói tiểu phương thôn thôn dân cũng là từ phương g ụ c thôn rời ra ngoài nhưng là mười mấy năm trước bởi vì ngọn núi đất lờ Tiểu phương thôn liền tập thể di chuyển, trên cơ bản đều phân tán tại thôn, tìm thôn một thôn một thôn thăm chuyển, phân chung quanh nhân, liền bản muốn nguyên liền cần di cái cái cái đều cơ được mấy viên ế n Phương g mới i được. v nghe vậy nhữ mày việc này liền phiền thoái xem ra chỉ có thể để cho phương ba ba suy nghĩ lại một chút còn có hay không cái gì khác manh mối bất quá phương tiên sinh ngươi cũng đừng lo lắng quá mức chúng ta đã phái người đi bài trà chỉ bất quá thời gian đoán chừng tương đối giải chỉ cần có thể tìm tới thời gian d à i một điểm không quan hệ vậy liền làm phiền các ngươi phương viên cảm tạ mà nói hai người tùy tiện hàn huyên bài câu phương viên nhớ tới nói quốc khánh ta muốn đi hạ kinh các ngươi cũng không cần mỗi ngày t h ủ tại chỗ này cũng thả cái giả đi phương tiên sinh muốn đi hạ kinh la ra thành một mặt ngạc như nói đúng đ ồ i lao ra t ử trở về phương viên nói vậy thì thật là tốt hạ kinh sở nghiên cứu đồng chí vốn là muốn tới đây nhìn một chút phương tiên sinh có chút vấn đề muốn hướng phương tiên sinh tỉnh giáo hiện tại xem ra không cần la ra thành cười nói ngươi hôm nay sang đây không phải là vì nói chuyện này à. ha ha tiện thể tiện thể mà thôi vậy được đi chờ đến hạ kinh ngươi để cho bọn họ liên hệ ta đúng quỳnh châu phương diện này các ngươi tăng lớn cường độ xúc tiến một cái tranh thủ sớm một chút đem phòng thí nghiệm tạo dựng lên yên tâm đi đây là chức trách của ta ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng la g i a thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ba ba mau trở lại ăn cơm cơm lúc này tiểu gia hỏa chạy đến cửa sân hô vậy ta liền không quáy dậy thêm phương tiên sinh lần sau trò chuyện tiếp la g i a thành hướng về phía tiểu gia hỏa v ậ y v â y tay sau đó đối phương viên nói được các nước khánh sau đó chúng ta thật tốt nói chuyện phương viên nhẹ gật đầu chờ la ra thành quay người rời đi phương viên cũng trở về thân lôi kéo tiểu gia hỏa nói đi thôi trở về ăn cơm a ăn cơm cơm đi tiểu gia hỏa gãi i nói. Người cái tại cái viên hỏi. Tiểu gia e o họ hàng, hôm nhà nha? Phương hỏa này nay ăn gì g quả vật trẻ Ừm. cái đầu nhỏ suy tư thật sự là một cái con heo nhỏ chính mình ăn cái gì đều nghĩ không ra sao ha ha đ i u đ i u đánh n g ư ơ i chương năm trăm năm mươi ba đón hải tử chương năm trăm năm mươi ba đón hải tử bởi vì ngày thứ hai là quốc khánh cho nên xem như tháng chín ngày cuối cùng trường học thông c h i phụ huynh giữa t r ư a đi trường học tiếp hải tử thuận tiện đem hải tử một vài thứ cầm lại nhà tỉ như chăm nhỏ tiểu gối đầu cái gì nên rửa sạch nên phơi phơi t r ở g i sau lại mang tới phương viên thu đến thông chi sau đó cơ cũng chưa ăn liền lái xe đổi tới trường học kỳ thật phương viên hoàn toàn không tất yếu tự mình đi dù sao chu tử lăng cùng hứa cốc lan một mực canh giữ ở nhà trẻ bên ngoài để các nàng đem hải tử nhận lấy là được rồi nhưng là phương viên lại cũng không nghĩ như vậy hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất đem tiểu gia hỏa đặt ở nhà trẻ lần kia bởi vì vì công việc của mình mà dẫn đến quên thời gian tiểu gia hỏa khổ sở hắn trái tim tan nát rồi cho nên hắn t h ề về sau nhất định sẽ không lại quên thời gian không đem nàng vứt xuống cho nên cho dù hắn trong tay công tác bận rộn nữa nhưng là vì nữ nhi hắn y nguyên lựa chọn bông u xuống hắn hiện tại làm hết thảy cũng là vì nữ nhi nếu như vì vậy mà để cho nữ nhi thương tâm khổ sở đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi đến cửa trường học tất cả đều là tiếp hại từ phụ huynh các gia t r ư ở n g nhìn thấy phương viên rất nhiều người nhận ra hắn đối với hắn chỉ trọ cũng may tất cả mọi người rất có tố chất chỉ là xa xa dùng di động chụp ảnh phương viên cũng không ngăn lại chính mình đẹp trai như vậy bị người đập hai t ấ m chiếu cũng là hợp tình hợp lý nha Tống tuy lâm s ả o vân cùng đ a n thiên vân nhà một vị bảo mẫu đều cùng một chỗ nói chuyện đến n ỗ i trong cư xá cái khác một năm trước cấp tiểu bằng hữu tan học thời gian vẫn là cùng bình thường đồng dạng cho nên phụ huynh đều không có tới phương viên đi qua cùng bọn hắn sẽ hợp lại cùng nhau có mấy cái bảo an đi ra thẩm tra đối chiếu phụ huynh sau đó lúc này mới thả bọn họ đi vào trong sân trường bọn nhỏ đều cùng một đám con heo nhỏ đồng dạng đều tại trên bãi tập chơi đ ù a tất cả ban lão sư đều tại nhìn thấy các gia trưởng tiền đến tức k h ắ c bắt chuyện mọi người đứng vững đội hình lũ tiểu gia hỏa lựu giữu miễn cưỡng lập bênh có khúc hiệu đội ngũ có chút nhìn thấy ra ra nãi mãi mãi hân hân hiển nhiên cũng không ngoại lệ ba ba tiểu ra hỏa nhảy nhảy n h ó t nhót, nhót vây tay hoặc bắt vừa đáng yêu phương thúc thúc hiểu san cũng cùng hắn vây tay chào hỏi nàng lúc nào cũng như thế điểm đạm nho nhã quốc khánh các ngươi n g h ỉ định kỳ sao phương viên đối với bên cạnh tống tuyết hỏi chúng ta thay phiên nghỉ ngơi hơn nữa ta hiện tại chuyển thành hành chính ngày nghỉ tương đối rộng rãi những người khác liền tương đối bận rộn quốc khánh nhìn phòng nhiều người tống tuyết nói nghỉ ngơi có tính toán gì hay không tống tuyết tiếp tục hỏi lúc này lão sư an bài một cái lớp học học chung lớp phụ huynh dẫn lên con của mình cùng đồ vật có trật tự rời đi muốn tới trung nhị ban còn có một hồi ta chuẩn bị mang hiệu san dạo chơi xung quanh cảnh điểm h i ể u san tới lộc thị thời gian dài như vậy rất nhiều nơi còn chưa có đi qua đây quốc khánh chúng ta muốn đi hạ kinh hân hân thái mộ ra trong nhà người không tại lộc thị có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta mặt khác ngươi có bằng lái sao phương viên đ ố n g nhiên lời nói xoay chuyển hỏi có thế nào tống tuyết nghi hoặc hỏi phương viên nghe vậy q u a n người để cho sau lưng hứa cốc lan đem xe của các nàng chìa khóa cho hắn sau đó đưa cho tống tuyết nói ngươi mang hiệu san đi ra ngoài chơi có cái xe thuận tiện một chút chiếc xe này ngươi cầm lấy đi mở quốc khánh phía sau trả lại là được rồi chiếc này chạy rô l é n là đặc biệt vì hứa cốc lan cùng chu tử lang phân phối bình thường dùng làm bảo hộ tiểu gia hòa dùng mỗi ngày các nàng biết lái xe đi theo xe trường học đằng sau đi tới trường học sau đó liền ngừng ở cửa trường học một mực chờ đến tiểu gia hỏa tan học lại cùng xe trường học đồng thời trở về công tác phi thường nhẹ nhõm tống tuyết cũng không chối từ có chiếc xe quốc khánh trong lúc đó xuất hành hoàn toàn chính xác thuận tiện rất nhiều quốc khánh người hẳn là rất nhiều xuất hành nhiều chú ý an toàn phương viên lại dặn dò yên tâm đi không phải là ta một người hẳn là còn có bằng hữu cùng nhau tống tuyết cười nói a chính là các ngươi bất động sản công ty bà chủ hạ huyện、Nguyện. Phương viên trước viên đồng ó khó nói gặp một lần, nhưng đối nàng ấn tượng quá sâu. Bởi vì Nguyễn Hải Âm, uống bát dược, muốn cho người không nhớ kỹ cũng khó khăn. Hai người trung phiên một Âm, muốn bắt rốt lần, ấn huyện nhớ khăn. này vừa nói chuyện, bên kia rốt cục đến phiên trung nhị hạ Hải cho Hai dược, đối đ Bởi cái kia quá sâu. ban. vì vừa cục kỹ lão sư vương lão sư phương viên đi lên trước cùng hai vị lao sư chào hỏi ba ba sớm ở trong đám người chờ không nổi tiểu g i a hỏa tức khắc chui ra ngoài giữ chặt phương viên tay n g a y nghỉ phía sau gặp ở nhà muốn nghe ba ba mụ mụ lời nói còn có tốt nhất đừng đi bờ biển bơi lội chú ý an toàn đồng lão sư sờ lên đầu của nàng cẩn thận dặn dò tư mân nghị định kỳ ta muốn đi hạ kinh lão ra ra nhà đâu tiểu gia hỏa nghe h ẹ ậ t đầu. À, nguyên、like、đi nguyên À, lai ạ bạn kinh kêu kỳ khác, kiến không cái phải người chia ngươi người nói với Ồ, Tiểu gia nghỉ định đến nhất định cùng còn những nhỏ nha. Đồng nàng. n thức hỏa h à, lúc có g đó trở tốt. về, lao lao sư sẻ sư Ồ, vậy nhẹ gật đầu mặc dù nàng làm không rõ ràng vì sao kêu kiến thức cùng lao sư còn có các tiểu bằng hữu gặp lại lao sư gặp lại tiểu gia hỏa nghe vậy nhu thuận nói một tiếng sau đó quay người trở lại vây vây tay nói mọi người gặp lại lần này phảng phất trong c h ả o dầu rơi xuống một dòng nước tất cả đều nổ tung phất tay tống hiếu thậm chí còn có trực tiếp chạy tới chính là vì cùng tiểu gia hỏa lên tiếng kêu gọi nói tạm biệt quả thực cùng minh tinh bắt đầu diễn sướng hội một dạng phía dưới tất cả đều là điên cuồng f a n hâm mộ phương hân gặp lại phương hân nghị định kỳ sau lại cùng nhau chơi đùa nha phương hân nghị định kỳ trở về ta mang cho người ta quê quán ăn ngon nha phương hân nhớ ký gọi điện thoại cho ta tiểu gia hỏa cùng một cái đại lao đ ồ n g dạng t ù y ý cùng mọi người phất phất tay sau đó đối phương viên nói chúng ta đi thôi nói xong nện bức lục thân không nhận bộ pháp hướng phía trước đi đến một đám các tiểu bằng hữu không tự chủ tránh ra một lối đến nhìn xem ngang đầu đất ngực khi chàng mượn phần tiểu g i a hỏa theo ở phía sau mang theo đồ vật phương viên cảm giác chính mình là một tùy tùng chờ từ trong đội ngũ truyền xuyên qua tiểu g i a hỏa lại trở lại cùng mọi người v â y v â y tay tức khắc nhận được một đám tiểu bằng hữu đáp lại sau đó cũng không quay đầu lại đi phương viên một mặt quý nhiên các vị phụ huynh cùng các lao sư thì c ư ờ i h ầ m phương viên đem vật trong tay đưa cho bên cạnh lương p h i b ạ c h sau đó ngượng ngùng đối với đám người c h ắ p tay sau đó đổi u lên trước mặt nhanh chân hướng về phía trước tiểu ra hỏa từ phía sau l ư n g chảo một cái đem nàng bế lên tại tiểu ra hỏa trong tiếng thét trói t a i đem nàng cho gác ở trên vai của mình có phụ huynh, đem m ộ thế màn mạng, này vào xuống đến, bỏ vào trên vô bỏ tức k ắ c chủ có, học các lại liền loại tới tiểu gia hỏa liền có, nhà trẻ giang bà tử, học tiền ban tiểu dẫn đông nhà ban vương, các loại xương trẻ tử, t đảo đề. đó hảo. hỏa h Sau bà bà nhưng là phương viên nhưng lại không biết những cái này dù cho biết cũng không thèm để ý nhắc tới cũng kỳ quái nguyên lai、like, mỗi ngày ô m trên điện thoại di động lưỡi phương viên từ khi tiểu gia hỏa đi vào bên cạnh hắn sau đó cái thói quen này liền bất chi bất giác sửa lại thậm chí công tác mười phút đồng hồ xoát t i ế p một giờ thói hư tật xấu cũng không có ba ba chúng ta bây giờ về nhà ăn cơm cơm sao chờ sau khi lên xe tiểu gia hỏa hỏi không phải trước cùng ba ba cùng đi công ty đợi chút nữa ban ngươi cùng ta còn có mụ mụ cùng nhau về nhà trong lúc này cơm chưa cơm làm sao bây giờ ta bụng bụng đói xẹp xẹp tiểu gia hỏa v ỗ chính mình bụng nhỏ nói giữa t r ư a cùng ba ba cùng một chỗ ở công ty nhà ăn ăn đi phương viên ra hiệu trước mặt lương phi bạch lái xe về công ty cái gì là nhà ăn tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi nhà ăn chính là mọi người chỗ ăn cơm vậy tại sao không gọi t i ệ m cơm bởi vì nhà ăn là đại lượng người tập thể chỗ ăn cơm tại sao muốn tập thể ăn cơm tiểu gia hỏa hóa thân mười vạn câu hỏi vì sao phương viên cảm giác đầu vang long t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố về lại hạ kinh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố về lại hạ kinh w o w máy bay lớn d ã tiểu gia hỏa đứng tại vương tư duệ nhà máy bay tư nhân phía trước nết to miệng mặt mũi tràn đầy sợ hai t h ả n phục mặc dù tiểu gia hỏa không phải lần đầu tiên làm máy bay nhưng là mỗi lần cũng là tại hàng đứng lâu dặm xa khoảng cách quan sát lên phi cơ cũng là thông qua đăng ký lang t i ể u căn bản cũng không khả năng khoảng cách gần quan sát buổi sáng hôm nay sáng sớm vương tư duệ liền mở ra một cố lễ tân xe tới quan hải hoa viên tiếp người đã sớm thu thập thỏa đá người một nhà hiển nhiên cũng liền lên xe của hắn mấy cái bảo tiêu loại trừ lương phi bạch cùng t r ú c chính tưởng cùng bọn hắn cùng đi hạ kinh những người khác nghỉ lương phi bạch nghĩ cũng phải phương viên đi hạ kinh lên vấn đề an toàn căn bản là không cần đến bọn họ quan tâm thế là cũng đáp ứng lan hải y chẳng những cho bọn hắn phát khúc mắc phí còn đặt trước vừa đi vừa về vé máy bay nhưng là mấy người cho cảm động điểm này so phương viên mạnh hơn nhiều hắn thật sự chính là thuộc về vung tay trường quỹ cái gì cũng mặc kệ loại kia đây cũng là phương viên lần thứ nhất làm máy bay tư nhân đâu nhưng là y nguyên vẫn là cần kiểm an nhưng không có nghiêm khắc như vậy thôi trên cơ bản cũng liền đi cái hình thức sau đó có người chuyên đem hành lý đưa đến trên máy bay hơn g nữa còn cung cấp đủ loại đồ uống cùng ăn nhẹ bởi vì biết có tiểu gia hỏa đến vương tư duệ còn đặc biệt bàn giao gia tăng rất nhiều nhi đồng thực phẩm nhưng làm tiểu gia hỏa cho vui như điên ăn uống vào nhìn xem phim hoạt hình tiểu gia hỏa không nên quá hưởng thụ sau đó từ từ ngay tại dựa vào trên ghế ngủ thiết đi chờ tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm lại phát hiện chính mình bị ba ba ôm vào trong ngực tỉnh rồi sao tỉnh l i ề n chính mình xuống tới đi thôi ừng tiểu gia hỏa lắc đầu nguyên bản ôm công chúa phương viên đem nàng đổi một tư thế tiểu gia hỏa ôm lấy ba ba cổ lúc này mới quan sát đến bốn phía nguyên lai、like、bọn họ đã máy bay hạ cánh ba ba ta đến lao ra ra ra sao tiểu gia hỏa tại phương viên bên thai nhỏ giọng hỏi nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở để cho phương viên có chút n ữ phương viên nghiêng đầu đến tại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái sau đó mới nói vừa tới hạ kinh hiện tại chúng ta an vị xe đi thái mô ra nhà dọc theo con đường này quả nhiên giống như phương viên nghĩ như vậy vương tư duệ thật cũng không đi vòng cong mà là cùng hắn kỹ càng nghe nóng g liên quan tới hình chiếu ba d sự t ì n h hiện tại chẳng những là hắn chính mình ý tứ hắn lao tử vương kiến nghiệp cũng rất tâm động hắn không tốt chủ động liên hệ phương viên cho nên nhiệm vụ này liền giao cho vương tư duệ phương viên cũng cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn đáp ứng hình chiếu ba d nếu như tốt đưa ra thị trường sau đó cái thứ nhất liền hợp tác với hắn cụ thể hợp tác thế nào lại cần đến tiếp sau lại tiếp tục trao đổi có phương viên miệng hứa hẹn vương tư duệ thở phào tâm tình vung lòng hắn còn cầm điện thoại đập một trường chụp ảnh trung phát về bô sau đó rất nhiều người chế rêu vương hiệu trưởng cũng có tăng nhiệt độ thời điểm để cho hắn cực kỳ p h i ề n m u ộ n vương tư duệ suy tính rất chú đáo toàn bộ hành trình tất cả an bài xong mới ra sân bay đại s ả n h liền đã có xe c h ở lấy tại sau đó lái xe đem bọn hắn đưa đến mũ lấy hẻm lúc này mới tách ra ta mập tới rồi tiểu gia hỏa đứng tại đầu hẻm chống lạnh la lớn phán phất nơi này là địa bàn của nàng một dạng lạo gia tử trở về nhà Lao tiểu ử lọc c thị h ơ gia hỏa gấp giơ tay nhỏ cánh tay nhảy nhảy nhóc n h ó t muốn gây nên mọi người chú ý rốt cục trương quả mức quả cửa hàng trương lão đầu trước tiên cùng với nàng trả lời hân hân lại tới thái mô ra nhà chơi nữa đến trương gia ra, ra cho ngươi ăn mức quả à tiểu gia hỏa thích nhất mức quả nhà g ra ra mức quả nhưng là tiểu hài h tử k ô n gia hỏa cái này đưa cái thịt dê nướng cái kia cho cái tiểu đồ chơi làm bằng đường cùng nhau đi tới hai cái tay nhỏ nhận được lễ vật đều bắt không được cuối cùng chỉ có thể để cho ba ba mụ mụ đến giúp đỡ hàng xóm láng giềng thực sự quá nhiệt tình có người thì hướng về phía lao gia tử có là hướng về phía lam thả i y bình họ nhận ra phương viên mặc dù chưa quen thuộc nhưng là lam thả i y là tại trên con đường này lớn lên cho nên hiển nhiên cũng liền không nắm phương viên làm ngoại nhân tất cả đều hướng về phía lam thả y y đưa ngón tay cái khen nàng tìm cái hảo lão công nhìn ngươi đắc ý dạng cười ngây ngô cái gì lam thả i y gặp bên cạnh phương viên t u é t miệng ba dáng vẻ không nhịn được liếc hắn một cái nói bởi vì ta vì ngươi tìm tới một vị như thế ưu tú lão công cảm thấy vui vẻ cùng tiêu n g a phương viên cười hì h ì nói không biết xấu hổ lam thả y xách một tiếng chỗ nào không biết xấu hổ người nhìn a di phương viên chỉ chỉ trước mặt lam mụ mụ hà liêu thanh trên đường đi cười híp mắt cùng mỗi cái người quen biết chào hỏi nói vài câu liền quay đầu chỉ chỉ phương viên nàng đang nói cái gì cũng liền không cần nói cũng biết lam thả i ệ n lại có chút ngượng ngủng mẹ đừng chậm trễ thời gian chúng ta mau trở về đại cứu mụ bọn họ còn đang chờ chúng ta trở về ăn cơm đâu gấp cái gì nói mấy câu lại không chậm trễ thời gian nào hà liêu thanh bất mãn đ ổ i nữ nhi một câu nhìn thấy lao bằng hữu nói thêm mấy câu làm sao vậy khoa khoa hải tử không nên sao khoa khoa con rể không nên sao không được sao có sai lầm sao mẹ phương thúc bọn họ hôm nay lần đầu tiên tới đâu l a m thả i y chỉ chỉ đám người phía sau nhất phương ba ba cùng phương mụ mụ hà liêu thanh lúc này mới nhớ tới hôm nay là thân gia lần thứ nhất tới cửa cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa kỳ thật nàng không biết phương ba ba cùng phương mụ mụ tuyệt không ngại chấm nữa điểm cũng không có quan hệ nha dù sao chung quanh tất cả đều là khen chính mình h ả i tử bọn họ có thể không vui sao lúc này nhị biểu ca từ trong ngõ hẻm ra đón hà liêu thanh lúc này mới không lại trì hoãn chờ đến trong nhà cả một nhà đều ở nhà đâu đại cứu cùng nhị cứu quốc khánh cũng nghỉ ngơi hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu hài cũng tại nhìn thấy hai cái tiểu ca ca tiểu gia hỏa có thể vui vẻ phương viên cùng lam thả i y y hải vừa vặn đem tiểu gia hỏa một đường lấy được lễ vật cho hai người bọn hắn cái chia sẻ bằng không ăn hết đoán trừng cơm t r ư a cũng đều không ăn được phương ba ba cùng phương mụ mụ lần thứ nhất tới cửa đám người hiển nhiên phi thường nhiệt tình đem bọn hắn ôm vào cửa sau đó ngồi cùng một chỗ nói chuyện một mực theo ở phía sau giỏ sách lương phi bạch cùng t r ú c chính tường cũng đem bao lớn bao nhỏ lễ vật đều để đề xuống sau đó đối đại cứu trào một cái quốc khánh các ngươi cũng về nhà một chuyến đi tiểu phương tại hạ kinh trong khoảng thời gian này phía trên sẽ ăn bài. mấy người bọn hắn là đại cứu án bài đại cứu hiển nhiên đối bọn hắn rất quen thuộc cũng là có vợ con n g a y nghỉ cũng trở về đi cùng người nhà h ọ gặp lại nói phương viên nếu như tại hạ kinh gặp gỡ nguy hiểm gì cái k i a thật là đánh một ít người mặt Trưng Trưng Thử tử Ta tới Thiểu trong tay mắt thấy thanh tay người Hôn định. Hôn định. hiên hẩn nấp nha. đứng sân, dùng nhỏ ánh mình Không nghe nàng vùng xuống gia hào cho hỏa che hô. hai lễ lễ dự dự caca, caca, của sao. kỹ âm xốc lên v ạ i gạo lấy ra cái sọn mở nước v ạ t ngay tại thu thập bắt đũa phương viên một mặt q u ỷ nhiên thế là xua đổi nói các ca ca làm sao có thể giấu ở những địa phương này nhanh đi ra ngoài đi địa phương khác tìm đi đừng ở chỗ này căn hệ lỗ lỗ lỗ tiểu gia hỏa đối với hắn nôn thổ đầu lưỡi làm cái m ặ t quỷ sau đó quay người chạy ra ngoài ha ha thử hiên ca ca ta nhìn thấy ngươi mau ra đ â y đi đứng ở trong sân tiểu gia hỏa đ ố n g nhiên hô tự cho là thông minh tiểu gia hỏa muốn đem hai vị ca ca cho lừa dối đi ra thế nhưng là hai vị ca ca cũng là chơi trốn tìm lão thủ làm sao có thể tùy tiện liền bị lừa cho nên nàng tính toán nhỏ nhặt bật đánh thế là nàng lặng lẽ đẩy ra đông xương phòng đệ nhất ở giữa cửa phòng vào bên trong nhìn thoáng qua đây là đại cứu mụ gian phòng yên tĩnh tiểu gia hỏa có chút sợ hãi cửa cũng không liên quan liền chạy chạy đến căn phòng thứ hai cửa ra vào đẩy ra đi đến nhìn thoáng qua còn không có thấy rõ liền chạy tới thứ ba kiện cửa phòng đồng dạng đẩy cửa ra đi đến liếc nhìn sau đó chạy đến trong sân nhẹ nhàng thở ra tự nhủ nói tiểu ca ca nhóm đều không ở đây tiếp lấy lấy rút khí đẩy ra đông xương phòng đông xương phòng đệ nhất ở giữa là nhị cứu mụ tiểu gia hỏa đồng dạng liếc nhìn sau đó đẩy ra căn thứ hai chỉ gặp bên trong bày đ ầ y xanh xanh đỏ đỏ quần áo các loại tiểu gia hỏa nghĩ tới lần trước cùng tử h i ê n ca ca đi vào còn tìm đến một cái đẹp mắt m ũ tiểu gia hỏa ánh mắt nhìn lên cái k i a c á i mũ quả nhiên bị lao ra ra lại trả về vị trí cũ tiếp lấy ánh mắt của nàng nhìn thấy bên cạnh hình ảnh trong vạc cắm đầy siêu cấp lợi hại vũ khí loại trừ lần trước tử h i ê n ca ca cầm hồng anh thương bên ngoài còn có một cây kim cô b ồ n g tiểu gia hỏa lấy r ũ khí đ ỗ n g nhiên đem cửa phòng đẩy mở rộng sau đó vào rút ra kim cô bổng liền chạy ra phán phất kim cô bổng cho nàng lớn lao dũng khí đào đạo nơi, này đảo đảo, nơi đó đâm đâm. r ấ tiểu nhanh l ề n gian phòng tìm mấy lần. Nàng rốt cục vững tin đem mấy tìm mấy cái cục i rốt t ca ca nhóm n h k ô gia có Cho ở ở đồ định vật nhất trốn rất xương phòng.、Cho、nên bọn n họ h ề u Tiểu người chính phòng ở bên trong. g i ở hỏa chạy vào đi mọi người đang ăn cơm xong ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đâu ông ngoại nhìn thấy tiểu gia hỏa cầm lấy hắn kim c u ố c bổng cũng không nói gì mà là lặng lẽ dùng ngón tay ra hiệu một cái dưới đáy bàn tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên vừa định c ư ờ i to lại nghĩ tới vội vàng che miệng của mình rón r é đi đến bên bàn bên trên sau đó bỗng nhiên ngồi s ù n xuống bắt được ngươi giấu ở dưới mặt bàn hà tử hào cười lớn trôi ra tử hào ca ca nghe ư ơ i đi cùng v thấy i n mấy đứa bé trong phòng truyền đến tiếng cười ông ngoại đối với ngồi ở bên cạnh lam thả y thì nói phương viên có cùng ngươi nói lúc nào làm tiệc rượu sao lam thả y có chút ngượng ngùng lắc đầu ta nhìn hoặc là tết xuân hoặc là chính là sang năm ngày mồng một tháng năm đến lúc đó tất cả mọi người có thời gian không cần xin phép nghỉ cái gì phương ba ba vội vàng tiếp lời nói việc này vẫn là hỏi một chút phương viên ý kiến đi nói không chừng hắn lại phải cho thả y h i ể một kinh hì đ â u đại cứu ở bên cạnh vừa cười vừa nói tiểu t ử kia liền ưa thích làm những cái này hư đầu ba nao đồ vật phương mụ mụ ngoài miệng nói như vậy trên mặt lại mừng khắp khởi không nghĩ tới tiểu tử t h ú i cũng có khai khiếu thời điểm lần trước cầu hôn đem bọn hắn cũng tính đến phương viên nếu có thể sớm một chút khai khiếu cũng không đến nỗi phương mụ mụ vì hắn tìm đúng tượng thao nát tâm bất quá nghĩ lại muốn thật sự sớm khai phiếu hiện tại cũng sẽ không có tốt như vậy con ơn dâu cho nên nói một người một cái mệnh thật sự cũng là an bài tốt cương cầu không tới lời nói cũng không thể nói như vậy hiện tại tiểu cô nương liền nữa thích những cái này ngươi hỏi thả i y đi h ề nàng có thích hay không nhị cứu mụ ở bên cạnh t r e o chọc nói lam thả i y đi h ề ngượng ngùng dưới mặt đất đầu lúc này phương viên thu thập xong phòng bếp đi đến ngươi đã đến vừa vặn chúng ta đang thương lượng lấy ngươi còn thả i y đi tiệc rượu lúc nào xử lý đâu ngươi có tính toán gì hay không nhị cứu đối phương viên nói cái này chủ yếu vẫn là hỏi thăm thả y n g h tứ p h ư ơ n đại n cứu mụ ngâm một hoàng sợ nói mọi người cũng không hoài nghi phương viên lừa gạt cưới cái gì dù sao cưới cũng cầu chứng cũng nhận thậm chí đều nói cho toàn thế giới tất cả mọi người biết bọn họ là vợ chồng hợp pháp nhưng là nữ nhân nào không nghĩ có cái hoàn mỹ hôn lễ không làm hôn lễ t i ệ c r ư ợ u phản p h ấ t hôn nhân đều không hoàn chỉnh phương viên cười cười không lên tiếng chỉ là nhìn xem lam thả i y làm thả i y thì hề mỉm cười nhẹ gật đầu biểu thị không nóng nảy lam thả i y thì tại tất cả mọi chuyện bên trên đều rất chủ động chỉ có việc này bên trên chưa từng chủ động mà phương viên tại tất cả mọi chuyện bên trên đều không chủ động chỉ có việc này bên trên rất chủ động như vậy tiệc cưới là chuẩn bị tại hạ kinh xử lý hay là tại các nơi g ư quê quán xử lý a nhị cứu mụ lại nói dị địa gà cưới chính là điểm này phiền phức đặc biệt khoảng cách xa rất nhiều người là hai bên tất cả xử lý một trận nhà trai bên này dựa theo bình thường quá trình đến mà tại nhà gái bên này chủ yếu chính là mời thân bằng hào hưu ăn một bữa cơm nhưng như vậy kỳ thật cũng đã mất đi rất nhiều tiệc cưới náo nhiệt dù sao song phương thân bằng gặp mặt đoàn tụ một đường tại mọi người cùng nhau chứng kiến phía dưới trao đổi chiếc nhẫn đây mới là hoàn chỉnh h ô n lễ nhị cứu mụ những cái này ngươi đừng lo lắng ta đến lúc đó sẽ giải quyết phương viên hơi có thâm ý cười cười đã như vậy chúng ta liền mặc kệ bất quá thả i y như thế nhưng là hà ra chúng ta hòn ngọc quý trên tay tiệc cưới có thể ngàn vạn không qua loa được nhị cứu mụ vừa tỉ mỉ bàn giao nói yên tâm đi sẽ không phương viên bảo đảm nói được rồi đã tiểu phương đều đã nói như vậy chúng ta cũng đừng quản ta tin tưởng tiểu phương lao ra tử đối phương viên ấn tượng thế nhưng là vô cùng tốt thật sự là hâm mộ thả i y kể a ta thế nào liền gặp không được phương viên dạng này đâu nhị biểu tẩu dư vũ thi đột nhiên nói thế nào ta rất kém cõi sao nhị biểu ca hà duy dương mặt mũi tràn đầy q u í n h sắc mà nói cái kia nhìn muốn giống như ai dựng lên cùng phương viên so kém hay không trong lòng ngươi không có đếm sao dư thi vũ liếc hắn một cái nói hà duy dương nghe vậy không phản bác được nhìn xem hắn quấn bách bộ dáng mọi người ồ nào cười to bầu không khí lần nữa sinh động hẳn lên dựa theo nguyên kế hoạch ngày mai chuẩn bị đi mang nữ nhi đi tây an nữ nhi nghỉ định kỳ thời gian dài như vậy cũng không mang nàng ra ngoài đi đi mỗi ngày im lìm trong nhà cảm giác thật xin lỗi nàng chủ yếu ta cùng nàng mụ mụ đều không có thời gian ta thậm chí kế hoạch được rồi đem bàn ví mang lên không thể quyết canh ra ngoài cũng muốn bình thường đổi mới có thể tan tầm trở về mẹ ta nói cho ta biết cô phụ qua đời bệnh trầm cảm treo ngược tự sát ta quả thực không thể tin được mới chừng năm mươi tuổi a còn tưởng rằng nàng tại cùng ta nói đùa cô phụ có thể nói là nhà chúng ta nhan giá trị cao nhất người rất xuất khí một người Thân thể rất cũng quốc khánh ngày thứ hai mặc dù toàn bộ hạ kinh kín người hết chỗ nhưng là phương ba ba cùng phương mụ mụ dù sao là lần đầu tiên tới hạ kinh hà liêu thanh tự nhiên muốn dẫn bọn hắn ra ngoài đi dạo lam hải y cùng tiểu gia hỏa cũng cùng theo một lúc đi bởi vì phương viên đồng thời không cùng bọn hắn cùng một chỗ sáng sớm liền bị đinh hòa bình ngăn ở cửa nhà phương đại khoa học ra ngươi tại hạ kinh mấy ngày nay liền có ta phụ trách an toàn của ngươi đinh hòa bình vừa cười vừa nói ngươi phụ trách thật nếu gặp phải nguy hiểm sẽ không còn muốn ta bảo vệ ngươi đi phải biết khi còn bé chúng ta đánh nhau ngươi có lẽ chưa thắng n ổ i ta phương viên nói đùa mà nói sĩ biệt tam nhật làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn không được chúng ta luyện một chút n h ì ta phải chẳng có thể đem ngươi đánh miệng đầy t ì răng đinh hòa bình cộ động chính mình hai đầu cơ nói cũng là hộ giấy đừng cho là ta sợ ngươi có gan ngươi đụng đến ta thử xem phương viên không có hảo ý nói đinh hòa bình nghe vậy có chút h ư bởi vì hắn vẫn đúng là không dám động phương viên a nếu là làm bị thương đối phương chỗ nào không nói phía trên lãnh đạo sẽ cùng hắn tính số sách chính là trí chí năng sở nghiên cứu những cái kia lao giáo thụ lao chuyên gia đều có thể lột ra hắn lên xe đi đinh hòa bình đánh lái xe của mình chỗ ngồi phía sau làm một cái tư thế x i n mời đi cái nào a phương viên ngoài miệng nói như vậy người cũng đã ngồi xuống trong xe yên tâm đi xe không bán đi ngươi đinh hòa bình phát động xe chậm rãi nhanh trong cách rời mũ lấy hẻm cố cung là tới hạ kinh so đi dạo cảnh điện một t r o n g không đi dạo qua cố cung đừng nói là ngươi đã tới hạ kinh cho nên hà liễu thanh mang theo phương ba ba cùng phương mụ mụ thủ địa phương muốn đi hiển nhiên đây chính là cố cung tiểu gia hỏa không quá muốn đi bởi vì lần trước cùng ba ba mụ mụ tới hạ kinh liền đi qua đến nỗi lam thả i y ỉa liền càng không cần phải nói cố cung không biết đi qua bao nhiêu lần thế là nàng liền không tiến vào mà là mang tiểu gia hỏa đi đối diện cảnh sơn công viên cảnh sơn công viên phía trước gọi m ô i sơn minh triều cái cuối cùng hoàng đế sùng trinh liền treo ở môi sơn bên trên một viên cái cổ siêu vẹo trên cây kết thúc đại minh giang sơn từ đây tiến nhập mãn nhân thống trị thời、đại. tiểu thúc gia hỏa cái cổ siêu cây đã sớm ngồi có ở đây, n tại, mụ mụ mụ mụ, tại cấp bậc cuối cùng trên bậc thang thờ hồng ngục nói đúng vậy a ngươi rất tuyệt chính mình liền bỏ lên lan hải y y lấy điện thoại cầm tay ra cho ngồi tại trên bậc thang nâng cầm lên tiểu gia hỏa tới một trường sau đó phát cho nàng ba ba tiểu gia hỏa ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi một hồi sau đó lại lần nữa tinh thần sung mãn quay người chạy đến n g ô i sơn trên bình đài các nàng là từ phía bên phải đi lên có thể trông thấy xa xa bắc hải công viên ba lão gia ra nhà ở nơi đó đâu bắc hải công viên nàng đi qua nhiều lần nàng hiển nhiên nhận thức húng chi còn có mang tính tiêu chí bạch tháp nàng cũng biết thái mô ra nhà tại cái hướng kia thế nhưng là từng m ả n h nhỏ chỗ nào có thể nhìn ra ở vị trí này à, bất quá bây giờ không nhìn thấy lam thảy i cho nàng chỉ cái phương hướng tiểu gia hỏa điểm lấy mũi chân d ư ỡ n cổ lên cũng không nhìn ra cái gì tới cho nên tiểu gia hỏa rất nhanh liền đã mất đi hứng thú môi sơn phía trên vốn là không có gì cảnh sắc loại trừ mấy cây cây cùng vài tòa bên ngoài đ ỉ n h cũng không cái khác cho nên tiểu gia hỏa trực tiếp chạy đến môi sơn ở giữa cao nhất vị trí người đứng ở chỗ này nhìn xuống có thể nhìn xuống toàn bộ tử cấm thành thế nhưng là lan can có chút c a o vừa vặn đến tiểu gia hỏa chỗ mi tâm chặn con mắt của nàng thế là nàng t r ồ n g mông lên từ lan can khe hở ra nhìn xuống hoa、wow. tiểu gia hỏa không nhịn được phát ra tiếng thán thở hết thảy trước mắt thực sự quá hùng vĩ tráng lệ mới lên thái dương chiếu dọi tại tử cấm thành bên trên toàn bộ tử cấm thành phảng phất đều tản mát ra h à o quan g trói sáng thật là lợi hại tiểu gia hỏa sợ hai thằng nói mụ mụ cái kia là địa phương nào tiểu gia hỏa đối với bên cạnh lam thả i y kể hỏi tử cấm thành chính là hoàng đế ở nhà cửa lần trước chúng ta cùng ba ba không phải đi vào chung chơi qua sao hôm nay ra ra mãi mãi liền đi nơi đó ngươi không phải nói không muốn đi sao a a còn có siêu ăn ngon vịt vịt tiểu gia liếm môi một cái có chút bừng tỉnh chỗ gần nhìn cùng nơi xa nhìn hoàn toàn không giống đâu tiểu gia hỏa nghĩ đến đêm hôm đó tại tử cấm thành sau khi ra ngoài ăn vịt quay mụ mụ, ba ba có phải hay không có rất rất nhiều tiền tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên đối với lam thả y kể hỏi ừ n tạm được bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì lam thả i y kỳ quá i hỏi cái tiết để cho ba ba đem hoàng đế nhà cửa mua lại đi tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên nói ha ha ha, tiểu bằng h ư u ba ba của ngươi là có tiền nữa cũng mua không xuống tử cấm thành bên cạnh một vị luyện công b u ổ i sáng lạo n ã i n ã i cười nói ừ mới sẽ không đâu ba ba của ta thế nhưng là siêu cấp lợi hại đây này tiểu gia hỏa chống lạnh đắc ý nói t ố t t ố t ba ba của ngươi lợi hại nhất lão n ạ i n g i cũng không cùng tiểu gia hỏa tranh tiểu h à i tử thiên chân khả ái làm gì cùng với nàng tranh cái thắng thua nhưng là bên cạnh lam thả i y ỉa lại một mặt xấu hổ ba ba của ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng mua xuống tử cấm thành cũng không ai dám bán nhưng là nàng rất y ế u kỳ tiểu gia hỏa vì cái gì muốn mua xuống tử cấm thành ngươi vì cái gì muốn ba ba mua xuống tử cấm thành nghĩ ở sao tử cấm thành như thế lớn nếu là chúng ta ở bên trong ngươi chạy ra ngoài chơi mụ mụ cũng không tìm tới ngươi người ừ bởi vì mỗi ngày đều có thể ăn vào ăn ngon vịt, vịt. tiểu gia hỏa lẽ thẳng khí hùng đường cái kia nhường ngươi ba ba đem tiệm vịt quay mua lại không được sao tình cảm tiểu gia hỏa đem tiệm vịt quay xem như cô cùng lam thả ý ỉa cũng là một mặt quý nhiên chờ chút giống như không đúng chỗ nào à, kém chút bị tiểu gia hỏa này cho đưa đến trong khe cũng bởi vì thích ăn thịt vịt nướng liền để ba ba của ngươi mua cái tiệm vịt quay coi ngươi ba ba là ý rồng mặn à, bởi vì thích ăn hamburger liền đem hamburger cửa hàng mua xuống bất quá hôm nay giữa chưa có thể thỏa mãn một cái tiểu gia hỏa ngươi là nghị ăn vịt quay a ừ n ân rất muốn ăn đây này tiểu gia hỏa liên tục gật đầu mụ, mụ hẹn trước một cái nhìn chúng buổi chưa có, không có chỗ ngồi trống. lam hải y y lấy điện thoại cầm tay ra nói vừa vặn cũng mang phương ba ba cùng phương mụ mụ cùng đi nếm thử bờ gì thịt vịt nướng bất quá những cái này cửa hàng mỗi ngày khách nhân đều là siêu nhiều dù cho sáng sớm hẹn trước giữa trưa cũng không nhất định có thể ăn bên trên lần trước nàng chính là sớm một ngày hẹn trước hai người tại môi sơn bên trên t à n bộ một vòng thực sự không có gì đ ể mắt thế là từ bên trái hạ sơn xuống núi liền có thể nhìn thấy viên kia mới rời tới cái cổ siêu vẹo cây rất nhiều người tại cái kia chụp ảnh không có gì ý tứ ngược lại là đằng sau là cái công viên cảnh sắc rất tốt du khách cũng không nhiều hít thở một chút không khí mới mẻ cũng không tệ lắm công viên ngay tại tổ chức triển lãm tranh tại công viên trên bãi của bài trí rất nhiều tác phẩm đủ loại phong cách đều có tiểu gia hỏa cảm thấy rất hứng thú mặc dù có thực sự xem không h i ể u vẽ là cái gì nhưng có lại vẽ giống như ảnh chụp đồng dạng mỹ lệ cùng chân thực ngươi nếu là chăm chú học một ngày nào đó ngươi cũng sẽ vẽ giống như bọn hắn tốt lam t h ả i y sờ lên đầu của nàng nói ừ ta hiện tại cũng có thể à tiểu gia hỏa chỉ chỉ một bộ t r ưu tượng phái vẩy mực hòa đạo cực kỳ giống tiểu gia hỏa đổ nhào thuốc màu thời điểm bộ dáng chương năm lần thứ nhất tiếp xúc thân mật chương năm lần thứ nhất tiếp xúc thân mật Phương phương phải hạ kinh thời điểm, thủ nghĩa cũng rút ra hoạt thưởng thật không cho nhưng không người, viên cũng động may mắn. Lần này rút thưởng thật là không để cho phương viên quan tâm, nhưng là cũng tới điểm, cái. rút rút tâm, để may mà lỗ là là là là ra bởi vì hòa hậu xem như hoạt động ban đầu người đề xuất lỗ thủ nghĩa ngoài định mức tăng lên một cái danh lệch để cho hắn tham gia đừng nói những người khác chính là hòa hậu chính mình cũng là cảm thấy ngoài ý mớn từ khi hoạt động bắt đầu hòa hậu liền suy sụp so vận khí sự tình ai dám khẳng định liền có thể rút đến chính mình a hòa hậu hiển nhiên cũng không ngoại lệ đã triệt để mất đi lòng tin cho nên quốc khánh cùng ngày rút t h ư ở n g may mắn danh sách lúc đi ra từ phía trên nhìn thấy chính mình lấy b ộ tên hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình c h ọ n vẹn nhìn ba lần điểm vài chục lần mỗi lần hoàn toàn chính xác đều chuyển nhảy đến chính mình lấy bồ bên trên hắn mới thật sự hoàn toàn chính xác tin lần này hoạt động may mắn hoàn toàn chính xác có hắn đến nỗi mấy vị khác may mắn mọi người không biết là tất cả đều là l ô thủ nghĩa nhìn danh sách thời điểm chuyên chọn t h u ậ n mắt lấy b ộ tên chọn hoa hậu nguyên danh gọi khu vân tập trong nhà làm mở công tác bán lẻ trong nhà xếp hạng thứ ba loại trừ sống phong túng sự tình trong nhà cũng đều không cần hắn quan tâm mặt trên còn có hai cái ca ca ca nguyên bản hoạt động kết thúc thời gian là ngày ba mươi tháng chín m u ộ n hai mươi bốn điểm chúng thưởng danh sách vì nước khánh tiết ngày đầu tiên công bố ra ngoài khi đó phương viên còn ở trên máy bay đâu cho nên đợi chút nữa buổi trưa lỗ thủ nghĩa gọi điện thoại tới sau đó phương viên làm đến nhanh ban đêm mới công bố ra ngoài đồng thời tuyên bố quốc khánh còn lại sáu ngày tại lộc thị tất cả phí tổn sẽ có tầm nhìn app tờ chính thức gánh chịu nhưng là k h i u vân tập lại đã đợi không kịp vào lúc ban đêm liền bay đến lộc thị cho nên sáng sớm hôm sau k h i u vân tập liền căn cứ tầm nhìn app h ọ phỉ xỉ ô w e b s i t i n tức tìm g i đến q u n h châu video ngắn khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữ hạn hắn cũng là cái thứ nhất đến nơi cực nhọc vật đây từ khi buổi họp báo sau đó đại bạch một mực liền đặt ở lỗ thủ nghĩa trong công ty vì thế lỗ thủ nghĩa đặc biệt an bài mấy vị bảo an 24 giờ canh t r ư ở n g trừ cái đó ra hiện nhiên còn có thanh vân cao ốc thăng cấp sau bảo an nhân viên kỳ thật thật sự không người đến trộm bởi vì cái này bản thân liền làm muốn đối bên ngoài đem bán sản phẩm trộm được ý nghĩa không lớn trong khoảng thời gian này mặc dù cũng có top năm top ba gián điệp tràn vào lộc thị nhưng đều đồng thời không có cái gì đại động tác rất lớn chính là nguyên nhân này không đáng chờ thật sự đem bán sau đó mua cái trở về thôi hơn nữa bọn họ không nhận vì thế lực của mình hoặc đoàn thể phá giải không được đại bạch hệ thống dù sao đại hạ khoa học kỹ thuật vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói cũng không có dẫn trước thế giới ưu thế dù cho phát minh đại bạch dạng này người máy bọn họ cũng không cho là mình quốc gia sẽ lạc hậu đại hạ chỉ là cho rằng đại hạ khoa học kỹ thuật nhân viên dẫm nhằm tức chó tại một số phương diện làm ra đột phá mà thôi đồng thời từ bọn họ thu thập được phương viên đi qua tư liệu biểu hiện phản phát nghiệm chứng bọn hắn ý nghĩ phương viên quá khứ không hề ưu tú có lẽ chỉ là một ít liên quan lại lên mà thôi tự đại đã quen trong lúc nhất thời là không đổi được bởi vì lần này rút thưởng lỗ thủ nghĩa còn đổi mới phần mềm nhằm vào một chút đặc biệt người sử dụng mở ra trực tiếp công năng xem như may mắn khu vân tập hiển nhiên cũng khai thông cho nên hắn cho tới bây giờ đến lộc thị sau đó chính là một đường trực tiếp sang đây mọi người nhìn à ta rốt cục đi tới quỳnh châu video ngắn khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn dưới lầu cũng chính là tầm nhìn áp phần mềm thông bộ căn cứ trên mạng tài liệu và ta từ đường dây khác giải đến tin tức này nhà công ty cũng không thuộc về chúng ta phương đại thần nghe nói lao b ả n cùng phương đại thần là bạn học thời đại học công ty tại lầu m ư ơ i tám hiện tại để cho chúng ta đi lên Không không hưu i vân tập cùng mọi người vừa nói chuyện vừa đi ra thang máy bởi vì hắn không phải nghề nghiệp gì dẫn chương trình cho nên ống kính nhắm ngay cũng không phải mình mà là cảnh sát chung quanh cái này cũng khiến cho một chút quan sát trực tiếp đám phan hâm mộ lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy cảnh sát chung quanh ngoa tạo phương lam khoa kỹ đây không phải phương đại thần công ty game sao hôm qua bọn họ còn tại trên mạng ban bố một cái thông báo tuyển dụng màn hình ngay tại nhận người dẫn chương trình mau đưa kính quay đầu sang chỗ khác nhìn xem đúng vậy à phương đại thần video ta cũng nhìn thật sự quá n g ư bức đặc biệt là cuối cùng hình chiếu ba d thật sự là quá m ộ n g ảo nhìn ta rất muốn đi ăn máng khắc ca trước mặt ngươi suy nghĩ một chút được phương đại thần muốn thông báo tuyển dụng là người bình thường sao trước cân nhắc một chút chính mình rồi nói sau dẫn chương trình đem ống kính chuyển hướng phương đại thần nội bộ công ty hoàn cảnh a hưu vân tập theo lời đưa di động chuyển cái phương hướng phương đại thần công ty giống như nghỉ khóa bởi vì hắn mơ câu toàn bộ trong video mưa đạn trong nháy mắt xuyến bình phong hưu vân tập cũng biết mình nói sai nhưng là trong lòng rất bị khuất công ty thoạt nhìn hoàn toàn chính xác rất phổ thông đồng thời không có gì đặc biệt là hỏa hậu đúng vào lúc này hắn nghe thấy phía sau có người gọi hắn k hưu vân tập xoay người sang chỗ khác chỉ thấy một vị mặc váy dài cô nương đứng ở sau lưng hắn ta là công ty sân khấu c á t sơ vũ chúng ta quản lý để cho ta tới tiếp đ á n ngươi c á t sơ vũ chỉ chỉ phía sau mình công ty không có ý tứ quay d ậ y k hưu vân tập cũng biết mình tới có chút đường đột mặc dù hắn là rút thưởng may mắn người sử dụng nhưng là cũng muốn phục tùng đối phương công ty thống nhất an bài a các vị trực tiếp tới trước nơi này chờ một lát ta lại mở k hưu vân tập nói xong cũng tắt liền trực tiếp đến mức nhìn trực tiếp người tất cả đều chạy đến lúc trước hắn phát mấy cái video ngắn phía dưới nhắn lại đi câu tặc nói đoạn liên đoạn lấy nốt đúng Gặp sắc vong g sắc n h ĩ a ra h ỏ a quan. mọi người lấy p hoàn í a dưới tất cả đều là kêu là g lấy q u Sau đó, khiu vân toàn ậ p v i e ngắn t o chính ú xác có chút sơ à chủ yếu ta tối hôm qua đã đến buổi sáng thực sự đã đợi không kịp cho nên liền tự tiện đến đây hưu vân tập không hào ý cởi nói không các ó việc sơ vũ quay đầu nhìn hắn một cái vừa vặn nhìn hắn tại hướng hai bên trong văn phòng nhìn thế là lại nói mười một nghỉ định kỳ rất nhiều người đều nghỉ ngơi bất quá ngươi cũng biết công ty của chúng ta tính chất vẫn là có không ít người trực ban rất nhanh các sơ vũ đem hắn dẫn tới chờ thất ngươi ngồi trước một hồi lãnh đạo chúng ta lập tức tới ta đi cấp ngươi rót cốc nước tạ ơn làm phiền ngươi hưu vân tập khách khi nói chờ các sơ vũ đi ra hưu vân tập lần nữa quan sát hoàn cảnh c u n g quanh đến liền như là lúc trước hắn tại trực tiếp ở giữa nói như vậy rất phổ thông cùng những cái này cỡ lớn ít công ty quả thực không thể so sánh liền lúc này bên ngoài lại có người đẩy cửa t i ề n đến không phải mới vừa nói đi đổ nước cắt sơ vũ mà là một vị trung niên nam nhân người tốt ta là quỳnh châu video ngắn công ty tổng giám đốc phạm tài tiến k h i u vân tập vội vàng đứng lên sau đó hai người lẫn nhau giới thiệu một chút lúc này cắt sơ vũ mới bưng nước t r à tiền đến ta đoán chừng ngươi bây giờ là không tâm tư uống t r à cho nên ngươi bây giờ đi với ta gặp đại b ạ c h vẫn là uống t r à nghỉ ngơi một hồi phạm tài tiến vừa cười vừa nói đương nhiên là đi gặp đại bệnh hiện tại liền có thể sao không cần chờ mọi người cùng nhau sao k hưu vân tập ngạc nhiên nói nếu như ngươi muốn đợi cũng là có thể mà không không cần ta không nghĩ k hưu vân tập tức khắc tố chất tam liên ha ha vậy thì tốt ngươi đi theo ta đi phạm tài tiến dẫn đầu đi thẳng về phía trước k hưu vân tập vội vàng đi theo phạm tài tiến dẫn hắn đi vào một cái cửa miệng có bảo an trước phòng làm việc sau đó dẫn hắn đi vào k hưu vân tập bốn phía nhìn một chút đây chính là một cái rất phổ thông văn phòng chỉ bất quá bản công tác đều dựa vào tường trưng bày tại mà đại bạch đăng cũng không nhúc ních đứng ở văn phòng trung ương chỉ còn lại có trước ngực có yếu ớ t lam sắc hoang mang lấp lóe hưu vân tập khó nén kích động trong lòng hắn thật sự gặp được đại bạch còn có thể cùng nó tiếp xúc gần gũi quả thực cũng giống như nằm mơ đại bạch khởi động theo phạm tài tiến thanh âm đại bạch bị kích hoạt lên trên thân ánh đèn lấp lóe nó bắt đầu chuyển động sau đó nhìn về phía phạm tài tiến nói phạm quản lý sơ ba khoảng cách ta lần trước gặp ngươi đã gian cách m ộ ư ơ i giờ hai mươi mốt phút đồng hồ lẻ ba giây ngươi tốt đại bạch đây là khu vân tập hiện tại trao tặng hắn cấp ba quyền hạn phạm tài tiến nói đại bạch nghe vậy trên thân ánh đèn lóe lên một cái sau đó nhìn về phía khu vân tập nói ngươi tốt ta là đại bạch rất hân hạnh được biết ngươi xin hỏi ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào là trực tiếp xưng hô tên ngươi vẫn là xưng hầu ngươi khâu tiên sinh k h i u vân tập kích động thân thể đều có chút run rẩy nhưng cũng không trả lời đại bạch vấn đề mà là chuyển hướng phạm tài tiến hỏi ta có thể trực tiếp sao đương nhiên có thể trực tiếp video chụp ảnh ngươi tùy ý nhưng là cấm chỉ đối với đại bạch có bất kỳ phá hư hành vi phạm tài tiến cười nói nếu là không để cho hắn những hành vi này như vậy lần này hoạt động còn có ý nghĩa gì tối hôm qua đánh giá cao chính mình cầm lấy điện thoại ngủ t i ế t đi bất quá thứ hai liền kết thúc cuối tuần ta sẽ đem tất cả trường tiết đều bổ sùng thật có lỗi mọi người t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám ba ba t h í căn h phạm tài tiến cùng khiêu vân tập bàn giao vài câu sau đó rất hào phóng liền rời đi đương nhiên hắn mặc dù không can thiệp khiêu vân tập nhưng là cũng không có khả năng đem hắn cùng đại bạch đơn độc lưu tại một cái phòng cho nên chờ hắn sau khi rời khỏi đây nguyên bản lưu tại ngoài cửa hai cái bảo an nhân viên liền từ bên ngoài tiền đến đứng ở trong góc nhỏ không nói không rằng chỉ là ở bên cạnh nhìn xem khiêu vân tập cũng không ngoài ý muốn cũng không tức giận t ì n h có thể hiểu sự tình hắn trước tiên đem hai vai bao b u n g xuống sau đó lần nữa mở ra trực tiếp cậu tặc rốt cục lại mở trực tiếp tiểu ca ca ngươi nhìn thấy đại b ạ c h sao hoa hậu chúng ta muốn nhìn chính là đại b ạ c h không phải ngươi cái này xấu xo、so. các ngươi bọn ra hòa này không phải lấy nhốt như thế nào so ta còn trước tiến đến mọi người tốt vừa rồi không có ý tư a chủ nếu là bởi vì không đi qua người khác đồng ý liền trực tiếp giống như có chút không tốt lắm ha k hưu vân tập gãi gãi đầu nói nói thật ra k hưu vân tập mặc dù tại trên internet rất có nổi tiếng nhưng còn là lần đầu tiên mở trực tiếp thật không quen thuộc loại này mặt đối mặt giao lưu phương thức lý giải lý giải trái chứng a khẳng định là bởi vì đùa dỡ ngội từ sợ cho chúng ta trông thấy đúng cầm thú vươn ra để cho ta tới đúng à cũng là lão nam nhân một viên lại một bộ xấu hổ xạ n g biểu lộ liền biết chắc không làm cái gì chuyện tốt nhìn mưa đạn bên trên toàn là như vậy ngôn ngữ khiêu vân tập cũng là một mặt quý nhiên quả nhiên l a thích dòm bình phong cũng là tiện nhân hắn biểu thị rất đại độ không cùng bọn hắn so đo mà là đưa di động ống kính chuyển một cái nhắm ngay đại bạch bạch bạch bạch để cho chúng ta đại bạch lên sàn hâm mộ chết các ngươi bọn này cầu tặc ngo tạo ngươi thật sự nhìn thấy đại bạch lúc này mới vài phút đủ hiệu x u ấ ta hoa đại bạch nhìn tới đâu nó là tại hiếu kỳ sao lúc này đại bạch đem đầu h ó c của mình túi b u lại t o mò nhìn về phía điện thoại trên bụng còn sáng lên một cái màu vàng d ấ u chấm hỏi đại bạch cùng mọi người chào hỏi a k h i u vân tập mặt mũi tràn đầy mong đợi đối với đại bạch nói các ngươi tốt ta là đại bạch ta rất hân hạnh được biết các ngươi các ngươi có thể thấy được ta sao đại bạch còn vui vẻ huy động chính mình mập mạp cánh tay đại bạch ngươi biết đây là cái gì ư k h i u vân tập hiếu kỳ hỏi đương nhiên ta kết nối lên internet lục soát phía sau biết đây là trực tiếp đại bạch lộ ra cái vui vẻ biểu lộ phản p h t tại nói cho mọi người mau tới khen ta đi nhìn đại bạch nói chuyện hoàn toàn nhìn không ra cùng người khác nhau ở chỗ nào thật là lợi hại ngươi đây không phải nói nhảm sao ngày đó buổi họp báo video ngươi không thấy sao kỳ thật đi ta vẫn luôn không thể tin được đây là sự thực quả thực cùng giống như nằm mơ vẫn cho rằng phương viên chính là cái lớn lắc lư đem toàn thế giới người đều lắc lư mà thôi thiểu năng trí tuệ đi buổi họp báo thời điểm nhiều như vậy đại lao ở đây cái nào trí thông minh còn có thể so người thấp dù cho thật là dạ vậy ta cũng nói phương viên thực như bức đem toàn thế giới người đều lắc lư cũng không phải là không được à lần trước rủ c、si、a người máy kia không phải nói chân nhân dạ chăng sao trực tiếp trong phòng đám người phân trần không đồng nhất nhưng là k h i u vân tập hiện tại không những cái này tâm tư nhìn những cái này mưa đạn mà là dựa theo trước đó tưởng tượng tốt từng bước một cùng đại bạch bắt đầu giao lưu dùng cái này giám sát đại bạch trí năng trình độ thoạt nhìn nhìn là rất chuyên nghiệp bộ dáng bởi vì buổi sáng điện thoại đánh sớm cho nên lam thảy i y lìa vẫn là hẹn trước đến t r ư a t r ô ngồi n g thế là mang theo tiểu gia hỏa từ cảnh sơn đi ra lại đi bắc hải tản bộ một vòng lam thảy lúc này mới mang theo tiểu gia hỏa cùng phương mụi bọn họ tại cố cung cửa đồng tập hợp từ cảnh sơn đến bắc hải lại đến cố cung mặc dù đều kể cùng một chỗ nhưng bởi vì lớn cho nên đường xá vẫn là không nhỏ lúc này tiểu gia hỏa rốt cục lại bắt đầu hoài niệm ba ba bởi vì nếu như ba ba tại cái này có thể ôm nàng mụ mụ lại không được ôm một hồi liền không còn khí lực tiểu gia hỏa rất quan tâm lam thả i y t ỉ cũng không kiên trì nhất định phải mụ mụ ôm mệt mỏi an vị tại đường biên vỉa hè bên trên nghỉ ngơi một hồi uống một n g ụ m thủy cuối cùng vẫn tại hẹn trước thời gian đổi u tới c ử a đông ra ra tiểu gia hỏa nhìn thấy phương ba ba hữu khí vô lực hô một tiếng ai yêu ngươi làm sao phương ba ba nhìn thấy tiểu gia hỏa dáng vẻ đau lòng đem nàng bế lên buổi sáng đường đi hơi nhiều mệt đến lam thả i y thì ở bên c ạ n h nói đã như vậy liền đón xe a nhìn đem hải tử cho mệt phương ba ba đau lòng nói nơi này sao có thể đánh tới xe a đánh tới xe cũng vào không được a lam thả i y c ư ờ i khổ nói phương ba ba nghe vậy có chút bừng tỉnh hiện tại là quốc khánh trong lúc đó khắp nơi đều là người xe căn bản vào không được hơn nữa đường tất cả đều phong loại trừ đi bộ căn bản là không có biện pháp khác tiểu hai tử khôi phục rất nhanh tiến vào tiệm vị quay ngồi tại vị tử bên trên nghỉ ngơi một hồi lại uống một chén nước trái cây lại là sức sống tràn đầy cầm chén đua gõ đến đinh đ ơ n vang mặc dù lam thả y ngăn lại nhiều lần bởi vì có loại mê tín thuyết pháp gõ bát đũa đại biểu là nghèo chỉ có tên ăn mày mới gõ bát đũa cho nên ăn cơm không gõ bát đũa chờ thịt vịt nướng đi lên sau đó tiểu gia hỏa rốt c ụ c k i ê n tĩnh bởi vì biết có tiểu hải tử cho nên phục vụ viên đặc biệt bàn giao phòng bếp đem hai cái vị t chân không phiến đến cái này hai cái vị t chân đều cho ngươi cho nên đồ ăn vừa lên đến phương ba ba liền đem hai cái lớn vị t chân không kịp chờ đợi mang kẹp đến tiểu gia hỏa trong chén nhưng là tiểu gia hỏa đồng thời không có lập tức độc thủ mà là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sau đó hỏi ba ba đâu không phải đã nói rồi sao Ba vậy hắn g cơm cơm to to ban đêm trở về sau tiểu gia hỏa miết khoe miệng có chút không vui hỏi ban đêm đương nhiên trở về nhanh ăn đi lệnh liền ăn không ngon lam thả y y nói ân tiểu gia hỏa nghe vậy rốt cục vui vẻ nắm lên một cái vịt chân liền gặm sau đó đem phía trên da ăn hết sau đó còn lại thịt đặt ở bên cạnh mọi người đều biết thịt vịt nướng chính là da ăn ngon thịt cũng không thoát ăn n g ư ơ i không thể làm như vậy được như thế nào chỉ ăn ra không ăn thịt cái này cũng quá lãng phí nhanh cho ta đều ăn hết lam thả i y thì thấy c h ắ c cứ không cần cái này lưu cho ba ba ăn ba ba thích ăn nhất đâu tiểu g i a hỏa miết khỏe miệng tùy hứng mà nói làm sao n g ư ơ i biết ba ba của n g ư ơ i thích ăn cái này rồi tiểu hai tử kén ăn cũng không tốt bởi vì cái này còn tìm lý do nói láo thì càng không xong lam thả i y thì c h ầ m mặt nói được rồi không ăn sẽ không ăn ai cũng có không thích ăn ta đến giúp nàng ăn lam mụ mụ vừa nói vừa đưa lúa đi nàng trong trèn kẹp không cần tiểu gia hỏa một phát bắt được cái k i a vịn chân dấu ra sau lưng cái này ta muốn lưu cho ba ba ta không nói lão ba ba chính là t h í c h ăn tiểu gia hỏa hủy khuất lớn tiếng nói đến mức bàn bên n h a u nhào quay đầu lại nhìn lam hải y có chút lúng túng đối đám người cười cười sau đó cúi đầu đối với ngồi ở bên cạnh tiểu gia hỏa nói vậy ngươi nói một chút ba ba của ngươi lúc nào nói hắn thích ăn ta như thế nào không biết chính là lần trước nha lần trước chúng ta tới thời điểm ta nói thị t thịt không thể ăn bị bị ăn ngon ba ba nói hắn thích ăn còn giút ta ăn đâu tiểu gia hỏa h ủ khuất mà nói lam hải y nhớ ra rồi là có chuyện như thế đám người tất cả đều t r ầ mặc mụ mụ trách lầm mụ mụ giải thích với n g ư ơ i như vậy ngươi đem hai cái này vị thịt đùi đều lưu cho ba bà của n g ư ơ i ăn đi lam t hải y sờ lên tiểu nhân nhi đầu sau đó quay đầu hô phục vụ viên cho ta nắm cái túi nhựa chương 559, n ư ớ c mỹ ra ra mãi mãi chương 559, n ư ớ c mỹ ra ra mãi mãi một bữa cơm ăn hơn một giờ từ tiệm cơm lúc đi ra đã nhanh hai giờ đồng hồ lúc này cũng là trời đang nóng thời điểm nhưng là du khách đi nguyên nhiệt tình không giảm khắp nơi đều là người trên người lam hải y sợ đem tiểu gia hỏa cho chen mất đi cùng lam mụ mụ hai người một người lôi kéo nàng một cái tay đằng sau còn đi theo phương ba ba cùng phương mụ mụ hộ pháp chờ xuyên qua đám người tiến vào thông đạo dưới lòng đất nhìn thấy trong thông đạo dưới lòng đất có thật nhiều b à y quậy bán hàng bán đồ lưu niệm nhỏ từ đối với tiểu gia hỏa trước đó hiểu lầm lam hải y có chút tay náy thế là lên tiếng nói ngươi lần này tới hạ kinh trở về không chuẩn bị cho bạn tốt của ngươi mang một ít lễ vật sao đặc biệt là ái thái tỉ tỉ lần này tới hạ kinh còn xin nhờ nàng hỗ trợ chiếu cố đại hoàng bắp giang cùng q u t nữa nha à, tiểu gia hòa tiểu gia h giống như nói cũng đúng à chẳng những muốn cho ái thái t ỷ t ỷ mua còn có trường học v à i bằng hữu bởi vì bọn hắn nói nghị định kỳ phía sau cũng cho nàng mang lễ vật đây này ngoài ra còn có hiểu san t ỷ t ỷ và giao giao ai nha giao giao bây giờ đang làm gì đâu nhớ kỹ nàng nói quốc khánh thời điểm nàng g i a g i a mãi mãi liền sẽ đến xem nàng đâu đây là giao giao lần thứ nhất nhìn thấy nàng g i a g i a mãi mãi liền cùng với nàng lần thứ nhất nhìn thấy ba ba đồng dạng giao giao có thể vui vẻ đâu giao giao còn nói phải g i a g i a một chút mãi mãi ba ba của nàng đi nơi nào có phải hay không bị bọn họ ẩn nấp rồi đâu vì cái gì không cho nàng gặp ba ba đâu nàng thế nhưng là một cái nghe lời bẽn g oan hiện tại các tiểu bằng hữu cũng đều ưa thích cùng với nàng chơi mụ mụ hiện tại là quốc khánh sao thế là tiểu gia hỏa đối với lam thả i y thì hỏi đông đốc hôm qua mới là quốc khánh a hôm nay là lễ quốc khánh ngày thứ hai hàng năm quốc khánh đều sẽ n g h ỉ định kỳ b ả y n g à y cho nên rất nhiều người đi ra chơi ngươi nhìn chung quanh là không phải rất nhiều người lam thả i y thì ngồi sụp xuống, xuống nhẹ nhẹ gật gật nàng cái mũi nhỏ hôm qua là quốc khánh như vậy dao dao nhìn thấy nàng ra ra nói sao không biết nàng có hay không nhìn thấy ba của nàng giao giao không có gặp ba của nàng nhưng hoàn toàn chính xác gặp được nàng ra ra mãi mãi mụ mụ mang theo nàng còn có ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ đi phi trường đón ra ra mãi mãi nghe nói bọn họ là từ rất xa nước mỹ bay tới trước bay đến hạ kinh sau đó lại từ hạ kinh bay đến l ụ c t h ị giao giao nghe nói sau đó tiểu g i a hỏa cái đầu nhỏ dưa không nhịn được liền mướn ra ra mãi mãi tại hạ kinh có hay không gặp phải hân hân m ộ i m ộ i đâu nghe nói nàng cũng cùng ba ba mụ m ụ đi hạ kinh nữa nha giao giao là lễ quốc khánh xế chiều hôm đó mới nhìn thấy ra ra mãi mãi sân bay rất nhiều người ông ngoại bà ngoại nắm lấy tay của nàng mụ giơ một cái hàng hiệu tử không bao lâu liền thấy một vị tóc bạc lao ra ra cùng kim tóc lao n ã i n ã i đi tới cùng mụ mụ nói chuyện sau đó mụ mụ nói cho nàng đây chính là nàng ra ra n ã i n ã i n g ư ơ i tốt nha tiểu bà bối n ã i n ã i nói với nàng n g ư ơ i n g ư ơ i tốt giao giao nhỏ giọng nói giao giao anh ngữ cũng không tệ lắm chủ yếu đắc lực tại ninh ngữ đ ỉ n h từ nhỏ song ngữ giáo dục g i a ra chỉ là nhìn xem nàng mỉm cười cảm giác người rất tốt bộ dáng sau đó bọn họ cùng nàng ôm cùng bà ngoại, ông ngoại ôm cảm giác của nàng đồng dạng tại trên đường trở về mụ mụ để cho nàng cùng ra ra mãi mãi ngồi cùng một chỗ mặc dù dao dao trong lòng cảm thấy có chút không tình nguyện nhưng là nàng là một cái nghe lời hảo hải tử cho nên cũng liền ngoan ngoan đáp ứng trên đường ra ra nói bọn họ ngồi thật lâu máy bay mới đi đến đại hạng cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên tới đại hạng tạ ơn mụ mụ nhận tình chiêu đãi mãi mãi thì lôi kéo tay của nàng cẩn thận nhìn lại nhìn tiểu bà bối ngươi năm nay mấy tuổi tên gọi là gì mãi mãi hỏi ta gọi ninh h n h giao năm nay bốn tuổi dao dao khéo léo nói ninh xin đ hảo mãi mãi phát â m là lạ năm nay bốn tuổi vậy ngươi và keo ly đồng giặc lớn các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn rất thân mãi mãi nói kelly là ai t i ể u gia hỏa nhỏ giọng hỏi kelly là người tao thúc thúc tiểu nữ nhi mãi mãi nói nguyên lai ninh hình g i a o ra ra gọi c h a t l e r sotos mãi mãi gọi nạ x ĩ k n i t t e l y da ra, ra là một vị điện khí công t r ì n h sư bởi vì công tác di dân đến nước mỹ hắn có ba đứa hai tử đại nhi tử kvin e sotos cũng chính là ninh hình g i a o sinh vật học phụ thân cái này cũng là bọn hắn thích nhất một đứa con trai thông minh tự hạn chế dũng cảm nắm giữ rất nhiều ưu tú phẩm chất đáng tiếc nhị nhi tử tao sở tương đối mà nói liền tương đối bình thường hắn chỉ là công ty điện lực một tên phổ thông nhân viên đây là nâng lao chát lơ quan hệ nhưng là cũng bởi vậy hắn lưu tại lao chát lơ bên người tạo kết hôn tương đối sớm cũng có ba đứa hai tử trong đó keo ly chính là tiểu nữ nhi của hắn ngoài ra còn có một vị nữ nhi zna s t o s i s mới vừa tốt nghiệp không lâu ngay tại một công ty làm thực tập sinh lần này hai người bọn họ kỳ thật cũng nghĩ tới gặp gặp k e vin hai tử nhưng là bởi vì sợ quá m ạ o phạm cho nên mới coi như tôi h chờ lần sau có cơ hội lại nói giao giao có chút muốn hỏi ba ba sự tình có thể lại có chút không dám phản phất biết nữ nhi tiểu tâm tư t người trước nhìn xe tv đi mụ mụ cùng ra ra mãi mãi nói chuyện ninh ngữ đình đem tv i mở ra lại để cho bảo mẫu cho nàng cắt quả ư ớ p lạnh đồng thời để cho cha mẹ của mình b u i tiếp tiểu gia hỏa cùng một chỗ xem tv sau đó dẫn lao chát lơ vợ chồng đi vào trong sân g i a o g i a o còn không biết cha của hắn sự t ì n h đợi lát nữa nàng khẳng định sẽ hỏi ngươi ba ba của nàng sự t ì n h ta nghĩ các ngươi có thể hay không cùng với nàng nói láo không cần nói hắn đã qua đời l i n h ngữ đình cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn thấy nữ nhi thương tâm bộ dáng hai vị lao nhân nghe vậy trở mặc sau đó lao chát lơ đầu tiên mở miệng nói k â y vin là ta cùng nạ s ỉ tiêu n ạ o là một vị phi thường ưu tú người tử vong của hắn đối với gia đình của chúng ta đả kích rất lớn chúng ta đã từng vì thế một trận cực kỳ tinh thần xa suốt ngươi biết không khi chúng ta biết hắn còn có một vị nữ nhi trên thế giới này thời điểm chúng ta là cỡ nào kinh hỷ nàng quả thực chính là k e vin lưu cho chúng ta lễ vật tốt nhất cảm tạ thượng đế cảm tạ ngươi ninh không cái này chỉ là cái ngoài ý mớn chỉ là cái trùng hợp ninh ngữ đình có chút lung t u n g nói đối với ngươi mà nói cái này xác thực chỉ là cái trùng hợp ngoài ý mớn nhưng là đối với chúng ta mà nói đây chính là thượng đế tốt nhất ban ân thượng đế không có trùng hợp hết thệ cũng là ý chỉ của thần nạ sĩ nói ra hơn nữa ta cho rằng không nên đối với hải tử nói、láo. mặc dù ngươi là vì bảo hộ nữ nhi nhưng là k e vin chỉ là trở về thượng đế mặc dù chúng ta rất thương tâm bi thống nhưng là chúng ta phải dũng cảm tiếp nhận sự thật mà không phải dùng hoang nôn đi lừa gạt mình càng không nên lừa gạt hải tử nếu như chúng ta hiện tại lừa gạt nàng như vậy nàng vĩnh viễn sẽ đối với k e vin ôm lấy một tia kỳ vọng nhưng cái này hoang nôn sớm muộn sẽ bị vạch trần cái kia đối với nàng mà nói mới thật sự là tàn nhẫn ninh ngữ đình nghe vậy tâm cũng loạn trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào chương năm trăm sáu mươi đây chính là tuổi thơ chương năm trăm sáu mươi đây chính là tuổi thơ ninh ngữ đ ỉ n h cuối cùng vẫn tiếp nhận lao chát lơ vợ chồng ý kiến cùng với hắn để cho nàng tràn đầy mong đợi chờ đợi chờ sau khi biết chân tướng thương càng sâu không bằng hiện tại liền nói với nàng rõ ràng thế là nàng nhẹ gật đầu đồng ý lao chát lơ ý kiến lao chát lơ vợ chồng hai người cũng nới l ò n g một ngụm nếu như ninh ngữ đ ỉ n h không đồng ý bọn họ vẫn đúng là không tốt tự tiện chủ trương đem kê vin sự tình nói cho tiểu gia h ò a mụm mụ tiểu gia h ò a lặng lẽ mở cửa từ trong nhà đi ra tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trong viện ba người đừng nhìn nho nhọ bộ dáng nhưng là tâm linh lại cực kỳ mất cảm nàng có chút phát giác không đúng chỗ nào nhưng lại không nói ra được. như thế nào không cùng ông ngoại bà ngoại cùng một chỗ xem tv a ninh ngữ đình vội vàng gạt ra một cái nụ cười nàng không muốn xem bà ngoại theo phía sau nàng đi ra vừa rồi lập tức không coi chừng liền để tiểu gia hỏa chạy tới trong viện không có việc gì đã như vậy chúng ta đi vào c h u n g đi ninh ngữ đình đi tới đem tiểu gia hỏa kéo về trong phòng g i a o g i a o hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn thoáng qua theo sau lưng mới quen không lâu ra ra mãi mãi nhìn nàng quay đầu ra ra mãi mãi tức khắc cho nàng một cái nụ cười hiền lành mãi mãi còn nghịch ngậm nối nàng chấp chấp mắt nhìn qua có chút một cười dao dao k h a n khách nợ nụ cười tiểu gia hỏa cảm thấy mụ mụ nói rất có lý cho nên ở bên cạnh trong quán mua bốn cái cảnh thái lam vòng tay xem như lễ vật bốn loại nhan sắc cũng khác biệt loại này du lịch vật kỷ niệm nhan sắc diễm lệ giá cả không cao mười nguyên một cái rất thích hợp cho tiểu hài tử mang theo chơi tiểu gia hỏa chuẩn bị đưa cho h i thái giao giao cùng hiệu san t ỷ t ỷ một người một cái còn lại một cái lưu cho chính mình ngoài ra còn mua một túi lớn đ á có ộ i dùng túi lưỡi ô m lấy giá tiền cũng phải t r ă n g cái này một túi lớn mới ba mươi khối tiền đưa cái cắt tiểu bằng hữu một người một cái vừa vặn bóng loáng n g t mà đủ mọi màu sắc đá vũ hoa so với bọn hắn nhà trẻ đằng sau t r ả i đường đá c ộ i đẹp mắt nhiều cái này cũng là tiểu gia hỏa mua sắm nguyên nhân mặc dù lam thả i y thì cảm thấy đưa cho những người bạn nhỏ khác một người một cái tiểu t h ạ c h đầu nói ra có phải hay không có chút không dễ nghe nhưng tiểu gia hỏa chính mình lại không cảm thấy cảm thấy lễ vật này là siêu cấp đồng thế là cũng liền theo nàng mua xong lễ vật mọi người lại thuận lấy đường cũ trở về thuận lấy cảnh sơn công viên tiến vào bắc hải công viên sau đó từ bắc hải công viên trở về lao ra từ trong nhà bên trên buổi trưa liền cùng mụ mụ hai người cho nên đại bộ phận đường cũng là chính mình đi buổi c h i ề liền không đồng đạo có thể ôm nàng có nàng người liền có thêm mụ mụ mệt mỏi có bà ngoại bà ngoại mệt mỏi có n ã i n ã i n ã i n ã i mệt mỏi có ra ra cuối cùng ghé vào ra ra trên lưng ngủ t h i ế t đi trên tay còn mang theo nàng lưu cho ba ba hai cái ăn ra đại áp tối mua vật kỷ niệm cũng là những người khác cầm lấy chỉ có cái này hai cái v ị t chân nàng chết sống đều muốn chính mình cầm lấy mới được ai cũng không cho đụng mọi người cũng chỉ có thể theo nàng lan hải y sợ phương ba ba quá mệt mỏi mấy lần để cho hắn đem tiểu g ra Thế nhưng là phương đau lòng tiểu gia hỏa quả thực là một đường đem tiểu ra hỏa cho con về nhà mệt mỏi hắn thở hồng dù sao lớn tuổi đợi đến trong nhà tiểu gia hỏa liền bị hai vị tiểu ca ca đánh thức thế là phương ba ba lúc này mới đem nàng để xuống ra thật rồi nếu là đi qua giống như hân hân d ạ n g này ta có thể vắt một cái hai ba mươi dặm đường phương ba ba che thắt lưng nói ngươi còn biết ngươi già rồi à, còn muốn sinh cái này cường phương mụ mụ lường hắn một cái đem hắn đỡ ngồi xuống lan hải y hệ vội vàng cho hắn rót một chén nước phương ba ba một hơi liền đem nó cho uống lúc này mới thật dài thở p h à o một cái muội muội ngươi mang theo chính là cái gì nha hà tử hào cùng hà tử hiên hai cái tiểu huynh đệ nhìn thấy tiểu gia hỏa trở về tức khắc vây lại tiểu gia hỏa tức khắc đem trong tay túi n h ự a lưng đến phía sau khẩn trương nói đây là cho ta ba ba nguyên lai、like、là hai con gà chân sách ta mới không muốn ăn đâu hà tử hào vóc dáng cao hơn nàng dù cho tiểu gia hỏa lưng đến phía sau hắn vẫn có thể thấy được là đại áp tối không phải đại cây tối tiểu gia hỏa giải thích dù sao ta không thích ăn hà tử hào thầm nói hiện tại sinh hoạt điều kiện tốt ai thiếu điểm ấy ăn a rất nhiều h à i tử thậm chí đều ăn vào nôn đúng mặc kệ là đùi gà vẫn là v ị chân ta đều không thích ăn hà tử hiên cũng nói thật sự tiểu gia hỏa nghi hoặc hỏi đương nhiên là thật sự vịt chân có món gì ăn ngon hà tử hiên khinh thường nói bất quá thời tiết nóng như vậy ngươi vẫn là thả trong tủ lạnh đi thôi bằng không chờ ba ba của ngươi trở về liền hư mất không thể ăn hà tử hào lớn tuổi chút hiện nhiên h i ể u được cũng nhiều một chút tủ lạnh tiểu gia hỏa gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút cái túi trong tay có chút n g h i hoặc ngươi đi theo ta ta giúp ngươi bỏ vào hà tử hào dẫn đầu đi vào trong nhà tiểu gia hỏa đi theo đám bọn hắn chạy về trong phòng vừa hay nhìn thấy phương ba ba ngồi ở chỗ đó đầu đầy mồ hôi thở nghỉ ngơi thế là chạy tới hỏi ra ra ngươi thế nào nha bởi vì ra ra đem ngươi có về mệt mỏi nha lam thả i y ở bên cạnh tức khắc tiếp lời nói không có việc gì cùng các ca ca đi chơi đi ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt phương ba ba khoát tay h à o nói m u ộ i m u ộ i mau lại đây lúc này hà tử hào hô hắn đã mở ra tủ lạnh loại này song khai cửa lớn tủ lạnh tiểu gia hỏa tự mình một người vẫn đúng là không nhất định có thể mở ra được tiểu gia hỏa nghe vậy quay người chạy tới hà tử hào mở ra chỉ là đông lạnh ở giữa bên trong còn để đó không thiếu rau quả ngươi liền để ở chỗ này đi chờ ngươi ba ba trở về lại để cho nãi nãi hâm lại là được rồi tiểu gia hỏa theo lời đem trong tay cái túi bỏ vào lúc này hà tử hiên cũng chạy tới mở ra cấp đống ở giữa mãi mãi có làm k e m cây d ã mụi mụi ngươi muốn ăn sao kem cây tiểu gia hỏa nghe vậy hai mắt phảng phất đều loài sáng đúng a mãi mãi làm hương vị rất tốt nha hà tử hiên từ cấp đống ở giữa rút ra một cái hộp nylon bên trong cắm từng cây thải sắc cây gậy nhựa hà tử hiên rút ra một cây phía dưới chính là kem cây lao hạ kinh băng côn rất nổi danh cách làm cũng không phức tạp nhị cứu mụ ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì liền làm một chút đặt ở trong tủ lạnh cho bọn nhỏ ăn tối thiểu nhất so bên ngoài mua được sạch sẽ nhiều. loại trừ phía trên đều không tăng thêm bạch băng bên ngoài còn có đậu đỏ cùng đậu xanh tiểu gia hỏa chọn lấy một cây đậu đỏ vừa định nhét vào trong miệng liền thấy ngồi ở chỗ đó phương ba ba thế là chạy tới đem kem cây đưa cho phương ba ba nói g i a Gia, gia n g ư ơ i ăn ăn liền không nóng nóng lên đâu g i a g i a không ăn ngươi tử phương ba ba lời còn chưa nói hết tiểu gia hỏa đã đem kem cây nhét vào trong miệng của mình lắm điều trượt một ngụm sau đó nghi hoặc hỏi g i a g i a ngươi nói cái gì phương ba ba ăn ngươi đi thôi nhưng là chỉ có thể ăn một cái không thể ăn nhiều nha lan thải y hiện một mặt quý nhiên mà đem nàng trò đổi đi trong phòng tất cả mọi người nợ nụ cười sau đó ba tên tiểu gia hỏa liền song song ngồi tại cửa chính cánh cửa trên đá ăn kem cây hắn sách một ngụm ta cũng sách một ngụm hắn so thanh âm của ta lớn ta liền muốn so thanh âm của hắn còn m u ố n lớn ha ha thật là một đám hạnh phúc tiểu gia hỏa a chương năm trăm sáu mươi mốt đã biến thành ngôi sao chương năm trăm sáu mươi mốt đã biến thành ngôi sao n i n h linh giao cũng không có như cùng n i n h ngữ đình nghĩ như vậy hỏi nàng ba ba sự tình không biết là không nghĩ vẫn là không dám tóm lại ngày đầu tiên tận tới đêm khuya đi ngủ nàng đều không nhắc tới lên ba của nàng nhưng là hải tử dù sao cũng còn con ít ngày thứ hai cùng lao c h á t lơ vợ chồng dần dần quen thuộc sau đó tiểu gia hỏa rốt cục mở miệng hỏi thăm g i a g i a ta có thể hỏi ngươi một chuyện không ăn cơm trưa mọi người ngồi ở trong sân nghỉ ngơi tiểu gia hỏa rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi thăm về tới g i a g i a ba ba ta là con của ngươi sao tiểu gia hỏa rất thông minh đầu tiên là cẩn thận thăm dò đúng thế ba ba của ngươi là ta đại nhi tử hắn gọi k e vin lao c h á t lơ đại khái cũng biết nàng muốn hỏi cái gì thế là cười hếp mắt hồi đáp vậy ngươi có thể làm cho hắn tới gặp gặp nàng bảo bảo sao ngươi nói với hắn ta rất muốn hắn ta muốn biết ba ba của ta hình dạng thế nào có thể chứ tiểu gia hỏa cẩn thận từng ly từng tí lại có mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà hỏi thăm lao chát lơ nghe vậy khó nén trong lòng bi thương khoe miệng giật giật lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đến nỗi nạ xì、si、nước mắt đã chứa đầy h ố c mắt theo gương mặt im ắng chạy x u ô i xuống tới g i a o g i a o thấy có chút sợ hãi còn tưởng rằng là bởi vì chính mình đã làm sai điều gì mới đem n ã i n ã i làm khóc n ã i n ã i thật xin lỗi tiểu gia hỏa miệng nhỏ một s ẹ p liền muốn khóc lên nạ xị、si、vội vàng ôm nàng ôm vào trong lòng d á tại trên khuôn mặt của chính mình nói ngươi không cần nói xin lỗi ngươi không làm gì sai. ngươi không phải muốn nhìn ngươi một chút ba ba sao chát lơ nạ xì đối với ngồi ở bên cạnh lão chát lơ hô một tiếng chát lơ đứng lên đối với g i a o g i a o nói các ngươi một hồi ra ra đi lấy ba ba của ngươi heo b u n ảnh đến cấp ngươi nhìn trong hốc mắt còn tràn đầy nước mắt tiểu ra hoả nghe nói sừng sốt một chút tiếp lấy mặt mũi tràn đầy bắt đầu vui vẻ có thể nhìn thấy ba ba ảnh trụ nàng liền biết ba ba dáng dấp hình dáng ra sao chỉ chốc lát lão chát lơ cầm lấy một quyển thật giày heo b u n ảnh sang đây nạ xì thuận tay đem nó nhận lấy sau đó đặt ở trước mặt trên mặt bàn từ từ mở ra tất cả mọi người hiếu kỳ x u n g tới chương thứ nhất ảnh chụp là một cái tóc vàng nữ nhân ôm ấp hải nhi ảnh chụp nữ nhân này chính là nạ s i lúc còn trẻ nạ s i rất xinh đẹp dao dao màu tóc cũng chính là di truyền nàng cái này tiểu bảo bảo chính là ba ba của ngươi vừa ra đời thời điểm nạ s i chỉ chỉ trên tấm ảnh hải nhi và、wow, ba ba thật nhỏ nha dao dao sợ hai thán phục mà nói sau đó nhữ mày nói xấu xấu nhưng là rất đáng yêu ha ha tiểu hài tử vừa ra đời đều như vậy nạ s i cười nói sau đó lật hướng trang thứ hai tiểu hài tử đều như vậy vừa ra đời thời điểm cũng là xấu manh xấu manh trở trưởng thành nảy nợ liền tốt đương nhiên cũng có người cả một đời cũng không thể nảy nợ cũng có người dáng dấp quá mở cũng may g i a o g i a o ba ba không ở trong đám này khi còn bé kê vin phi thường xinh đẹp là một vị tóc vàng mắt xanh tiểu xuất ca con mắt cùng lao chát lơ rất giống thời gian dần trôi qua tiểu gia hỏa chính mình lật qua lật lại lên không cần nạ s ỉ hỗ trợ có ba ba cưới xe đạp anh chụp có ba ba đá banh anh chụp có ba ba đánh bóng bầu dục anh chụp có ba ba mang theo lễ noel m ũ cầm lấy lễ vật cười to anh chụp mỗi một mặt nàng đều nhìn rất cẩn thận trong tấm ảnh ba ba dần dần lớn lên từ tiểu hài tử biến thành đại ca ca từ đại ca ca biến thành ba ba sau khi lớn lên ba ba cũng rất xuất khí cùng hân hân mội m ộ i ba ba đồng dạng xuất khí cùng nàng trong tưởng tượng ba ba giống như vậy eo bum ảnh lại d ậ y cũng có lật hết thời điểm một trang cuối cùng là một chương ba ba mặc mê thải phục ảnh trụ tóc ngắn ngủn nhìn qua vô cùng nam t ử hán ba ba của ngươi có phải hay không rất đẹp trai nạ xì cúi đầu nhìn xem trong ngực xem hết eo bum ảnh đi sau xứng s ờ tiểu ra hỏa thấp giọng hỏi g i a o dao nhẹ gật đầu nạ xì lần nữa mở ra eo b u ảnh sau đó từng chương cho tiểu gia hỏa giải thích đây là ba ba của ngươi lần thứ nhất học cưỡi xe đạp đây là ba ba của ngươi lần thứ nhất đại biểu trường học của bọn họ tham gia bóng bầu dục tranh tài đây là ba ba của ngươi cầm tới luật học bác sĩ học vị thời điểm ta và ngươi ra ra h á n h diện vì hắn hắn về sau nhất định sẽ là một tên xuất sắc luật sư theo nạ s ỉ từng chương giải thích nước mắt của nàng im ắng rơi xuống rơi vào tiểu gia hỏa trên đầu cùng trên gương mặt mãi mãi tiểu gia hỏa ngầm đầu nghi h o ặ c hỏi ngươi không phải muốn biết ba ba của ngươi vì cái gì một mực không thể tới thăm ngươi sao nạ xỉ tiếp nhận lao chắt lơ đưa tới khăn tay xoa xoa nước mắt sau đó ôn nu hỏi. giao giao nhẹ gật đầu đó là bởi vì thượng đế cần hắn cho nên hắn nhận lấy thượng đế triệu hắn đi thiên đường nạ xì、si、nhịn đau giải thích nói lao chát lơ nhẹ nhàng khoác vai của nàng mà nàng nhẹ nhàng đem tiểu nhân nhi ôm vào trong ngực đây là nhi tử lưu cho bọn hắn lễ vật tốt nhất thiên đường đại hạ không phải nói những cái này cho nên tiểu gia hỏa có chút không biết rõ chính là chết rồi liền cùng bì bì đồng dạng bên cạnh ninh ngữ đình cuối cùng tán răng nói thẳng ra sau đó một mặt khẩn trương nhìn xem nữ nhi sợ hãi nàng có cái gì phản ứng quá kích động bì bì là giao giao nuôi cái thứ nhất sùng vật cuối cùng bởi vì bị bệnh chết rồi tiểu gia hỏa khó qua một hồi lâu cũng là nàng lần thứ nhất đối với tử vong có minh xác nhận biết tiểu gia hỏa cũng không có như cùng ninh ngữ đình nghĩ như vậy có cái gì phản ứng quá kích động thậm chí đều không có khóc vậy ta về sau có phải hay không vĩnh viễn cũng không gặp được hắn rồi tiểu gia hỏa nhỏ giọng hỏi ninh ngữ đình yên lặng nhẹ gật đầu nhận được mụ mụ khẳng định trở lại lúc này g i a o g i a o mới sơ qua có vẻ hơi khó chịu cảm xúc lộ ra cực kỳ x á t s t vậy ta có phải hay không liền không có ba ba rồi nàng lần l ư ỡ nhỏ giọng hỏi không ngươi có ba ba hắn chỉ là đi thiên đường l i n h ngữ đình nhẹ khẽ vớt vớt gương mặt của nàng nói lao chát lơ cùng nạ xỉ không hiểu hán ngữ nhưng cũng đại khái đoán được các nàng đang nói cái gì chỉ là ở một bên thần s ắ c cảm đ ắ n g nghe đồng thời chú ý đến giao giao cảm xúc thiên đường là cái gì thiên đường là ngôi sao đợi địa phương sao ba ba có phải hay không cũng thay đổi thành ngôi sao thiểu g i a hỏa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mụ, mụ nói bì bì sau khi chết liền sẽ biến thành trên trời ngôi sao như vậy ba ba có phải hay không cũng thay đổi thành ngôi sao rồi không biết bì bì có hay không nhìn thấy ba của nàng ba ba sẽ giúp nàng chiếu cố bì bì sao ninh ngữ đình cũng phản ứng kịp nữ nhi vì sao lại hỏi như thế thế là thuận lấy lời của nàng nói đúng ba ba của ngươi cũng sẽ biến thành ngôi sao hắn sẽ vĩnh viễn ở trên trời nhìn xem ngươi nhìn xem ngươi chạy nhìn xem ngươi khiêu vũ nhìn xem ngươi ca hát nhìn xem ngươi lớn lên g i a o g i a o nghe vậy cười sau đó hỏi mụ mụ như vậy ta là có ba ba tiểu hài tử đúng hay không đương nhiên ngươi một mực là có ba ba tiểu hài tử ninh ngữ đình khẳng định nhẹ gật đầu tiểu gia hỏa nghe vậy ngẩng đầu lên đối với bên cạnh lao chát lơ nói ra ra ngươi có thể cho ta một chương ba ba ảnh chụt sao đương nhiên bản này eo bung ảnh liền đưa cho ngươi Lao c h á t l ơ đem album n g năm t r o trăm a ơn a sáu ra. ra hòa mươi đến hai n á mạng hóa phép tính chương năm trăm sáu mươi hai mạng hóa phép tính phương viên ban đêm khi về đến nhà đã nhanh bậy hát đ â từng lớp từng lớp từ khi n cưỡng đại cứu đem đại bạch nguyên dấu hiệu đưa chức về phía sau đại hạ ngay tại cả nước phạm vi bên trong triệu tập một nhóm lớn kỹ thuật ngư nhân lâm thời gây dựng một cái trí năng sở nghiên cứu chuyên môn dùng để nghiên cứu phương viên đưa tới nguyên dấu hiệu những cái này dấu hiệu cho những chuyên gia này cùng nhân viên nghiên cứu lớn vô cùng dẫn dắt bởi vì những cái này dấu hiệu mặc dù là dùng nôn ngữ c biên soạn nhưng dùng lại không phải là số nhị phân tư duy cho nên rất xem thêm một dạng b ứ c bỏ vô dụng lại c ù n g kênh dấu hiệu thường thường lại làm ra mang tính then chốt tác dụng cái này rất thần kỳ mặt khác chính là một chút đại bạch trọng yếu nhất địa phương tỉ như mơ hồ phép tính có thể để cho đại bạch nắm giữ bản thân phán đoán năng lực dùng để mô phỏng nhân loại suy nghĩ tại dấu hiệu bên trong phi thường mấu chốt nhưng vương viên đồng thời không có trực tiếp cho ra nguyên dấu hiệu mà là đóng gói tại mổ đủ lệ chính giữa trừ cái đó ra còn có một số cái khác đóng gói mổ đũ lệ tổng thể không nhiều nhưng lại rất quan trọng dùng dính đến rất nhiều thứ phương viên chính mình cũng giải thích không rõ ràng quốc gia cũng lý giải phương viên cách làm dù sao cái này là trọng yếu nhất thương nghiệp hạch tâm cơ mật hiện tại không ràng buộc trao tặng quốc gia sử dụng có thể nói cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng không hề đại biểu quốc gia không muốn cái gì cũng không làm triệu tập cả nước tính máy tính nhân tài toán học nhân tài cùng phép tính nhân tài không phải ánh sáng chỉ là vì nghiên cứu mở ra nguyên dấu hiệu đều đã mở ra còn có cái gì tốt nghiên cứu chân chính là nghĩ phá giải những cái này m ồ đ ủ lệ trong lòng bàn tay ở hạch tâm thế nhưng là bọn họ xem thường phương viên a mặc dù tập cả nước chi lực nhưng phá giải không được chính là phá giải không được cho nên mọi người suy đoán phương viên loại trừ nắm giữ chính hắn nói tới mơ hồ phép tính hẳn là còn nắm giữ cái khác mã hóa phép tính thậm chí là trực tiếp dùng mơ hồ phép tính thêm mật bọn họ đoán không phải sai phương viên chẳng những dùng mơ hồ động thái mã hóa pháp còn sử dụng xoắn ố c phép tính mã hóa trừ cái đó ra ở bên trong dấu hiệu cũng là dùng giờ hờ ngôn ngữ viết dù cho phá giải trước hai loại phép tính đoán chừng cầm tới tay cũng là một đoàn nhìn như vô dụng loại mã bởi vì nó cùng hiện tại số nhị phân máy tính căn bản cũng không phải là một cá thể h cho nên phương viên chuyến này đến bọn họ tên là thỉnh giáo vấn đề kỳ thật cũng là nói bóng nói gió nghe ngóng hạch o tâm nội dung những lao hổ ly này biết phương viên chắc chắn sẽ không nói cho nên bọn họ liền lợi dụng đủ loại vấn đề trên danh nghĩa nói là thỉnh giáo phương viên kỳ thật chính là muốn thông qua những vấn đề này đào ra đại bạch hạch o tâm dấu hiệu cũng may phương viên cũng không phải ăn chay từ khi trí nhớ cùng trí lực tăng lên trên diện rộng về sau hắn cũng bản thân bổ sung rất nhiều tri thức bằng không vẫn đúng là không nhất định ứng phó sang đây ban đêm vẫn là đinh hòa bình lái xe đưa hắn về nhà bằng không ngơi cùng ta cùng một chỗ trở về ăn xong cơm tối lại đi phương viên xuống xe đối với đinh hòa bình nói được rồi đã trễ thế như vậy ta liền không quấy dày thêm tiểu vi còn đang chờ ta trở về ăn cơm chiều đâu đinh hòa bình lắc đầu cự tuyệt nói v y ngươi không phải nói là bảo tiêu của ta sao ngươi không nên hai mươi bốn giờ bảo hộ an toàn của ta sao phương viên t r e o c h ọ n nói ngươi cái này lòng dạ hiểm độc nhà tư bản đều không cho người nghỉ ngơi sao đinh hòa bình t r ừ n g mắt liếc hắn một cái nhưng lại đưa tay chỉ mũ đây trong n g õ hẻm t ố t năm top ba người đi đường và thỉnh lữ yên tâm đi bọn họ sẽ bảo vệ ngươi vừa mới dứt lời liền nhấn ga chạy tại sao phải chạy nhanh như vậy bất thời gian đem ấu vi tỷ kêu đi ra họ gặp ba mươi tìm n ba phương viên mới vừa bước vào nhóm đang ở trong sân cùng tiểu ka nhóm chơi đùa tiểu gia hỏa liền đánh tới ai yêu tiểu bảo bối của ta có nhớ ta không phương viên ôm nàng hỏi nhìn thấy nữ nhi một ngày mọi mệnh phán g phất tất cả đều không cánh mà bay đương nhiên u tiểu gia hỏa khẳng định nhẹ gật đầu đặc biệt là buổi sáng đi đường thời điểm phi thường nghĩ vậy ngươi nghĩ bảo bảo hay chưa tiểu gia hỏa ô m cổ của nàng nói đương nhiên ba ba m ũ i thời m ũ i khắc đều đang nghĩ lấy ngươi phương viên dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng đụng nàng cái mũi nhỏ tiểu gia hỏa khanh khách nợ nụ cười được rồi chúng ta trở về phòng đi thôi không sợ trong viện có con mũi sao sẽ không mãi mãi đổ khu mũi thủy không có con mũi hà tử hiên ở bên cạnh nói ra cô phụ hà tử hào hô một tiếng nói phương viên lún nhún cái mũi quả nhiên có nhản nhạt khu mũi thủy mùi vị p h ư ơ n g v i ê n sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu nói cảm ơn các ngươi bồi bội bội chơi a không cần cảm ơn cô phụ chúng ta rất ưa thích cùng tiểu bội bội cùng nhau chơi đ ù a hà tử hào nghiêm túc nói hà tử hiên cũng gật đầu phụ h o a ta cũng ưa thích tiểu ca ca tiểu gia hỏa cũng lớn tiếng nói hai cái tiểu gia hỏa có thể sùng bái phương viên a cảm thấy cô phụ siêu cấp lợi hại chẳng những có thể phát minh ra người máy l ạ i bạch còn có siêu chơi vui hình chiếu ba dê dụng cụ cô phụ ta có thể hỏi ngươi một chuyện không hà tử hiên ngước cổ nói đương nhiên có thể phương viên ôm tiểu gia hỏa trong sân trên băng ghế đá ngồi xuống lam hải y trong phòng trông thấy phương viên trở về vốn chuẩn bị ra đón thấy lại ngồi trở xuống hai tiểu gia hỏa này q u ò n lấy phương viên làm gì chứ đại cứu mụ thấy nghi hoặc hỏi tiểu hai tử lòng hiếu kỳ nặng khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo cái này đại khoa học gia cô phụ nha lao gia tử ở bên cạnh cười ha hà nói giữa trưa ngủ một giấc hắn hiện tại tinh thần cực d a i cô phụ người đưa cho g i a ra cái kia hình chiếu dụng cụ có thể dùng đến xem phim hoạt hình sao hà tử hào hỏi đúng a đúng a cô phụ còn có thể dùng để chơi g a m sao nhất định siêu cấp đồng hà tử hào cũng ở bên cạnh kích động nói ha ha đương nhiên là có thể thúc thúc hiện tại công ty chính là tại làm những cái này các ngươi nói tới về sau đều sẽ thực hiện phương viên vừa cười vừa nói về sau là bao lâu ta đều đã đợi không kịp hà tử hiên nói ta cũng giống vậy hà tử hào phụ hòa nói cái này thúc thúc cũng không rõ lắm bởi vì rất nhiều chuyện cần mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực đi làm mà không phải người nào có thể hoàn thành t ỷ như phim trò chơi à muốn rất nhiều người cùng một chỗ cố gắng phương viên nói chuyện tiểu ra hỏa liền ôn cổ của nàng con mắt đen lùng liếng mà chuyển động tràn đầy kiêu ngạo lúc này đại cứu cùng nhị cứu cùng một chỗ từ bên ngoài trở về bọn họ cũng tan việc ai nha các ngươi đang nói gì đấy đại cứu cười h i ế p mắt nói ra ra hai cái tiểu gia hỏa h ô phương viên c ũ n g ôm tiểu gia hỏa đứng lên lam hải y từ trong nhà ra đó nói đại cứu nhị cứu các ngươi cũng tan tầm à, cơm tối đã làm tốt chúng ta ăn trước cơm tối đi a ăn cơm cơm đi tiểu gia hỏa nghe vậy r e o hò một tiếng người cái này quả vật hàng lam hải y y hẹ nhẹ nhàng bóp một cái nàng cái mũi nhỏ tất cả mọi người nợ nụ cười tiểu gia hỏa cũng không để ý ô ba ba cổ lặng le nói ba ba hôm nay ta cùng gia ra, ra bọn họ đi ăn được ăn vịt về n h a ta cho ngươi lưu lại hai cái đại áp tối đâu hơn nữa ta giúp ngươi đem phía trên b ỉ b ỉ đã ăn hết lưu lại ngươi thích ăn nhất thịt thịt phương viên bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi tiểu bảo bối của ta chương năm trăm sáu mươi ba đại phôi đản gia gia chương năm trăm sáu mươi ba đại phôi đản gia gia quốc khánh bảy ngày giả phương viên tại hạ kinh chờ đợi năm ngày trong đó có ba ngày là b ị trí năng sở nghiên cứu sự t ì n h chiếm đi ngày cuối cùng phương viên thật sự là không muốn đi nhìn phương viên kiên trì không lên xe theo đinh hòa bình nói thế nào hắn chính là không lên xe cuối cùng không có cách đành phải bên trên báo lên kết quả cũng không thể bắt hắn thế nào cho nên số năm một ngày này cả một nhà đi ra bơi thậm chí ngay cả nhị biểu ca cùng nhị biểu tàu đều tới bao quát đại cứu nhị cứu cùng lam thiên hằng lam thiên hằng số ba liền từ quỳnh châu bay trở về đại cứu cùng nhị cứu quốc khánh cũng là giả chỉ bất quá đến vị trí của bọn hắn sự tình tương đối nhiều dù cho nghỉ định kỳ bọn họ cũng đi làm mấy ngày ngày nay nhìn tất cả mọi người ở nhà cho nên bọn họ cũng liền không đi làm vừa vặn người một nhà họ gặp quốc khánh nhiều người cho nên bọn họ cũng không đi du lịch gì cảnh điểm mà là đi rừng rậm công viên t ớ i đây cũng là hạ kinh dân bản xứ ăn c h u n g cắm trại ra ngoại hoặc mang hài tử đạp thành cái gì cho nên du khách thưa thớt lao ra tử rất ư a thích dạng này không khí cả một nhà tập hợp một chỗ tâm sự vô vô chiếu bọn nhỏ trên đồng cỏ vui sướng chạy hân hân đừng đi bờ sông a cẩn thận rất xuống chấm nước phương viên lớn tiếng bàn giao nói yên tâm đi ta sẽ nhìn xem bọn họ nhị cứu mụ ở bên cạnh nói tự hào thử hiên các ngươi không cần mang mội mội đi bờ sông nhà nhị cứu mụ nói xong vừa lớn tiếng bàn giao nói không có chuyện gì nhiều người nhìn như vậy tại lại nói nơi này nước không sâu cạn vô cùng đại cứu mụ nghe vậy bỗng nhiên tiếp lời nói đại cứu mụ nói xong trả lại cho hà liêu thanh một cái tâm linh thần hội ánh mắt hà liêu thanh trong lòng âm thầm cảm kích càng là cùng lam thiên hằng một mặt nóng bỏng nhìn về phía phương viên rồi nói sau rồi nói sau phương viên có chút ngượng ngùng nói hà liêu thanh cùng lam thiên hằng nghe vậy không khỏi có chút thất vọng nhị cứu mụ cũng là nhân tình nàng cũng đã nhìn ra thế là cười nói ngươi đừng nói à sinh con cũng phải có kế hoạch hiện tại các ngươi điều kiện kinh tế cũng tốt hai nhà phụ mẫu thân thể cũng còn cứng rắn các ngươi sớm làm sinh bọn họ cũng có thể giúp các ngươi chiếu cố không phải sẽ không chậm trễ các ngươi sự nghiệp hà liêu thanh trong lòng âm thầm cho nhị tẩu dơ ngón tay cái những lời này nàng kỳ thật đã sớm muốn nói phía trước là bởi vì không kết hôn hiện tại mặc dù tiệc cưới không xử lý nhưng là chứng đều nhận còn có cái gì tốt lo lắng phương mụ mụ cũng coi như nhìn ra một chút ngồi ở bên cạnh nàng âm thầm lấy tay tại phương viên trên lưng chọc, chọc. phương viên cũng có chút minh bạch cái này đoán chừng là lam ba ba cùng lam mụ mụ muốn hỏi vấn đề lại không có ý tứ hỏi cho nên mới để cho hai vị mợ đến xò xét một cái gần nhất một hai năm đi tối thiểu nhất phải chờ ta cùng thả i y để đem hôn lễ cử hành thúc thúc a di hôm nay lão gia tử ở chỗ này ta liền nói lại lần nữa xem cũng làm cho lão gia tử làm chứng về sau có hai tử khẳng định sẽ có một cái cùng thả i y để họ điểm ấy các ngươi yên tâm ta đã nói liền quyết không nớt lời đúng ta lão phương ra một cái nước b ọ t một cái đinh đáp ứng chuyện của các ngươi nhất định sẽ làm đến các ngươi yên tâm một trăm hai mươi phần trăm phương ba ba cũng ở bên cạnh tiếp lời nói phương ba ba mặc dù là đại lao t h u một cái nhưng là cả một đời thành thật thủ tín nói được thì làm được quyết không mất lời chúng ta không phải y tư kia chủ yếu là ta ngươi nhìn hân hân hiện tại lại mỗi ngày đến trường thiên hằng lại phải bận bịu i trong s ư ở n g sự tình ta một người nhàn trong nhà không chuyện làm khó tránh khỏi có chút tình mịch nếu là có đứa bé mang cho ta mang sẽ tốt hơn nhiều hà liêu thanh chặt lại nói sợ phương viên người một nhà hiểu lầm lời này nghe tới rất có đạo lý nhưng là hà ra người một nhà lại một mặt cổ quái bao quát lam thả y ở bên trong nhưng thì thật có đạo lý cái g á m bởi vì hà lao gia tử từ nhỏ coi nàng là đại tiểu thư ngôi lao gia tử mặc dù là hát kinh kịch nhưng cũng thuộc về truyền thống nghệ thuật hà liễu thanh tiếp nhận cũng là tương đối truyền thống giáo dục cho nên trên thân t ử nhỏ đã có chút ít tỷ bệnh văn thanh bệnh trời sinh ưa thích thanh tĩnh không thích quá làm ầm ĩ một người đợi trong nhà đạn đánh đàn vẽ tranh hình ảnh có đôi khi thậm chí có thể mấy tháng không ra khỏi cửa dựa theo chúng ta bây giờ lời nói tới nói nàng chính là cái trọng độ trạch đây cũng là vì cái gì lam thả y khi còn bé hà lao gia tử mang hơn nhiều đến già sơ qua tốt đi một chút nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có tình mịch cô độc t u y ế t pháp nhưng là người phương ra không biết t phương ba ba cùng phương mụ mụ nghe vậy đều có chút hay nấy tốt bao nhiêu người một nhà à chẳng những đem nữ nhi gả cho phương viên còn vì phương viên sự nghiệp cả nhà đều bận trước bận sau đặc biệt là lam thiên hằng đều bận đến không thời gian làm bạn thế tử nàng bây giờ nghĩ để cho nữ nhi sinh đứa bé cho nàng mang mang có lỗi gì có lỗi gì phương ba ba càng nghĩ càng thấy đến có lỗi với người ta càng nghĩ càng tức giận đều do tên tiểu t ử túi này thế là k、yeah, một cái liền cho phương viên cái hót tới một cái cha ngươi tại sao đánh ta phương viên ôm đầu ủy khuất mà nói thế nào lão tử đánh ngươi cần lý do sao phương ba ba sờ lên lòng bàn tay thời gian thật dài không đánh cảm giác đều có chút lạnh n h ạ ta r phương viên phương đại ca ngươi cái này không đúng sao có thể đánh phương viên đâu nhìn phương viên bị đánh phương mụ mụ còn chưa lên tiếng đâu hà liêu thanh lại trước đau lòng không có việc gì tiểu tử này chắc nịch cực kỳ đánh hai lần không quan hệ phương ba ba lơ đ ê n nói liền ngay cả lão gia tử cũng cười ha hạ không lên tiếng bởi vì tại bọn họ thế hệ trước trong mắt phụ thân đánh hải tử đều là vì tốt cho hắn không có gì lớn nam hải tử liền không ít bị đánh qua đại cứu nhị cứu từ nhỏ cũng là đồng dạng như vậy sang đây ngược lại là đại cứu nói đùa mà nói muốn đánh cũng đ ừ n g dẫn đầu đầu của hắn có thể quý giá lấy tại làm hỏng chẳng những là các ngươi lão phương ra tổn thất cũng là xã hội tổn thất mọi người nghe vậy cười lên ha h a nhưng có một người không cười đó chính là chúng ta tiểu khả ái phương hân tiểu bằng hữu nàng còn rất tức giận bởi vì vừa rồi ra ra đánh ba ba vừa lúc bị nàng nhìn thấy thế là nắm vớt nắm tay nhỏ cánh tay khẽ n h ế t nổi giận đùng đùng nhanh chân mà đi tới đứng ở phương ba ba trước mặt tức giận hỏi ra ra ngươi làm gì muốn đánh ba ba hắn phạm sai lầm sao phương ba ba sửng sốt một chút có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái sau đó lại lắc đầu vậy ngươi tại sao muốn đánh người đánh người là không đúng ngươi thật sự không phải một h à i tử ngoan ta hiện tại rất tức giận ngươi nhanh cho cùng ba ba xin lỗi ta cùng hắn phương ba ba chỉ chỉ phương viên kinh ngạc nói tiểu gia hỏa méo miệng chăm chú gật gật đầu được rồi gia gia tại cùng ta đùa dẫn đâu phương viên vội vàng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực hắn nói chưa dứt lời nói chuyện tiểu gia hỏa hoa một tiếng khóc lên một bên khóc còn một bên hét lên gia gia là tên đại bại hoại ta không thích ngươi lần này tất cả mọi người luồn cuống tay chân ngươi đừng khóc ta tiểu tổ tông của ta ai gia gia cùng người bà bà xin lỗi còn không được sao phương ba ba đau lòng nói nghe vậy tâm cảng là thật lạnh thật lạnh chương năm trăm sáu mươi bốn tống nghệ tiết mục chương năm trăm sáu mươi bốn tống nghệ tiết mục tiểu gia hỏa vừa khóc liền hướng không s o n g mặc kệ mụ mụ tới k h u y ê n ba ba tới nói đều không được cuối cùng vẫn là phương ba ba cùng phương viên xin lỗi đồng thời liên tục cam đoan thể về sau không tùy tiện đánh người nàng mới dần dần ngừng lại phương ba ba trong lòng âm thầm thở dài hắn cũng là bất lực a kém chút liền thể không khóc tiểu gia hỏa lại phải ra ra ôm sau đó người tốt ta tốt tiểu hai từ chính là như vậy khổ sở nhanh cười cũng nhanh chỉ chốc lát sau liền lại cười hì hì phương viên đem chính nàng tiểu ấ m nước lấy tới cho nàng uống một chút nước ô mai sau đó lại thật vui vẻ cùng các ca ca đi chơi nước ô mai là đại cứu mụ làm hương vị đặc biệt tốt là mùa hạ khử nóng thiết yếu đổ uống một trong buổi sáng lúc ra cửa ô m một lớn hồ phương viên cũng cho tiểu g i a hỏa tiểu nước trong bình giót chút chua chua ngọt ngọt tiểu g i a hỏa cũng thích uống nhưng là tiểu h ả i tử không thể uống quá nhiều bởi vì bọn họ dạ dày nghiêm mạc kết cấu yếu kém chống cự không được tính acid vật chất kéo dài ăn mòn thời gian lâu dài dễ dàng dẫn phát dạ dày cùng ruột đồ、đoét. Đám người cười Lam y chúng ta cũng nghĩ thế nhưng là số bảy tiểu gia hỏa có cái cân bằng xe tranh tài tất cả mọi người huấn luyện nhanh hơn một tháng nặng cái đội trưởng này không tham gia không thể được phương viên cười nói lao ra tử nghe vậy nhẹ gật đầu hải tử trọng yếu nhất chỉ sợ tiểu phương chính mình cũng không vui lợi tại hạ kinh mấy ngày nay tại trong sở bị phiền c h i ế t ta đại cứu cười hắc hạ đại cứu cũng nghe nói sao phương viên cười khổ nói đại cứu nhẹ gật đầu sau đó cười to nói bất quá ngươi cũng là nhân t ì n h à, cao đồn trưởng có thể nói cho ta biết bọn họ không chiếm được tiện nghi gì phương viên h ắ t h ắ t cười ngây ngô s u n g lăng lúc này nhị cứu mở miệng nói đúng rồi có chuyện muốn nói với ngươi một cái chính ngươi suy nghĩ một chút đây cũng là phía trên phái phát hạ tới nhiệm vụ nhị cữu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi quốc gia hiện tại ngay tại chủ trào tinh thần văn minh kiến thiết trước đây ít năm chúng ta chủ quan dẫn đến hàn quốc nhật bản âu mỹ văn hóa đối với nước ta văn hóa ăn mòn nghiêm trọng đặc biệt một chút thanh thiếu niên khiến cho tư tưởng của bọn hắn thiên hướng về nước ngoài cái này bất lợi cho chúng ta chủ nghĩa yêu nước giáo dục cho nên về sau ý thức được tính nghiêm trọng sau đó chúng ta cũng gia tăng văn hóa duy trì cường độ đẩy ra bản thổ thần tượng minh tinh nhưng là cũng bởi vì kinh nghiệm không đủ phát triển quá nhanh dẫn đến ngành giải trí bên trong lương tú cao thấp không đều làm hư xã hội tập t ụ cho nên chúng ta thời gian dần trôi qua bắt đầu thiên hướng về cao tố chất thành tích cao thần tượng nhân tài bồi dưỡng chẳng những là ngôi sao giải trí còn có học thuật minh tinh kỹ thuật minh tinh điển hình minh tinh người tốt minh tinh các loại dùng cái này tới tuyên truyền chính năng lượng dự đứng bọn nhỏ chính sát nhân sinh quan mà ngươi lần này b u ổ i họp báo cùng cầu hôn huyên náo như thế lớn phía trên thương lượng một chút may m à thuận nước đầy thuyền nhường ngươi trở thành khoa học kỹ thuật minh tinh học thuật minh tinh để cho càng nhiều hải tử cho là ngươi tầm gương dấn thân vào đến khoa học lĩnh vực tới đây cũng là vì cái gì mà đối mặt tiết mục tổ chức tiên phỏng vấn ngươi quốc gia băng tần tin tức cũng đại lực thông báo ngươi tin tức thân phận bị. phương viên nghe vậy có chút b ừ n g tỉnh kỳ thật đại bạch buổi họp báo sở dĩ làm lớn như vậy cũng là vì cho mình một cái ô dù tác dụng không nói quốc gia cấp độ ít nhất cái khác vốn liếng muốn động phương viên cần nghĩ lại cho kỹ thật không nghĩ đến quốc gia vậy mà thuận nước đầy thuyền đem hắn dựng thẳng thành điển hình trở thành thế hệ tuổi trẻ học tập tấm gương mặc dù như vậy phương viên không tổn thất gì còn làm lớn ra thanh danh nhưng hắn luôn cảm thấy có một loại bị người nhạn qua nhổ lông cảm giác cho nên đằng sau là muốn ta phối hợp tuyên truyền sao phương viên vô ngữ mà nói đúng đằng sau cờ hờ tờ vờ khẳng định sẽ còn liên hệ ngươi nhờ ngươi tham gia một chút tiết mục đến lúc đó rồi nói sau muốn làm thế nào ta phối hợp là được rồi đây cũng là chuyện không có cách nào khác phương viên ngược lại cũng không bài xích trừ cái đó ra chính là ta chuyện tình nhờ ngươi mã dũng đài kim đài trưởng là ta bạn học cũ chúng ta quan hệ một mực cũng không tệ húng chi cũng là làm văn hóa có thể một khối cũng thường xuyên liên hệ hắn cũng không biết từ nơi nào nghe được quan hệ giữa chúng ta muốn cho ngươi tham gia một chút bọn họ tống nghệ tiết mục hiện tại thần tượng không phải làm thân dân hóa bình dân hóa nha xem như khoa học kỹ thuật minh tinh học thuật minh tinh càng là không thể cao cao tại thượng muốn để đại chúng giải cuộc sống của ngươi cảm thấy ngươi cũng chính là người bình thường từ đó khiến cho hình tượng của ngươi tốt hơn bị bọn họ tiếp nhận đồng thời du nhập g n bọn họ m ã dũng đài phương viên kinh ngạc nói m ã dũng đài là hắn đi qua thích nhất đài truyền hình một t r o n g cũng là tống nghệ tiết mục nhiều nhất đài truyền hình một t r o n g bên trong từng cái cũng là nhân tài nói chuyện lại tốt nghe có nói cụ thể tiết mục gì sao phương viên lại hỏi không cố định tiết mục gì đến lúc đó tùy ngươi chọn hơn nữa ta cũng không mang ngươi đáp ứng chính ngươi suy tính một chút cho ta cái trả lời chắc chắn liền thành tuy nói là ta nhờ ngươi nhưng ngươi cũng không cần khó xử nhị cứu còn nói thêm nếu như tham gia tiết mục thu thời gian sẽ dài sao phương viên có chút do dự nói sẽ không quá mọc tối đa cũng liền một vòng t ả hưu thời gian nhị cứu ngược lại là hy vọng phương viên đáp ứng dù sao kim đại trưởng cùng hắn quan hệ không tầm thường nhưng cũng không bắt buộc toàn xem bản thân hắn vậy được đi ta đáp ứng ngươi trước hết để cho bọn họ liên hệ ta cụ thể cái gì tống nghệ chúng ta lại thương lượng phương viên suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng nhị cứu mặt mũi vẫn là phải cho hãy nói lấy phía sau còn có cần nhị cứu hỗ trợ địa phương đâu thỏa ban đêm ta liền cho lão kim gọi điện thoại nhị cứu nghe vậy ngạc nhiên nói là kim đạo chính tiểu tử kia sao cũng làm lên tivi đại đài, đài trở rồi lão gia tử đ ố n g nhiên ở bên cạnh hỏi đúng à, cha ngươi không biết sao nhị cứu kinh ngạc nói ta làm sao biết hắn cũng bao nhiêu năm không trải qua nhà chúng ta ta còn tưởng rằng ngươi cùng hắn cắt đứt liên lạc nữa nha lão gia tử chừng to mắt nói cũng là trong công tác lui tới nhị cứu cười cười nói ra lão gia tử lại không đốc lườm hắn một cái không lên tiếng nếu thật là trong công tác lui tới hôm nay hắn liền sẽ không cùng phương viên mở miệng ba ba cứu mạng a đ ố n g nhiên phương viên nghe thấy tiểu gia hỏa tiếng thét chói t a i ngần đầu chỉ thấy tiểu gia hỏa hướng hắn chạy tới sau đó nuốt ở trong ngực của hắn một bên hướng hai vị tiểu ca ca nhìn lén vừa hướng phương viên nói ba ba tử hào ca ca bắt một cái trùng trùng làm ta sợ phương viên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hà tử hào trong tay nắm v ố t một cái lục sắt châu chấu hà tử hiên theo ở phía sau cầm lấy một cây cỏ đuôi chó cười lớn cảm thấy mội mội sợ hãi dáng vẻ thật tốt chơi các ngươi hai cái vật nhỏ không cần dọa mội mội à nhị biểu tẩu dư thi vũ trách cứ m ộ t câu cũng liền không nói thêm nữa tiểu hà tử chơi đùa mà thôi hơn nữa châu chấu cũng không cắn người đừng sợ ca ca trong tay cái kia gọi châu chấu cùng trước ngươi nuôi quắc, quắc không sai b ệ lắm nó không cắn người phương viên đem nàng từ trong n g ự ôm tiểu gia hỏa trên thân cùng cái lò l ử a nhỏ một dạng nhét chung một chỗ nóng vô cùng thật sự không cắn người tiểu gia hỏa y nguyên có chút không yên lòng thật sự không cắn người nó nếu là cắn người c a c a không đã sớm bị cắn sao phương viên ă n ủi tiểu gia hỏa nghĩ cũng phải a thế là lấy dũng khí cẩn thận đi tới mội mội đừng sợ ngươi tới sờ sờ nó hà tử hào khích lại nói tiểu gia hỏa lấy dũng khí tốc độ cao sờ soạn một cái tranh thủ thời gian lùi về tay nhỏ phát hiện sự tình gì cũng không có thế là lại sờ soạn một cái phát hiện nó thật sự không cắn người cũng liền không sợ chúng ta lại đi bắt một cái đi hà tử hiên ở bên nói đi chúng ta một người bắt một cái sau đó cột lên dây thừng tới tranh tài hà tử hào nghe vậy vung cánh tay lên một cái dẫn đầu hướng bên cạnh bụi cỏ chạy tới tiểu gia hỏa vội vàng đi theo sợ mình rơi ở phía sau nhìn xem lũ tiểu gia hỏa khoái hoạt bộ dáng lớn tâm tình của người ta cũng khá t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đao g ấ p t ư ợ n g t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đao g ấ p t ư ợ n g giữa trưa cơm trưa mọi người ngay tại công viên ăn mặc dù không giống trong nhà như thế thì cá nhưng là bởi vì đại cứu mụ bọn người ngày hôm trước chuẩn bị ăn uống vẫn là rất phong phú có hoa quả Có đồ bởi vì tại một cây đại thụ ấm xuống tăng thêm hôm nay khí còn có gió nhẹ giữa trưa ngược lại cũng không phải rất nóng cho nên một mực chơi đến hơn ba giờ chiều mới trở về nhà trong thời gian này phương viên cũng mang theo bọn nhỏ làm trò chơi bắt châu chấu biên phòng hoa nghiễm nhiên chính là một cái hải tử vương chờ lúc trở về ba tên tiểu gia hỏa cũng còn mết khoe miệng lưu lên không rời khoe một ngày nửa đường bên trên ba tên tiểu gia hỏa liền ngủ mất bởi vì ngày thứ hai liền phải trở về cho nên ban đêm để cho đinh hòa bình đem lý ấu vi têu đi ra họ gặp vẫn là lần trước quán ăn nhỏ kia lam t hải y y cũng cùng theo một lúc tới đã ba ba mụ mụ đều tới tiểu gia hỏa không có lý do không cùng theo một lúc tới à buổi chiều mặc dù tại trên xe chỉ ngủ một hồi nhưng tiểu gia hỏa vẫn như cũ tinh thần sung mãn phương viên thực sự không lay chuyển được nàng chỉ có thể mang theo nàng cùng đi nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói muốn tiểu vi a di tiểu vi a di hảo chờ thấy l ý âu vi sau đó loại trừ bắt đầu thấy mặt đ e u một tiếng bên ngoài chính là t ú i đầu chơi tiểu vi a di đưa cho nàng đồ chơi lại về sau chính là vùi đầu ăn nhìn không ra nàng cái nào một điểm suy nghĩ cho nên tiểu vi tỷ ta chuyện nhờ và ngươi không hề có một chút tin tức nào sao lúc ăn cơm phương viên cười hỏi lúc bắt đầu là không có nhưng bây giờ là có quá nhiều ta rồi lại không dám hướng ngươi nơi đó giới thiệu sợ trình độ quá thấp cho ta mất mặt l ý âu vi cũng là một mặt khó xử mà nói lúc trước phương viên để cho nàng giới thiệu một chút mỹ thuật nhân tài đi lập thị nàng vẫn đúng là lưu tâm chẳng những phòng làm việc của mình chính là mỹ thuật học viện học sinh nàng đều đ ộ n viên thế nhưng là làm nghệ thuật đều tương đối thanh cao khi đó phương viên công ty chỉ là một cái bừa bãi vô danh công ty nhỏ vẫn là làm trò chơi căn bản liền cùng nghệ thuật không r ì n h dáng cho nên có năng lực căn bản khinh thường đi năng lực không được lý ấu vi lại không muốn để cho bọn họ đi có thể chờ phương viên một khi thiên hạ biết những người này liền đều vấp đến nhọn cả đầu muốn đi ở bên trong chui thế nhưng là lý ấu vi rồi lại không muốn nguyên bản cảm thấy có bản lĩnh đám người kia nàng lại coi thường bọn họ cách điều chế trọn trước đó bừa bãi vô danh công ty nhỏ đó là đâm đầm có thừa nhưng bây giờ không giống ngày xưa mặc dù vẫn là cái kia công ty nhỏ nhưng là hắn nổi tiếng đã không thua bắt tam cử đầu nhân tài trình độ hiển nhiên cũng muốn tương ứng đề cao việc này không n ộ i nhưng là chính nơi g ư đâu có suy nghĩ hay không đi ta chỗ nào công tác ta nơi đó thiếu một cái mỹ thuật tổng thanh tra phương viên lần nữa đưa ra vấn đề này mặc dù chu tiểu nhã đám người mỹ thuật bản lĩnh còn có thể nhưng công ty thiếu khuyết một cái chủ điều khiển nhân viên bởi vì mỗi người đều có mỗi người phong cách là một đám mỹ công cùng một chỗ hiệp đồng công tác thời điểm liền cần thống nhất phong cách nếu không làm ra đồ vật chính là một đồng p â n lúc này liền cần một người tới đem không toàn cục trang cảnh nhân vật phong cách đều muốn thống nhất mà l ý i u vi chính là lựa chọn tốt nhất một trong phương viên lần trước cùng nàng nhắc lên có lẽ chỉ là nửa đùa nửa thật nhưng lần này hắn lại là chăm chú cũng không phải đinh hòa bình quan hệ bởi vì phương viên trong âm thầm điều tra l ý i u vi không thể không nói đinh hòa bình ra hỏa này nhạc được bảo l ý i u vi toàn gia cũng là làm nghệ thuật gia gia cùng phụ thân cũng là nổi danh quốc họa đại sư mẫu thân làm ỹ thuật học viện giáo sư cũng là trên quốc tế phi thường nổi tiếng một vị bức tranh đại sư trừ cái đó gia công bà ngoại đồng dạng cũng là làm nghệ thuật cho nên lio vi có thể nói từ nhỏ đã nhận đến nghệ thuật hữu đúc thiên phú cũng rất cao và không cũng sẽ không như thế tuổi trẻ liền trở thành hạ kinh mỹ thuật học viện lao sư mặc dù cùng nàng mẹ cũng có nhất định quan hệ nhưng hắn thiên phú là không thể phủ định người một nhà liền nàng thành t i ể u thấp nhất nhưng cũng bởi vì là tuổi tác nguyên nhân chờ sau này nàng tuyệt đối cũng là đại sư cấp nhân vật cũng không biết vì cái gì tại dạng này nghệ thuật không khí hôn đúc phía dưới lớn lên lý ấu vi sẽ coi trọng đinh hòa bình cái này đại lao thô vật cực tất p h ả t sao chẳng những vương viên hoang mang liền ngay cả đinh hòa bình cũng rất hoang mang thậm chí lý ấu vi phụ mẫu cũng giống như thế dựa theo bọn hắn ý nghĩ nữ nhi hẳn là sẽ tìm một cái thân phận ngang nhau nghệ thuật ra nhưng lại tìm đinh hòa bình cái này đại lao thô bọn họ nhìn có chút không lên kỳ thật nói đinh hòa bình là đại lao thô tuyệt đối là kỳ thị hắn nói thế nào cũng là tốt nghiệp đại học mặc dù là cái bảo tiêu nhưng cũng coi là bảo tiêu bên trong bá chủ nhưng là đâu liền như là châu tinh trì trong phim ảnh nói như vậy tên ăn mày bên trong bá chủ vẫn là tên ăn mày không có gì dùng mặc dù bọn họ rất co tu dưỡng chưa hề tại đinh hòa bình ở trước mặt biểu hiện ra ngoài nhưng là đinh hòa bình còn là có thể cảm giác được đây cũng là hắn một mực không nguyện ý cùng lý ấu vi kết hôn nguyên nhân một trong phương viên rất hiếu kỳ lại nói đây cũng không phải là cái gì tốt tỉ hiểm sự tình t h nguyên lai tại lý ấu vi mười mấy tuổi thời điểm cùng phụ mẫu ra ngoài du lịch không biết nguyên nhân gì cùng dân bản xứ trở mặt lý ấu vi ba ba tiến lên cùng người lý luận thật không nghĩ đến dân bản xứ trực tiếp độc thủ sau đó lý ấu vi ba ba tiếng thét c h ó i thai so với nàng đều lớn hơn cuối cùng vẫn là một vị làm lính thấy hai ba lần giúp bọn hắn giải vây từ khi đó nàng liền minh bạch một cái đạo lý có đôi khi nắm đấm so đạo lý càng có thể thuyết phục người phụ thân hèn yếu hình tượng cũng xâm nhập trong lòng của nàng cho nên nàng trưởng thành hy vọng có thể tìm tới một cái tại nguy hiểm cho thời khắc chân chính có thể bảo hộ nàng người mà đinh hòa bình vô luận phương diện nào đi nữa đều rất phù hợp trong mắt của nàng yêu cầu việc này là cha ta tai nạn xấu hổ một trong ngươi về sau tuyệt đối đừng lại hắn trước mặt sách ai sách hắn cùng với người đó gấp lý ấu vi nói xong che miệng n ở nụ cười đồng dạng vẫn không quên căn dặn đinh hòa bình đinh hòa bình nghe vậy cũng n ở nụ cười bất quá ngẫm lại cũng thế lý ấu vi ba ba hào hoa phong nhã tay c h ó i gà không chặt thật sự cùng người động thủ cũng là bị hành hạ người mới phẩn tính cách nhìn như thanh cao ngạo khí nhưng thật ra là hắn hèn yếu bảo hộ sát mà thôi chủ đề có chút kéo xa chúng ta vẫn là nói chuyện vừa rồi ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một cái mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn nếu như thời gian qua dài Cái này cương này vị k h sau đó đôi phương viên nói ta đáp ứng ngươi nhưng là ta bên này có chút chuyện cần phải làm một cái chỉ sợ không thể lập tức đi không nắm này cuối tháng này tiến đến công ty đưa tin là được phương viên vui vẻ cười nói tiểu vi đinh hòa bình ở bên cạnh nhẹ giọng hô làm gì chuyện của chính ta còn mình không thể làm chủ a lý ấu vi chừng mắt liếc hắn một cái nói ta không phải ý tứ kia đinh hòa bình chê cười nói sau đó quay đầu hung tợn nhìn chăm chăm phương viên tiểu tử này một bụng ý nghĩ xấu lại đem vợ hắn cho nậy ra đi nhìn ta làm gì đến uống rượu phương viên bưng chén lên cười h ì h ì cùng hắn đụng một cái uống cái rắm ngươi lấy thức uống cùng ta giả trang cái gì lao sói vây bôi đinh hòa bình k h í đến lời không thể nói như vậy uống rượu uống không phải rượu là tình nghĩa cho nên rượu không rượu không trọng yếu phương viên cười hi hi nói cúc đi hôm nay ngươi nhất định phải uống đinh hòa bình đầy bụng tức giận chờ một chút ta muốn nhìn xe lái xe không uống rượu uống rượu không lái xe chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này xe ta sắp xếp người giúp người m ở người hôm nay nhất định phải cho ta uống đinh hòa bình kiên trì nói hắn không có sao chứ mặc dù phương viên mọi người nhưng nếu là thật ảnh hưởng tình cảm của các ngươi coi như xong lam thả i ý n h ỏ giọng đối với lý ấu vi nói không có việc gì ta cũng không phải là vì khí hắn mới như vậy nói kỳ thật lần trước từ lộc thị sau khi trở về ta đã đang suy nghĩ vấn đề này cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau đó làm quyết định hiện tại xem ra cũng không sâu à lý ấu vi hé miệng cười nhìn hờn dôi đinh hòa bình chương đến lớn t r o n h à đ e m nàng h ế trăm thẻ tất cả c học, học á loại, nàng đ u mươi nhà an bài, trong tính sáu trở n lại mang theo l truyền thống nữ tính nữ lộc o i t u n t h e o c h ờ tìm b ạ n trai sau đó, n n à g lại i b ế n thành h ế trăm thẻ t nghe đều bạn a i q u á b i ể u đạt ý nghĩ của mươi ì n h thể Có sáu trở lại lộc thị ban đêm uống rượu cũng không nhiều bởi vì đinh hòa bình thói quen nghề nghiệp chưa từng sẽ để cho chính mình uống say đêm nay nếu không phải tức không nhịn nổi hắn cũng không biết uống rượu xem như một tên bảo an nhân viên thời khắc phải bảo đảm có một viên thanh t ỉ n h đại não nhìn xem đinh hòa bình cái kia buồn bực bộ dáng lý ấu vi lại khó được hào tâm tình chờ ăn xong cơm tối đinh hòa bình quả nhiên không có nốt lời tìm một người hỗ trợ lái xe đưa phương viên bọn họ trở về trước khi đi ngươi thời điểm phương viên vô vô vai của hắn nói ngươi nếu là không yên tâm đâu ta cái kia phòng thí nghiệm xây xong sau đó thiếu cái bảo an chủ quản ta nhìn ngươi thật thích hợp Thực sự không được ngươi đem công việc bây giờ từ đi ta nơi đó như vậy chẳng phải có thể mỗi ngày cùng tiểu vi thì gặp mặt cúc đi đinh hòa bình buồn bực nói công tác của hắn tính chất là tùy tiện liền có thể rời đi sao rõ ràng là không thể nào phương viên cười cười không lên tiếng sau đó trực tiếp lên xe bên cạnh kéo đinh hòa bình cánh tay lý ấu vi nghe vậy lại như có điều suy nghĩ thế nào ban đêm ăn nó、no、chưa chờ thêm xe phương viên hỏi ngồi tại trên đùi hắn tiểu gia h ò a ăn non no rồi đâu tiểu gia hỏa thuận miệng nói ra sau đó chuyên tâm chơi động thủ bên trong đồ chơi đây là vừa mới lý ấu vi tặng đồ chơi là một cái máy bay nhỏ tựa như là một cái gọi siêu cấp phi hiệp phim hoạt hình bên trong nhân vật ngồi ở bên cạnh lam thả y tiện h ì t tay đem cửa sổ xe bông ra một chút để cho chầm chậm m u ộ n gió thổi vào trong gió chứa nhàn nhạt, nhạt thổ m ù i tanh sen lẫn nhàn nhạt, nhạt hương hoa thỉnh thoảng d â y đặc thỉnh thoảng thanh nhã lam thả y tựa h ì t ở cửa sổ xe bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ đèn đốt sáng trưng hạ kinh cũng không biết suy nghĩ cái gì phương v i ê n lặng lẽ nắm lên nàng một cái tay lam thả y nhìn hắn một cái triển khai bàn tay cùng với hắn mười ngón gấu chặt sau đó nghiêng người đem đầu tựa vào trên vai của hắn nhẹ nh Ngày cho hai h ư nên muốn từ h ị b u sân bay sau khi ra ngoài phương viên liền đem từ hạ kinh mang đường lỗ thai lây ra một khối cho nàng ôm ở trong tay gặm đây đều là đại cứu mụ cùng nhị cứu mụ cho phương ba mươi ba cùng phương mụ mụ mang về hạ kinh đặc sản cái này cũng là bọn hắn sớm vài ngày chuyên môn tìm người định tố đây mới là chính tông lão hạ kinh hương vị hiện tại trên đường bán những cái kia tất cả đều là máy móc làm mặc dù dáng dấp giống nhau nhưng đã đã mất đi truyền thống hương vị lương phi bạch lái xe tới đón bọn họ bọn họ tối hôm qua liền đã về tới l ộ c thị biết hôm nay phương viên trở về sớm liền đi tới sân bay về đến nhà trước tiên muốn đi sát vách đem đại hoàng bắc giang cùng quýt tiếp trở về ngoài ra còn có ủ c g kê những ngày này cũng là lệ thị các nàng đang chiều cố phương viên ôm hai túi l ặ c sản tiểu gia họa cũng muốn đi cùng nàng đem đưa cho ái thái lễ vật cũng mang tới nội hải tiên sinh hôm nay cũng ở nhà a cho mở cửa là nội hải tuấn phu đương nhiên a chúng ta sở sự vụ quốc khánh cũng ngày nghỉ nội hải tuấn phu đem bọn hắn nhường tiền đến không biết có phải hay không là nghe thấy phương viên thanh âm bắp giang từ trong góc và v ậ ra vây quanh tiểu gia hỏa đổi tới đổi lui n ả y n ả y n h ó t n h ó t h ư n g phấn không thôi ghé vào đầu bậc thang đại hoàng ngẩng đầu nhìn một chút hướng về phía phương viên uông một tiếng sau đó lại nắm sấp bất động đến nỗi quýt đem thân thể c u ố n rúc vào trên lan can mặc dù không nút ních nhưng cái đuôi lại cùng tiểu cái trổi một dạng bày tới bày đi đó có thể thấy được nó nhìn thấy chủ nhân cũng rất h ư n g phấn thúc thúc ái thái tỉ tỉ đâu tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một vòng không thấy được người thế là hiếu kỳ hỏi nàng cùng nàng m ụ mụ đi quán cà phê nội hải tuấn phu nói tiểu gia hỏa nghe vậy có chút thất vọng đây là ta tại hạ kinh mang đặc sản cho các người hai tuổi nếm thử khách khí nội hải tuấn phu ngoài miệng nói như vậy nhưng trên tay lại không khách khí chút nào tiếp tới tiểu gia hỏa cầm lấy cho ái thái mua lễ vật nhất thời không biết trả lại là không đưa nhìn ra sự do dự của nàng phương viên túi đầu nói với nàng chờ ban đêm nhìn thấy ái thái ngươi tự mình giao cho nàng đi tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không do dự nữa vui vẻ nhẹ gật đầu ban đêm vương viên bọn người mới vừa ăn xong cơm tối bắt búa còn không thu nhặt ái thái cùng g i a o g i a o đã không kịp chờ đợi chạy tới hai cái tiểu khả ái đi theo phía sau chính là tiểu ái cùng linh ngữ đ ỉ n h hân hân m u ộ i m u ộ i ái thái tỉ tỉ i a o g i a o tỉ tỉ ba tên tiểu gia hỏa ngươi ô m ta t a ôm n g ư ơ i phản phất thật lâu không gặp một dạng các ngươi chờ một chút tiểu gia hỏa quay người chạy đến trên bàn trà đem chính mình cho các nàng mua lễ vật cầm tới đây là cho các ngươi ngươi nhìn ta cũng có nha tiểu gia hỏa giơ lên nàng mập mạc tay nhỏ cánh tay phía trên mang theo cái cảnh thái lam vòng đeo tay t a ơn hân hân muộn mu đồ vật mặc dù không quý nhưng là ái thái cùng dao dao đều rất ưa thích loại trừ vòng tay bên ngoài còn có một cái đóng gói cái túi nhỏ đây là thêu hoa tay cầm buộc miệng bao tiểu xào tinh xảo phản phất là một cái to lớn túi thơm loại trừ ái thái cùng dao dao bọn họ vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu do lốc đội những người khác có một cái tiểu lễ vật nhưng không phải vòng tay có tượng bùn thọ nhi da gấu trúc nhỏ có kinh kịch đồ trang sức nhỏ v v giá cả không quý nhưng đều rất đáng yêu cũng đều là tiểu gia hỏa tự mình chọn lựa đến nỗi nhà trẻ tiểu bằng hữu liền không như vậy để ý bởi vì quá nhiều người cho nên chỉ chuẩn bị một túi lớn đá vũ hoa. Hân hân. ta có ba ba nữa nha chẳng những có ba ba còn có ra ra mãi mãi nữa nha dao dao có chút không kịp chờ đợi nói đồng thời mặt mũi tràn đầy tiêu n ạ o thật sự ngươi nhìn thấy ngươi ba ba sao hắn ở đâu đâu tiểu gia hỏa nghe vậy trái xem phải xem thế nhưng là không có trông thấy à hắn tại trong nhà người sao tiểu gia hỏa lại hỏi không phải ông bà của ta nói hắn biến thành ngôi sao hắn sẽ ở trên trời nhìn ta tiểu gia hỏa đắc ý nói trên trời tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên trên trời cái gì cũng không có đâu lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn hắc bầu trời vạn lý không lây cái gì cũng không có mặc dù tiểu gia hỏa cái gì cũng không thấy được nhưng vẫn là rất hâm mộ nói ba ba của ngươi thật lợi hại còn có thể biến thành ngôi sao tư mân ra ra mãi mãi nói ba ba ta là cái đại anh hùng có thể lợi hại đâu g i a o g i a o vui vẻ nhẹ gật đầu lúc này phương viên thu thập xong đồ vật cùng lam thả i y từ trong nhà đi ra phương viên mang theo nàng thăng bằng xe cùng hộ cụ lam thả i y để mang theo khăn mặt cùng ấm nước đi chúng ta đi sân huấn luyện đi phương viên đối với ba cái l i ễ u d i ữ tiểu gia hỏa nói ba ba ngươi có thể biến thành ngôi sao sao tiểu gia hỏa chạy tới hỏi ngôi sao tại sao muốn biến thành ngôi sao phương viên không hiểu ra sao g i a o g i a o ba ba liền biến thành ngôi sao có phải hay không rất lợi hại ngươi cũng có thể biến thành ngôi sao sao tiểu g i a hỏa ngước cổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nói phương viên ba ba đương nhiên sẽ biến tinh tinh nhưng là muốn chờ ngươi trưởng thành ba ba già rồi sau đó ba ba liền sẽ biến thành ngôi sao một mực bồi b ạ n ngươi phương viên sờ lên đầu của nàng nói ba ba thật là lợi hại tiểu g i a hỏa mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nói bên cạnh mấy người, người nghe vậy lại có chút thương cảm tử vong là trên thế giới công bình nhất sự tỉnh ai cũng chạy không thoát buổi sáng hôm nay sách bị bốn trăm linh bốn chương ũ n biên g may bị tập p ó n n g ra, h n g lại ư y năm g u y ê n c trăm sáu mươi bảy sáng nhất ngôi sao kia chương năm trăm sáu mươi bảy sáng nhất ngôi sao kia bởi vì ngày thứ hai liền muốn tham gia trận đấu cho nên ban đêm cũng liền không lại huấn luyện các đại nhân chỉ là để các nàng quen thuộc một cái đường đua sau đó chơi cái khác đi tiểu gia hỏa cũng thừa cơ đem mang tới tiểu lễ vật phân cho mọi người đương nhiên những người bạn nhỏ khác cũng có ra ngoài du lịch hoặc về nhà cũng cho tiểu gia hỏa mang đến lễ vật trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt giao giao còn tràn đầy phấn khởi đem nàng ra ra mãi mãi giới thiệu cho mọi người nhận thức đặc biệt là hân hân còn cần lưu loắt một chàng tiếng anh cùng lao c h á t lơ còn có nạ s ỉ hàn huyền cái này khiến hai vị l a o nhân cảm thấy ngoài ý mớn tiểu gia hỏa một mặt hiếu kỳ hỏi bọn hắn liên quan tới giao giao ba ba sự tình hắn là thế nào biến thành ngôi sao hắn có phải hay không rất lợi hại vân vân hai vị l a o nhân đều bị nàng đùa vui vẻ lên đều cảm thấy tiểu gia hỏa này tức ngây thơ vừa đáng yêu lúc này la gia thành không biết lúc nào cũng lại tới đây ngồi tại đèn đường trên ghế dài nhìn xem bên này phương viên phát hiện hắn thế là đi tới thế nào là có tin tức gì sao phương viên mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi thế nhưng là la g i a thành lại lắc đầu cái này khiến phương viên có chút thất vọng quốc khánh trong lúc đó chúng ta sắp xếp người mà truy quét cẩn thận bài tra xung quanh mấy cái thôn trang nhưng là vẫn không có tìm tới một cái gọi phương điển tuấn chiến đấu anh hùng la g i a thành giải thích nói phương viên nghe vậy méo méo l ô n g mày đúng rồi lao i a tử có nhớ tới cái gì khác manh mối sao la g i a thành hỏi phương viên lắc đầu hắn hỏi qua phương ba ba thế nhưng là hắn biết đến cũng chỉ có thế cái khác cũng nhớ không nổi tới vậy chúng ta là không phải có thể thay cái mạch suy nghĩ đừng tìm cái gì phương điển tuấn danh tự có khả năng sai lầm nhưng là phương cái này họ hẳn là sẽ không sai nhìn họ phương tám mươi tuổi trở lên tham gia qua kháng mỹ viện triều có mấy người sau đó lại từng cái bài tra phương viên nghĩ nghĩ nói biện pháp tốt la ra thành vỗ tay tán thưởng mà nói sau đó từ bên cạnh cầm cái cặp văn kiện đưa cho phương viên nói đây là tất cả điều kiện phù hợp hồ sơ phương viên quả nhiên phương viên có thể nghĩ đến vấn đề này xem như chuyên nghiệp bọn họ không thể nào nghĩ không ra bất quá cái này thái độ thật làm cho người khó chịu a ta bỗng nhiên muốn theo phía trên xin biến thành người khác đánh với ta quan hệ phương viên lật ra cặp v ă nghe kiện, nói. lệnh nhặt n đ p ư được. ơ n tiên sinh, ta sai rồi vẫn không được. La ra thành vội vàng cầu xin tha thứ, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nhất g khoang, ta tha thứ, thể thời sai rồi vội bởi khoai La ra vì cầu có vậy khép lại cặp văn kiện sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói vậy ngươi nói cho ta một chút các ngươi có cái gì suy đoán cùng phát hiện à. hh ắ c ắ c nói đến thật là có một cái hắn không gọi phương đ i ề n tuấn mà gọi là phương tiên q u â n loại trừ tính danh không giống nhau tuổi tác cũng rất phù hợp nhưng là hắn tạ thế rất nhiều năm vợ tên cứ gọi là gì ở chỗ nào cái này cũng không biết phương viên nghe vậy gãi gãi đầu lật ra cặp văn kiện mở ra bên trong hồ sơ tìm tới phương tiên h quân một trang này phát hiện liền đơn giản một trang giấy chất hồ sơ ngay cả cái ảnh chụp đều không có cái này liền phiền thoái phương viên cũng có chút phát sầu đi qua thông tin không phát đạt đủ loại tin tức thiếu thốn nghiêm trọng muốn tìm một người thật sự đặc biệt phiền phức bất quá phương tiên sinh ngươi cũng không cần lo lắng phương này thiên quân tám chín phần mười chính là người ngươi muốn tìm biết danh t ự liền dễ làm chúng ta tại xung quanh mấy cái thôn hỏi t h ă m một chút lại ra thế hệ trước hẳn là có ký ức mới đúng la ra thành vội vàng lại nói vậy liền làm phiền ngươi hy vọng có thể mau chóng nghe được tin tức tốt của ngươi phương viên đem cặp văn kiện đưa trả cho la gia thành nhưng là đem phương tiên h quân tấm kia hồ sơ giấy cho rút ra t i ê n tâm đi nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới la gia thành cũng vẻ mặt thành thật nói đây là phương viên lần thứ nhất xin nhờ bọn họ làm việc nếu là làm không xong chính bọn hắn trên mặt mũi cũng gây khó dễ chờ la gia thành rời đi ở phía xa đi dạo phương ba ba liền không kịp chờ đợi đi tới hắn đã nói gì với ngươi phương ba ba mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi phương viên đã nói với hắn la gia thành cũng biết phương viên để cho hắn làm sự tỉnh ngươi xem một chút cái này phương viên đem tấm kia rút ra hồ sơ giấy đưa tới phương tiên phương ba ba hơi nghi hoặc một chút sau đó lại có chút bừng tỉnh là là thiên quân cái tên này mới là càng phù hợp thời kỳ đó đặc sắc nha nhất định là ta sai lầm như vậy có mãi n ã i của ngươi tin tức hồ sơ tin tức phía trên rất ít phương ba ba liếc mắt liền thấy xong sau đó mặt mũi tràn đầy chờ đợi hỏi lần nữa phương viên lắc đầu ai phương ba ba thở dài một tiếng tại phương viên bên cạnh ngồi xuống nếu thật là tìm không thấy coi như xong ngoài miệng nói như vậy hắn lại cẩn thận đem tấm kia hồ sơ giấy cẩn thận điện tốt xa bằng sau đó đặt ở trong túi yên tâm đi nhất định có thể tìm tới bất qua cha ngươi thật sự một điểm cũng nhớ không nổi tới cái k h á c tin tức phương viên hỏi lần nữa phương ba ba nghe vậy nắm lấy đầu ôm đầu rơi vào trầm tư thật nghĩ có dậy hay không coi như xong cùng lắm thì thời gian dài một điểm nhất định có thể tìm tới phương viên ở bên cạnh an ủi ra rồi rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả phía trước là l i ề u mạng m u ố n quên hiện tại là l i ề u mạng nghĩ nhớ lại ngươi nói người có kỳ quái hay không phương ba ba ngồi thẳng người nói nhân sinh nha chính là g à y vò nhưng là đâu ở trong quá trình này nếm lượn ngọt đùi tay đắng người mới sẽ trưởng thành nhưng không có nghĩa là dạy vò liền không tốt ngươi nhìn lũ tiểu g i a hỏa các nàng cũng đang chơi đùa à, nhưng các nàng cũng rất vui vẻ phương viên chỉ chỉ cách đó không xa ai thái hân hân cùng giao giao ba người ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm lung lay lắc tùy t h ờ i đều muốn ngã xuống dáng vẻ tiểu tử ngươi học được nói đại đạo lý giáo dục lên láo tử tới phương ba ba cười mắng một câu sau đó lại nói ngày mai liền quốc khánh ngày nghỉ ngày cuối cùng tranh tài làm gì nhất định phải an bài tại số bảy nếu là hôm nay tốt bao nhiêu tối thiểu nhất so song thi đấu cũng muốn để cho hải tử nghỉ ngơi một ngày lại đi đến trường a không có việc gì d ự a theo tuổi tác phân tổ tranh tài muốn không được bao dài thời gian mệt mỏi không đi nơi nào n g ư ơ i đương nhiên không mệt tiểu h à i tử có thể không mệt m ỏ i sao cái kia có biện pháp nào chủ sự phương chính là như vậy ăn bài bất quá quốc khánh qua đi công ty sự t ì n h liền muốn nhiều đến lúc đó tiểu gia hỏa tan học cần ngươi nhận nhiều chút không có việc gì ngươi làm việc của ngươi tiểu gia hỏa yên tâm giao cho ta và mẹ của ngươi phương ba ba nghe vậy vui vẻ nói đ ố n g nhiên hắn phảng phất nhớ tới cái gì lẩm bẩm nước quốc khánh kiến quốc cha ngươi nói cái gì đó phương viên nghi hoặc hỏi ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi đại bá của ngươi tên gọi cái gì nước ta nhớ được bà ngươi nói qua đại bá của ngươi là quốc khánh sinh nhưng cũng không biết gọi là quốc khánh vẫn là k i ế n quốc phương ba ba có chút kích động nói đã như vậy vậy liền điều tra một chút phương viên tức khắc cầm điện thoại lên cho la gia thành đánh tới biết tính danh liền có thể thu nhỏ p h ạ m vi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức chờ phương viên nói chuyện điện thoại xong vừa vặn chỉ thấy ba tên tiểu gia hỏa cùng cái chim cánh cụt nhỏ một dạng méo mó ngược lại ngược lại lắc lư đến bên cạnh hắn xem bọn hắn ngước cổ nhìn lên bầu trời không khỏi hiếu kỳ hỏi các ngươi đang làm gì cẩn thận nga xuống chúng ta đang nhìn trên trời cái nào vì sao là dao dao ba ba tiểu g i a hỏa khở d ạ i nói vậy các ngươi đã tìm được chưa phương viên cũng ngẩng đầu lên bầu trời tràn đầy đầy sao mụ mụ nói sáng nhất viên kia chính là ba ba dao dao cười khanh khách nói như vậy vì sao kia nhất định là dao dao ba ba phương viên chỉ vào phía tây nhất vì sao kia nói cổ đại người xưng nó là sao hôn tinh nó cùng sao kim là trừ mặt trăng bên ngoài ban đêm trên bầu trời sáng nhất tinh kỳ thật bọn chúng là cùng một khỏa tinh kim tinh cũng là chúng ta bình thường nói tới thái bạch thái bạch kim tinh、Và giao giao ba ba thật là lợi hại hân hân cùng ái thái sợ hai thà nói giao giao thì vui vẻ cười ha hả ngây thơ hải tử thật tốt chương năm trăm sáu mươi tám trần siêu khôi phục chương năm trăm sáu mươi tám trần siêu khôi phục tiểu gia hỏa tranh tài thời gian là số bảy buổi sáng m ộ ư ơ i giờ hai mươi phút địa điểm là tại thị sân thể dục vì lũ tiểu gia hỏa tranh tài trương hổ đặc biệt làm ra một c ố xe buýt một xe đem lũ tiểu gia hỏa đều cho kéo lên đám người mang nhà mang người hiển nhiên đều đi theo phương viên một nhà liền có năm thanh người giao giao người một nhà thì càng nhiều ra ra nãy mãi ông ngoại bà ngoại tăng thêm nàng cùng mụ, mụ. chừ á sáu i này n â n cầu. t r cái. cái đó ra còn ơ hồ m ọ gặp được vệ tiêu xương cùng tô viện viện ba mươi ba mụ mụ đây là phương viên lần thứ nhất nhìn thấy tô viện viện ba mươi ba tô tự cường mụ mụ đảm nhiệm tú là làm nông sản phẩm tự thân cũng tại an huy tô chiết thượng hải các vùng nhận thầu nông thôn ruộng đồng cơ giới hoa thống nhất trồng trọt chừ cái đó ra c ò là ngoài có ra còn có đỗ thiên lục nông phẩm ty, rất làm lớn, k hạo t ba mươi ba n đồ ngữ đường cùng đỗ thiên hạo đồng dạng cũng là một người đại mập mạc cùng cái di la phật một dạng mở miệng cười ba điểm vừa lên đến liền đồ nào buổi trưa hôm nay đi hắn trong tiệm ăn cơm chưa còn có văn nhã diễm trợ phu cũng khi nhìn là tiểu tóc đến phương viên sau đó hai mắt sáng lên tức khắc mặt giày mày dạn bu lại đồng thời còn không ngừng đoán trách lao bà hắn như thế nào không còn sớm nói cho phương đại lão cũng là bọn hắn tiểu khu sớm biết liền tới nhà bãi phòng v n v văn nhã diễm trực tiếp che mặt cảm thấy gánh không nổi người này nhưng hắn lại không chút phật lòng một xe người chia mấy cái vòng tròn bọn nhỏ một vòng l i ề u d i ữ các lao nhân một vòng kéo kéo về nhà tâm sự khỏe mạnh nữ nhân trẻ tuổi nhóm một vòng cho chuyện quần áo cùng trang điểm đến nỗi các nam nhân liền lợi hại từ trong tử cung t u ổ i tới ngoài không gian vậy thì thật là không gì không biết không gì làm không được tại dạng này hữu hảo bầu không khí bên trong xe buýt trực tiếp lái đến lộc thị sân thể dục nơi này đã có rất nhiều phụ huynh dẫn đội tới bên ngoài chính là người đông n g h ị nghỉ hiện tại hải tử đều bảo bối vô cùng một nhà đều tới mấy cái lần này thể dục giải thi đấu cũng không phải là chỉ có cân bằng xe còn có nhi đồng bóng đá bóng bàn bóng rổ các loại bất quá mấy ngày trước đã đều tranh tài qua hôm nay trên cơ bản cũng là tới tham gia cân bằng xe tranh tài cân bằng xe cũng là tự chuẩn bị xanh xanh đỏ đỏ đủ loại kiểu dáng xe nhìn qua rất mỹ lệ hân hân mới vừa xuống xe tiểu gia hỏa chỉ nghe thấy có người gọi nàng vừa quay đầu lại đến liền trông thấy hiểu san một cái tay lôi kéo trần thúc thúc một cái tay lôi kéo tiểu tuyết a di nhìn thấy tiểu gia hỏa quay đầu hai người tức khắc cười đối nàng v ậ y vây tay t ỷ tiểu ỷ t gia hỏa vui sướng v ọ o tới sau đó hai cái tiểu tỉ mội đang ôm nhau phương viên cũng l à một mặt ngạc nhiên đi tới ngươi hoàn toàn khôi phục rồi phương viên hỏi trần siêu nhẹ gật đầu trên cơ bản không thành vấn đề nhưng là trước mắt đường hay là không thể đi quá nhiều đằng sau còn muốn tiếp tục khôi phục một đoạn thời gian có thể đi đường liền tốt nhưng lại như thế lớn một tin tức tốt ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta biết phương viên đoán trách nói h ắ c h ắ c ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu trần siêu cười nói hoàn toàn chính xác rất ngạc nhiên đúng ngươi xuất viện sao còn có các ngươi tại sao lại ở chỗ này phương viên hỏi hiểu san nói hôm nay hân hân tham gia cân bằng xe tranh t ả i ta tại trên mạng cha xét một cái đặc biệt ở chỗ này chờ cho hân hân cố lên đâu tống tuyết cười tiếp lời nói số ba làm xuất viện đúng đây là lũi về tới tiền nằm bệnh viện có chừng mười ba vạn trước trả lại cho ngươi trần siêu nói xong đưa qua một tấm thẻ chi phiếu đừng ngươi đây cầm lấy ngươi sau khi xuất viện còn có tiền sinh hoạt sao còn có ngươi hiện tại ở nơi đó phương viên hỏi ánh mắt lại nhìn về phía tống tuyết tống tuyết tự nhiên hào phóng mà nói t ỷ phu tại ta hiện tại ở tiểu khu thuê cái nhà cửa cái kia rất tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau đồng thời lần nữa đem trần siêu đưa tới thẻ ngân hàng đưa còn đi qua tiền vật này ngươi vẫn là cầm trước ta hiện tại không thiếu số tiền này nhưng ngươi không đồng dạng cũng nên sinh hoạt đi chẳng lẽ đều để tiểu tuyết tới gánh chịu phương viên thốt ra lời này trần siêu cũng do dự hắn tình nguyện thiếu phương viên tình cũng không nguyện ý cho tống tuyết gia tăng gánh vác kỳ thật không có quan hệ t ỷ phu chẳng mấy chốc sẽ tìm được việc làm tống tuyết ở bên cạnh nhỏ giọng nói hắn tạm thời cũng không thể đi tìm việc làm ta còn có việc tìm hắn hỗ trợ đâu cho nên số tiền này vẫn là phải ngươi cầm lấy ngươi không phải nói muốn đem phía trước đội ngũ lần nữa tìm trở về s a o trên thân không một điểm tiền sao được lần này trần siêu triệt để không có lý do cự tuyệt chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm chờ đội ngũ kéo lên kiếm được tiền chuyện thứ nhất liền cho phương viên trả lại bọn họ cái này vừa nói chuyện Những、người h ữ n n g bạn nhỏ khác cũng đều phát hiện hiệu san, tất cả đều vây quanh, trong khác phát hiểu cả đều đều tất vây là ú c Trước trách cái nhất liên người những trưởng thời hổ hệ phụ khác liều đi đi, gia đi dĩu. rơi o quan ngọc sơn trên mặt, hơi nghi hoặc một chút hắn ỏ i Ngài là quan lão bản. Người hơi nghi quan bản? Quan Ngọc Sơn là là? lão hoặc một chút, h một ẩn ẩn cũng cảm thấy trần siêu có chút hiền hòa ta là thi công đội tiểu trần trần siêu phía trước tại quan đều luôn thủ hạ làm qua công việc đâu nơi này muốn nói một cái mặc dù quan dũng duệ mới sáu tuổi Văn Nhã、Diễm、cũng mới trường 30 tuổi, nhưng Diễm mới tuổi, là quan ngọc sơn lại có 45, tuổi điển già Siêu tiểu điểm Siêu. có chồng Cho có. Ngọc trường, trẻ. Trần tự trần một điểm vấn đề không có. Trần、siêu. Quan khoảng không hình nên xưng vấn Sơn đề vợ y nguyên không nhớ ra được dưới tay hắn công trình đội nhiều nữa đâu sao có thể đều nhớ lớn tuổi trí nhớ không tốt lắm bất quá không quan hệ hiện tại quen biết sau này sẽ là bằng h ư u quan ngọc sơn cười lớn hắn lại không nốc nhìn ra phương viên cùng hắn quan hệ không ít tức khác bộ lên gần như tới trần siêu cười cùng hắn n ắ m lấy tay hai người liền hàn huyên một cái hưu tâm một cái có ý định an nhị với nhau trò chuyện lửa nóng q hai người đều xem như làm công trình trò chuyện tự nhiên là đi qua một chút công trình hạng mục thời gian dần trôi qua quan ngọc sơn đối với trần siêu giống như có chút ấn tượng chút tranh, tranh, tranh tài là dựa theo tuổi tác phân tổ hân hân cùng giao giao đều thuộc về buổi sáng sớm nhất bốn tuổi tổ bốn tuổi tổ một cái tổ có sáu người hết thẻ có năm cái tổ hân hân chính là bốn tuổi ba tổ nàng phía trước còn có bốn tuổi một tổ cùng bốn tuổi tổ hai so với nàng còn sớm tranh tài giao giao chính là bốn tuổi tổ hai trương hổ không biết ở nơi nào tìm cái giáo viên sang đây trong tay còn cầm lấy một sắp thiếp giấy đây là dự thi tổ phân tổ nhãn hiệu dán tại phía sau dùng bởi vì buổi sáng chỉ có giao giao cùng hân Hân tham gia trận đấu cho nên trước cho các nàng dán lên tiểu gia hỏa phi thường tò mò trên lưng dán cái gì cùng cái tiểu cầu từ một dạng nghiên cổ xoay quanh muốn xem sau lưng bộ rắn gì phương viên cuối cùng không có cách nào khác đem nàng kéo đến dao dao sau lưng để cho nàng duy nhất một lần nhìn cái đủ lũ tiểu gia hỏa đều rất h i ế u kỳ có còn nghĩ đưa tay đi túm phương viên vội vàng ngăn lại sau đó tại trương hổ dẫn đầu xuống đi vào sân vận động sân thi đấu đường băng cùng tiểu khu không sai biệt lắm thậm chí có thể nói từ độ dốc đến xem còn muốn đơn giản một chút nhưng cũng là dùng hình cung tấm ván gỗ hợp lại mà thành tùy thời có thể lấy phá giải năm tổ mỗi tổ thi đấu ra thứ nhất sau đó năm cái tiểu tổ đệ nhất sẽ lần nữa tranh tài thi đấu ra bốn tuổi tổ cuối cùng q á quân nói cách khác nếu như thu được vốn tổ thi đấu thứ nhất sẽ còn có một trận tranh tài chín giờ rươi bắt đầu bốn tuổi một tổ tranh tài bốn cái nam hải hai nữ hải từ hiện trường tỷ lệ cũng có thể nhìn ra được cưới cân bằng xe nam hải nhiều hơn một chút bởi vì tuổi tác đều rất nhỏ cho nên cũng không chia nhỏ thành nhóm đàn ông cùng nữ từ tổ cũng là cùng tuổi hỗn hợp tranh tài theo súng lệnh v ă n g lên một đám lưu tiểu g i a hỏa cùng con thỏ nhỏ tranh nhau chen lấn vọt lên đi đừng nhìn từng cái tiểu chân ngắn nhưng là đạp đứng lên tốc độ tuyệt không chậm hoa bọn họ thật là lợi hại bộ dáng ở bên cạnh nhìn tiểu ra hỏa khoa trương hoàng sợ nói được rồi các ngươi cũng rất lợi hại phương viên nhìn g i a o g i a o có chút khẩn trương thế là lên tiếng nói phương thúc thúc chúng ta cũng có bọn họ lợi hại sao mặc tốt hộ cụ g i a o g i a o nghe vậy khẩn trương hỏi đương nhiên đừng sợ ngươi là tuyệt nhất phương viên gật đầu nói lao chát lơ cùng nạ s ỉ cũng ở một bên cổ vũ đ ộ n viên đến nỗi ông ngoại bà ngoại cũng không ngoại lệ không ngừng ở bên cạnh nói xong thứ gì cái này ngược lại khiến cho dao giao dao giao giao giao, nghe mụ mụ giống như ngươi nói linh ngữ đình ngồi xổm ở dao dao trước người nói bà bối ngươi đừng sợ ngươi nhìn hôm nay nhiều như vậy hảo bằng hữu đến cấp ngươi cố lên còn có ra d a n mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại chúng ta đều sẽ cho ngươi cố lên cho nên không có gì phải sợ không nên suy nghĩ nhiều chăm chú tranh tài tận ngươi cố gắng lớn nhất là được thắng thua không trọng yếu giao giao nghe vậy cái hiểu cái không nhẹ gật đầu lúc này tổ thứ nhất tranh tài đã kết thúc hạng nhất là một em bé trai thắng được tranh tài sau đó chỉ nghe đám người chúng quanh bên trong chuyền đến một hồi gieo họ nghĩ đến là người nhà của hắn mời tổ hai tiểu bằng hữu chuẩn bị sẵn sàng đi thôi ninh ngữ đình đứng lên lôi kéo giao giao cân bằng xe đem nàng đặt ở cắm đường đối ứng vị trí bên trên sáu người nàng xếp ở vị trí thứ hai tổ này vừa vặn ba nam ba nữ vóc dáng cũng đều không khác mấy cao g i a o g i a o cố lên tiểu gia h ỏ a la lớn đúng a người là tuyệt nhất hai thái cũng nói g i a o g i a o dùng sức tới nhất định phải cầm tới đệ nhất ta giữa chưa ta mời ngươi ăn ba ba của ta làm ăn ngon đỗ thiên hạo cố lên tương đối đặc biệt đại nhân cũng không ngoại lệ tất cả đều cho tiểu gia h ỏ a động viên người chung quanh nhìn một cái ồ cái này tiểu bằng h ư u thân hữu đoàn như thế nào như thế lớn g i a o g i a o nhìn đám người một chút lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười sau đó ánh mắt rơi vào ninh n ữ đình trên mặt l i nữ h n g đ ỉ n h cũng tương tự cho nàng một cái to lớn khuôn mặt tươi cười sau đó nàng vừa nhìn về phía ông ngoại bà ngoại cùng g i a g i a n ã i n ã i g i a g i a còn cùng nàng giơ ngón tay cái đúng lúc này nàng nghe thấy một hồi súng văng lên nàng không chút nghĩ ngợi liền liền xông ra ngoài g i a o g i a o cố lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa tất cả mọi người hô to nhưng là g i a o g i a o cũng đã cái gì đều nghe không được ánh mắt của nàng chỉ là nhìn xem phía trước l i ề u mạng đạp bắt chân vùi đầu xông về trước đừng nhìn dao dao bình thường một bộ nhược khí bộ dáng nhưng là nàng tiên tiên tố chất thân thể cực dai dù sao nàng từ lúc vừa ra đời chính là tinh tuyển đi ra từ cấp độ gen tới nói là cực kỳ ưu việt cố lên cố lên g i a o g i a o vượt quá mọi người dự kiến vậy mà một ngựa đi đầu kéo ra hạng hai thật lớn một đoạn khoảng cách cắm đường không dài tranh tài thời gian cũng rất ngắn một hai phút liền kết thúc sau đó lũ tiểu gia hỏa cùng nhau tiến lên đem g i a o g i a o vây ở trung ương và i a o g i a o quá lợi hại ai thái, thái nói thật sự a quá tuyệt vời đệ nhất nha hiểu san cũng kinh ngạc nói ừ m、um、â n thật sự rất tuyệt động đợi chút nữa ta cũng muốn nắm đệ nhất hân hân chống nạnh tự tin nói dao dao không nghĩ tới n g u y ê lợi hại như vậy đắt t ô viện viện mấy người cũng rất ngạc nhiên đợi chút nữa buổi trưa các ngươi xem ta đi ta nhất định sẽ đánh bại tất cả mọi người cầm tới đệ nhất đan trạch thành rất dám thối h ừ ta mới là lợi hại nhất đệ nhất nhất định là thuộc về ta trương long tức khắc phản bác ta ta hai cái tiểu ra hỏa cũng bởi vì một câu lại tranh chấp trên thực tế bọn họ căn bản cũng không phải là một tổ đan trạch thành thuộc về năm tuổi tổ mà trương long thuộc về sáu tuổi tổ giao giao cũng rất vui vẻ ngầm đầu đỡ ngực không có ngày xưa kiếp đảm tiểu bộ dáng toàn thân tràn đầy không gì sánh được tự tin nụ cười trên mặt giống như bông hoa đồng dạng mời tổ thứ ba tiểu bằng hữu chuẩn bị sẵn sàng lúc này loa vang lên thông báo âm thanh nhưng là tiểu gia hỏa lại không có chút nào tự giác vẫn còn đang giao giao trước mặt ta lạp ta lạp mà nói chuyện phương viên vội vàng đem nàng nắm chặt đi ra tranh thủ thời gian sang đây đến ngươi a đến ta sao tiểu gia hỏa kinh ngạc nói cảm giác rất nhanh a đừng nói nhảm nhanh đi xếp thành hàng yên tâm đi ta nhất định sẽ cầm tới hàng nhất tiểu gia hỏa nắm chặt n ắ m đấm l ờ i t h ề son sắt mà nói tuất ba ba tin từ ngươi cố lên nha phương viên muốn sờ sờ đầu của nàng lại phát hiện mang theo mũ rất đâu thế là tại nàng thị thịt khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bấm một cái a ô tiểu gia hỏa theo bản năng h á miệng liền cắn cắn không đến phương viên rút tay về đắc ý nói được rồi đừng làm rộn còn không nhanh đi làm chuẩn bị l a m thải y thì im lặng đem nàng kéo tới hân hân cố lên a hân hân ngươi nhất định phải cầm tới đệ nhất nha hân hân nhất định có thể cầm tới đệ nhất nàng siêu cấp lợi hại đâu chúng ta vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu do lốc đội đều rất lợi hại nhất định đều có thể đệ nhất tiểu gia hỏa cũng là tự tin chăn đấy tiểu gia hỏa chính mình cũng không ngoại lệ nàng nhất định sẽ cầm tới đệ nhất nàng thế nhưng là siêu cấp lợi hại nàng đều nhanh bành trướng đến nổ tung chuẩn bị phanh theo một tiếng súng vang tiểu gia hỏa giống như một cái con báo đồng dạng lao ra ngoài chương 570, xe cân bằng tranh tài 2. a i chương 570, xe cân bằng tranh tài hạ tiểu gia hỏa tốc độ phản ứng thật nhanh theo một tiếng súng vang liền cái thứ nhất liền xông ra ngoài cho nên đoạt chiếm được tiền cơ các nàng tổ này cùng tổ thứ nhất đồng dạng bốn cái tiểu nam hải hai cái tiểu nữ hải nhưng là không có nghĩa là tiểu nữ hải liền yêu a chẳng những hân hân xông vào vị thứ nhất m ặ t khác một cái tiểu nữ hải cũng cắn chặt phía sau bởi vì đường đua cũng không phải là thẳng tắp cho nên chờ một cái rẽ phải thời điểm tiểu gia hỏa mới đem hạng hai hất ra một đoạn nhỏ khoảng cách và hân hân cố lên hân hân ngươi là hạng nhất đi hân hân chịu đ ư ợ c á i thái mấy người cũng lớn tiếng hô h o a n lên kích động vì đó cố lên hạng hai vị tiểu cô nương kia vốn đang cho rằng có thể vọt tới thứ nhất không nghĩ tới rồi lại bị bỏ lại một đoạn khoảng cách không khỏi có chút nóng n ả y tiểu cô nương cũng thông minh chờ đường đua xoay trái thời điểm nàng ngay tại bên trong nói cho nên nàng tăng lớn khí lực dùng sức xông về phía trước mấy bước lần này chuyện xấu xe của nàng đầu lập tức cọ đến hân hân đuôi xe sau đó nàng cả người té ngã trên đất xe cũng áp trên thân nàng bất quá mặc hộ cụ nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì đường đua bên cạnh tiểu hài t ử phụ mẫu cũng khẩn trương hô to để cho tiểu cô nương tranh thủ thời gian đứng lên mà tiểu gia hỏa cũng bị nàng cái này va chạm đầu xe bất ổn toàn bộ xe đều siêu siêu vẹo vẹo hướng phía trước trượt một đoạn kém chút ngã xuống chờ dừng hẳn tiểu gia hỏa quay đầu nhìn vắng qua ngã xuống tiểu cô nương cái này dừng một chút thứ ba mặt một em bé trai liền vật lên hân, hân h đúng a đừng phát n ố c nhanh lên chạy tiểu gia hỏa bọn họ đều vì hân hân b ồ i d ố i ngay tại lúc này tiểu gia hỏa trợt bắp chân hướng phía trước khe trống xe lui về sau đến ngã xuống tiểu cô nương bên cạnh sau đó buông xuống xe của mình đem đặt ở trên người đối phương xe đỡ lên tiểu cô nương cũng thuận lợi bỏ lên người không sao chứ tiểu gia hỏa hỏi tiểu cô nương đại khái cũng thật bất ngờ ngơ ngác lăng lăng lắc đầu các nàng lần trì h o a này n đừng nói đệ nhất đệ nhị thứ ba thứ tư đều không có các nàng phần mấy cái tiểu nam hải tất cả đều xông ra rất lớn một đoạn khoảng cách nhưng là các nàng đồng thời không có nhụt trí từ bỏ mà là l ầ nhưng đã đã nữa nàng b lại thu được vô số tiếng vô tay có chút phụ huynh hô to tuất siêu bổng tiểu cô nương các loại tán dương ngữ nhưng là thua chính là thua tiểu gia hỏa cảm xúc có vẻ hơi thất lạc đã chờ từ sớm ở điểm cuối cùng đ ế n phương viên đem nàng từ cân bằng trên xe ô m hỏi làm sao vậy không vui sao ba ba ta không có lấy đến hạng nhất phương viên hỏi như thế nàng liền càng thêm khó qua nhưng là tại ba ba trong suy nghĩ ngươi đã là hạng nhất ngươi là tuyệt nhất đúng a bảo bối ngươi làm đúng ngươi là tuyệt nhất phương ba ba cũng ở bên cạnh an ủi đám người mồm năm miệng mới bắt đầu an ủi tiểu gia hỏa lũ tiểu gia hỏa cũng vây sang đây l i ễ u dịu an ủi nàng nhưng hải tử dù sao cũng là hải tử nói lợi hiển nhiên cũng mang chút tính trẻ con có phàn nản tranh tài không công bằng hân hân nếu là không có đỡ cái khác tiểu bằng hưu nàng chính là h ạ n nhất hẳn là lần nữa so một lần có cho rằng hân hân liền không nên đỡ tiểu bằng hưu còn có cho rằng mấy vị khác tuyển thủ hẳn là cũng dừng lại mới công bằng lúc này tiểu cô nương k i a phụ mẫu mang theo tiểu cô nương đi tới tiểu cô nương k i a cạo lấy cái cây n ắ m đầu dáng dấp cũng rất đáng yêu lúc này m i ế t khoẻ miệng tràn đầy bị khuất phương viên cũng đem hân hân từ trong ngực để xuống không có ý tứ bởi vì chúng ta nhà linh linh n ư ừ n g ngươi nữ nhi thua tranh tài tiểu cô nương ba ba có chút ngượng ngùng nói hơn nữa bọn họ còn nhận ra phương viên đến cảm thấy có chút kinh hỉ thế là hung hăng xin lỗi không có việc gì thắng thua không trọng yếu có thể từ tranh tài bên trong nhìn thấy bọn nhỏ mỹ hảo phẩm chất không phải một kiện chuyện rất may mắn sao cái này không phải cũng là tranh tài mục đích sao lam thả i y ở bên cạnh nói ra lúc này lớn loa lại vang lên nhưng là cũng không phải là để cho tổ thứ tư tiểu bằng hữu chuẩn bị sẵn sàng vừa rồi tổ thứ ba thời điểm tranh tài xuất hiện một điểm nhỏ tình huống chúng ta phương hân tiểu bằng hữu tại có cơ hội thu hoạch được đệ nhất tình huống phía dưới lại chủ động trợ giúp ngã xuống tiểu bằng hữu mà đã mất đi hạng nhất chỉ thu được hạng năm thành tích nhưng là cái này không chính là chúng ta tổ chức lần này tranh tài mục đích chỗ sao thi đấu ra hữu nghị thi đấu ra trình độ thi đấu ra phong cách thi đấu xuất cảnh giới hồn nhiên tâm linh thuần khiết hữu nghị mới là chúng ta nhất hẳn là học tập cùng phát triển thắng thua không phải mục đích tinh thần mới là chân lý hiện tại chúng ta lần nữa cho phương hân t i ể u bằng hữu dâng lên chúng ta tiếng vỗ tay nhiệt liệt theo quảng bá bên trong thanh nhâm rơi xuống rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên lần nữa loại này nhi đồng thi đấu tranh tài các gia trưởng sở dĩ để cho hải tử tham gia trên cơ bản đều không phải là vì thắng thua mới đến tham gia trận đấu cũng là vì rèn luyện hải tử kiên trì phấn đấu cố gắng h a m hở tiến lên vân vân đây cũng là quan hải hoa viên các gia trưởng duy trì hài tử tham gia trận đấu nguyên nhân tranh tài thắng thua không phải mục đích của bọn hắn kiên trì hơn một tháng huấn luyện quá trình này mới là phụ huynh a muốn nhất mà ở trong trận đấu có thể nhìn thấy bọn nhỏ ngây thơ hiền lành tính cách không phải cũng là một loại rất chuyện tốt đẹp sao nguyên bản có chút thất lạc tiểu g i a hỏa tại mọi người trong tiếng vỗ tay rốt cục n ở nụ cười nhưng là tại đông đ ả o ánh mắt nhìn soi mói nàng có chút ngượng bế lên ngươi nhìn ba ba liền nói ngươi là tuyệt nhất đi linh, linh ba ba mụ, mụ lần nữa biểu thị ấy nấy cùng tám t ạ lúc này mới mang theo linh linh rời đi lúc này có một vị hiện trường nhân viên công tác tìm tới các ngươi đ ừ n g vội rời đi chờ tranh tài kết thúc nhà ngươi bảo bảo còn muốn lên đài lĩnh cái thưởng nhân viên công tác nói a nữ nhi của ta cũng có huy chương lam thả i y kinh hỉ hỏi nguyên bản ôm ba ba cổ tiểu gia hỏa cũng ngẩng đầu lên nhi đồng thể dục tranh tài bên trong giống như con gái của ngươi dạng này tiểu bằng hữu không hề là cái thứ nhất cho nên chúng ta thiết lập một cái tốt nhất bảo bảo thưởng chuyên môn trao tặng loại hải từ này tạ ơn phương viên nói cả tạ tuy nói thăng thua không trọng yếu nhưng là tranh tài ai cũng muốn đạt được một khối huy chương k h n g phải đặc biệt cái này còn là tiểu gia hỏa lần thứ nhất tham gia trận đấu không cần khách khí đây là con gái của ngươi hẳn là lấy được nhi đồng thi đấu tranh tài xưa nay không lấy thắng thua làm mục đích bên cạnh nghe ai thái chờ một đám c ấ p tiểu bằng hữu tất cả đều hoan hô lên ta đã nói rồi hân hân là lợi hại nhất đan trạch thành nói mới không phải lời này rõ ràng là ta nói trương long không cam lòng yếu thế mà nói sau đó hai cái tiểu gia hỏa lại lần nữa tranh chấp đan thiên vân cùng trương h ổ hai vị ba ba cũng là một mặt bất đắc dĩ không hiểu rõ hai cái tiểu gia hỏa như thế nào như thế ưa thích lẫn nhau tranh chấp tranh tài vẫn còn tiếp tục đợi đến đại khái mười một giờ dáng vẻ bốn tuổi năm cái tổ các tiểu bằng hữu liền tất cả đều tham gia song so tài hết thể sinh ra năm cái đệ nhất cho nên cuối cùng trận chung kết chính là cái này năm cái đệ nhất tiểu bằng hữu lần nữa ra sân thu hoạch được thắng lợi cuối cùng giao giao xem như tổ hai thứ nhất h i ể n nhiên cũng tại lần tới trận cố lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt tranh tài kết thúc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt tranh tài kết thúc năm cái tiểu h ả i loại trừ giao giao một người nữ sinh mặt khác mấy cái cũng là tiểu nam hải nếu như vừa rồi hân hân thu được thứ nhất có lẽ còn muốn tính cả nàng một cái đừng hoảng hốt nghe thấy tiếng súng trực tiếp xông về phía trước cái gì cũng đừng nhìn cái gì cũng đừng hỏng ninh n ữ đình ngồi s ồ m ở thân nữ nhi phía trước cẩn thận dặn dò đồng thời lần nữa giúp nàng kiểm tra một lần hộ cụ vốn không để ý nữ nhi thắng thua nàng mắt thấy nữ nhi có cơ hội đạt được thắng lợi nàng cũng không khỏi cũng bắt đầu có chút khẩn trương g i a o g i a o nhẹ gật đầu sau đó đưa tay kéo đi một cái mụ mụ sau đó nhìn về phía sau lưng nàng ra ra mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại cố lên ông ngoại bà ngoại nói nạ xỉ cho nàng một cái mỉm cười lao chát lơ lần nữa đôi nàng dựng lên cái ngón tay cái dao d a a o cố lên bên cạnh đông đảo các tiểu bằng hữu đều cho nàng động viên tiểu gia hỏa mỉm cười từng cái nhìn một chút đám người sau đó nhẹ gật đầu đi thôi đi chuẩn bị sẵn sàng n i n h ngữ đình đem nàng kéo đến đường đua vị trí theo một tiếng súng vang các tiểu bằng hữu cùng nhau liền xông ra ngoài giao giao đồng thời không có dẫn trước nhưng cũng không có là hậu mà là xếp tại vị thứ ba nhưng là nàng không tức giận chút nào nghe mẹ lời nói cái gì cũng không muốn cái gì cũng không nhìn vô vị thắng thua lấy ra tất cả khí lực chỉ là vùi đầu xông về phía trước thời gian dần trôi qua nàng vượt qua hạng hai từ từ đuổi kịp hạng nhất lúc này cách điểm cuối cùng tiến chỉ có một đoạn ngắn khoảng cách mọi người tâm đều s á c h lên cũng không dám lớn tiếng cố gắng lên sợ đã quáy dày nàng lũ tiểu gia hỏa cũng giống như thế cố lên âm thanh trên cơ bản cũng chỉ có thể chính mình nghe được cố lên cố lên mọi người ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm đặc biệt là n i n h ngữ đ ỉ n h thì càng là khẩn trương những người khác có lẽ thắng thua không quan trọng nhưng là đối với g i a o g i a o tới nói nếu như nàng có thể cầm tới lần này h ạ n nhất sẽ đối nàng đi qua tính cách có to lớn ảnh hưởng sẽ trở nên càng thêm tự tin dao dao kỳ thật lúc này cái gì đều không có nghĩ thậm chí không có ý thức được muốn đến điểm cuối mà là nhìn chằm chằm trước mặt tiểu bằng h ư u coi hắn là làm mục tiêu s ử x u ấ t toàn bộ khí lực vượt qua đối phương rốt cục tại cố gắng của nàng xuống đ ổ i kịp đối phương sau đó từ từ vượt qua đối phương ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy một hồi tiếng hoan hô đ ợ i nàng phía trước đứng đầy người ngăn cản đường đi của nàng nàng mới phát giác tranh tài đã kết thúc nàng quay đầu lại chỉ thấy vừa rồi tiểu bằng h ư u cũng đang nhìn xem nàng nhìn nàng quay đầu tức khắc quyết lên miệng nhưng ngay sau đó phạm phất nhớ tới cái gì lại b ế t miệng đối nàng cười dao dao cũng cười bà bối ngươi quá tuyệt vời tại cân bằng trên xe nàng trực tiếp bị mụ mụ bế lên sau đó không ngừng tại gò má nàng bên trên hôn tất cả mọi người vây sang đây cho giao giao chúc mừng trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt giao giao có thể nói là vạn chúng c h ú mục h ư a bao giờ có như thế vui vẻ đến nước này buổi sáng bốn tuổi tổ tranh tài cuối cùng kết thúc sau đó liền lên đài l ĩ n h thưởng thế là tiểu gia hỏa thật vui vẻ cùng giao giao cùng tiến lên đài l ĩ n h trở về một khối kim sắc huy chương hai cái huy chương không sai bị ệ lắm một mặt là cân bằng xe dạng đồ án một mặt là chữ giao giao viết giới thứ ba nhi đồng cân bằng xe g i i thi đấu hạng nhất tiểu gia hỏa viết giới thứ ba nhi đồng cân bằng xe g i i thi đấu tốt nhất bà bối mạ vàng chất liệu s ờ tới s ờ lui rất c ó cảm nhận hai cái tiểu ra hỏa đèo trên cổ có thể h ứ n g phấn đem một loại tiểu bằng hưu hâm mộ lúc này đang chạy thành lại bắt đầu lời thề son sắt biểu thị hắn buổi chiều nhất định cũng sẽ đoạt được một viên trương long hiển nhiên lại với hắn đội bên trên thế là ngay tại như vậy cười cười nhốn náo bên trong cho tới chưa kết thúc đ ô ngữ đường vung tay lên trực tiếp đem tất cả dẫn tới nhà mình trong tiệm kỳ thật đồ ra mở chính là khách sạn chẳng qua là ăn uống m ộ thể t hắn cũng là một cái mắt xích khách sạn nhưng là tại cả nước cũng không nhiều cũng hiển tầm mười nhà mà thôi nhưng hắn đi là cấp cao lộ tuyến khách sạn tên gọi mây đường lấy từ lâm x ả o vân cùng đồ ngữ đường một chữ cuối cùng hắn hình thức cùng loại với họ ở s đinh cũng là một cái cấp năm sao khách sạn đương nhiên hắn cũng có chính mình đặc sắc chính là mây đường ăn uống so họ s đinh tự phục vụ muốn tốt rất nhiều cả nước tầm mười nhà mây đường khách sạn chủ bếp trên cơ bản cũng là đồ ngữ đường sư m i n h đệ t o a chấn đồ ngữ đường trong nhà đời đời cũng là đ u bếp vốn chỉ là kinh doanh một nhà đô i a tiệm cơm nhưng là đồ ngữ đường rất có đầu não đ g i a tiệm cơm biến thành mây đường khách sạn đồng thời quy mô càng làm càng lớn mây đường khách sạn lớn nhất đặc sắc loại trừ phục vụ bên ngoài còn có mị thực của bọn họ hấp dẫn một nhóm lớn kẻ có tiền bởi vì có cho nên vừa xuống xe bọn họ liền ăn vào sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn lũ tiểu gia hỏa đều đói miệng luôn ăn hơn nữa nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn phảng phất phá lệ hương bởi vì có một đám tiểu m a u đầu tại các đại nhân cũng không uống rượu đỗ lao bản không nghĩ tới cái này mây đường khách sạn là ngươi mở về sau ta nhất định sẽ nhiều hơn vào xem bất quá các ngươi cái giá tiền này thực sự quá mắc có thể cho ta cái ưu đãi không quan ngọc sơn là người tứ hải mặc dù mọi người buổi sáng mới nhận thức nhưng trên cơ bản cùng người, người đều có thể trò chuyện tới ngươi cái này bất động sản đại lao bản có ý tốt tìm chúng ta muốn ưu đãi ta đây chính là quyển vợ nhỏ sinh ý đâu ngữ đường còn chưa lên tiếng lâm xảo vân trước tiên tiếp lời nói văn nhã diêm nói địa chủ nhà cũng không dư lượng a có thể b ấ t thì b ấ t gờ g i a g đệ keo kiệt a các ngươi lâm xảo vân cũng cười nói mọi người nghe vậy đều cười ẩm nghe xảo vân nói phương tiên sinh làm đồ ăn cũng là một tay hào thủ lúc nào ta cũng có thể đ ế m thử phương tiên sinh làm đồ ăn đâu ngữ đường đối phương viên nói ta cũng là chính mình mù nắm lấy mà thôi không đổi kịp các ngươi chuyên nghiệp phương viên khiêm tốn nói nhưng ta cảm thấy phương thúc thúc làm đồ ăn s、so、a ba ba ăn ngon tiểu mập mạp đỗ thiên hạo là một điểm không cho đâu n ữ đường mặt núi mọi người nghe vậy đều lần nữa n ở nụ cười nhưng lại càng thêm khơi dậy đỗ ngữ đường lòng hào thắng nếu như nói làm nghiên cứu khoa học không sánh bằng phương viên vậy hắn là tâm phục khẩu phục nhưng nói đến làm đồ ăn hắn mới là chuyên nghiệp tốt ta phương tiên sinh nhà ta trời sáng đã nói như vậy vậy ta nhất định phải tìm một cơ hội nếm thử ngươi làm đồ ăn không thể đỗ ngữ đường ngữ khí kiên quyết nói lâm s ả o vẫn nghe vậy đánh hắn một cái nói ai bảo ngươi mỗi ngày loay hoay không trở về nhà chúng ta đều nếm qua hai trở về lại nói phương viên hiện tại là thân phận gì nào có ở không làm đồ ăn cho ngươi ăn người đi mà nằm mơ h lâm tỉ ngươi lời nói này sẽ có cơ hội đến lúc đó nhất định phải kêu lên ta phương tiên sinh thông minh như vậy làm đồ ăn nhất định ăn thật ngon hai cái này có quan hệ gì sao tóm lại quan ngọc sơn là nhìn đến bất cứ cơ hội nào đều hướng bên trên đụng ở đây đoán t r ừ n g loại trừ bọn này tiểu bằng hưu tất cả mọi người đã nhìn ra kỳ thật không chỉ là quan ngọc sơn những người khác cũng đều ẩn ẩn lấy phương viên làm trung tâm nhưng chỉ bất quá biểu hiện không bằng hắn rõ ràng thôi bữa cơm này ăn tất cả mọi người rất tận hứng bữa tiệc trong lúc đó mọi người còn trao đổi phương thức liên lạc hẹn xong có dành mọi người lại tụ họp tụ lại cái gì đỗ ngữ đường suy tính rất chu toàn đặc biệt mở cái phòng tổng thống cho bọn nhỏ nghỉ chưa để cho bọn họ buổi chiều có tốt hơn tinh thần tham gia trận đấu nhưng rất hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều nhiều như vậy hảo bằng hữu tập hợp một chỗ ngươi để cho bọn họ đi ngủ làm sao có thể sự tỉnh thế là nháo đằng một chung buổi trưa thậm chí buồn ngủ các đại nhân đều bị nháo đằng ngủ gật hoàn toàn không có buổi chiều tranh tài bởi vì bọn hắn bọn này tiểu bằng hữu bên trong lớn nhất cũng chính là sáu tuổi cho nên chỉ cần tham gia năm tuổi tổ cùng sáu tuổi hai tổ liên thành bảy tuổi tổ cùng tám tuổi tổ căn bản cũng không quan chuyện của bọn hắn ái thái là năm tuổi tổ cái thứ nhất ra sân sau đó là đô thiên hạo cùng đan trạch thành nhưng thành tích tốt nhất hoàn toàn chính xác thực á i thái nàng thu được năm tuổi tổ hạng hai thành tích tốt đến nỗi một mực rất răm thối đan trạch thành lại ngay cả tiến vào trận chung kết đều không có trương long là sáu tuổi tổ hắn so đan trạch thành cũng không khá hơn bao nhiêu mặc dù tiến nhập trận chung kết nhưng chỉ thu được hạng tư thành tích ngay cả huy chương đều không có đến nỗi quan dũng duệ tô viện vệ i n cùng vệ tiêu xương đồng dạng cũng không vào nhập trận chung kết chỉ có tô viện vệ i n thành tích sơ qua rất nhiều tại tiểu tổ thi đấu bên trong thu được hạng hai kém nhất chính là quan dũng duệ tiểu tóc quan tính cách cùng đỗ thiên hạo có chút tương tự. Chấm, Làm việc cũng chậm t h ô thôn tiểu tổ thi đấu bên trong cũng là thứ nhất đến n ư ợ c nhưng làm quan ngọc sơn chọc tức tiểu tử này tuyệt không giống như hắn nếu không phải đồng dạng một đầu tóc ăn hắn cũng hoài nghi là không phải là của mình chủng chương 572. công ty về vặt chương 572. công ty về vặt cân bằng xe tranh tài lấy một chương chụp hình nhóm kết thúc ba cái lấy được thưởng tiểu gia hỏa ngồi ở giữa các đại nhân tất cả đều đứng ở hàng sau dùng cái này lưu làm kỷ niệm ảnh chụp là đâu ngữ đường tìm người đ ợ m chờ lấy được đã là ba ngày sau đó những ngày này phương viên công ty tương đối bận rộn loại chư liệp đầu công ty tìm đến đủ loại cấp cao nhân tài bên ngoài mỗi ngày còn có vô số lý lịch sơ lược ném đến công ty hồng thư mọi người cũng đều biết công ty sắp đưa vào cao tốc phát triển xe tốc hành nói bầu không khí cũng không tự chủ đều khẩn trương lên phổ thông nhân viên thông báo tuyển dụng có thể để cho hờ giờ đi làm nhưng có ít người nhất định phải phương viên tự mình phỏng vấn những cái này tùy tiện một cái cũng làm ộ t mình gánh vác một phương nhân vật không thể không khiến phương viên thận trọng cân nhắc bởi vì phương viên thanh danh cho nên hấp dẫn một nhóm lớn cấp cao nhân tài liệu đầu công ty đánh lấy phương viên tết tuổi rất dễ dàng liền đem những người này mời được l ụ p thị thậm chí có ít người chưa lấy được phỏng vấn mời cũng chủ động tự để cử mình trí tuệ nhân tạo hiện tại chính là một cái đầu g i ai đứng lên trên ai cũng có thể bay lên đều ngu, không phải người ngu, hiện nhiên nghĩ hết biện pháp người biện công h Cho nên phương Thải thì bận rộn nhất sự tình, chính là phỏng vấn đến đây nhận nhân thời hoạch u quy i viên lời mời từng cái nhân tài vào vấn là trong. từng rộn nên cùng bận đến đồng thời lần nữa c Lam Y đây sự ty tổng chức cơ cấu. c ô ty t ổ n giám g đốc ceo trước mắt vẫn là có phương viên đảm nhiệm trừ cái đó ra hắn còn muốn kiêm nhiệm thủ tịch quan kỹ thuật cờ tờ hò nhưng bởi vì hắn cái này ceo không quản sự cho nên lại thông báo tuyển dụng một vị chấp hành phó tổng giám đốc chấp hành phó tổng giám đốc tên là hoàng hạ đông năm nay ba mươi tám tuổi thanh hoa đại học tốt nghiệp từng tại mặt cờ dô sóc cùng hoa kỳ làm qua quản lý công tác có phong phú quản lý kinh nghiệm mà lam thả i y đ đảm nhiệm công ty cao cấp phó tổng giám đốc kiêm nhiệm thủ tịch tài vụ quan qfo nàng cái này cao cấp phó tổng giám đốc kỳ thật chỉ là cái vinh dự tên mà thôi không có gì thực chất quyền lợi nhưng là thủ tịch tài vụ quan liền lợi hại nắm giữ công ty tài chính hơn nữa đối với phương viên một người phụ trách có thể nói là đại quyền trong tay có hoàng hạo đông gia nhập công tác của bọn hắn rốt c ụ c nhẹ nhõm một chút tiếp lấy lại thông báo tuyển dụng quản lý bộ tổng giám đốc tạ tinh văn phụ trách công ty bộ phận hành chính cùng bộ tài nguyên nhân lực pháp vụ bộ tổng giám đốc đề h à sơn phụ trách công ty quyền tài sản chi thức cùng pháp luật pháp vụ thủ tịch vận doanh quan cờ ho ho ninh ngữ đỉnh không sai chính là ninh hình giao mụ mụ phụ mẫu cuối cùng đồng ý chuyển tới ở cùng nhau tính cực t ư động ninh ngữ đỉnh tại thu đến liệt đầu công ty thư mời sau đó không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý sau đó cái bộ môn tổng giám đốc cùng tổng thanh tra loại trừ phương viên dự lưu cho lý ấu vi cương vị bên ngoài toàn bộ đều bông xuống để cho chính bọn hắn ăn bài hắn sẽ không còn đ h ú n g tay trừ cái đó ra pháp vụ bộ tổng giám đốc để hắn sơn nhập chức chuyện thứ nhất chính là lần nữa khởi thảo công ty người sự tình hợp đồng đến nỗi quản lý cao tầng hợp đồng loại trừ lương một năm bên ngoài cho ò n được ư ở n nhất định quyền g chia h cổ a h ồ nên g công cũng không dám mở miệng nói lời này. phương công nhưng cũng Nghiệp, ngàn năng dù dám dù sao sau sẽ vừa khoa ai vào tạo mới muốn mã mở làm mặc một mô một một tới liền nói lời cái biết cái vân về này là thành cổ chỉ lực chủ thức cự cổ có quyền, nhỏ hình phần phần n ty rất ty, trở thế quy đều đầu kỹ khả á bá một cho á i trăm tỷ p ú h ả Cho cho nên cho dù bọn họ cũng là các phương diện tinh anh nhân tài mới gia nhập công ty cũng không dám có dạng này c á c nghĩ trừ phi trở về sau chân chính vì công ty làm ra công hiến to lớn đi ra cho nên pháp ư ơ vụ bộ tề hán sơn cũng không ngoại lệ bởi vì lam thiên hằng đã cùng quỳnh châu chính phủ đàm luận được rồi liên quan tới sản nghiệp viên hạng mục còn lại một vài thủ tục cùng sự vẫn tất cả đều muốn hắn tới chạy thoải mái nhất ngược lại là lam thả y cùng ninh ngữ đình trước mắt mà nói bọn họ loại trừ tổ kiến các bộ môn bên ngoài cũng không có nhiều sự tỉnh dù sao hiện tại công ty sản phẩm còn chưa lên thị rất nhiều chuyện còn không cần các nàng bận điệu hồ cho nên bọn họ hai cái thường xuyên hẹn nhau d ạ n phố nhưng làm phương viên cho hâm mộ hắn đều nhanh một tuần lễ không có tiếp nữ nhi tan học nhưng hắn thực sự đi không được à tuy nói công ty hiện tại không cần hắn quản nhưng rất nhiều chuyện lại cần hắn ký tên ngày n à y rốt cục nhà rỗi c ơ m t r ư a cũng chưa ăn liền hí ha hí hửng chạy trở về nhà a người tại sao trở lại phương ba ba đối phương viên trở về cảm thấy rất ngạc nhiên không ta cái gì ta đợi ở công ty làm gì phương viên rót chén nước miệng lớn rót số dưới đều nhanh tháng m ư ơ i một phần thời tiết vẫn là nóng như vậy bất quá lộc thị loại trừ mùa hạ bên ngoài giống như cũng không những mùa khác chỉ có nóng hổi rất nóng khác nhau trở về cũng không nói một tiếng giữa trưa cũng không có cơm của ngươi phương ba ba liếc hắn một cái nói ta ăn lại không nhiều chẳng lẽ ta không trở lại các ngươi còn không ăn cơm rồi phương viên vâu nữ mà nói mẹ ta đâu phương viên quyết định đổi chủ đề không trong vấn đề này cùng hắn x o a n suýt bằng không không dứt cùng tiểu bạch tại sân nhỏ trồng hoa đâu ngươi vừa vặn gọi nàng trở về ăn cơm trưa phương ba ba nói xong đứng dậy tắt tivi đi vào phòng bếp phương viên nghe vậy đi đến trong viện quả nhiên vương mụ mụ cùng tiểu bạch hai cái ngay tại đào đất nhìn thấy tiểu bạch phương viên liền nghĩ đến đại bạch hiện tại trên mạng đại bạch có thể phát hỏa quốc khánh hoạt động cũng phi thường thành công hấp dẫn đại lượng người sử dụng nhất cử trở thành cả nước lớn nhất lưu lượng video ngắn áp bởi vì người sử dụng nhiều lưu lượng lớn cho nên cũng nhiều hơn người nguyện ý chia sẻ chính mình video ngắn như vậy liền có nội dung tạo thành một cái tốt tuần hoàn chỉ cần không tìm đường chết hẳn là không có vấn đề gì lớn cho nên đại sư hiện tại ngay tại vì tiến quân hải ngoại thị trường làm chuẩn bị nghe nói có phong đầu công ty cho công ty của hắn đánh giá giá trị bảy mươi ước la, lúc này mới bao lâu thời gian quả thực do người nhưng rất hiển nhiên đại sư cũng là không thiếu tiền chủ căn bản không cần đầu tư bỏ vốn dù sao hắn lao t ử không thiếu tiền mẹ các ngươi đang trồng cái gì à? phương viên hiếu kỳ đi qua hỏi t r o n g điểm trứng gà hoa cùng thạch hộc lan đúng ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi phương mụ mụ ngẩng đầu hỏi tiểu bạch cười cùng phương viên vẫy vẫy tay công ty đi đến quỹ đạo chuyện của ta liền thiếu đi không có chuyện gì ta liền trở lại phương viên thuận miệng nói ta nhìn ngươi là nghĩ tiếp hơn tàn học a phương mụ mụ một câu vật trần nàng hiểu rất rõ con trai hắc hắc ta đây không phải nghĩ n à n nha ta đều nhanh một tuần lễ không có nhận nàng tan học phương viên giết cười nói ra mồm ban đêm trở về còn không phải cùng dạng thấy được nàng l i ê n tiếp nàng cái k i a một cái liền dễ chịu hả nha ta nhìn ba ba của ngươi tiếp nàng cũng rất tốt nàng không phải cũng thật vui vẻ nha phương mụ mụ liếc hắn một cái nói mẹ không thể nói như thế ba ba tiếp cùng ra ra tiếp có thể giống nhau sao có cái gì không giống nhau ngươi khi còn bé không phải cũng là ông ngoại nhận ta ngược lại thật ra nghĩ ba ba tiếp thế nhưng là hắn muốn tiếp ta hả a ta còn không biết ngươi có ý nghĩ như vậy nếu không về sau ta tiếp ngươi tan t h m phương viên bay đầu đi chỉ thấy phương ba ba một mặt âm chầm đứng sau lưng hắn ây vẫn là không m u ố n ta chính là nói một chút mà thôi đương nhiên là nói một chút ngươi lại còn coi ta sẽ tiếp ngươi tàn tâm a phương ba ba khinh thường nói sau đó cũng không để ý phương viên ôn u mà đối phương mụ mụ nói đừng làm trở về ăn cơm trưa còn lại để cho tiểu bạch làm là được rồi ai tiểu bạch nghe vậy lộ ra một cái tội nghiệp biểu lộ chương năm trăm bảy mươi ba phương ra tin tức chương năm trăm bảy mươi ba phương ra tin tức mẹ thực sự không được chúng ta mời cái bảo mẫu được rồi vừa chưa phương viên nhìn xem đồ ăn trên bàn có chút đau lòng nói hiện tại cũng không phải không có tiền thế nhưng là hai vị lão nhân vẫn như c ũ không nỡ dùng tiền ăn cũng là tối hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa mời bảo mẫu làm gì ta cùng ngươi cha cũng không phải già rồi không thể động lại nói trong nhà lại không có chuyện gì phương mụ mụ tới cho hắn c h é n cơm có cái bảo mẫu cũng có thể cho các ngươi làm một chút cơm ngươi nhìn các ngươi hiện tại ăn cũng là tối hôm qua thừa lại liền không thể chờ ăn lần nữa đốt điểm tới mới tối hôm qua thừa lại thì thế nào thả trong tủ lạnh cũng sẽ không hỏng đổ đi thật lãng phí lại nói ta cùng ngươi mụ mụ hai người ở nhà lại ăn không được rất nhiều phương ba ba chừng mắt liếc hắn một cái nói vậy cứ như thế về sau ban đêm đồ ăn thiếu đốt một điểm trong các ngươi buổi trưa nếu ăn lại đốt cách đêm đồ ăn không khỏe mạnh phương viên bây giờ nói bất quà hắn thiếu đốt điểm cả một nhà người không đủ ăn làm sao bây giờ húng chi hân hân còn tại g i ả i thân thể nàng nếu ăn không no làm sao bây giờ lại nói cách đêm đồ ăn thế nào ngươi không phải cũng là từ nhỏ ăn vào lớn ta cũng không gặp ngươi thế nào a có phải hay không kiếm hai tiền cũng không biết như thế nào mới tốt nữa nhìn đem ngươi giảng cứu phương ba ba buông xuống bát đũa nổi giận đùng đùng nói ta đây không phải sợ các ngươi ăn không khỏe mạnh sao phương viên kêu hoan nói hô hấp còn có sương mù mai đâu ngươi đừng hô hấp ba phương ba ba đôi nói mẹ phương viên kêu một tiếng một mực tại bên cạnh chế rêu phương m ụ mụ được rồi ta biết ngươi là hảo tâm nhưng là đâu ta cùng ngươi ba ba hai người ở nhà đã đủ nhàm chán lại không làm chút chuyện nói không chừng hai chúng ta ngày nào liền mất ức hiện tại điểm ấy công việc lại không mệt vừa vặn có thể cho hết thời gian các ngươi nếu là cảm thấy ở nhà nhàm chán có thể ra ngoài du lịch à mẹ đặc biệt là ngươi ngươi cả đời này loại trừ lần trước đi một chuyến hạ kinh ngươi có đi ra quỳnh châu sao vừa vặn hiện tại thân thể các ngươi còn cứng rắn trong nước nước ngoài chạy khắp nơi chạy rồi nói sau chớ nói chuyện m a u ăn cơm phương mụ mụ có chút không kiên nhẫn nói chúng ta đi hân hân làm sao bây giờ phương ba ba ở bên cạnh c h e n miệng nói phương viên đang chuẩn bị nói chuyện phương mụ mụ lại chừng phương ba ba một cái nói ta không phải nói ăn cơm chưa a ăn cơm ăn cơm phương ba ba rất sợ chê cười nói phương viên nhìn thấy cái này cũng chỉ có thể nhu ú vai không lại tiếp tục cái đề tài này ăn cơm chưa phương viên hiếm có nhản rỗi nằm trên ghế xa lon bắt đầu chơi điện thoại trong lúc nhất thời thật là có điểm không quen thời gian dài không điện thoại di động hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm gì qua một hồi lâu mới mở ra h â y bộ nhìn nhìn phát hiện rất nhiều người đều n h ắ n lại hỏi thăm đại bạch lúc nào có thể chính thức đối ngoại đem bán đại bạch sản xuất xưởng sẽ xây dựng ở mới xây sản nghiệp viên bên trong hiện tại sản nghiệp viên cũng còn không xây cái khác hiển nhiên cũng liền không thể nào nói đến nhưng cái này không có nghĩa là đại bạch liền không xinh xinh lam thiên hằng lam thiên khoa kỹ đã sớm làm xong sản xuất chuẩn bị lần trước tại hạ kinh lam thiên hằng liền cùng hắn thương lượng qua việc này đại khái cuối năm liền có thể đối ngoại tiêu thụ nhưng là giai đoạn trước bọn họ sẽ không vô hạn lượng trải hàng mà là đối với tiêu thụ bên ngoài bán một vật đ à i đồng thời cần sớm chính thức h ẹ n trước thế là phương viên biên tập một đầu đầy bổ phát ra đại bạch cụ thể đem bán thời gian mời chú ý lam thiên khoa ký chính thức trang web bất quá cuối năm nay trước đó nhất định sẽ đối ngoại đem bán nha phương viên đầu này thấy bồ một phát mọi người tất cả đều kích động tức khắc vô số đầu nhắn lại soát đi ra hỏi thăm phương viên cụ thể đem bán thời gian cùng đem bán giá cả giá cả quý không quý có mua hay không nổi trong lúc nhất thời lẫn lộn cùng nhau phương viên điện thoại trong nháy mắt tạc chủ thực sự quá hơn nhắn lại chẳng những phương viên thẻ điện thoại chủ làm thiên khoa k ỹ trang ép cũng trong nháy mắt tạp chủ phương viên đang chuẩn bị khởi động lại một cái bể bồ chỉ nghe thấy tiếng trúng cửa giữa chưa chính là ai vậy phương viên nói thầm một câu đang chuẩn bị đứng dậy mở cửa phương ba ba đã đi qua là la gia thành phương ba ba tại gác cổng ở bên trong nhìn thoáng qua hơi có vẻ kích động nói a hắn là có tin tức phương viên cũng kinh h ỉ đứng lên la tiên sinh là có cái gì tin tức sát thực sao phương ba ba mở cửa nhìn xem đi tới la gia thành có chút không kịp chờ đợi hỏi ừ n có kết quả la gia thành nhẹ gật đầu phương ba ba nghe vậy sắc mặt đại hỷ vội vàng đem hắn để cho vào nhà bên trong sau đó lại ân cần mà cho hắn rót một chén nước cái này khiến la gia thành có chút thụ s ủ n g n ư ự c kinh nói một chút tình huống cụ thể đi n ạ i n ạ i ta nàng phương viên cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi mặc dù hắn bởi vì tị h i ể m không nói rõ nhưng là la gia thành vẫn là minh bạch hắn ý tứ l ã o nhân gia còn sống rất tốt thân thể coi như cứng rắn la gia thành vừa cười vừa nói như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt bên cạnh phương ba ba nghe vậy nhẹ nhàng thở ra kích động thân thể đều có chút run dày lúc này phương m ụ m ụ từ trong phòng bếp đem hắn chén nước bưng đi ra ngồi ở bên cạnh hắn tại trên lưng hắn nhẹ khẽ vớt vớt để cho hắn làm dịu cảm xúc cái k i a những người khác đâu bọn họ sinh hoạt được không phương ba ba lại tiếp tục thấp thỏm hỏi cái này la ra thành ngay vậy mặt lộ vẻ khó khăn đồng thời cho phương viên đưa mắt liếp ra ý qua một cái bởi vì hắn sợ sau đó nói sự tình phương ba ba gánh không được vậy hắn liền trách nhiệm lớn ngươi không cần cho tiểu tử thúi này nháy mắt có chuyện gì ngươi nói thẳng đi ta gánh vác được phương ba ba hít vào mùi hơi mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói phương viên cũng chỉ có thể đối với la ra thành nhẹ gật đầu hai n g ư ơ i ca ca cũng không quá tốt đại ca phương quốc khánh bảy năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời ngươi đại tẩu một người mang theo hai đứa bé điều kiện gia đình không tốt lắm ngươi nhị ca phương hải dương là cái thợ sơn thời gian dài ở bên ngoài làm công làm việc cũng tương tự có hai đứa bé ngươi nhị tẩu ở nhà loại trừ chiếu cố hai tử còn muốn chiếu cố lao nhân tóm lại thời gian cũng không quá tốt đại ca đã qua đời sao phương ba ba lẩm bẩm khoe mắt có chút tức ác đây là phương viên đã lớn như vậy lần thứ nhất thấy phương ba ba như vậy cái gọi là huynh trưởng như cha phụ thân hắn qua đời sớm hắn trên cơ bản chính là ca ca nuôi lớn đối với tình cảm của bọn hắn tất nhiên là không tầm thường ta hẳn là sớm một chút đi tìm bọn họ sớm một chút đi tìm bọn họ phương ba ba có chút tự trách mà nói được rồi thế sự vô thường đây cũng là ai cũng không dự liệu được sự tình ngươi cũng đừng quá mức khổ sở phương mụ mụ cẩn thận ă n ủi kỹ càng tin tức đều tại cái này cặp văn kiện ở bên trong cụ thể chính các ngươi xem đi chúng ta người cũng không làm kinh động bọn họ nếu như các ngươi muốn đi xem bọn họ cho ta biết một tiếng ta tốt làm ăn bài la ra thành đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho phương v i nói sau đó liền đứng dậy cáo tử vào lúc này hắn người ngoài này không tốt đợi ở chỗ này chờ phương viên đem la gia thành đưa ra ngoài trở lại liền đã thấy phương ba ba mở ra cặp văn kiện nhìn lại la gia thành điều tra tư liệu phi thường k ỹ cảng chẳng những c o văn tự ghi chép phương ra những năm này phát sinh sự tình còn muốn phương ra tất cả mọi người ảnh c h ụ n phương ba ba cầm trong tay một tấm trong đó ảnh c h ụ n nhẹ khẽ vớt vớt hai mắt đấm lệ mông lung mà nói ngài á chương năm trăm bảy mươi bốn g à y mai ngày mai chương năm trăm bảy mươi bốn g à y mai ngày mai phương viên thừa dịp phương ba ba khổ sở thời điểm đem cặp văn kiện cầm tới sau đó có chút bừng tình vừa rồi la gia thành nói không minh bạch hắn còn tại nghi hoặc đâu lẽ ra phương ba ba năm nay đều sáu mươi hai tuổi đại bá cùng nhị bá hải tử làm sao lại nhỏ tối thiểu nhất so phương viên lớn bởi vì tại phương viên phía trước còn có cái không biết ca ca vẫn là t ỷ t ỷ sảy t h a i qua rất nhiều năm mới có phương viên phương viên nhìn xuống tư liệu phát hiện đại bá cùng nhị bá hải tử vẫn đúng là không ví như tròn lớn hơn bao nhiêu bởi vì khi đó điều kiện gia đình không tốt đại bá cùng nhị bá kết hôn tương đối c h ế đại bá qua đời thời điểm sáu mươi mốt tuổi lúc ấy đại đường ca mới hai mươi tám tuổi năm nay mới ba mươi lăm tuổi nhị đường c năm nay ba mươi hai tuổi đại đường c cùng nhị đường c cũng không đọc qua sách gì đều tại trên công trường làm công đại đường ca đã kết hôn có hai đứa bé một nam một nữ nữ hài năm nay mới năm tuổi nam hài năm nay mới hai tuổi vợ chồng hai cái đều tại trên công trường làm công hai tử đều có đại bá m â u ở nhà một mình mang đại bá m â u năm nay cũng có sáu mươi lăm tuổi một người mang theo hai đứa bé có thể nghĩ hơn nữa bởi vì điều kiện gia đình t r í n h l ệ n h nhị đường ca năm nay đã ba mươi hai tuổi còn chưa kết hôn đến nỗi nhị bá điều kiện gia đình cũng không khá hơn bao nhiêu chỉ bất quá hắn một trai một cái gánh vác sơ qua nhẹ một chút đường tỉ gà phụ cận trên trấn vợ chồng hai cái mở sớm một chút cửa hàng bọn họ có cái nữ nhi năm nay đã tám tuổi lên tiểu học năm thứ hai bình thường cũng là có nhị bá mẫu chăm sóc lấy t a m đường ca kết hôn thời gian cũng không dài vợ chồng hai cái là chạy đường dài c h u y ể n vận có cái ba tuổi đứa con trai cũng ném cho nhị bá mẫu mang theo tại bởi vì nhị bá mẫu điều kiện so đại bá mẫu tốt một chút cho nên hiện tại mãi mãi trên cơ bản liền cùng nhị bá mẫu ở cùng nhau đến nỗi nhị bá liền như là la gia thành nói đồng dạng là cái thợ sơn cũng một mực tại bên ngoài làm công phụ cấp gia dụng phương viên sau khi xem xong lần nữa đem cặp văn kiện đưa cho phương ba ba đồng thời đem hắn trong tay t n h trụ cầm tới trên tấm ảnh chính là phương viên mãi mãi cho người ta cảm giác đầu tiên chính là lục xoát da bọc xương cảm giác trên mặt tất cả đều là nếp nhăn ánh mắt đục đ ầ u mái tóc màu xám cho dùng một cái màu đen lão băng tóc cố định trên đầu mặc trên người một kiện đã tẩy phai màu màu lam láo cân vạt phương viên khi còn bé gặp trong thôn lão nhân xuyên qua hình dáng này thức về sau trên cơ bản đều không có người mặc loại này cha phương viên lần nữa đem ảnh chụp đưa trở về hô một tiếng ta không sao phương ba ba đem ảnh chụp lần nữa giáp tại cặp văn kiện ở bên trong thần sắc bình thản nói vậy chúng ta bất thời gian trở về nhìn xem nại nại a phương viên nói nếu không chúng ta ngày mai liền đi phương mụ mụ hỏi có thể phương ba ba nghe vậy lại lắc đầu cuối tuần liền hân hân sinh nhật chờ hân hân qua hết sinh nhật chúng ta lại trở về phương ba ba đứng dậy quay người đi lên lầu ta đi lên xem một chút giữa t r ư a không có việc gì ngươi cũng nghỉ ngơi một chút nhớ k ỹ đừng quên tiếp hân hân tan học phương mụ mụ đi theo đứng lên nghĩ nghĩ lại quay người đem phương ba ba c h é n t r à cầm lên nhìn xem hai người bọn họ lên lầu phương viên gãi đầu một cái trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mà rồi bất quá hắn cũng nhìn ra phương ba ba không hăng hải lắm hy vọng hắn có thể sớm một chút khôi phục lại thế là phương viên lại cá ướp muối mà nằm ở trên ghế s a lon ở trên ghế s a lon chơi sẽ điện thoại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi mơ mơ màng màng còn làm giấc ngộng ngộng thấy chính mình bởi vì một giấc ngủ quên mất rồi quên tiếp nữ nhi đến mức tiểu ra hỏa ngồi tại suối phun quảng trường hoa hoa khóc khóc có thể lên tâm đem phương viên lập tức cho đánh thức sờ lên tim vậy mà ẩn ẩn làm đau phảng phất thật sự phát sinh đồng dạng lại sờ một cái trên thân tất cả đều là mồ hôi cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn thoáng qua mới ba điểm mười phần không khỏi thở vào một cái đứng hôm nay ngươi tiếp hân hân tàn học sao đều nhanh một tuần lễ không gặp ngươi nửa đường bên trên gặp phải đánh lấy che n ắ n g rủ đồng dạng chậm rãi lệ tỷ đúng hôm nay rảnh rỗi một điểm liền sớm trở về hân hân nhìn thấy ba ba khẳng định rất vui vẻ lệ tỷ nét mặt tươi cười như hoa mà nói ai có đôi khi thật sự hâm mộ ngươi dạng này n h à n nhãm mà tinh xảo sinh hoạt phương viên đánh giá đồng dạng lệ tỷ có chút hâm mộ nói màu xanh ra trời ngăn tay từ xác miệng lớn váy dài đại ba lãng che nắm rủ toàn thân tản ra thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực ngươi nếu là bỏ được ngươi cũng có thể đồng dạng a lệ tỷ cười nói nhân sinh chính là như vậy nhiều khi muốn sinh hoạt không phải ngươi không có mà là ngươi không nỡ ta còn trẻ cũng nên làm chút chuyện không thể quá cá gấp mới phương viên thuận miệng nói sách có biết nói chuyện hay không đâu lệ tỷ lường hắn một cái hai người nói chuyện đi vào suối phun quảng trường đã có không ít người chở ở chỗ này ninh ngữ đỉnh bởi vì đi phương viên công ty cho nên mới tiếp giao giao chính là lao chát lơ cùng nàng ông ngoại nhìn thấy phương viên hai vị lao nhân cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi bất quá nghe nói lao chát lơ qua mấy ngày liền phải trở về hắn chuyến này tới lộc thị đã nhanh nửa tháng a ba ba xe còn không có rất ổn tiểu gia hỏa đã ghé vào trên cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn nhìn thấy ba ba không khỏi mừng rỡ không thôi ba ba xe mới vừa rất ổn tiểu gia hỏa liền cái thứ nhất xông ra ngoài ngươi chậm một chút cẩn thận té ngã vu lão sư giúp đỡ nàng một thanh nhưng là tiểu gia hỏa hiện tại chỗ nào chú ý đến những cái này nhỏ chân ngắn s i ê u s i ê u chạy xuống xe nào vào ba ba trong ngực ai yêu tiểu bảo bối của ta nghĩ ba ba hay chưa phương viên ô m nàng hôn một cái ừ n nghĩ ba ba nữa nha ngươi đều rất lâu rất lâu rất lâu không có tiếp ta tan học đâu tiểu gia hỏa ô n cổ hắn nói Nào trương như vậy, ta chẳng phải một tuần lễ không có nhận、sao. Phương viên ngữ nói. tuần chính khỏe miệng nói. mà là khoa sao. có có khỏe phải hỏa ta gia một Một rất rất rất Tiểu miết vậy, vâu lâu lâu lâu. lễ lễ được rồi được rồi ba ba sợ ngươi ba ba hôm nay không phải tới đón ngươi sao vậy ngày mai cũng tới tiếp ta i ế p t được ngày mai ngày mai cũng muốn tới đón ta được ngày mai ngày mai ngày mai cũng muốn tới đón ta được được rồi được rồi ba ba đều đáp ứng ngươi chỉ cần có rảnh rỗi đều tới đón ngươi cùng cái kim cô chú một dạng phương viên bị nàng nói sọ nao đều ông ông được tiểu gia hỏa vui vẻ nói sau đó nhớ ra cái gì đó lại hỏi vậy ngươi lúc nào thì có rảnh cái này cũng không biết phương viên cười hát hát nói hoa a ngươi cái này đ ạ i lựa gạt cắn ngươi nha tiểu gia hỏa cùng cái tiểu cầu cầu đồng dạng ô m ba ba đầu liền đặm phương viên vội vàng đem thân thể ngựa ra sau tránh né lấy trong lúc nhất thời cười đùa một đoàn hân hân chờ chúng ta một chút nha g i a o g i a o ở phía sau hô nàng cùng ái thái cùng một chỗ đuổi theo a các ngươi theo đuổi ta nha tiểu gia hỏa ngạo đầu nhìn thoáng qua sau đó nhỏ giọng đối phương viên nói ba ba chạy mau chớ bị các nàng đội kịp phương viên nghe vậy vội vàng hướng trước đi nhanh mấy bước phương thúc thúc ngươi c h ậ m một chút ái thái hô sau đó cùng g i a o g i a o cùng một chỗ đuổi theo nhanh lên ba ba nhanh lên giá giá tiểu d a hỏa gấp phương viên cố ý t h ầ n sắc rất lo lắng tốc độ cũng rất chậm rất nhanh liền bị g i a o g i a o cùng ái thái kéo lại quần áo phương thúc thúc chúng ta là không phải rất lợi hại g i a o g i a o thở phì phò hỏi mới không phải ta chủ nếu là bởi vì ô m một cái con heo nhỏ bằng không các ngươi nhất định đuổi không kịp ta phương viên đem tiểu d a hỏa bông ra nói ha tiểu d a hỏa nghe vậy trận to mắt nhìn hắn a cái gì a Ta nói chương í n n h là g i p h ư ơ v i ê năm cười nói. hì hì trăm bảy mươi lăm thiên sứ tại nhà ta chương năm trăm bảy mươi lăm thiên sứ tại nhà ta phương viên mang theo tiểu gia hỏa về đến nhà phương ba ba cùng phương mụ mụ đã từ trên lầu đi xuống phương ba ba nhìn qua thần sắc bình thường cũng không có gì khác thường nhìn thấy tiểu gia hỏa tan học trở về vội vàng đứng lên đến cho nàng rót một chén nước trái cây ra ra tiểu gia hỏa vui vẻ chạy tới đưa tay muốn tiếp phương ba ba lại đem tay rụt trở về đi nắm tay rửa lại đến uống ngươi xem ngươi móng vuốt nhỏ bẩn thỉu phương ba ba cười h i ế p mắt nói tiểu gia hỏa nghe vậy cũng không có đi tức khắc đi rửa tay mà là nhìn trái phương ba ba nhìn bên phải một chút phương ba ba sau đó chạy đến nàng đồ chơi trong giường tìm ra nàng đại bảo kiếm xiết trong tay nổi giận đùng đùng chạy đến phương ba ba trước mặt ngước cổ nói ra ra là ai khi dễ ngươi ta giúp ngươi đánh hắn phương viên phương ba, ba vì cái gì nói như vậy không có người khi dễ ra ra nhà phương ba ba kỳ q u á n hỏi vậy ngươi vì cái gì không vui tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm phương ba ba nói đừng nói phương viên chính là phương ba ba chính mình cũng ngơ ngác lên ngươi vì cái gì không vui tiểu gia hỏa lần nữa truy vấn phương ba ba cái này mới kịp phản ứng lại khoe miệng kéo ra một cái nụ cười nói ra ra không có không vui cũng không có người khi dễ ra ra thật sự tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút đương nhiên là thật sự nhanh đi rửa tay đi thôi phương ba ba ngồi sùng xuống, xuống nhẹ nhàng ôm ôm nàng sau đó đem trong tay nàng cái tia tròn vo đại bảo kiếm tháo xuống tiểu gia hỏa nghe ra ra nói không có không vui tâm tư nàng đơn thuần lại thật vui vẻ chạy vào phòng rửa mặt đi phương ba ba đứng tại chỗ nhìn xem đ ỗ n g nhiên thở dài một tiếng nói tiểu tử ngươi thật là có phúc lớn có hân hân như vậy một nữ nhi tốt ngươi không phải càng có phúc khí chẳng những có như vậy một cái tốt tô nữ còn có ta như vậy một đứa con trai tốt phương viên hì hì cười nói sách ngươi có được hay không ta không biết bất quá ra là càng ngày càng d à i phương ba ba t r ừ n g mắt liếc hắn một cái tiếp lấy hai người nhìn nhau cười h a hả a các ngươi đang cười cái gì đâu t i ể u g i a hỏa bỗng nhiên chạy tới hỏi tay ngươi đã rửa sạch rồi phương viên nhìn xem nàng ướt nhẹp tay nhỏ vỡ ngữ hỏi tốc độ này cũng quá nhanh hắn cùng phương ba ba mới nói hai câu nói đâu đương nhiên đâu không tin ngươi nhìn tiểu gia hỏa giơ hai tay lên mười ngón thật to mở ra biểu thị ta tẩy rất sạch sẽ có dùng nước rửa tay sao phương viên hỏi â tiểu gia hỏa cười miệng bên ngoài vi khuẩn nhiều như vậy ngươi tại nhà trẻ chơi một ngày trở về nhất định phải rửa sạch sẽ đi thôi ba ba giúp ngươi tẩy phương viên lôi kéo nàng đi hướng phòng rửa mặt vì tiểu gia hỏa vệ sinh l a m thải y y đặc biệt cho tiểu gia hỏa mua một bình trậu rửa chân nước nhãn hiệu nhi đồng chuyên dụng nước rửa tay có đôi khi không thể khâm phục trậu rửa chân nước tại nhi đồng vật dụng cái này một khối hoàn toàn chính xác so đại hạ làm tốt không có hại tăng thêm không kích thích thành phần phương viên cho nàng bưng lấy trong lòng bàn tay gạt ra một chút bởi vì là bong bóng hình dáng cho nên tự nhiên là biến thành một đống hoa một đống tiểu t i ệ n t i ệ n tiểu gia hỏa bưng lấy bàn tay cười láo linh nói a thật sự buồn nôn tranh thủ thời gian cho ta tẩy phương viên r ố i ra ngón tay q u ấ y một cái đem nó hình dạng đánh nát tiểu gia hỏa bất mãn quyết lên miệng sau đó đưa tay b ó p tiểu p h à o p h à o bên này bóc chạy, chạy đến bên này chơi thật vui ai phương viên thực sự bị tiểu gia hỏa này đánh bại chỉ có thể ở trên tay mình chen lấn một chút nước rửa tay sau đó dùng bàn tay to của mình bao k h ỏ a lên bàn tay nhỏ của nàng t r à sát nhanh lên tẩy đi tẩy cái tay cũng muốn chơi nửa ngày bởi vì chơi rất vui a tiểu gia hỏa cười khanh khách lên như thế đ ưa thích chơi vậy ngươi trưởng thành muốn làm gì đâu phương viên thuận miệng hỏi đương nhiên là muốn làm công chúa nha tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên nói nghĩ như vậy làm công chúa a vậy ngươi làm công chúa đang làm gì đó đâu phương viên hỏi tiếp làm công chúa ta liền để tất cả tiểu bằng hữu chơi với ta còn có ăn không hết tá ngon tiểu gia hỏa khờ dải nói ngươi bây giờ không phải cũng là có rất nhiều hào bằng hưu hơn nữa cũng có ăn không hết tán ngon phương viên vô nữ g mà nói ừ mới không có ba ba mỗi ngày cái này cũng không được vậy cũng không được ta muốn làm bên trên công chúa liền mệnh lệnh không cho phép ngươi nói lời như vậy tiểu gia hỏa chống n ạ n h tức giận nói phương viên ngươi là công chúa vậy ta chính là quốc vương vậy ta liền mệnh lệnh không cho phép ngươi nói không chính xác nói lời phương viên cười hì hì nói a tiểu gia hỏa nghi ngờ tựa như là đạo lý này a nàng có chút xoắn suýt đồ đẩn phương viên nhẹ nhàng tại nàng sọ não bên trên gõ một cái sau đó đi ra ngoài trước ừ m đôi dài âm không cho phép nói ta là đồ đẩn tiểu gia hỏa tức giận ở phía sau đổi tới đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy phương ba ba tức khắc đắc ý cười thế là đối phương viên nói vậy ta liền để quốc vương ba ba tới mệnh lệnh quốc vương không cho phép nói không chính xác nói lời tiểu gia hỏa nói xong chính mình cũng có chút lượn quên h trắng a nha biến thông minh nha phương viên tán dương tiểu gia hỏa nghe gãi gãi đầu đắc ý cực kỳ ô m lấy r a ra đưa tới nước trái cây tân tân tân tân tân một hơi làm xong mặc dù phương ba ba nói mình không có khổ s ở nhưng là tiểu hài từ tâm linh thuận thiết cho nên cũng phá lệ mất cảm Phương v i ê quốc khánh phía sau trong khoảng thời gian này hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ lật qua nghị chọn lựa một cái hài lòng hòn đảo mua phòng ốc còn muốn cân nhắc tầng lầu vị trí xung quanh hoàn cảnh v â n v â n mua hòn đảo liền càng là như vậy chẳng những muốn cân nhắc hòn đảo lớn nhỏ hoàn cảnh vị trí khí hậu các loại thậm chí càng cân nhắc hòn đảo thuộc về quốc gia nào có loại kia chính sách bởi vì trên thế giới rất nhiều hòn đảo nói là mua không bằng nói là thuê càng thỏa đáng rất nhiều hành vi đều sẽ nhận đến người bán pháp luật chế ước phương viên cũng không muốn về sau chính mình bận rộn hơn nửa đời người hòn đảo cho người khác làm đồ cưới cho nên hắn muốn tìm một cái chính thức có được quyền tự chủ hòn đảo tất cả mọi người cho rằng hòn đảo cũng là giá trên trời nhưng trên thực tế rất nhiều hòn đảo đều đặc biệt tiện thậm chí mấy ngàn đô la đều có thể bán đến một cái hòn đảo nước đức một nhà gọi vợ lặt công ty từ 1972 b ắ t đầu liền đối ngoại bán ra hòn đảo đến nay đã bán ra qua 2.500 t r ò a đảo có thể thấy được trên thế giới hòn đảo nhiều trong đó hòn đảo nhiều nhất quốc gia hẳn là na uy mặc dù indonesia có thiên đảo tri quốc s ư ơ n g hảo nhưng là cùng na uy so ra nó vẫn là cái đệ đệ na uy có được hòn đảo số lượng cao tới 20 vạn cái đây chính là một nơi tốt na uy đại bộ phận địa khu thuộc ôn đới khí hậu biển đặc biệt là na uy nam bộ mùa đông đều thật ấm áp tương đối thích hợp phương viên tập tính nhưng là phương viên muốn tìm cái hài lòng lại cũng không dễ dàng trước tiên quyền tự chủ thành vấn đề khó khăn lớn nhất chương năm trăm bảy mươi sáu sinh nhật chuẩn bị chương năm trăm bảy mươi sáu sinh nhật chuẩn bị ban đêm ăn xong c ơ m tối mặc dù cân bằng xe tranh tài đã kết thúc nhưng tiểu gia hỏa vẫn là quen thuộc ra ngoài đi bộ một chút tối thiểu nhất so trong nhà xem tv phải tốt hơn nhiều phương ba ba cùng phương mụ mụ gần nhất cũng đã quen ra ngoài đi bộ một chút tiểu gia hỏa hiếm có không có cưới nàng t h ă n g bằng xe mà là đem nàng để đó không dùng đã lâu xe làm từ trong góc tốn đi ra nàng kỳ thật rất ưa thích chiếc này lục sắt xe lam cũng là ra ra đưa cho nàng kiện thứ nhất lễ vật dạng này xe lam mặc dù không có dây xích nhưng là nó nói thế nào cũng là bánh chức khu đậu chỉ là có chút phí sức cố gắng tới lên miễn cưỡng mới có thể theo kịp ba ba bộ pháp thế là t i ể u gia hỏa một bên ấp úng ấp úng đạp xe lam bảo trì cùng ba ba ngang bằng một bên hỏi ba ba sinh nhật của ta có phải hay không rất n h a nha n h t h ứ khi mụ mụ sinh nhật sau đó t i ể u gia hỏa vẫn nhớ đây đúng a còn có sáu ngày liền là của ngươi sinh nhật nha phương viên thuận miện nói a nhà ba ba ngươi chờ một chút tiểu gia hỏa d ừ nhìn g xem mười cái đầu ngón tay ú t có chút trắng đây là bao nhiêu cái ngày mai ngày mai đâu phương viên ngồi sụp xuống đem ngón tay nhỏ của nàng gập xuống bốn cái còn lại cái này sáu cái liền sáu ngày À, vẫn là có rất nhiều ai đây không phải là muốn thật lâu tiểu gia hỏa có chút thất vọng ghé vào xe lam trên lan can giống như một đầu mất đi mơ ước nhỏ cả ước mới phương viên có chút buồn cười dùng ngón tay tại nàng mập m ạ p khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chọc chọc được rồi sáu ngày thời gian rất nhanh cũng liền không sai biệt lắm một tuần lễ một tuần lễ đã lâu lắm thật lâu rồi d ã tiểu gia hỏa y nguyên không hài lòng nói các ngươi đang làm gì nhanh lên a đi ở phía trước lam thả y quay đầu thuốc giục nói lập tức tới ngay phương viên thuận miệng đáp ứng một tiếng đứng lên được rồi đi nhanh một chút đi phương viên dẫn đầu đổi u tới đằng trước ai tiểu gia hỏa hủ rũ cúi đầu hữu khí vô lực đạp xe lam chậm dại theo ở phía sau được rồi trước đó cũng không gặp ngươi gấp gáp như vậy hôm nay là thế nào phương viên hiếu kỳ hỏi ba ba sinh nhật của ta thời điểm có thể mời các tiểu bằng hữu tới nhà của ta sao tiểu gia h ò a hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo mà nói đương nhiên có thể à lần trước hiểu san tỷ tỷ sinh nhật thời điểm chúng ta không phải liền là đem á i thái còn có giao giao các nàng đều gọi sao không phải đâu ta muốn mời những người bạn nhỏ khác tiểu gia h ò a nói những người bạn nhỏ khác ngươi nói là bạn học của ngươi à. đương nhiên có thể bất quá chỉ có thể mời bạn tốt của ngươi không thể tất cả đều mời tới quá nhiều người nhà chúng ta chứa không nổi a phương viên nhưng biết tiểu gia hỏa ở trường học hy vọng từ tiểu ban đến lớp lớn, đều có vô số tiểu f a n hâm mộ a lần trước quốc khánh phía sau đi học ngày đầu tiên tan học nàng c h ọ n vẹn con một cặp đựng sách lễ vật trở về cũng là các tiểu bằng hữu quốc khánh ra ngoài cho nàng mang về toàn nhà trẻ nhất tỉnh tể cũng không phải tùy tiện nói một chút thật là người gặp người thích hoa gặp hoa nợ tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu các ngươi nhanh một chút ta ở phía sau chậm rãi làm gì chứ lam thả i Y n lần nữa ở phía trước thúc giục nói ngươi gấp gáp như vậy làm gì lại không có việc gì phương viên vô nữ mà nói nhưng vẫn là đi theo đi nhanh mấy bước tiểu gia hỏa vội vàng dùng sức đạp mấy lần xe lam ấp úng ấp úng mà theo sau ba ba. sinh nhật của ta thời điểm ngươi đưa ta lễ vật gì tiểu gia hỏa đổi u theo hỏi hỏi cái này làm gì đến lúc đó ngươi sẽ biết phương viên nghiên g qua nàng một cái nói ba ba ta muốn một cái độc giác thú búp bê ngươi có thể đưa cho ta sao không được ngươi lông nhung đồ chơi đã đủ nhiều hơn nữa nào có tìm người muốn lễ vật ba ba chính mình sẽ xem xét đưa người cái gì phương viên lắc đầu cự tuyệt nói sinh nhật như thế chuyện vui ngươi không nên đưa một kiện ta yêu thích lễ vật sao tiểu gia hỏa đại đạo lý còn một bộ một bộ yên tâm đi ba ba tặng lễ vật ngươi khẳng định sẽ thích ta yêu thích chẳng lẽ là sáng lòng lánh tiểu gia hỏa nhớ tới lần trước mụ mụ sinh nhật thời điểm ba ba tại trên bờ cắt cùng lời nàng nói là cái gì sáng l o n g lánh xem được không tiểu gia hỏa ngạc nhiên truy vấn ta cái gì cũng không biết phương viên chạy về phía trước đi đừng chạy nha nhanh lên nói cho ta biết nhỏ chân ngắn đạp xe lam vội vàng đuổi theo chờ đến suối phun quảng trường tiểu gia hỏa đã thở hồn hẹn nhanh lên nói cho ta biết ngươi cái này tên đại bại hoại tiểu gia hỏa h ợ m hữ được rồi lễ vật phải gìn giữ thần bí mới có thể kinh hỉ chờ ngươi sinh nhật thời điểm liền biết phương viên sờ lên đầu của n à n nói hân hân nhanh lên sang đây cùng nhau chơi đ ù a nơi xa ái thái trông thấy nàng đối nàng vẫy vây tay bọn họ ngay tại chơi diều hâu vồ gà con đan trạch thành là diều hâu tô viện viện là gà mụ mụ, ngay tại kịch liệt đối kháng ái thái bởi vì phân tâm bắt chuyện hân hân kém chút bị lao hứng bắt ở gây nên bọn nhỏ một hồi thét lên đừng có lại hỏi ba ba sẽ không sớm nói cho ngươi nhanh đi cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a đi phương viên đem nàng từ xe xích lô bên trên ô n xuống tiểu gia hỏa gặp ba ba thái độ kiên quyết thật sự không nói cho nàng chỉ có thể thở dài một hơi dầu dĩ không vui cùng các tiểu bằng hữu đi chơi nhưng là không có hai toàn trường cười lớn tiếng nhất chính là nàng tiểu hài tử không phiền nào đây này nhìn xem tiểu gia hỏa trên quảng trường khoái hoạt nhảy tới nhảy lui ráng vẻ phương viên đối với bên cạnh lam thả i y hỉa nói hân hân sinh nhật bánh gà tổ n g ư ơ i định sao đã sớm định yên tâm đi trước mấy ngày ta cùng ngữ đình cùng đi chọn lam thả i y thì kéo lại cánh tay của hắn nói bao lớn tiểu gia hỏa mới vừa rồi còn nói với ta muốn mời nhà trẻ đồng học quá nhỏ đến lúc đó chỉ sợ không đủ phân một cái công chúa tòa thành tạo hình bánh gà tổ chừng mười mấy vợ họ u nờ hẳn là đủ đi lam thả y cũng có chút không xác định ban đêm hỏi thăm tiểu gia hỏa chuẩn bị m ờ i người nào để cho chính nàng đến một chút vừa v ẫ n còn có thể rèn luyện một chút nàng cái kia hân hân lần này sinh nhật chuẩn bị ở nơi nào xử lý trong nhà vẫn là cùng lần trước hiểu san đồng dạng tại đại sư du thuyền bên trên ta nhìn một chút lịch này g tiểu gia hỏa sinh nhật ngày đó là thứ tư tiểu gia hỏa muốn lên nhà trẻ cho nên chúng ta chỉ có thể ban đêm xử lý nhưng là trong nhà địa phương không đủ lớn trong sân con muốn nhiều đến nỗi du thuyền đêm hôm khuya khoác đại nhân có lẽ không quan hệ nhưng là bọn nhỏ không tốt lắm cái kia ở nơi nào xử lý thiệp cơm lần trước quốc khánh thời điểm chúng ta đi vân đường đại tử điếm ta n hai ì n cũng không tệ m h ả Y người h e vậy có, có, có c vui vui đang t nói đường chuyện ể gia h lệ thị cùng ninh ngữ đình kết bạn đi tới thật là mới vừa ăn xong cơm tối lại bị ngươi uy cầu lương cái này để người ta có chút muốn nói à ninh ngữ đình khó được nói đùa lệ tỷ ở bên cạnh chè mép cười khẽ chương 577. việt vặt chương 577. việt vặt ban đêm đại khái ở bên ngoài điên quá lợi hại lúc trở về xe l a m cũng không c ư ớ i nhất định để ba ba ôm một cái phương viên tự nhiên sẽ không cự tuyệt một tay ôm nàng một tay mang theo nàng xe lam cái này cho ta đi lam thả i y sang đây muốn giúp đỡ không cần ta có thể ngươi đừng nhìn lấy xe xích lô không lớn nhưng trọng lượng không nhẹ phương viên lắc đầu cự tuyệt nói ta còn không có yếu đuối đến trình độ này ta khí lực thế nhưng là rất lớn a lam thả y đi qua tay một cái nói đúng đúng biết ngươi lợi hại nhưng là thật sự không cần nha phương viên yêu thương nàng sợ mệt m ỏ i nàng lam thả i y trong lòng cũng minh bạch l ư ờ n hắn một cái trong lòng lại là ngọt ngào Trở về đến nhà phương ba ba cùng phương mụ mụ đã rèn luyện xong trở về tiểu gia hỏa ghé vào ba ba đầu vai v ư ợ n g v ư ợ n g hồ hồ đều nhanh ngủ thiếp đi cái này con heo nhỏ hôm nay tại nhà trẻ giữa chưa khẳng định lại không đi ngủ ngươi mang nàng tắm rửa để cho nàng đi ngủ sớm một chút đi đã nói bao nhiêu lần rồi để cho nàng giữa chưa nhất định phải đi ngủ có thể tiểu gia hỏa này chính là không nghe lời lam thả y g một bên giúp nàng thời quần áo một bên phàn nằn nói việc này bọn họ cũng cùng đồng lao sư bắt chuyện qua thế nhưng là nàng tình nguyện mở to hai mắt nhìn xem nóc nhà cũng không ngủ lão sư cũng cầm nàng không có cách nào a kỳ thật nhà trẻ loại tình huống này không hề chỉ là nàng một cái rất nhiều tiểu bằng hữu cũng là như thế lúc nào cũng có phát tiết không x o n g t i n h lực muốn cho bọn họ ngủ chưa thật sự là đặc biệt khó khăn đương nhiên nếu là thật ngủ t h i ế t đi để bọn hắn lên cũng khó khăn chính như chúng ta bình thường nói hoặc là không ngủ ngủ không d ậ y nổi bởi vì thật sự không có nhà tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng, màng còn trả lời lấy lời của mẹ có thể một tắm rửa tầy xong tiểu ra hỏa rồi lại có tinh thần mặc cái quần cộc hai tay để trần trong nhà chạy loạn p h ả n phất lại có phát tiết không song tinh lực phương viên trực tiếp che mặt thật sự là một cái tiểu bì hầu tử thế nào liền không giống cái cô nương dạng đâu phương ba ba cùng phương mụ mụ lại mới bên cạnh cười lên ha h a dựa theo phương ba ba thuyết pháp tiểu hai tử nha h o ặ c b ắ t hiếu động mới đáng yêu hiếu động hài tử mới thông minh có thể phương viên lại nhớ rõ chính mình khi còn bé cũng bởi vì như vậy nhảy tới nhảy lui bị phương ba ba đánh qua rất nhiều về phương viên thật khó khăn đem cái này khi nhỏ bắt lấy k p ở dưới cánh tay bắt trở về phòng giao cho mẹ của nàng giúp nàng đem tóc còn nước thổi khô chờ phương viên tắm rửa xong trở về chỉ thấy lam thả i y hề ngồi tại đầu giường đang cùng tiểu gia hỏa nói chuyện có thể là tiểu gia hỏa cũng không có thật tốt đang nghe mà là tại trên giường cố gắng lộn nào cảm giác bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra thế nào hỏi rõ ràng sao phương viên thuận miệng hỏi tiểu gia hỏa này chính mình mơ hồ để cho nàng đếm xem mời mấy người nàng đến bây giờ cũng không đếm rõ ràng à lam thả i y hề cũng thực sự không nhịn được cười có thể là tiểu gia hỏa tách ra tay mình đầu ngón tay tiếp lấy lại tách ra ngón chân có thể đếm được nước cờ lấy liên đoạn được rồi ngươi trước ngừng một hồi tiểu gia hỏa nói, ba ba phấn nộn, phấn nộn, nói xong nói xong phương viên liền phát hiện trong đó rất nhiều tái diễn nếu không như vậy đi chúng ta liền mời bạn học cùng lớp được rồi thuận tiện hỏi hỏi đồng lão sư cùng vương lão sư sau đó còn có trong khu cư xá mấy cái những người khác coi như xong phương viên nghĩ nghĩ đối với lam thả ý thể nói bởi vì nếu như dựa theo tiểu gia hỏa thuyết pháp tính được đoán chừng toàn bộ nhà trẻ người đều muốn tới cái này q u á khoa trương cũng được vậy thì làm như vậy đi ngày mai ta tại bọn họ lớp trong đám nói một chút thống kê một cái nhìn xem có bao nhiêu người có thể tới ừng ư ơ i ngày mai cũng cùng lâm tỷ t r o hỏi để cho bọn họ dự lưu cái lớn một chút phòng tiểu gia hỏa không biết ba ba mụ mụ đang nói cái gì nháy đem con mắt sau đó từ phương viên trong ngực đứng lên chuẩn bị tiếp tục l ộ c nào đừng lật ra nhanh lên đi ngủ phương viên đem nàng ép đến sau đó chính mình cũng nằm xuống l a m thả i y thì thuận tay tắt đèn đồng dạng nằm xuống đồng thời cùng phương viên đồng dạng nghiêng thân nhẹ nhàng ô m nàng lần này giống như hai đạo vòng sắt đồng dạng đem nàng bóc chặt tiểu gia hỏa muốn chạy cũng chạy không được ai người ta còn chưa muốn ngủ cảm giác ai tiểu gia hỏa bất mãn nói người nghĩ không nghĩ người liền muốn liền không nghĩ phương viên còn không có nói với nàng vài câu đâu tiểu gia hỏa thanh âm liền càng ngày càng nhỏ sau đó chỉ nghe thấy nàng bình ổn hơi thở âm thanh cho nên nói nàng trên tinh thần không nghĩ nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật thế là đứng dậy tại tiểu nữ hải trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái sau đó cầm một đầu tấm thảm đem nàng bụng đắp lên đồng dạng tại lớn nữ hải trên gương mặt cũng hôn lấy một cái cũng cho nàng đắp lên tấm thảm tiểu nữ hải không biết là làm được cái gì mộng đẹp trong mộng cười lớn nữ hải lại là nhìn xem ha cười giờ khác này rất tốt đẹp sáng sớm hôm sau phương viên trước tiên đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học lúc này mới cùng lam thả i ý n g a đi vào công ty vừa tới công ty chỉ thấy tề hán sơn đã đợi lấy hãn tại sớm như vậy là có khó khăn gì sao phương viên có chút kỳ quái hỏi giống như tề hán sơn dạng này cấp bậc căn bản cũng không cần mỗi ngày tới công ty hơn nữa những ngày gần đây hắn một mực tại chạy ngành chính phủ tề hán sơn lắc đầu công ty bọn họ hiện tại cùng quỳnh châu chính phủ chính s ử tại thời kỳ trang mật hết t hệ công việc các bộ môn đều sẽ toàn lực phối hợp nào có cái gì khó khăn là quỳnh châu chính phủ chuẩn bị làm cái ký kết nghi thức đến lúc đó thị trường đều sẽ trình diện việc này cần ngươi tự mình ra mặt mới được tề hán sơn nói lúc nào phương viên trực tiếp hỏi việc này vẫn đúng là nhất định phải hắn tham gia thứ hai mươi giờ sáng ký kết nghi thức an bài tại a thái quốc tế hội nghị trung tâm tề hán sơn nói vậy được đến lúc đó ta đúng giờ tham gia bất quá ngươi nhớ kỹ đến lúc đó nhắc nhở một chút phương viên nhẹ gật đầu phương tổng ngươi thật sự hẳn là chiêu cái bí thư tề hán sơn cười nói những chuyện này vốn phải là thư ký sự t ì n h trong công ty hiện tại loại trừ phương viên cấp lãnh đạo trên cơ bản đều có thư ký thư ký bình thường đều sẽ an bài tốt hôm đó hết thẻ hành trình cũng may phương viên chuyện bây giờ không nhiều ngược lại là không có gì nhưng chờ đằng sau khẳng định cần một người bí thư hợp lý giúp hắn an bài đủ loại hành trình việc này sau này hay nói đi phương viên vô ngữ mà nói tề hán s ơ nghe vậy có chút bừng tỉnh sau đó cười lên ha h a t u ổ i của hắn đều có thể làm phương viên bậc cha chú cho nên có đôi khi đang nói chuyện bên trong cũng ưa thích n ắ m phương viên nói đùa bất quá phương viên cũng không để ý bởi vì cùng hắn ở chung cùng nói chuyện thật sự rất dễ chịu là một vị đặc biệt có tu dưỡng người thông qua những ngày trung đục này giáo hội phương viên không ít thứ cũng là chút trên sách không có chi thức hai người nói một hồi tề hán sơn mới cáo từ rời đi trước khi đi còn đùa dỡn đi nói tìm làm tổng để cho nàng cho hắn phân phối một người bí thư chờ tề hán sơn rời đi phương viên mới vừa ngồi xuống điện thoại liền văng lên chương năm trăm bảy mươi tám phương l a m khoa kỹ sản nghiệp viên chương năm trăm bảy mươi tám phương l a m khoa kỹ sản nghiệp viên điện thoại là lam thiên hằng đánh tới thúc thúc sớm gần nhất bận rộn công việc sao điện thoại vừa mới kết nối phương viên vội và nói g n ta bên này vẫn được đều quen thuộc bất quá ta nghe thả i y hiền nói ngươi những ngày này rất bận như thế nào thúc thúc không điện thoại cho ngươi ngươi cũng không biết gọi điện thoại cho ta lam thiên hằng tại đầu bên kia điện thoại san g sảng cười nói hh phương viên cười ngây ngô mà chống đỡ cái này xác thực là hắn không đúng chủ yếu cùng hắn tính cách có quan hệ không phải cũng không có việc gì đều hướng bên trên đụng tính cách tiểu từ ngươi nói cho ngươi chính sự ngươi hôm qua là không phải phát vẩy bộ rồi à đúng nhưng là ta không hề nói gì à bởi vì ta cũng không biết ngươi bên kia tiến độ thế nào phương viên có chút bừng tính nguyên bản chúng ta chuẩn bị chờ cuối tháng mở ra hẹn trước giới diện đã như vậy chúng ta chuẩn bị sớm mở ra hẹn trước lam thiên hằng nói chỉ có một vạn đài lượng tiêu thụ các ngươi nhất định phải chú ý phòng ngừa có người ác ý s o á t đơn phương viên g i ả n dò tại đại hạ soát đơn thực sự quá bình thường đi qua phương viên chính mình liền viết qua đơn giản soát đơn phần mềm vì tranh mua một bộ gạo điện thoại bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy có chút một người cũng không có vấn đề hẹn trước chẳng những cần thực tên chứng nhận hơn nữa kỹ thuật còn nói qua lo ậ đi cái gì tóm lại ta cũng không hiểu nhiều bất quá mặc dù chỉ đem bán một v ạ n đài chúng ta cũng không phải một ngày liền phóng ra đi mỗi ngày thả ra một ngàn đài chia làm mười ngày để cho tất cả mọi người có thể có cơ hội tranh mua đến vậy được nếu như cần ta bên này phối hợp cứ việc nói đích thật là có cần ngươi phối hợp chúng ta mở rộng bộ nói ngươi l ấ i bồ phan hâm mộ số lượng nhiều hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tuyên truyền một cái mặt khác ta nhìn chúng lần tiểu lỗ làm cái kia hoạt động cũng rất tốt nhà chúng ta cũng làm một cái rút thưởng hoạt động miễn phí đưa tặng mười đài đến nỗi như thế nào được chính ngươi nhìn xem xử lý vậy được chờ các ngươi h ọ p phỉ xì ô website tuyên bố sau đó ta lại tại bảy b ổ bên trên phát một cái hai người hàn huyên một hồi l a m thiên hằng lời nói xoay chuyển liền hỏi tiểu gia h ò a lên gần nhất thế nào à có hay không vừa dài béo à tại nhà trẻ ngoan sao v v phương viên cũng chỉ có thể nhẫn m ạ i tính tình nói với hắn cuối cùng đáp ứng hắn tối về để cho hân hân cùng bọn hắn video lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện nói chuyện điện thoại xong phương viên tiện tay mở ra l a m thiên khoa ký học phỉ xì ô e b s i phát hiện họ phỉ x ỉ ô ép sang đầu đã thay đổi chỉ có một cái hẹn trước mở ra đếm ngược đại khái còn có hai ngày rơi thời gian cũng chính là thứ hai đúng lúc là phương viên cùng quỳnh châu chính phủ ký kết vào cái ngày đó phương viên nhìn xuống mặt hẹn trước nói rõ một lần này dự bán tổng số lượng vì một vạn đài mỗi ngày có thể hẹn trước số lượng vì một ngàn đài hai lần này tiêu thụ vì đại bạch cơ sở bản mỗi đài tiêu thụ ngạch vì một trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám ngoài định mức đưa tặng đại bạch t ạ i một viên ra chính trợ thủ ba lần này hẹn trước tiêu thụ chỉ nhằm vào đại hạ người sử dụng cần đăng ký phía sau thực tên chứng nhận hậu phương có thể hẹn trước 4. Lần này hẹn, hẹn sáu ác ý soát đơn người sử dụng phương viên đem dối diện cắt cái cầu chuẩn bị phát đến lấy bồ đi lên lại phát hiện rất nhiều lấy bồ người sử dụng đã được đến tin tức có chút cảm thấy giá cả quý chỉ có thể làm nhìn cũng có cảm thấy giá cả vừa phải có thể tiếp nhận đương nhiên cũng có thổ hào cảm thấy cái giá tiền này quá tiện nghi ngoài ra còn có vốn là chuẩn bị mang đoạt chuyển tay hoàng ngư ở phía dưới trời rủa cảm thấy lam thiên khoa ký một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn họ ăn thịt ngay cả canh cũng không cho bọn họ uống tóm lại hắn lấy bồ phía dưới nháo thành một đ o ạ n cơ hồ mỗi một giây đều có thể x o á t ra hơn vạn đầu bình luận phương viên dùng máy tính mở ra h ồ i bồ đều cảm giác hơi có chút tập lịch cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta cùng đại bạch yêu thích đại bạch hẹn trước tiêu thụ sắp mở ra vì cảm tạ mọi người phát vốn cái tin sẽ có cơ hội miễn đưa xong đến hoạt động thời hạn có hiệu lực làm gốc cuối tháng ngày một tháng m ộ ư ơ i một công bố lấy được thưởng danh sách lam thiên khoa kỹ vương tư duệ hỏa hầu tầm nhìn áp chính thức hắn đem duy nhất chú ý mấy cái đều một lần cái tin tức này phát ra ngoài tức khác trên internet liền nộp đều muốn làm cái này may mắn chưa tới giữa trưa trên cơ bản toàn lưới cũng là cái tin tức này tất cả môn hộ lớn cùng từ tin tức trên cơ bản đều báo cáo chuyện này còn có chút người ra dáng bắt đầu phân tích chúng thường s á t suất vân viên lần này không chuẩn bị làm bộ trực tiếp sử dụng l ấ bộ rút thưởng công năng tự động rút ra phương viên phát qua đi liền không xen vào nữa nó hắn phát hiện chính mình theo tài phú cùng địa vị càng lên cao tâm tính bên trên cũng phát sinh cả i biến rất nhiều tại quá khứ xem ra khó lường sự tình hiện tại hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng tiến đến lúc này phương viên nghe thấy tiếng đập cửa mới ra đi tề hán sơn lại đi đến còn có chuyện gì sao phương viên hơi kinh ngạc mà nói không phải ta vừa rồi để cho người ta đem thứ hai cần ký hợp đồng đóng dấu một phần ngươi trước nhìn một chút tề hán sơn đi tới đem một sấp văn kiện đưa cho hắn phương viên mở ra cũng là liên quan tới khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên một chút chi tiết bao quát sản nghiệp viên diện tích vị trí phí điện nước dùng miễn phí chính sách các loại vô cùng tường tận phương viên tiện tay mở ra nói chuyện lần này là lam thúc cùng quỳnh châu chính phủ nói ngươi cùng hắn bên kia xác nhận sao đương nhiên xác nhận qua đây là cuối cùng bản thứ hai ngươi chỉ cần ký tên nó liền có chính thức pháp luật hiệu quả và lợi ích phương viên nhìn một chút quyền lợi điều khoản đều cùng lam thiên hằng nói không sai bị lắm trừ cái đó ra chính là một chút trách nhiệm điều khoản cái này muốn t ề hắn sơn dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp tới đem khống còn có một chuyện khác chính là quỳnh châu chính phủ lần này chia cho chúng ta mà cũng không phải là chỉ là chống trải đất trống có ý tứ gì phương viên kinh ngạc thả ra trong tay hợp đồng quỳnh châu chính phủ hẳn là sẽ không bày hắn một đạo a nếu là mảnh đất kia là có người ở lại phá rỡ chính là cái đại phiền thoái như vậy sản nghiệp của hắn v ư n cũng sẽ xa xa khó vời không phải như ngươi nghĩ lộc thị có cái đang xây sản nghiệp viên gọi trí tuệ sản nghiệp viên đã kiến được hơn hai năm hiện tại còn không có hoàn toàn làm xong mà bây giờ quy hoạch cho chúng ta mảnh đất này liền đã bao hàm trí tuệ sản nghiệp viên ở bên trong ý tứ chính là đem vốn có trí tuệ sản nghiệp viên làm lớn ra thôi phương viên có chút bừng tình ngươi cũng có thể hiểu như vậy tế hán sơn nhẹ gật đầu như vậy quỳnh châu chính phủ là có ý gì cái này trí tuệ sản nghiệp viên là đôi n á t rồi vẫn là chiêu không đến và ở xí nghiệp đều không phải là trí tuệ sản nghiệp viên là lộc thị chính phủ hạng mục mặc dù còn không có xí nghiệp và ở nhưng là quy hoạch rất không tệ bên trong công trình rất hoàn thiện ta còn đặc biệt lái xe đi nhìn một chút đến nôi quỳnh châu chính phủ ý tứ rất rõ ràng bọn họ là hy vọng đại bạch có thể mau chóng tại lộc thị đầu tư nếu như ngươi tự hành thành lập sản nghiệp viên như vậy tốn thời gian cũng quá lớn nửa đường nếu là lại có biến cố gì bọn họ một phen dự định chẳng phải là dao thủy chạy về hướng đông vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta bây giờ liền có thể đem đến trí tuệ sản nghiệp viên phương viên kinh h ỉ hỏi hắn mấy ngày nay ngay tại vì chuyện này đau đầu đâu bởi vì công ty phát triển quá nhanh nguyên bản văn phòng không đủ lớn rất nhiều người đều không dám chiêu bởi vì căn bản không vị trí hoàng hạo đông cùng hắn đ ề nhiều lần hỏi thăm có phải hay không cần thuê cái ký túc xá hiện tại công ty quá loạn hắn còn chuẩn bị chia tách lần nữa tổ kiến trò chơi đại bạch chip biên soạn mỹ thuật hình chiếu ba d các loại đều muốn chia tách thành công ty con mà phương lam khoa k ỹ thăng cấp làm phương l a m tập đoàn như vậy mỗi người quản lý chức vụ của mình mới sẽ không tạo thành quản lý hỗn loạn phương viên cũng đang suy nghĩ vấn đề này không nghĩ tới ngủ gật tới đưa gối đầu đương nhiên có thể trí tuệ sản nghiệp viên chủ thể kiến trúc đại bộ phận đều hoàn thành còn lại còn có một số sanh hóa cùng công cộng công trình không hề ảnh hưởng làm việc đến n ỗ i xây dựng thêm bộ phận chúng ta có thể từ từ kiến thiết hơn nữa ta nghe nói lần này tựa như là phía trên lên tiếng nguyên bản đã chuẩn bị vào ở mấy nhà xí nghiệp đều bị lộc thị chính phủ điều đến cái khác sản nghiệp viên đi phương viên nghe vậy có chút lý giải nhẹ gật đầu cấp trên ý tứ chỉ sợ là nghĩ hắn nhanh chóng đem phòng thí nghiệm thành lập cái này mới là chủ yếu nhất đúng rồi đã sản nghiệp viên hiện tại sắp xếp cho chúng ta khẳng định không thể lại để trí tuệ sản nghiệp viên ngươi lần nữa định vị danh tựa liên gọi phương lam khoa kỹ sản nghiệp viên đi phương viên không chút nghĩ ngợi thoát ra cùng t ề hán sơn lại hàn huyên một hồi h á n chân trước vừa đi hoàng hạo đông liền chân sau tìm tới cửa phương viên ngay cả u ố n g ngủ nước thời gian đều không có tâm hắn nghĩ cái này cũng có thể chính là kẻ có tiền phiền nào đi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín tiền tiêu vặt chương năm trăm bảy mươi chín tiền tiêu vặt thế nào còn tại bận điệu a b u ổ i trưa vẫn là lam thải y đi sang đây nhắc nhở phương viên mới phát giác được đã đến cơm t r ư a thời gian ngươi trước khi nói không nhận người thời điểm ta không có việc gì như thế nào hiện tại nhận người sự tỉnh còn nhiều thêm đâu phương viên buông xuống trong tay bên trên sự tỉnh nhẹ nhàng méo nhéo mi tâm đó là bởi vì trước đó có ta giúp ngươi làm đâu lam thả ý ỉa đi lên phía trước trực tiếp nửa ngồi tại trên bàn làm việc của hắn cũng đúng a xem ra ta vẫn là muốn đem sự tình giao cho ngươi làm mới được phương viên vừa cười vừa nói khó mà làm được trước đó công ty nhỏ còn chưa tính hiện tại càng làm càng lớn cũng càng ngày càng chính quy hóa ngươi cái này đại lao bản không tự thân lên trận không thể được lam thả ý ỉa đưa tay đem hắn trên c h á n đầu tóc dối bời vớt vớt phương viên bắt lấy tay của nàng đứng lên sau đó chảo một cái đem nàng ôm vào trong ngực làm gì chứ đây là công ty lam thả i y ghi gắt giọng nhưng là phương viên đồng thời không có động tác kế tiếp chỉ là tại trên c h á n nàng hôn lấy một cái nói hoàng tổng chuẩn bị đem bộ môn chia tách thành lập công ty tập đoàn đến lúc đó ta sẽ lần nữa phân phối công ty cổ quyền ta sẽ cho ngươi ba mươi cổ phần một m ư ơ cổ phần cho cha mẹ cùng hơn hơn ba người cùng chung ta chiếm cổ phần sáu mươi hậu kỳ sẽ ở cổ phần của ta bên trong lấy thêm ra một bộ phận xem như nhân viên khích lệ cũ như vậy ngươi chính là danh chính ngôn thuận công ty thứ hai đại lão bản lam thả y g nghe vậy ô n hắn chủ động hung hăng hôn lấy một cái hắn nàng không có giống những cái kia vô não cô đ ư ơ n g ỉ vào đối phương sùng ái chính mình hung hăng c ả n quấy hỏi vì cái gì không đem cổ phần tất cả đều cho nàng vì cái gì cổ phần của nàng tỷ lệ mới là thứ hai nhiều không thể đệ nhất có phải hay không không yêu chính mình chính mình có phải hay không ở trong mắt hắn không trọng yếu các loại những cái này hai bê vấn đề những cô nương này đầu đều có hố mới có thể hám i ệ n g đến phương viên cho ba mươi cổ phần đây đã là vượt quá lam thả i ý hề ngoài ý liệu phương lam khoa ký hiện tại có lẽ chỉ là một cái công ty nhỏ nhưng về sau tuyệt đối sẽ thành cấp thế giới thế lực bá chủ xí nghiệp liền lấy lần này dự bán tới nói đi mặc dù chỉ là một vật đ à i nhưng là hấp lại tài chính sẽ nhiều ít đâu tiếp cận mười chín ước khấu trừ vật liệu chi phí nhân công chi phí vận chuyển chi phí các loại ít nhất có mười bảy ước lợi nhuận cho nên ba mươi cổ quyền tại sau này thị giá trị chục tỷ cũng là vũ đ h ụ c tối thiểu nhất là trăm tỷ nhảy lấy đà trên thế giới có nam nhân kia chắp tay đưa tặng nữ nhân trăm tỷ nàng sẽ trở thành toàn thế giới giàu có nhất nữ nhân được rồi không phải liền là ba mươi cổ phân nha nhìn đem ngươi cảm động phương viên tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ, vỗ. không phải liền là n g ư ơ i biết c á i này ba mươi phần trăm nhiều chân quý sao lam thả i y thì tại trong ngực hắn ngẩng đầu lên tức giận nói lại chân quý còn có thể có lao công người chân quý sách không biết xấu hổ lam thả i y ghẻ bởi vì tâm tình kích động gương mặt bỏ bừng phương viên bưng lấy gương mặt của nàng hung hăng hôn một cái sau đó bưng nàng ra nói được rồi chúng ta đi ăn cơm đi sau đó đem nàng từ trên mặt bàn ôm xuống lúc này mới tay nắm đi ra cửa bên ngoài kỳ thật ta cảm thấy hân hân cổ phần không cần thiết cho nàng còn nhỏ như vậy muốn cổ phần làm gì không bằng đều cho thúc thúc a gì được rồi lam thả i y kéo cánh tay của hắn nói không có việc gì chủ yếu là dùng để hưởng thụ hàng năm cổ cần chia hoa hồng vậy cũng không được nàng nhỏ như vậy muốn nhiều tiền như vậy làm gì không sao ta hiện tại không cho nàng sẽ giúp nàng tồn tại tài khoản ở bên trong đợi nàng sau khi thành niên lại cho nàng xem như tiền tiêu vặt phương viên tùy ý mà nói lam thả i y n g h ngươi đây là tại làm càn dỡ a chờ công ty thật sự phát triển nàng cái tỷ lệ này cổ phần chia hoa hồng hàng năm có bao nhiêu sao vài chục năm xuống tới quả thực là cái thiên văn số tự nhà ai hải tử có nhiều như vậy tiền tiêu vặt lam thả i y thì thật là không có gì để nói nhà ta liền có a làm gì nhất định phải học người khác người khác không có nhà ta lại không thể có rồi phương viên tùy hứng mà nói ngươi liền cưng chiều nàng đi nói thật ra lam thả i y thì trong lòng đều có chút ghen ghét x u ngái là nên yên tâm đi ta sẽ không đem nàng làm hư tối thiểu nhất tại nàng trưởng thành trước đó ta vẫn là sẽ đối với nàng yêu cầu nghiêm khắc phương viên ôm vai của nàng ă n ủi ngươi được rồi được rồi đúng ngươi buổi sáng c ó tại g i a t r ư ở n g trong đám chào hỏi nói sinh nhận sự tình sao lam thả y còn muốn nói điều gì trực tiếp bị phương viên đánh gãy nói qua trên cơ bản đều biểu thị sẽ đến đồng lão sư cùng vương lão sư biểu thị đến lúc đó cũng sẽ t h a m g i a ta liên lạc qua x ả o vất tỉ đáp ứng cho chúng ta lưu cái bao lơ toa đến lúc đó mọi người sẽ ở vân đường đại t i ể u điểm tập hợp người đến liền tốt hai tử sinh nhật để cho mọi người không cần phô trương lãng phí không cần đưa cái gì quý giá lễ v ậ t tốt nhất bọn nhỏ tự mình làm thủ công mua cũng không cần quá quý giá mấy chục khối tiền trong vòng liền có thể ngươi tại trong đám nói một chút ngoài ra chúng ta lại mua một ít lễ v ậ t xem như bọn nhỏ tới tham gia sinh nhật xoay tay lại lễ phương viên g ặ t g i hắn không nghĩ tiểu gia hỏa thật tốt tiệc sinh nhật bởi vì phụ huynh ganh đua so sánh mà thay đổi vị ừ n đợi lát nữa ta lại tại trong đám thông báo một chút lam thả ý n g a nghe vậy nhẹ gật đầu nàng phi thường đồng ý phương viên cách làm cái này cũng nói rõ hắn thật là trưởng thành dị vạng hắn nơi nào sẽ cân nhắc đến những thứ này hai người nói chuyện vừa đi ra đại môn liền gặp được đối diện đồng dạng đi ra lô thủ nghĩa hắn hiện tại thế nhưng là xuân phong đắc ý một thân trung quốc đỏ tao khi không gì sánh được chỉ một mình ngươi tiểu thu đâu phương viên thuận miếng hỏi nàng hiện tại nhưng có nhiệm vụ mang theo không cần cùng nhau ăn cơm với ta lỗ thủ nghĩa thuận miệng nói nhiệm vụ gì bận rộn như vậy phương viên kỳ q u á i h ỏ i lần trước quốc khánh rút thường hoạt động hiệu quả rất tốt cho nên chúng ta liền làm cái đại bạch sinh hoạt hàng ngày thiết kế toàn bộ hành trình quay chụp đại bạch cùng chủ nhân mỗi ngày sinh hoạt cho nên tiểu thu chính là cái này chủ nhân đúng a vì thế nàng còn đặc biệt chuyển về phòng ở cũ ta liền nói mấy ngày nay như thế nào không gặp người nàng đâu phương viên có chút c h ẳ n nói trách không được không tiểu thu trông coi ngươi ngươi lại có thể khắp nơi làng a ta không phải ta không có đừng nói mọ a lỗ thủ nghĩa tức khắc phủ nhận tam liên phương viên ngược lại càng thêm vững tin hắn nhất định là ra ngoài lãng bất quá cái này chuyện không liên quan tới hắn tiểu thu tự nhiên sẽ trừng trị hắn đúng rồi công ty của ta chuẩn bị dọn đi ngươi muốn chuyển sao phương viên hỏi dọn đi lỗ thủ nghĩa còn chưa lên tiếng lan hải y ghi lại kinh ngạc đúng a ngươi không phát hiện hiện tại công ty quá nhỏ sao rất nhiều người chúng ta cũng không dám chiêu bởi vì đều không có địa phương ngồi lan hải y ghi n g h e vậy có chút b ừ n g tỉnh quốc khánh phía sau mới một tuần lễ thời gian công ty hiện tại cơ bản đã ngồi lời người mỗi ngày đều có tới nhận lời mời người đến người đi ngươi chuẩn bị chuyển chỗ nào a công ty của ta cũng chuẩn bị chuyển những ngành khác còn tốt chính là nội dung xét duyệt bộ cần nhân thủ nhiều lắm hiện tại làm việc vị trí căn bản không đủ ngồi video xét duyệt sao vì cái gì không trước tiên cơ thẩm như vậy sẽ bớt rất nhiều nhân công có a nhưng là hiện tại nội dung thực sự nhiều lắm máy móc còn chưa đủ trí năng áp đặt liền sẽ tạo thành rất nhiều lầm xóa lầm phong người ta tân tân khổ khổ đập video cứ như vậy lý do đều không nói một cá biệt người ta xóa đây là người làm sự tính sao vì tốt hơn người sử dụng thể nghiệm chúng ta chỉ có thể tăng lớn nhân lực xét duyệt cho người sử dụng đem tốt quan đồng thời cũng đem tốt hơn nội dung hiện ra cho mọi người đúng rồi ngươi còn chưa nói ngươi đem đến đi đâu đâu lỗ thủ nghĩa truy vấn thế là phương viên đem hôm nay tề hán sơn nói nói cho hắn tiểu t ử n g ư ơ i thật sự là lượng cái đại tiện nghi không được ngươi nhất định cũng phải cấp ta lưu cái vị trí ta cũng đem công ty rời đi qua lỗ thủ nghĩa ghen tị sắp phát cùng a quỳnh châu thật sự là đại thủ bút đất chống miễn phí đưa bây giờ lại kiến trúc cũng miễn phí đưa còn giảm miễn ba năm thu thuế này vừa đến vừa đi được bao nhiêu tiền a chương năm trăm tám mươi du lịch chương năm trăm tám mươi du lịch ngày thứ hai là thứ bảy người một nhà ở nhà đều không có chuyện gì thế là quyết định cả nhà đi ra bơi đề nghị này là lam thả i y t h ị a sách chủ yếu cảm thấy phương ba ba cùng phương mụ mụ lúc nào cũng im lìm trong nhà không tốt lắm thừa dịp cuối tuần cả nhà cùng đi ra giải sầu một chút lộc thị t r u n g quanh có rất nhiều điểm du lịch thế là người một nhà quyết định đi bảo ngừng huyện nói đến bảo ngừng rất nhiều người đều biết nha ử ừ n g đạt cùng cây cao cấp hai cái này a cấp a a a a du lịch c ả n h khu nhưng người địa phương ưa thích đi lại là bảy tiên lĩnh bởi vì bảy tiên lĩnh du khách tương đối hơi ít thua dưỡng ẩ hàm lượng cao hơn hơn nữa bảy tiên l ĩ n h có bảy tiên l ĩ n h quốc gia r ừ n g r ậ m công viên cùng bảy tiên l ĩ n h giao chỉ suối nước nóng hai cái phòng cảnh khu cả nhà chính là chuẩn bị đi bảy tiên l ĩ n h tắm suối nước nóng chủ nhật trở lại đi cao tốc cũng liền hơn một giờ thời gian phi thường thích hợp gia đình ngắn hạn đi chơi thế là mọi người bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc tiểu gia hỏa cũng đem nàng thật lâu không có lưng nhỏ bọ rùa ba lô tìm được đem chính mình yêu thích đồ chơi thi đấu ở bên trong tiểu gia hỏa một bên thu thập một bên hỏi không đi hôm nay chỉ chúng ta một nhà phương viên đem dương hành lý đóng gói tốt mặc dù chỉ có một đêm nhưng mang đồ vật lại cũng không thiếu lan hải y thì đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cũng không cần nói còn có thay đi giặt quần áo trừ cái đó ra phương ba ba cùng phương mụ mụ còn nhất định phải hắn mang lên một bộ trên giường vật dụng bởi vì bọn hắn sợ khách sạn không sạch sẽ tiểu gia hỏa ngủ khách sạn ga giường v ỏ o chăn nhiễm lên bệnh ngoài r a cái gì làm sao bây giờ phương viên ngẫm lại cũng cảm thấy có chút đạo lý thế là cũng tìm một bộ nhét vào trong giường thế nhưng là ta muốn theo hảo bằng hữu cùng nhau chơi đùa tiểu gia hỏa mít k h miệng bất mắn nói ta không chính là bạn tốt của ngươi ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa a ừ mới không phải hôm qua tan học ngươi đều không tới đón ta ngươi đã đáp ứng ta ngươi cái này đại l ư a g ạ t ta bây giờ không cùng ngươi làm b ạ n tốt tiểu gia hỏa chống n ạ n h nổi giận đùng đùng nói ta lúc nào đáp ứng ngươi rồi phương viên vô nữ g mà nói ngày hôm qua hôm qua hôm trước ta nói chính là ta có r ả n h tới đón ngươi hôm qua ta không phải không thời gian r ả n h mà phương viên biểu thị chính mình rất oan buồn a hôm qua bận rộn cả ngày hừ dù sao ta bây giờ không cùng ngươi làm b ạ n tốt tiểu gia hỏa nộ khí chưa tiêu mà nói h o tiểu khả ai không cùng ta làm bà tốt thương tâm khó chịu trái tim thật đau phương viên đem cái dương khép lại nằm trên ghế s a lon lăn qua l ă n lại khoa trương nói hân hân tiểu gia hỏa rất hiển nhiên không nghĩ tới ba ba vậy mà lại đem chiêu này ra nàng biểu thị vẫu ngữ vừa bất đắc dĩ đại nhân thật sự ngây thơ ở bên cạnh thu thập mình túi đeo vai lam thả i y Y cũng là kìm nén đến rất vất vả e m chút liền cười ra tiếng đặc biệt nhìn tiểu gia hỏa bưng lấy chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn vẫu ngữ vừa bất đắc dĩ cái chủng loại kia ánh mắt được rồi ta trước tạm thời tha thứ ngươi à ngươi đều là cái đại nhân đâu phải học được tự mình an ủi mình tiểu gia hỏa nghiêm trăng nói lam thả ỉa rốt cục không nhị được cười ra tiếng tất n h i n đã nói như vậy rồi vậy ta liền tha thứ n g ư ơ i n h a phương viên cười hì hì ngồi dậy hân hân a hắn tha thứ ta ta làm gì sai sao hơn nữa nói lời như vậy vì cái gì có chút cảm giác quen thuộc nhìn xem tiểu gia hỏa ngốc manh bộ dáng phương viên chảo một cái đem nàng ôm trầm đến tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hung hăng hôn một cái miệng cũng không biết nhiều bẩn cũng không sợ vi khuẩn truyền nhiễm đi ngang qua phương ba ba lơ đã nói phương viên ba ba chúng ta có thể gọi h i ể u san tỉ tỉ cùng đi sao như vậy ta liền có thể cùng tỉ tỉ cùng nhau chơi m ộ nhà tiểu gia hỏa ôm cổ hắn hỏi a phương viên cùng lam thải y y lấp nhau cái ò n giống như thật thể. sự có c kêu ba ba tới gọi i đ ệ này thoại hỏi một chút. hỏi Phương viên đem n n bông Trần、siêu、điện g ra. a Bấm hôm thoại, Siêu ta h nhà không?、Đem、hiểu ứ bảy, ngươi có có Đem s n mang đi ra cùng đi ra đi dạo. Cái này. ra ra Ta đi đi đi Cái dạo. không tại lộc thị a trần siêu nghe vậy lúng t u n g nói không tại lộc thị người chạy đi đâu rồi phương viên nhữ m à y h hỏi lần trước không phải đã nói rồi sao ta chuẩn bị đem phía trước cùng ta cùng nhau làm đội ngũ lần nữa kéo lên những ngày này ta đều đang bận rộn hồ những chuyện này đâu bất quá hiểu san cùng tiểu tuyết ở nhà có thể để cho các nàng đi chung với ngươi trần siêu vội vàng giải thích nói người cái tên này bệnh mới vừa vặn liền đến chỗ chạy có gấp gáp như vậy sao còn có người liền không thể bồi bồi hiệu săn sao nàng thật vất vả ngóng t r o n g ngươi khỏi bệnh rồi ngươi người lại chạy đây coi là chuyện gì xảy ra ngươi xứng đáng nàng sao phương viên ức chế không nổi mà cả giận nói ai là ta có lỗi với nàng thế nhưng là trần siêu cũng rất khó khăn hắn đương nhiên muốn bồi bồi nữ nhi nhưng là hắn không kiếm tiền làm sao bây giờ không nói trước nữ nhi cuộc sống sau này chính là thiếu phương viên một số tiền lớn hắn cũng phải nghĩ biện pháp c ò lên mặc dù phương viên không nhất định phải nhưng hắn không thể không trả làm người phải có lương tâm n h ữ n g chuyện này khiến cho hắn muốn cố gắng kiếm tiền không có gì có thể là ta không muốn nghe ngươi giải thích thứ hai ngươi đi công ty của ta tìm ta phương viên nói xong nổi giận đùng đùng c ú p điện thoại được rồi ngươi cũng đừng tức giận trần siêu cũng có hắn khó khăn lam thả i y ở bên cạnh h n đùi ba ba ngươi thế nào tiểu gia hỏa nhữ lại cái mũi nhỏ nhỏ giọng hỏi hắn rất ít gặp ba ba tức giận có chút bận tâm không có việc gì ta gọi điện thoại cho ngươi tống tuyết ta di phương viên cố gắng gạt ra một cái nụ cười cưỡ ép lắng lại chính mình tức giận trong lòng hắn kỳ thật cũng minh bạch trần siêu khó xử nhưng nghĩ đến h i ể u san liền không có lý do tức giận thế là phương viên lại bấm tống hút điện thoại tiểu tuyết ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao đúng a hôm nay ta nghỉ ngơi phương đại ca ngươi có chuyện gì không vậy ngươi và h i ể u san hôm nay có tính toán gì hay không không có à, thời tiết quá nóng chuẩn bị mang nàng đi cửa hàng đi dạo đi trong phòng sân chơi hoặc là nhìn xem phim cái gì đi chúng ta hôm nay chuẩn bị đi b ả y tiên l ĩ n h tắm suối nước nóng xế chiều ngày mai trở về ngươi mang hiệu san cùng chúng ta cùng đi chứ cái này vẫn là không quáy dậy các ngươi tống tuyết do dự một chút nói có cái gì tốt q cái dày lại nói hân hân cũng nghĩ h i ể u san nàng một người đi rất nhàm chán hai đứa bé vừa vặn làm bạn vốn là ta gọi điện thoại cho trần siêu còn nghĩ các ngươi cùng đi đến ra h ò a kia nói đến liền đền khí t h ị phu cũng là không có cách nào không nói hắn các ngươi thu thập một chút đồ vật chúng ta sẽ ở một đêm đợi chút nữa ta phái người tới đón các ngươi phương viên nói xong liền cúp điện thoại còn nghĩ nói chuyện tống tuyết nhìn xem điện thoại cũng là không nói gì bất quá nàng cũng nghe đi ra phương viên ngay tại n ổ i nóng đâu mụ, mụ thế nào cơm cơm ăn không n o n sao ngay tại ăn điểm tâm hiệu san mầm đầu lên hỏi không có vừa rồi phương thúc thúc gọi điện thoại đến để cho chúng ta cùng bọn hắn cùng đi ra chơi ngươi nhanh lên ăn mụ mụ đi tu dọn đồ đạc tống tuyết cầm chén ở bên trong còn lại đều lay đến miệng ở bên trong hân hân mụi mụi cũng có ở đây không hiểu san hỏi đương nhiên phương thúc thúc nói mụi mụi nhớ ngươi đâu a vậy chúng ta nhanh một chút đi hiểu san gieo hò một tiếng có chút không thể chờ đợi cầm chén bên trong bát cháo phủi đi hô hô vang ngươi nha chậm một chút tống tuyết sợ nàng bỏng đến chính mình ngươi không phải mới vừa nói nhanh một chút sao như thế nào hiện tại lại để cho ngạo mạn một điểm đâu đến cùng là nhanh một điểm Vẫn là chậm rất nhiều người cho rằng tắm suối nước nóng hẳn là mùa đông kỳ thật tắm suối nước nóng là không phân mùa vụ đặc biệt là quỳnh châu nơi này mùa đông cùng mùa hè có khác nhau sao nghĩ trời lạnh lại phao đoán chừng cả đời cũng chờ không đến cơ hội đi cái này đoán chừng cũng là rất nhiều tới quỳnh châu du lịch du khách rất ít tới thất tiên lĩnh nguyên nhân một trong đi kỳ thật mùa hè tắm suối nước nóng có rất nhiều chỗ tốt tại nóng bức mùa hạ nhân thể thân thể tiến vào tràn đầy giai đoạn thể nội sẽ trầm tích càng nhiều độc tố cùng dầu c h ơ n vừa phải tắm suối nước nóng không chỉ có thể thư giãn tâm tình còn có thể tố thân mỹ thể các loại có ích tắm suối nước nóng truyền thống có thể truy tố đến tần triều tần thủy hoàng vì trị liệu đau nhức thương xây lên ly s ơ thang bởi vậy khai sang suối nước nóng dưỡng sinh khơi ỏ n g mà thất tiên lĩnh suối nước nóng tại thất tiên lĩnh dưới chân cảnh khu nội khí, ấm thích hợp, không khí trong lành cảnh vật còn có thể thể nghiệm thất tiên lĩnh lên thể thể thất ba, ba suối nước nóng thủy là nóng một chút sao tiểu gia hỏa cũng là lần đầu tiên đi tắm suối nước nóng Đối với suối với nước nóng r ấ tiểu là h u kỳ. h i san n c ũ gia g ố n như thế, chừng nhìn hắn. Đúng, nóng n g thế, to mắt tỏ mỏ nhìn hắn. Đúng, là nóng nha. Cái kia có kia t hỏa ể đem trong hồ bơi thả chút nước nóng nha. hồ bơi nói không giống nhau suối nước nóng là nước n m chứa rất nhiều phong phú khoáng vật chất có thể để cho ngươi làn da trăng trắng mềm mềm phương viên giải thích nói tiểu gia hỏa nghe vậy nhìn thoáng qua chính mình thịt đô đô cánh tay nhỏ biểu thị không tắm suối nước nóng nàng cũng là bạch bạch n ộ n nộ nha rất hiển nhiên nàng đối phương viên trả lời không quá cảm thấy hứng thú lúc này vừa vặn đi ngang qua một mảnh hoa hướng dưỡng ruộng hoa, hoa hướng dưỡng dã tiểu g i a hỏa ghé vào trên cửa sổ xe kinh ngạc nói h i ể u san cũng vội vàng đem đầu đưa tới trước mặt lương phi bạch nghe thấy thanh âm đem xe nhanh thả chậm một chút chỉ khách khí mặt đồng ruộng ở bên trong một mảnh kim hoàng tại ánh mặt trời vàng trói phía dưới phảng phất chiếu lấp lánh phương viên nhìn phía ngoài cửa sổ một chút cảm thấy có chút kỳ quái lẽ ra hoa hướng dương nở hoa hẳn là tám chín tháng hiện tại cũng trung tuần tháng mười còn mở hoa cũng không thấy nhiều nghĩ đến hẳn là trồng t r ọ n đã chậm tất cả địa tuyến đều hướng thái dương p ư ơ n g hướng lũ tiểu ra hỏa trên sách thấy qua nhưng là tại trong hiện thực còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa hương đều rất ngạc nhiên. Ba ba. ngươi nhìn cái kia hoa hướng dương nó vì cái gì đưa lưng về phía thái dương công công à? đ ỗ n g nhiên tiểu gia hỏa phảng phất phát hiện đại lục mới một dạng chỉ vào đồng ruộng ở bên trong một viên hoa hướng dương nói phương viên còn chưa lên tiếng đâu tiểu gia hỏa lại tự nhủ nói nó có phải hay không cùng thái dương công công cãi nhau à nha hiểu san ở bên cạnh ngay vậy chăm chú gật gật đầu biểu thị khẳng định đúng vậy nó tức giận cho nên mới đưa lưng về phía thái dương công công toàn xe người đều bị các nàng ngây thơ ngữ khí trọc cười bởi vì khoảng cách không xa cho nên mười điểm đồng hồ tả hữu bọn họ đã đến thất tiên lĩnh suối nước nóng nghỉ phép khách sạn nghỉ phép khách sạn cũng l à biệt thự gian phòng siêu nhiều một gian đầy đủ người một nhà ở trong sân có cái trong phòng suối nước nóng phao thao trừ cái đó ra bên ngoài cũng có ra suối suối nước nóng phao thao thủy chất phi thường tốt đẹp là tính k i ề m yếu tính thiên nhiên nước s o d a hơn nữa thủy cũng là nước chảy không giống có chút giả suối nước nóng cùng cái phòng tắm mực d ạ o vô cùng không vệ sinh bởi vì thời gian còn sớm phương viên bọn họ quyết định đi trước phao một hồi suối nước nóng sau đó lại đi ăn cơm trưa mà phương ba ba cùng phương mụ mụ lại nghĩ đến vụ cận đi dạo nơi này rừng cây thành n m xanh đúng tươi tốt cảnh s ắ c rất đẹp đến nỗi lương phi bạch bọn người phương viên cũng cho bọn họ định một trong đó v ề p h ầ n bọn hắn muốn làm gì liền làm gì đi phương viên không xem vào hai cái tiểu gia hỏa có chút không kịp chờ đợi mơn u xuống nước tiểu gia hỏa áo tắm hơi nhỏ trong tiểu điếm vừa vặn có bán thế là cho nàng cùng h i ể u san một người mua một kiện tiểu dáng là tiểu gia hỏa chính mình chọn liên t h ể thức áo tắm trước ngực một cái thiên nga trắng phía dưới còn có một vòng biển gen trang trí cảm giác có điểm giống nhảy ba lê vũ đạo áo mặc lên người phi thường hoạt bắt đáng yêu đến nỗi hiệu trắng t ừ n g tầm từng tầng cái chủng loại kia mặc lên người vô cùng đây cũng là chính nàng chọn từ chọn quần áo kiểu dáng cũng có thể thấy được hai cái tiểu gia hỏa tính cách khác nhau tới tiểu gia hỏa rất thông minh đi vào bên cạnh ao nàng cũng không lô mãng liền nhẹ đi xuống mà là dùng b à n chân nhỏ nhẹ nhàng thăm dò một cái sau đó rút về do xét một cái lại con lại trở về liên tục xác nhận thật sự không bỏng lúc này mới hạ phao a o suối nước sạch sẽ thanh tịnh hình tròn phao lao phía dưới đá cội đều có thể thấy rõ ràng tiểu gia hỏa đối với những đá này cảm thấy rất hứng thú bàn chân nhỏ dẫm lên trên chân mượn có chút cấm chân cấm nàng khanh khách nợ nụ cười ta tới đ ứ ha ha. lúc này lam thả y cùng tống tuyết thay xong áo tắm đi ra lam thả y ghẻ mặt làm màu trắng hoa hồng liên thể váy thức đáy bằng áo tắm mà tống tuyết mặc chính là lộ lương tu thân áo tắm tư tiểu dáng nhìn lại Cũng là liên thể tám, nhưng thiết kế phong cách liên nhưng phong là, là、so、thiết không thể tám, áo kế đây đều là chuyện đã qua chúng ta liền không tỉ mỉ nói bất quá phương viên không biết là cũng bởi vì thái độ của hắn lại làm cho lam thả i y phi thường hài lòng có thể nghĩ lại hắn giống như nhìn chính mình cũng không xem thêm hai mắt thế là trong lòng lại có chút khó chịu nghĩ thầm là chê ta khó coi vẫn cảm thấy ta mặc không đủ gợi cảm thế là trừng mắt liếc hắn một cái để cho phương viên có chút không hiểu thấu thật sự là lòng của nữ nhân kim d ư ớ i đáy biển phao qua suối nước nóng ra cửa trực tiếp chính là tiệc đứng s ả n h loại trừ đủ loại đồ ăn bên ngoài còn có rất nhiều hoa quả cùng đồ uống tiểu ra hỏa quả thực là con chuột nhỏ rơi trong thùng gạo cái này nó ngó cái k i ê đến thử có thể sung sướng đâu n đ á bởi vì ngày thứ hai đi làm đi làm đi học đến trường tiểu gia hỏa cảm thấy có ý định chưa hết ngồi tại ghế sau bên trên nói nhỏ nàng còn chưa có đi đồ nương đâu nàng còn chưa có đi leo núi đâu hai i ể u s n đồng dạng cảm thấy không cảm c thấy h ơ t h ô ngày khoái, nhưng l nàng chỉ là để ở trong lòng không nói. Thế là mỗi mỗi lúc nói, nàng nhẹ đồng nhưng nhà, nhanh, liền ngủ、mất. Trưng 582, Sản nghiệp viên. Trưng 582, Sản nghiệp viên. n là là là hài à gật g chỉ lúc cảm xúc chỉ chốc Thế thị Hai lát để đầu đi biểu tiểu ở từ mất. mỗi mỗi mới sau ý 582. 582. thời gian trên cơ bản c h ư ớ c mắt liền đi qua thứ hai toàn bộ ngày trên cơ bản cũng là tại cùng quỳnh châu lãnh đạo chính phủ liên hệ cùng ngày quỳnh châu chính phủ to to nhỏ nhỏ lãnh đạo tới một đồng lớn loại trừ trước đó gặp qua một lần trần thị trưởng cùng tạ cục trưởng bên ngoài trên cơ bản cũng là chút gương mặt lạ vốn cũng không am hiểu giao thiệp với người phương viên chỉ có thể kiên trì ứng phó bọn họ cũng may có tề hán sơn tại không ra cái gì sai lầm quả nhiên phía trên lãnh đạo ý tứ cùng tề hán sơn nói đồng dạng chính là hy vọng đại bạch có thể mau chóng đầu nhập sản xuất nếu có cái gì mặt khác khó khăn chính phủ có thể giúp hắn giải quyết mặt khác trần thị trưởng cũng sang đây rất nhiệt tình cùng hắn nói rất nhiều lời nói lần trước gặp mặt cũng bởi vì là xem ở đại cứu mặt mũi nhưng ngay cả lời đều không có nói với hắn một câu hiện tại vậy đơn giản coi phương viên là, là người thân nhìn nhiệt tình phương viên đều có chút xấu hổ trần thị mặc dù lộc thị hàng năm rửa vào khách du lịch liền có thể thu hoạch được lợi nhuận to lớn nhưng là cái này cùng hắn trần thị trường không quan hệ nhiều làm à, tất cả đều là lao thiên gia thưởng c ơ m ăn biểu hiện không ra hắn năng lực cho nên hắn muốn từ phương viên nơi này làm đột phá khẩu chế tạo toàn cầu thủ tọa trí năng thành thị không thể không nói hắn ý nghĩ này vẫn đúng là không phải chống rông tưởng tượng dùng đại bạch hệ thống nội hạch vận dụng đến thành thị kiến thiết bên trong các mặt hoàn toàn là có thể được kỳ thật phương viên trước đó đối với sản nghiệp viên kiến thiết cũng từng có tương tự ý nghĩ đem p ư ơ n g lam khoa kỹ sản nghiệp viên chế tạo thành một tòa chân chính công nghệ cao sản nghiệp viên trí năng sản nghiệp viên. Ngày thứ hai, phương viên cùng công ty một đám cao tầng liền đi nhìn sản nghiệp viên loại trừ lam thải ý hưởng viên không để cho đi bởi vì sợ nắng phơi đã lam thải ý khi chính mình không đi làm sao có ý tứ để cho ninh ngữ đình đi theo đâu cho nên bọn họ hai cái liền lưu tại công ty sản nghiệp viên khoảng cách nội thành đại khái ba mươi km khoảng cách sân bay hai mươi km sản nghiệp viên tới gần bến cảng phụ cận còn có một cái chú biển bộ đội sản nghiệp viên bản thân không lớn cũng là lộc thị một cái thử nghiệm bởi vì lộc thị loại trừ khách du lịch cái khác ngành nghề đều không có được phát triển ưu thế cho nên bọn họ liền nghĩ đến internet ngành nghề cùng công nghệ cao ngành nghề dù sao hai cái này ngành nghề không có quá nhiều địa vực yêu cầu tăng thêm nơi này hoàn cảnh ưu mỹ rất thích hợp hai cái này ngành nghề phát triển kỳ thật ý nghĩ như vậy không sai muốn xây xong cũng thật có khả năng hấp dẫn một nhóm internet hoặc khoa học kỹ thuật xí nghiệp và ở cho nên toàn bộ viên khu mặc dù không lớn nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ toàn bộ sản nghiệp viên chia làm lục đại khối nghiên cứu khoa học khu khu công nghiệp thương nghiệp thương vụ khu hành chính khu làm việc khu cư trú công cộng khu phục vụ trừ cái đó ra còn có sanh hóa con đường quảng trường các loại hiện tại còn lại chính là một chút công cộng khu phục vụ cùng sanhóa hạng mục này bản thân là có quỳnh châu bất đệ nhất kiến trúc công trình công ty nhận xây hôm qua hắn tại ký kết nghi thức bên trên gặp qua hạng mục này người phụ trách chu á văn hôm qua phương viên cùng hắn hàn huyên bài câu hôm nay hẹn tốt lắm cho nên hôm nay từ hắn dẫn đầu tham quan sản nghiệp viên phương viên cũng không chuẩn bị thay đổi công ty xây dựng dù sao một xây cũng là quỳnh châu lừng lẫy nổi danh công ty xây dựng hơn nữa hiện tại để cho những công ty khác tham gia đủ loại giao tiếp sẽ vô cùng phiền phức hiện tại chỉ là lộc thị chính phủ kết toán biến thành phương làm khoa kỹ mà thôi đương nhiên phía trước những cái này đã kiến thiết hoàn thành công trình phương viên cũng sẽ không thanh toán một phần tiền phí dụng đây cũng là tề hán sơn phía trước cùng lộc thị chính phủ thương lượng nhiều nhất sự t ì n h một trong tranh thủ không lưu lại bất kỳ di chứng bất đằng sau cái c ỏ nhưng là viên khu t ạ i hiện hữu trên cơ sở khẳng định cần lần nữa quy hoạch đặc biệt phía sau cái tia bốn trăm l i n đất phương viên sẽ dựa theo ý nghĩ của mình tới kiến thiết công ty của mình toàn bộ trước mắt trước tiên có thể đem công ty đem đến phía trước cái này một bộ phận đến hoàn toàn đủ trừ cái đó ra phương viên đem trần siêu cũng kêu đến lẽ ra trường hợp như vậy căn bản sẽ không có hắn sự tình gì nhưng là phương viên ý tứ kỳ thật chính là để cho hắn cùng chu á văn còn có hắn mang mấy người quen mặt một cái đằng sau hắn mới tốt cùng chu á văn chào hỏi tỷ như sanh hóa con đường giữ gìn chờ công trình hoàn toàn có thể giao cho trần siêu tới làm đây đối với chu á văn tới nói kỳ thật không có cái gì t ổ n thất dù sao cũng là phương viên đưa tiền hắn là la bản hắn định đoạt phương tổng thế nào người còn hài lòng không chờ một vòng xem hết bọn họ bên trên sản nghiệp viên nội hồ hòn đảo bên trên cái này nội hồ kết nối lấy cửa sông đem nước biển trực tiếp dẫn vào m à t h à n h cỡ nhỏ du thuyền cùng thuyền có thể trực tiếp lái vào tiền đến hòn đảo không lớn phía trên chỉ có một tòa tổ chim thức kiến trúc đây là bến cảng trung tâm quản lý cùng sản nghiệp viên hành chính ký túc xá phi thường tốt so ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều phương viên mắt thấy cửa sông cảm khái nói bởi vì là cái này sản nghiệp viên bản thân liền là vì đưa vào internet cùng công nghệ cao sản nghiệp chỗ mới xây cho nên không có mặt khác sản nghiệp viên như thế hợp quy tắc cứng nhắc khắp nơi đều để lộ ra khoa học kỹ thuật hiện đại khí tức phương tiên sinh hài lòng liên tốt viên khu nội thiết thi đã cơ bản hoàn thành công ty của các ngươi có thể trực tiếp vào ở đương nhiên nếu như nơi nào có không hài lòng chúng ta cũng có thể ưu tiên tiến hành chỉnh đốn và cải cách chu Á văn dẫn linh đám người từ đảo bên trên xuống tới nhập mục đích đúng là sản nghiệp viên đại môn từ đại môn đi vào là cái hình quạt quảng trường chúng ta sẽ mau chóng vào ở bất quá bây giờ cái cửa này đầu cần phải sửa lại một chút phương viên nhìn xem cửa ra vào cái kia lộc thị trí tuệ sản nghiệp viên vài cái chữ to nói cái này đơn giản ngày mai ta tìm người tới làm chu h văn vũ bộ n ự c bảo đảm nói chúng ta tranh thủ cuối năm nay trước đó chuyển tới đi phương viên nghĩ nghĩ nói mặc dù toàn bộ sản nghiệp viên công trình đã rất hoàn thiện nhưng là phương viên nhưng vẫn là có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị bọn họ nơi này nói chuyện hai chiếc xe l á i tới loại trừ dẫn đầu chiếc kia bờ y giờ bên ngoài đằng sau hai chiếc cũng là xe cho quân đội tất cả mọi người có chút hiếu kỳ là ai tới lúc này xe tại cửa ra vào ngừng lại la ra thành trước tiên từ chiếc kia bờ y giờ bên trên xuống tới hai chiếc trên quân xa lục tục đi xuống không ít quân nhân trong đó lại còn có một vị hắn người quen phương tiên sinh hôm nay ngươi tới sản nghiệp viên cũng không nói với ta một tiếng la gia thành đi tới cười khổ nói phương biên nghe vậy không hiểu ra sao ta tới sản nghiệp viên cùng ngươi có cái gì tốt nói chẳng lẽ là vì phòng thí nghiệm sự t ì n h phương tiên sinh ta không chỉ là phụ trách ngươi phòng thí nghiệm à, dựa theo phía trên chỉ thị sản nghiệp viên giao tiếp qua đi ta còn muốn phụ trách toàn bộ viên khu la gia thành nói phương biên nghe vậy có chút mừng tỉnh la gia thành chính là tương đương với hắn đại quản gia chẳng những cần phụ trách phòng thí nghiệm còn cần phụ trách toàn bộ viên khu bảo an cùng vật nghiệp sau đó la gia thành lại giới thiệu đằng sau mấy vị bộ đội lãnh đạo hà đại ca ngươi nguyên lai là ở chỗ này a lần trước ngươi đi sau đó ta cũng không biết người đi bộ đội nào có r ả n h bên trên nhà ta đi chơi à phương viên đối đứng tại cuối cùng một vị quân nhân trẻ tuổi nói hắn chính là tài hoa tới lộc thị hà hướng vinh về sau sản nghiệp viên bảo an cùng vật nghiệp sẽ có chúng ta phụ trách cơ hội liền có thêm hà hướng vinh vừa cười vừa nói phương viên nghe vậy trong lòng t h ầ m than luôn có một loại chính mình từng bước một nhập hố cảm giác mọi chuyện cần thiết kỳ thật phía trên đều đã sớm sắp xếp xong xuôi chỉ là chính hắn không biết mà thôi bất quá phương viên lại không có ý đồ xấu ngược lại cũng không phải rất kháng cự tối thiểu nhất đây cũng là đối với hắn thân nhân an toàn phụ trách hắn cũng liền không nói gì thêm nữa bữa trưa hà hướng v i n h cùng lãnh đạo của hắn tại bộ đội nhà ăn tiếp đ ạ i thai nhóm nhìn bộ đội mấy vị lãnh đạo đều đối phương viên k h á c h khí đồng thời đặc biệt phá lệ bên trên mấy bình tới chiêu đại đám bọn hắn chu Á văn cùng hoàng hạo đông mấy người cũng xem như kiến thức đến phương viên năng lượng kỳ thật phương viên trong lòng mình cũng rất nghi hoặc hắn không biết là mấy vị lãnh đạo chi t r ò nên n đối phương tròn rất k h á c h khí không phải là bởi vì phía sau hắn hà đạ o vũ mà là bởi vì hắn người này đại bạch xuất hiện đối với bộ đội tới nói ý nghĩa quá lớn đại lượng giảm bớt bộ đội chiến sĩ hàng năm hy sinh tổng số tăng lên quân đội năng lực chiến đấu v v Bọn h ọ là lòng từ trong đấy lòng tôn kính đáy h p ư ơ n g v i ê n dạng này người, đây m ớ i trăm h tám mươi quốc, cường h ba tiểu họ lắm lời chương năm trăm tiệc sau tám m ư ơ 583, tiểu lắm lời buổi chiều hà hướng vinh vốn là phải lái xe đưa phương viên trở về nhưng là có lương phi bạch bọn người ở tại cũng liền không hắn chuyện gì bọn hắn giữa chưa có thể là một giọt rượu cũng không uống chờ thêm xe phương viên từ trên xe tìm một bình nước hoáng dốc hết cảm giác sơ qua khá hơn một chút sau đó ngồi đối diện tại đối diện hoàng hạo đông nói khu hành chính lầu số sáu chính chúng ta giữ lại bên trong làm việc thiết bị cái gì ngươi tìm người làm một cái hoàng hạo đông nghe vậy nhẹ gật đầu lầu số sáu là khu hành chính lớn nhất một gian ký túc xá mặt khác khu công nghiệp nhà máy một hai ba hào s ư ở n g ngươi liên hệ làm tổng bên kia hắn sẽ hỗ trợ đem sản xuất thiết bị làm sang đây trừ cái đó ra số tám xưởng tìm người cải tạo một cái chúng ta cần kiến tạo một cái chính mình ý giờ cỡ phòng máy phương viên dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt lại từng cái bàn giao nói nhân thủ không đủ liền nhận người đến nội sản xuất xưởng công nhân chờ sản xuất thiết bị đúng chỗ sau lại nói trước lấy quỳnh châu người địa phương làm chủ tranh thủ cuối năm trước đó có thể đi đến q u ý đạo hoàng hạo đông cùng tạ tinh văn nắm bút từng cái đi xuống mặt khác cái này một vị các ngươi hẳn là cũng quen biết ta con gái nuôi cha ruột vì ta con gái nuôi về sau có ngày sống dễ chịu một chút cải tạo công trình cái gì có thể giao cho hắn đi làm phương viên mở to mắt chỉ chỉ ngồi ở bên cạnh trần siêu đám người nghe vậy đều n ở nụ cười bọn họ nhìn ra trần siêu cùng phương viên quan hệ không tầm thường giữa trưa lúc ăn cơm phương viên vì hắn đặc biệt kính chu áoăn một chén để cho hắn đem một vài vụ n và vật sự t ì n h giao cho trần siêu hy vọng mọi người nhiều hơn chiếu cố ta không nhiều lắm b ả n sự cũng không có nhiều văn hóa chỉ là làm chút việc khổ cực nhưng là chất lượng tuyệt đối có bảo hộ một mực không lên tiếng trần siêu rốt cuộc tìm được cơ hội cùng đám người chào hỏi đương nhiên phải bảo đảm ta nói cho các ngươi b i ế ta mặc dù bởi vì quan hệ của ta đem một vài công trình giao cho hắn nhưng là nên đi quá trình còn muốn đi giải quyết việc chung không thể bởi vì ta liền qua loa phương viên lấy đùa dỡn lại nói nói nhưng thực tế lại nói cho hoàng hạo đông bọn người nghe đồng thời cũng là nói cho trần siêu nghe t i ê n tâm đi chuyện của ngươi ta nếu dám qua loa ta còn là người sao trần siêu v ũ bộ ngực bảo đảm nói không phải đi sản nghiệp viên sao ngươi như thế nào uống nhiều rượu như vậy trở lại công ty l a m thải y thấy phương viên trên thân một cỗ mùi rượu không nhịn được phản n ả n nói mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là cho phương viên rót một chén t r à đậm gặp được hà đại ca hắn cùng hắn mấy cái lãnh đạo chiêu đãi chúng ta thực sự không có cách từ chối không được phương viên cười khổ nói hà đại ca ngươi đại biểu ca hà h ư n g vinh phương viên vớt vớt huyện thái dương nâng trung trả lên uống một ngụm nước trà quá đậm uống đến trong miệm tràn đầy đầy b chát không phải một hồi liền có một cống ngọn ưu ám đại não phảng phất đều thành tình rất nhiều hắn đi sản nghiệp viên làm gì lam thả i y thì kỳ quái hỏi thế là phương viên đem chuyện hồi sáng này đại khái nói với nàng một cái đúng rồi buổi sáng có cái mã dũng đài người tới tìm người người, người không tại ta liền để hắn ngày mai lại tới lam thả y y hãy bỗng nhiên nói ra m ã dũng đài phương viên bỗng nhiên nghĩ đến nhị cứu là nói với hắn sự tình bất quá gần nhất hắn bận bị muốn chết làm sao có thời giờ bên trên cái gì tống nghệ a bất quá ngày mai lại đến nhìn đối phương nói thế nào đi sau đó hắn dựa vào ở trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ thiết đi lan hải y thì tìm đến một kiện áo khoác cho hắn đắp lên nhẹ nhàng đi ra ngoài không quấy giày nữa nàng chờ phương viên tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm đã nhanh đến lúc tan việc đại khái bởi vì ngủ một giấc quan hệ hắn cảm thấy toàn thân dễ dàng rất nhiều mẹ hân hân người đâu phương viên tan tầm trở về nhìn liền phương ngụ mụ, mụ một người ngồi ở trên ghế s a lon xem tv không khỏi có chút kỳ quái ngày xưa nghe thấy động tĩnh tiểu ra hỏa sẽ cái thứ nhất chạy ra nên tiếp hắn ngày mai không phải nàng sinh nhật sao nàng muốn đem thư mời đưa cho các tiểu bằng hưu cho nên cha ngươi liền mang nàng đi phương ngụ mụ, mụ đứng lên đi đến trước bản cho phương viên cùng lam thả y tất cả rót một chén nước sôi đ ể ngội ban đêm không phải sẽ gặp mặt sao làm gì phiền v ã i như vậy phương viên r ầ m r ầ m mấy n g ủ uống xong thở phào một hơi nói vậy cũng muốn nàng đợi được đến mới được ngày mai sinh nhật tiểu gia hỏa hưng phấn cũng không biết như thế nào cho phải phương m ụ mụ cười nói người uống rượu phương m ụ mụ, mụ đ ố n g nhiên nhún nhún cái mũi trên thân như thế một cỗ mùi rượu giữa c h ư a uống còn có v ị sao c h í n h ta như thế nào người không thấy phương viên túi đầu tại ống tay áo bên trên người người mùi vị gì cũng không có à ít uống rượu một chút chớ học cha ngươi biến thành một cái cái sọt rượu lớn phương mụ mụ n h ư mày nói a di phương viên hắn cũng là không có cách nào lam thả i y thì hãy vội vàng ở bên cạnh giúp hắn giải thích nói ta đi tắm phương viên để ly xuống phương viên vừa mới tiến phòng tắm mới đem trên thân suối chợt nghe cửa phòng tắm bị đập đập vang ầm ầm ba ba ba ba làm gì ta đang tắm phương viên vâu nữ mà nói mau ra đây cùng ta chơi tiểu gia hỏa kêu lên chờ ta tắm rửa xong lại nói a vậy được rồi tiểu gia hỏa nghe vậy không lên tiếng nữa phương viên không khỏi nhẹ nhàng thở ra cũng không có vài giây đồng hồ phương viên chỉ nghe thấy bên ngoài có nhựa t ợ i lặt t i ệ p băng ghế thanh â m từ cửa thủy tinh lộ ra âm ảnh đó có thể thấy được tiểu gia hỏa cầm cái băng ngồi nhỏ ngồi tại cửa ra vào phương viên không đợi hắn một hơi than ra đến cửa lại lần nữa bị đập đập vang ầm ầm ba ba ba ba ta lại nha không phải đã nói chờ ta tắm rửa xong sao phương viên vừa bất đắc dĩ lại đau đầu tiểu gia hỏa này thật sự là cầm n à n g không có cách nào không phải ta muốn hỏi ngươi ngươi có mua cho ta bánh gạ tổ sao yên tâm đi mua ngươi đừng lo lắng phương viên vội vàng dùng xà phòng xoa xoa nách cùng hạ thể nhanh lên tẩy xong ra ngoài bánh gà tổ là cái dạng gì đây này nó lớn bao nhiêu đâu ta mời rất thật tốt bằng hữu có đủ hay không ăn đâu lần trước hiểu san tỷ tỷ sinh nhật ngươi chuẩn bị thật nhiều đồ vào đây vì cái gì không thấy được ngươi chuẩn bị đâu tiểu gia hỏa hóa thân mười vạn câu hỏi vì sao ngồi ở ngoài cửa miệng nhỏ a lạp a lạp hỏi một đống lớn vấn đề thả á í kể mau đem tiểu gia hỏa ô m đi phương viên la lớn hắn thực sự không chịu nổi theo sinh nhật càng gần tiểu gia hỏa càng h ư n ấ n cơ hồ mỗi ngày bắt được hắn đều có hỏi không xong vấn đề ba ba ta mới vừa rồi cùng ra ra cùng đi cho bạn tốt của ta đưa thư mời đi n g ư ơ i có hay không mời bạn tốt của n g ư ơ i nhà bạn tốt của n g ư ơ i nhiều không ta đều gặp sao tiểu gia hỏa không thèm để ý chút nào thẳng đến nàng bị người từ phía sau ôm chặt lấy được rồi không nên q u ấ y giày ba ba của n g ư ơ i tắm rửa lam hải y ôm nàng nói ta không có q u ấ y giày ba ba nha ta chính là nói với hắn nói chuyện hắn tắm rửa tắm cũng không phải dùng miệng đ ấ y sao có thể nói ta q u ấ y giày hắn đâu chẳng lẽ hắn là dùng miệng tắm rửa tắm sao tiểu gia hỏa lý trực khí chẳng nói lam hải y y bỗng nhiên không phản bắt được cảm giác nàng nói giống như rất có đạo lý bộ dáng chương năm trăm tám mươi b ố mỹ trương thọ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn mì trường thọ ba ba bánh sinh nhật lớn không lớn nó là kiểu dáng gì xem được không ngươi cùng mụ mụ đều sẽ đưa ta lễ vật sao làm tiểu gia hỏa thứ n lần hỏi thăm thời điểm p h ư ơ n g viên rốt cục có chút không kiên nhẫn được nữa thế là c ô ý h ù dọa n à n g nói nói cho ngươi bánh gà tô rất lớn đến nôi cái kiểu dáng gì ngày mai ngươi sẽ biết mặt khác ta và mẹ ngươi đều sẽ tặng cho ngươi lễ vật nhưng là không cho phép ngươi hỏi nữa hỏi lại ngày mai sinh nhật tiến hội hủy bỏ lễ vật cũng hủy bỏ tiểu gia hỏa nháy nháy mắt to sau đó khinh thường nói mới sẽ không đâu vì cái gì sẽ không Bởi vậy ì bánh cùng gà tổ cùng lễ v ngươi đều mua cũng đừng có hỏi nữa hôm nay một đêm ngươi đều hỏi không dưới hai mươi lần phương viên che chắn bất đắc dĩ nói đây là chỉ là hỏi thăm một mình hắn nàng cũng tương tự hỏi l a m thả y ìa rất nhiều lần vậy ta không hỏi ngươi cùng lão bà nói không cần lui đi có được hay không tiểu gia hỏa ôm chân của hắn ủy khuất mà nói đương nhiên có thể nhưng là ngươi phải bảo đảm không hỏi nữa phương viên nhìn nàng vô cùng đáng thương nhỏ bộ dáng lại liền mềm lòng ừng ân tiểu gia hỏa vội vàng điểm một cái cái đầu nhỏ vui vẻ được rồi ngươi cùng các tiểu bằng hữu chơi đi phương viên sờ lên đầu nhỏ của nàng vậy được rồi tiểu gia hỏa bông ra ba ba chân quay người liền muốn đi cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a nhưng nghĩ nghĩ lại quay người trở về cẩn thận từng ly từng tí hỏi ba ba ta có thể hỏi lại ngươi một chơi không ai phương viên bất đắc dĩ thở dài ngồi s ổ n xuống hỏi tốt ta ngươi muốn hỏi cái gì ngươi hỏi đi mụ mụ sẽ đưa ta q u à sinh nhật như vậy ba ba ngươi cũng sẽ đưa sao ra ra mãi mãi đâu bọn họ cũng sẽ đưa ta q u à sinh nhật sao tiểu g i a hỏa mặt mũi tràn đầy khát vọng hỏi đương nhiên ta không phải đã nói qua sao tất cả mọi người sẽ đưa ngươi vì sao lại hỏi như vậy phương viên cũng kỳ quái nàng vì cái gì lúc nào cũng từng lần một hỏi vấn đề như vậy bởi vì phía trước sinh nhật thời điểm chỉ có mụ mụ một người đưa cho ta quả sinh người ta i ể u ra hỏa vui vẻ nhảy cân mà nói phương viên nghe vậy sửng sốt một chút trong lòng lại có chút khó chịu không nói ra được tạ ơn ba ba tiểu gia hỏa vui vẻ tại hắn trên gương mặt ba chít chít hôn một cái không ba ba cảm ơn ngươi phương viên đưa tay ôm nàng một cái t i ể u nhân nhi thân thể ấm áp mềm lún hóa lòng người ba ba tiểu gia hỏa hơi nghi hoặc một chút thật xin lỗi phương viên thấp giọng nói tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ một mặt nghi vấn ba ba vì cái gì nói thật xin lỗi về sau ngươi tất cả sinh nhật ba ba đều sẽ bồi tiếp ngươi tặng cho ngươi quả sinh nhật vĩnh viễn sao đúng vĩnh viễn nhà tiểu gia hỏa hoan hô lên quay người chạy tới cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đổi đi phương viên thần sắc phức tạp đứng lên nơi xa đang cùng lệ tỷ nói chuyện trời đất lam thả i y y a phản phất phát giác được cái gì nghi ngờ hướng hắn nhìn thoáng qua phương viên cho nàng một cái to lớn mỉm cười lam thả i y y a mặc dù không biết hắn đang cười cái gì nhưng cũng cho hắn một cái nụ cười ấm áp lệ tỷ trong nội tâm nàng quyết định lần sau không cùng vợ chồng bọn họ hay chơi bởi vì hôm nay là tiểu gia h ò a sinh nhật cho nên nàng sáng sớm liền tỉnh tiểu gia h ò a tỉnh phản phất toàn bộ thế giới đều tỉnh dậy bất tỉnh không được à tiểu gia hỏa trên giường nhảy nhót n ó t dù ai cũng phải tỉnh à ngươi cái này k h nhỏ sinh nhật vui vẻ nha phương viên ngồi xuống đem nàng ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa nghe xong tức khắc đem nàng mập mạp tay nhỏ ngả vào phương viên trước mặt vây vây tay ra hiệu một cái làm gì lễ vật ngươi đều nói sinh nhật nhanh không cho ta lễ vật sao hiện tại không được muốn chở ban đêm cho ngươi thêm phương viên cười nói ai còn phải đợi đến tối à, tiểu gia hỏa than thở mà nói nàng làm một khắc cũng không muốn chở được rồi cùng mụ mụ cùng một chỗ thay quần áo đi lam t h ả i y y cũng ngồi dậy nói đám ba người thay xong quần áo đi xuống lầu phương mụ mụ cùng phương ba ba đã thức dậy phương ba ba đang ở trong sân tới hoa gần nhất hắn nhàn n h ầ chán tâm huyết dâng trào chạy đến chợ hoa mua vài cọ hoa non mỗi ngày trong nhà tỉ mỉ quản lý cảm giác so với con ruột đều lên tâm phương mụ mụ đang ngồi ở trên ghế s a lon nhìn sáng sớm tin tức nhìn thấy bọn họ xuống tới vội vàng đứng lên tới nói các người đi rửa mặt đi hôm nay ăn mỉ ta hiện tại đi tới c h ờ các người rửa mặt xong vừa vặn ăn điểm tâm a di người vất vả l a m thả i y có chút xấu hổ nàng mỗi ngày ngủ một giấc đến lớn hừng đông chưa hề nhớ tới qua rời giường đốt điểm tâm sự tỉnh ngược lại là phương viên có đôi khi còn dậy sớm cho mọi người làm điểm tâm cái gì có cái gì vất vả không có các ngươi ta còn không ăn điểm tâm không được cũng là thuận tiện làm mà thôi phương mụ mụ lơ đến nói mẹ ta liền nói mời cái bảo mẫu được rồi ngươi cũng không cần khổ cực như vậy phương viên ở bên cạnh nói phương mụ mụ căn bản cũng không phản ứng hắn trực tiếp xoay người đi phòng bếp nãi n ã i tiểu gia hỏa đuổi theo đi theo phương viên vội vàng đuổi theo đem nàng bắt trở về đánh răng rửa mặt chạy trốn nơi đ â u đâu ta muốn theo nãi n ã i cùng một chỗ nấu cơm cơm đâu tiểu gia hỏa mít khỏe miệng bất mắn nói nấu cơm sự tình không cần ngươi quan tâm cãi nhau ầm ĩ đánh răng qua rửa mặt phương mụ mụ mì sợi cũng phía dưới được rồi nhưng là tiểu gia hỏa hướng chính mình trong chén nhìn một chút nhìn nhìn lại ba ba mụ mụ trong chén vì cảm giác gì cùng mì sợi của bọn họ có chút không giống đâu bởi vì hôm nay là sinh nhật ngươi cho nên ngươi cái này một b á t là mì m t r ứ n g thọ ngươi trong chén mì sợi kỳ thật chính là một cây nha phương mụ mụ ở bên cạnh cười giải thích nói vốn nên là còn muốn thả hai cái trứng gà, nhưng là phân lượng quá nhiều phương mụ mụ sợ nàng ăn không vô cho nên đổi thành hai cái trứng chính cút tiểu gia hỏa nhìn xem trong chén một đống đống mì sợi có chút hiếu kỳ thế là dùng đũa kẹp lấy kéo dậy càng t ú n càng dài cuối cùng thân thể của nàng cùng cánh tay đều không đủ lớn thế là nàng chồng nung lên muốn bỏ đứng trên ghế phương viên nhanh tay lại mắt chả một cái đem nàng giữ chặt cho ta thật tốt ăn cơm ta muốn thấy nhìn mỉ mỉ dài bao nhiêu đâu tiểu gia hỏa có chút hiếu kỳ vậy ngươi phóng tới trong miệng hút tới trong bụng chẳng phải sẽ biết phương viên vô ngữ mà nói nhưng là tiểu gia hỏa coi là thật kéo đến một đầu nhét vào trong mồm sau đó xì、sí. trật thư trượt hút bị sợi nước canh bỏ rơi khắp nơi đều là mọi người nhìn nàng bị nhét căng phồng miệng nhỏ đều nợ nụ cười tiểu khải sinh nhật vui vậy a mọi người nghĩ thầm chờ ăn xong điệp tâm phương viên theo thường lệ đem nàng đưa đến trên xe trường sau đó cùng lam thả i y cùng đi công ty đợi đến công ty đã có người sáng sớm ngay tại phòng họp chờ hắn c hai người sau một hồi k h á c h khí phương viên đi thẳng vào vấn đề nói ta biết ngươi tới ý tứ nhưng gần nhất sự tình thực sự nhiều lắm chỉ sợ thật sự không giành bên trên các ngươi tống nghệ tiết mục phương tiên sinh chúng ta không vội chờ ngươi có giành lại đến đều có thể lần này kim đại trưởng vốn là muốn đích thân sang đây nhưng là lâm thời có việc tới không được cho nên mới để cho ta tới trước khi tới để cho ta nhất định phải mời đến phương tiên sinh ta cùng kim đại trưởng có thể vỗ b ộ u ngực cam đoan qua hồng học nghĩa một câu bên trong lại là c h ấ p đối lại là đóng vai đáng thương không thể không nói trộn lẫn thể chế đều là nhân tinh phương viên có chút chống đỡ không được cảm giác từ nhị cứu trong m i ệ n g biết cái này kim đ ạ i trưởng cùng hắn là bạn học cũ hai người quan hệ nên rất không tệ cho nên xem ở nhị cứu trên mặt mũi hắn vẫn đúng là không tốt từ chối vậy được đi các ngươi đều có cái nào tiết mục ngươi đều nắm cho ta xem một chút phương viên có chút bất đắc dĩ nói nhưng là ta muốn nói rõ ràng với các ngươi chính là lúc tháng mười lập tức liền cuối tháng ta khẳng định là không thời gian tháng mười một phần cũng không quá xác định lại trễ chỉ, chỉ sợ muốn tới sang năm đầu năm phương viên cho hắn sớm phòng h ở không sao không có quan hệ chỉ cần ngươi có thể đến bất cứ lúc nào đều thành tiết mục đơn ở chỗ này phương tiên sinh ngươi tùy ý chọn hồng học nghĩa đưa qua một chương tiết mục danh sách khá lắm khoảng t r ư ờ n g ba bốn mươi cái rất nhiều tiết mục phương viên đều chưa nghe nói qua nhưng cũng có tương đối nhìn quen mắt tỉ như cơm chưa s à n h ba ba đi chỗ nào những cái này nghe nhiều nên thuộc cỡ lớn tống nghệ tiết mục kỳ thật cá nhân ta đề nghị phương tiên sinh có thể đi tham gia ba ba đi chỗ nào phương tiên sinh nữ nhi ngây thơ vừa đáng yêu tại trên internet nhân khí vẫn luôn rất cao mọi người thân thiết xưng hô nàng là hân hân công chúa hồng học nghĩa thực sự nói thật tiểu ra hỏa tại trên internet có đến vài lần lộ ra ánh sáng loại trừ lần thứ nhất đem ba ba quần bơi tốn rơi đứa nhỏ tinh lịch bên ngoài còn có đại bạch tuyên truyền video cùng buổi họp báo bên trên làm quái v â n v â n chủ yếu nhất là bởi vì phương viên tại mặt đối mặt tiết mục bên trong nói muốn mua một cái hòn đảo cho nữ nhi xây một cái ma h u y ễ n vương quốc thế là dân mạng bắt đầu thống nhất xưng hô tiểu gia h ỏ a vì hân hân công chúa hơn nữa ba ba đi chỗ nào cũng là chúng ta uy tín lâu năm thống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem một mực không thấp mọi người khẳng định cũng rất nguyện ý nhìn phương tiên sinh cùng nữ nhi thường ngày hỗ động hồng học nghĩa ở một bên nói rất nhiều phương viên nói thật ra có điểm tâm động đi qua hắn cũng nhìn qua cái tiết mục này nhưng nghĩ đến trong đó một ít phụ huynh mang hải tử tham gia tiết mục tụ lại nhân khi sau đó đem hải tử xem như cây d ụ n g tiền liền đặc biệt phản cảm liền cái này đi phương viên đưa tay chỉ bên trong một cái tiết mục nói cái tiết mục này tốt vẫn là phương tiên sinh ánh mắt tốt cái tiết mục này mới có thể thể hiện ra đại khoa học gia càng thêm thân dân hồng học văn vui vẻ ra mặt m ị n h ngọn được rồi phương chủ nhiệm ta chỉ là đ ư a cái tiết mục này không khí mà thôi nơi nào có ngươi suy tính nhiều như vậy phương viên thực sự chịu không được hắn hồng học văn cũng không để ý mà chỉ nói phương tiên sinh ngươi nếu không lại chọn mấy cái làm dự bị kỳ thật nếu như nếu là biết thời gian dư giả ngươi có thể nhiều thu mấy cái thôi được rồi Ta dù sao dù k hồng học văn thu r n n i n hồi ư v tiết mục đơn lại lấy ra một tờ danh tiếp đưa cho phương viên tháng mười một phần đi tháng mười một phần ta tận lực gạt ra thời gian đến lúc đó thời tiết cũng mát mẻ bất nhiên kỳ sau này khí lạnh ăn mặc nhiều người cũng cổng kềnh phương viên nghĩ nghĩ nói hắn cũng không muốn giữa mùa đông đi ghi chép tiết mục là một m cái lộc thị người kháng hàn năng lực trên cơ bản là số âm vậy được đến lúc đó phương tiên sinh nhất định phải nhớ kỹ sớm thông chi hồng học văn liên tục g i à n dò bởi vì sớm thông chi bọn họ mới tốt sớm làm tuyên truyền phương viên hiện tại như thế đại nhất cái điểm nóng không bắt được tăng lên tỷ lệ người xem vậy bọn hắn mới ngốc húng chi hiện tại loại trừ cờ hở tờ vợ phỏng vấn đây chính là phương viên cái thứ nhất t ố n g nghệ đủ loại mánh lưới đều có thể tuyên truyền mặc dù không biết kim đài trưởng là thế nào mời được phương viên nhưng là tại biết tin tức này sau đó Bọn hôm ọ tống nghệ bộ thế tin tức thật triêu tiễn trong tìm tới Thải một trường Thiên nghệ nhưng là nghẹn gần nổ liền phóng đại chiêu đưa tiễn hồng, hồng nghĩa, phương viên đến trong văn phòng tìm tới lam cùng nàng cùng một chỗ đi phi trường đón lam thiên Hằng cùng hà liêu Thanh. phổi, chờ phía học chỗ phi Hà h bộ đưa là lại Lam Lam Liêu đại đi sắc sau nay là ngoại tôn nữ sinh nhật cũng là bọn hắn lần thứ nhất cho ngoại tôn nữ sinh nhật bọn họ làm sao có thể không tham gia lam thiên hằng thực sự quá bận rộn từ quốc khánh qua đi ngay tại sắp xếp thời gian làm việc hôm nay bay tới l ụ c thị ban đêm cho tiểu gia hỏa qua hết sinh nhật sau đó sáng sớm ngày mai hắn liền muốn bay trở về đến nôi hà liêu thanh cũng không sao nàng thời gian rảnh rỗi có rất nhiều tùy tiện chính nàng nghĩ đợi ở nơi nào liền đợi ở nơi nào thúc thúc a di phương viên ở phi trường tiếp vào lam thiên h à n g hai vợ chồng bao lớn bao nhỏ một đống lớn đồ vật mấy ngày không gặp ngươi có phải hay không ẩn nó à hà liêu thanh đánh giá phương viên một phen nói mẹ lúc này mới mấy ngày không gặp hắn ẩn nó cái gì à? thật là cũng không gặp ngươi quan tâm quan tâm ta lam hải y kéo cánh tay của nàng không thuận theo nói ngươi có tiểu phương quan tâm là được rồi trên lệnh ta một sao hà liêu thanh cười nói mẹ a di ta thật không có gầy cái gì bất quá lam thúc thúc có chút tiểu tụy a công tác quan trọng nhưng nhất định phải nghỉ ngơi tốt phương viên đối với bên cạnh lam thiên hằng nói không có việc gì c h ờ trong khoảng thời gian này qua liền tốt lam thiên hằng vô tình nói cha mẹ ta nghe nói các ngươi muốn đi qua có thể cao hứng bất quá các ngươi thật sự không chuẩn bị đi nhà ta sao c h ờ hôm nay tiểu gia hỏa sinh nhật qua đi chúng ta muốn cho nàng một kinh hỷ hà liễu thanh cùng đứa bé đồng dạng hương p h ấ n nói vậy được ta đưa các ngươi đi vân đường đại tử điếm các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đợi buổi tối trực tiếp xuống tham gia sinh nhật tiến kỳ thật các ngươi có thể đến hân hân đã rất cao hứng không cần thiết làm cái gì kinh hỷ lam thả y ở bên cạnh nói đi một điểm sinh hoạt tình thú đều không có điểm này cùng ngươi cha đồng dạng Tiểu p hà ư như ơ n n g thế o chịu được người? Hà người? liêu thanh ở bên cạnh khinh thường nói lam t h ả i y n g h a nghe vậy bất mãn nâng g lên miệng a di lần này sang đây nhất định phải ở thêm chút thời gian phương viên vội vàng đổi chủ đề nhìn tình huống đi đúng ta nghe phương đại ca nói chúng ta nhà cửa đã tìm người tới giám sát qua hà liêu thanh cũng nghĩ ở thêm chút thời gian nhưng là lúc nào cũng phải dày phương viên nhà cũng không tốt lắm đúng đã giám sát không có gì có hại vật chất chủ nếu là bởi vì trang trí vật liệu tốt có hại vật chất t ế u tăng thêm bên này phòng ốc thông gió hiệu quả cực dài tán phát cũng nhanh p h ư ơ n bởi vì ban đêm là nữ nhi sinh nhật cho nên phương viên cùng lam thả y sớm liền hạ xuống ban ninh ngữ đình hiển nhiên cũng không ngoại lệ lấy chức vị của nàng cũng không cần thiết suốt ngày đợi ở công ty tại nói, trên đường trở về lam thả y hiếu kỳ hỏi giữ bí mật đến lúc đó ngươi sẽ biết tiểu gia hỏa qua sinh nhật chẳng những tiểu gia hỏa không biết chính là những người khác cũng không biết đâu sách ta mới không muốn biết đâu lam thả i y nghĩ ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chừng chừng lấy phân g viên phân g viên bay đầu đi giả bộ như không nhìn thấy lam hải y thì tức giận tại hắn trên lưng bấm một cái chờ trở lại nhà phương ba ba cùng phương mụ mụ đã tại vì buổi tối sinh nhật tiến hội làm chuẩn bị hai người tất cả mua cái lễ vật không nói còn đem lần trước đi tham gia phương viên buổi họp báo lúc mặc quần áo thay lộ ra đặc biệt long trọng các ngươi không cần thiết dạng này kỳ thật hôm nay nếu không là tiểu gia hỏa muốn mời bạn tốt của nàng ta đều nghĩ tới chúng ta người trong nhà cùng một chỗ cho nàng qua cái sinh nhật như vậy không phải cũng rất có ý nghĩa sao ngươi biết cái gì tiểu hài tử nha nói gì với ngươi ý nghĩa không ý nghĩa nàng chỉ cần khoái hoạt liền xong việc gọi các tiểu bằng hữu cùng một chỗ cùng nàng sinh nhật chính là nàng khoái hoạt phương mụ mụ nói ra phương viên nghe vậy nghĩ lại còn giống như thật sự là như vậy đem lễ vật cầm tới dương phía sau đi chứ đừng cho tiểu gia hỏa nhìn thấy phương ba ba sai sự phương viên nói các ngươi cho tiểu gia hỏa mua lễ vật gì a phương viên tò mò hỏi giữ bí mật ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì phương viên lời này thế nào như thế quen thai đâu lam thả i y thì ở bên cạnh phốc phốc n ở nụ cười nhìn xem phương ba ba cùng phương mụ mụ thu thập long trọng phương viên cùng lam thả y h ì n g ấ m lại cũng không thể quá tùy、ý. dù sao hôm nay tiểu gia hỏa rất nhiều đồng học phụ huynh muốn tới thế là phương viên cùng lam thả i y n h ĩ đều đi tắm rửa một cái đổi một bộ quần áo lam thả i y trả lại tiểu gia hỏa tìm ra một kiện màu trắng nhỏ váy chuẩn bị cho nàng trở về thay đổi từ nàng lên nhà trẻ bắt đầu y phục của nàng liền không một ngày là sạch sẽ ta đi đón hân hân ngươi tại trong đám lại cùng mọi người xác nhận một chút để cho mọi người bảy giờ trước đến vân đường đại t i ể u điếm là được rồi phương viên căn dặn lam thả i y n h ĩ một phen lúc này mới ra cửa đi vào cọc trường mọi người n h o nhao cùng hắn chào hỏi biểu thị ban đêm về đến đúng giờ sao vất tỉ buổi tối hôm nay liền phiền p h lần trước hiểu san sinh nhật mặc dù là phương viên một tay tổ chức nhưng lỗi thủ nghĩa cũng giúp đỡ rất nhiều lần này hân hân sinh nhật hắn càng là nghĩa bất dung tử sớm tìm người bố trí hội trưởng đám người nói chuyện xe trường học liền đến xe còn không có r ấ t ổn phương viên liền thấy tiểu gia hỏa đem mặt dán tại trên cửa sổ xe đối ngoại nhìn khi thấy phương viên sau đó không kịp chờ đợi hướng hắn cơ tay nhỏ cánh tay nhìn xem nữ nhi nụ cười sán lạ mặt phương viên tâm tình phản phất đều khá hơn vây tay đáp lại nàng chờ xe rất ổn tiểu gia hỏa cùng ái thái còn có dao dao tay nắm đi xuống ba ba nhìn thấy phương viên nàng cất bước liền muốn chạy về phía trước nhưng lại quên các nàng còn tay lôi kéo tay đâu kém chút đem dao dao cho tú ngược lại phương viên vội vàng tiến ra đón đem nàng bế lên chậm một chút cẩn thận ngã xuống lệ t h cùng ninh n ữ đình cũng đi tới giữ c h ặ thái thái cùng giao giao mụ mụ chúng ta bây giờ liền đi hân hân trong nhà tham gia hân hân sinh nhật sao giao giao đối với ninh ngữ đình hỏi dĩ nhiên không phải chúng ta về nhà trước cho ngươi thay quần áo khác lại đem cho hân hân quả sinh nhật cầm lên ninh ngữ đình cuối người nhẹ nhẹ gật gật tiểu ra hỏa cái mũi đúng à, hân hân sinh nhật tiến không tại trong nhà nàng à, tại lần trước chúng ta chỗ ăn cơm đâu bên cạnh á i thái tiếp lời nói ba ba nhà trẻ tiểu bằng hữu đều chuẩn bị cho ta quả sinh nhật t thế nhưng là có chút tiểu bằng hữu không nói cho ta là cái gì a y thần thần bí bí thật là tiểu ra hỏa ôm phương viên cổ than thở mà nói đương nhiên không thể nói cho ngươi nói cho ngươi biết còn thế nào có kinh hỷ phương viên đem nàng mấy cây s ố c x ế c h lọn tóc về sau vớt vớt mụ mụ ta cũng muốn ôm một cái bên cạnh g i a o g i a o nhìn xem bị phương viên ôm vào trong ngực hận hận đ ỗ n g nhiên đối với lôi kéo tay nàng ninh ngữ đình nói phương thúc thúc ôm ngươi thế nào phương viên cười hỏi g i a o g i a o được g i a o g i a o nghe vậy tức khắc đem cánh tay mở rộng ra ninh ngữ đình mặc màu trắng tất áo màu lam bao mưa váy một thân trang phục nghề nghiệp thật sự không tiện ôm nữ nhi lại nói nữ nhi cũng không nhẹ dù cho ôm đoán chừng cũng ôm không được bao xa phương viên một chỗ ngoẹo đưa tay liền đem dao dao dao sau đó đem nàng cùng hân hân một bên trên vai thảm ộ t cái hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ cười lớn ta cũng là đại tỷ tỷ ta mới không cần đại nhân ôm một cái ái thái ở bên cạnh khinh thường nói có thể một đôi mắt lại rơi tại phương viên trên thân tràn đầy hâm mộ và khát vọng tới đại di ôm một cái lệ tỷ ngồi s ổ n xuống ôm nàng ái thái ngoài miệng nói đừng đừng thân thể đi tuyệt không phản kháng lệ tỷ thời gian dài rèn luyện khí lực nhưng so sánh linh nữ đ ỉ n h lớn hơn nhiều ôm lấy ái thái đến cũng là dễ dàng mặc dù như thế nhưng là lệ tỷ nhưng trong lòng đối với ái thái ba ba có chút bất mãn một cái nhỏ luật sư So、c ò đi đi, tại tiểu gia hỏa tiếng hoan hô bên trong phương viên ôm hai cái tiểu gia hỏa hướng nhà phương hướng chạy tới hắn thân thể cường tráng trên vai mặc dù ngồi hai cái tiểu gia hỏa nhưng lại đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có đại di nhanh một chút ái thái, thái ở phía sau hưng phấn mà thúc giục nói lệ tỷ đợi đến cửa nhà mình phương viên mới đem dao dao bông xuống để cho nàng cùng mẹ của mình trở về sau đó ba tên tiểu gia hỏa lẫn nhau gặp lại sau đó lúc này mới quay lại trong nhà chờ trở lại nhà lam thả i y muốn giúp nàng tắm rửa một cái sau đó thay đổi màu trắng viền dèm máy cho nàng viện cái hàn thức bím đeo lên vàng nhạt hoa nhỏ vật trang sức một cái mị mỹ tiểu công chúa liền xuất hiện sau đó người một nhà liền lái xe xuất phát chờ thêm xe tiểu gia hỏa tại trên xe trái ngóng ó nhìn bên phải một chút trong lòng còn đang suy nghĩ lấy nàng lễ vật đặt ở chỗ nào vì cái gì không thấy được sẽ không đều cân a tiểu nhân nhi lại bắt đầu có chút ưu sầu lên thế nhưng là nàng lại không dám nói lại không dám hỏi bởi vì ba ba nói nếu như nàng lại hỏi tới hỏi lui liền hủy bỏ sinh nhật hủy bỏ lễ vật tiểu hai từ thật sự phiền não á chương năm trăm tám mươi bảy sinh nhật hai chương năm trăm tám mươi bảy sinh nhật trung phương viên một nhà đến tương đối sớm sáu giờ không tới người đều còn không có tới đồ ngữ đường biết phương v i ê n tới từ bên trong ra đón các người đi vào trước các loại đi ta an bài mấy cái phục vụ viên ở chỗ này chờ người đến ta sẽ để cho bọn họ mang tới vậy liền phiền phức đố đại ca phương viên khách khí một câu sau đó liền dẫn tiểu gia hỏa tiến vào hôm nay sinh nhật đại sành hoa、wow. tiểu gia hỏa đi vào liền kinh thánh không thôi toàn bộ đại s ả n h đều bị bố trí thành màu hồng không trung treo đầy tranh chữ tranh chữ bên trên đều là tiểu gia hỏa anh chụp có tại c ư ờ i to có tại chạy có tại bãi biển chơi đ ù a có há hốc mồm khóc lớn cũng có nhăn mặt v v mỗi một tranh chữ đều đại biểu cho tiểu gia hỏa một cái tâm tình đại s ả n h trung ương nhất là một cái màu hồng tê hình đại trên mặt bàn có c h ú c phương hân sinh nhật vui vẻ vài cái chữ to bên cạnh cũng là khí cầu làm cầm vòm màu hồng màu lam màu vàng giống như thất thải bình thường trừ cái đó ra còn có một cái dùng khí cầu biên chế thành tòa thành tòa thành bên trên mặt treo kim hoàng sắc hạp tị trừ cái đó ra phía trên một chút đồ ăn vặt qua vặt tất cả đều là phim hoạt hình tạo hình có ăn ngon hay không không biết nhưng là đáng yêu là nhất định để cho người ta phản phất đưa thân vào một cái chuyện cổ tích thế giới tiểu gia hỏa nơi này sờ sờ chỗ nào xoay bóp vui sướng giống như một con chó nhọ tử rót cục nàng chạy đến tê đài bên trên nhìn thấy phía trên một đống lễ vật hai con mắt to cũng bắt đầu chiếu lấp lánh ba ba đây đều là đưa cho ta sao tiểu gia hỏa vui vẻ giật này mình không phải đây là đưa cho những người bạn nhỏ khác phương viên lắc đầu ân đôi dài âm thất vọng tiểu gia hỏa lựa giận ba trượng tiểu công chúa tức khắc hóa thân trở thành một cái phẫn nộ của kê vốn lên cánh tay bắt t r ư ớ c gà trống lớn bộ dáng muốn mổ ba ba bụng bụng cùng c á i m ông tiểu gia hỏa rất thông minh sở dĩ không hóa thân vì phí việt nam là bởi vì trên đầu nàng mang theo xinh đẹp vật trang sức sợ làm dối loạn nàng nhưng là muốn tranh thủ làm đêm nay đẹp nhất tiểu công chúa ngay tại tiểu gia hỏa đuổi theo phương viên nhất định phải mổ đến ba ba thời điểm khách hàng đầu tiên rốt cuộc đã đến một đứa bé trai cùng hắn mụ mụ cùng đi mới vừa vào cửa liền gặp được tiểu gia hỏa bắt chước gà trống lớn bộ dáng vốn lên cánh tay độc lập lấy chân một bức khôi hài bộ dáng phốc phốc tiểu nam hải mụ mụ nhịn không được bật cười phương hân tiểu, nam nhìn thấy tiểu gia hỏa cũng rất vui vẻ vội vàng để tay xuống cánh tay phương viên bất động thanh sắc ngăn ở trung ương lam thả y hướng phía tiểu nam hải mụ, mụ đi tới bởi vì phương viên cái này quay d à y một cái cái này gọi tần thu dương tiểu tử rốt cục không thể ôm đến tiểu gia hỏa chỉ là đem lễ vật trong tay đưa cho đi qua phương h ân sinh nhật vui vẻ tần thu dương nói tạ ơn ta có thể mở ra sao tiểu gia hỏa mặc dù hướng phía tần thu dương hỏi nhưng lại ánh mắt lại nhìn về phía phương viên chờ tiểu bằng hữu đều tới cùng một chỗ hủy đi đi cùng mọi người cùng nhau chia sẻ ngươi vui sướng lúc này mới có ý tử a tiểu gia hỏa nghe vậy nghĩ nghĩ cảm thấy có đạo lý thế là đem lễ vật để ở một bên tần thu dương tới sau đó bạn học của nàng đều lục tới đại bộ phận cũng là cùng ba ba mụ mụ cùng đi có cá biệt là cùng mụ mụ cùng đi đến chỉ có số rất ít là cùng ba ba tới phương viên để cho tiểu gia hỏa cùng các tiểu bằng hữu chơi chính mình cũng đi ra phía trước cùng những gia trưởng này nhóm chào hỏi phương viên trong lòng rõ ràng những cái này cả nhà đều tới gia đình không thể nào là bởi vì hân hân bình thường loại tình huống này ba ba mụ mụ tới một cái đại biểu là được rồi bọn họ sở dĩ có thể đến là hướng về phía phương viên tên tuổi tất cả mọi người không ốc mặc kệ về sau có không có giao tập có thể cùng phương viên quay mặt tuyệt đối không t h i t t i các i này ù nam g g rất nhiều n ư ờ nhân g Mã trên cơ bản vây quanh phương viên các nữ nhân trên cơ bản vây quanh lam thả ít thu đề trên cơ bản cũng đều từ hai từ bắt đầu từ từ kéo dài lúc này đồng lão sư cùng vương lão sư cũng vai mà tới tống tuyết cùng trần siêu cũng mang theo hiệu săn tới lỗ thủ nghĩa cùng nhiều ngày không gặp tiểu thu cũng tới ái thái cùng lệ tỷ linh ngữ đỉnh cùng giao giao mấy người trên cơ bản đều tới lần này phương viên không để cho lỗ thủ nghĩa tìm người chủ trì cái gì thế là chỉ có thể chính hắn lên đài chủ trì mọi người im lặng một cái uy đặc biệt bên kia mấy cái tiểu bằng hữu không nên quá lớn tiếng nha phương viên đứng trên đài đối với ngay tại gây sự mấy tiểu t ử kia nhóm nói một lớp có hơn ba mươi h ả i tử lại thêm phụ huynh cùng ái thái b ọ n người toàn bộ trong đại s ả n h tối thiểu nhất có hơn một trăm n g ư ờ i c ũ may vân đường cái này sành diện tích đủ lớn mới không lộ vẻ chen trúc các loại mấy tiểu từ kia an tính lại Phương viên đối với đối tiểu gia hỏa học ba ba dáng vẻ cũng đúng mọi người liên tục cảm tạ mọi người dưới đài cười vỗ tay có người lớn tiếng hô hào sinh nhật vui vẻ nữ nhi của ta mặc dù nói đến năm nay đã bốn tuổi nhưng hôm nay sinh nhật qua đi nàng cũng mới chân chính ba vòng tuổi mà thôi nhân sinh của nàng còn rất dài cũng sẽ rất đặc sắc phương viên nắm tay hư đặt ở tiểu gia h ò a trên đầu đùi ngùi mai thôi tiểu gia h ò a tháng tương đối nhỏ mười một mỗi năm sơ thời điểm lam thả i y cùng phương viên phân tay kỳ thật cái kia lúc sau đã có tiểu gia h ò a nhưng lúc đó tất cả mọi người trẻ tuổi căn bản không để ý các loại lam thả i y đi nước ngoài đã qua hơn nửa tháng mới phát giác được chính mình mang thai lúc ấy nàng thật sự có do dự qua nếu không sinh ra tới hoặc là quay đầu đi tìm phương viên về sau chính nàng sinh ra tới tiểu gia hỏa cũng không quay đầu lại đi tìm phương viên thẳng đến năm nay trở về nói là bốn năm kỳ thật cũng liền ba năm rưỡi mà thôi cho nên hôm nay tiểu gia hỏa mới thật sự là ba vòng tuổi tuổi mụ là xuất sinh tính một tuổi nhưng trên thực tế dựa theo tuổi tròn tính toàn pháp xuất sinh là không tuổi cái thứ nhất sinh nhật vì một tuổi tăng thêm lần này sinh nhật tiểu gia hỏa cũng mới sang đây ba lần sinh nhật mà thôi ba ba tiểu gia hỏa nhìn ba ba bỗng nhiên ngừng lại thế là hơi nghi hoặc một chút lung lay cái đầu nhỏ như vậy ngươi có lời gì nghĩ đối với mọi người nói sao phương viên ngồi s ồ m xuống hỏi ừng tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ sau đó nói cảm ơn các ngươi có thể đến ta thật cao hứng ta cũng rất vui vẻ chúng ta cũng rất vui vẻ hân hân sinh nhật vui vẻ Phía dưới lũ tiểu gia hỏa t ứ là năm hai nghìn một mươi một ngày hai mươi bốn g tháng một vui n mươi xuất sinh mười một mỗi năm sơ thời điểm lam thả y cùng phương viên phương tây đi nước ngoài mười bốn năm tháng sáu phần về nước dựa theo năm tính toán là bốn năm cho nên tiểu gia hỏa tuổi trẻ là bốn tuổi đây cũng là chúng ta bình thường nói tuổi mụ nhưng trên thực tế nàng cùng phương viên lần thứ nhất gặp mặt là hai tuổi linh bảy tháng g á n g vẻ t r ư ờ n g đây là tuổi tròn có chút lượt quanh nhưng không biết mọi người có thể hay không hiểu rõ giai đoạn trước rất nhiều người không biết rõ tiểu gia hỏa tuổi tác nói lung tung một mạch cho nên giải thích c ậ n kẽ một cái chương năm trăm tám mươi tám sinh nhật ba chương năm trăm tám mươi tám sinh nhật hạ chỉ gặp đẩy ra bánh gạ tổ chính là một cái phiên bản thu nhỏ tòa thành tạo hình tinh mỹ hơn nữa nó còn rất lớn nếu như tiểu gia hỏa đứng ở bên cạnh nó đại khái không sai i không b ệ tại lắm ngang. thanh bánh gả Tòa là hoa, đường nhỏ chính giữa đứng đấy một người mặc quần trắng tiểu nữ hải giữa lông mày lờ mờ cùng tiểu d a hỏa có chút tương tự tiểu nữ hải đệm lên mũi chân một cái tay dơ cao giữa không trùng một cái màu l a m hồ điệp rơi vào đầu ngón tay của nàng bên trên nàng mím môi đi t h ầ n s á c chuyên chú phảng phất n í n thở sợ chính mình sợ chạy hồ điệp chuyên chú trong mắt to còn để lộ ra thoáng vui mừng nếp k h ỏ miệng hơi có chút nít lên khó nén vui sướng trong lòng c h ẳ n g trách các tiểu bằng hữu cảm thấy sợ h a i t h á n g phục h í n h là các đại nhân cũng vì như thế tinh xảo bánh gạ tổ kinh thánh không thôi phản phất là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật lan hải y vì định chế cái này bánh gạ tổ có thể phí hết không ít tâm tư tìm làm một nhà làm lật đường bánh gạ tổ đại sư phó làm vốn là đại sư phó còn không quá nguyện ý không phải tiền không vấn đề tiền chủ nếu là bởi vì quá phí công phu về sau nghe nói là phương viên phương tiên sinh nữ nhi sinh nhật hắn mới đáp ứng tiểu gia hỏa chính mình cũng bị sợ ngây người vương lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng cười ngây n ô à đông nhiên ánh mắt của nàng rơi vào đẩy bánh gạ tổ xe trên thân người tại u ám dưới ánh đèn vì cảm giác gì đến khá q u e n đâu tiểu gia hỏa vội vàng thuận lấy tê đài chạy tới các loại thấy rõ xe đ ầ y hai người tức khắc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hô lớn ông ngoại bà ngoại sau đó liền muốn từ tê đài bên trên nhảy đi xuống lam ba ba vội vàng chặt đi mấy bước chả một cái đem nàng ôm ông ngoại tiểu gia hỏa ô m lam ba ba lần nữa hô một tiếng phản phất tại xác nhận có phải thật vậy hay không một dạng ai nghĩ ông ngoại hay chưa lam ba ba ô m nàng hỏi tiểu gia hỏa vui vẻ liên tục gật đầu lam mụ mụ lúc này cũng đi tới bà ngoại tiểu gia hỏa giang hai cánh tay muốn nàng ôm một cái lam mụ mụ đem nàng ôm tới tại trên mặt nàng hôn lấy một cái ta cháu n g o a n sinh nhật vui vậy à ha ha tiểu gia hỏa cười ngây ngô lên ông ngoại bà ngoại đột nhiên xuất hiện để cho nàng mừng rỡ không thôi lúc này từ bên cạnh đi lên bốn vị nhân viên phục vụ cùng một chỗ thận trọng đem bánh gà tổ đặt lên đài bên trên có chút tiểu bằng hưu muốn tới gần nhìn xem nhưng tức khắc bị phụ mẫu ngăn lại sợ phá hủy cái này tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật nhưng là phương viên lại vây vây tay để cho các tiểu bằng hưu tất cả lên đan tranh thành đỗ thiên hạo còn có trương long mấy cái niên kỷ hơi lớn một điểm tự phát vây quanh bánh gà tổ không khiến người khác đụng đây chính là hơn hân bánh gà tổ người khác cũng không thể tùy tiện động trong lúc nhất thời đài bên trên ba bốn mươi cái tiểu bằng hưu liễu dĩu cũng may sân khấu đủ lớn không phải vậy thật sự đứng không dưới sau đó phương viên lại đem đang cùng l a m ba ba cùng l a m mụ mụ dinh d i n h cháo tiểu gia hỏa cũng kêu đi lên nàng thế nhưng là nhân vật chính của hôm nay đâu tiểu gia hỏa đứng hướng bánh gà tổ một chặng trước quả nhiên bánh gà tổ cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm tiểu gia hỏa vây quanh bánh gà tổ cười ngây ngô a trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải thế là ngầm đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh ba ba chờ một hồi a ba ba cùng mụ mụ đều có một kiện lễ vật cho n g ư ờ i phương viên tại trong loa nói mọi người dưới đài cũng đều nghe thấy được có chút hiếu kỳ phương viên đưa cho nữ nhi lễ vật gì đám người có thể không thể quên được tháng trước lớn như vậy trả diện phương viên đối với lỗ thủ nghĩa ra hiệu một cái thế là lỗ thủ nghĩa cầm trong tay hai cái đóng gói tốt hộp quà đưa cho bên cạnh lam thả i y kỳ thật trong lòng cũng hiếu kỳ muốn chết hai cái hộp quà một cái hình chữ nhật một cái hình vông phân lượng cũng nặng lắm cũng không biết bên trong chứa là cái gì thân thân bị bí lam h ả y k lên đài đem hộp đưa tới phương viên trong tay cái này cái hộp vung là ba ba đưa cho quà sinh nhật của ngươi hộp giai tử là mụ mụ cho ngươi hiện tại ngươi đều mở ra xem một chút đi phương viên ngồi sùng xuống, xuống đem hai cái hộp đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt chẳng những các tiểu bằng hữu đều dối c ổ dưới đài tất cả mọi người hiếu kỳ muốn nhìn một chút là lễ vật gì hộp coi chút chặt tại mụ mụ chợ rút xuống mới mở ra hoa một đám các tiểu bằng hữu sợ hãi than dưới đài đám người bởi vì thị giác nguyên nhân nhất thời không nhìn thấy nghe được lũ tiểu gia hỏa tiếng kinh hô liền càng thêm tò mò lan thải y cũng rất ngạc nhiên đây là một đỉnh xa hoa không gì sánh được vương miệm tại dưới ánh đèn. quả thực có thể lõe m ù người con mắt hình cung vương miệng phía trên có mười chín cái hình trái tim cổng vòm tất cả hình trái tim cổng vòm cũng là từ thật nhỏ kim cương tạo thành tại mỗi cái hình trái tim đỉnh cao nhất còn có một viên to lớn kim cương trừ cái đó ra trong lòng hình trung ương còn treo cái này mười chín quả giọt nước hình hồng bà thạch từ cầm ở trong tay chịu nặng phân lượng đến xem như thế nào cũng không giống là giả đây là sự thực lam thảy y hề ngạc nhiên hỏi đương nhiên còn có thể là giả hay sao phương viên chuyện đương nhiên nói cái này cũng quá xa xỉ người quá sùng nàng lam thảy thì thào nói một câu nói thật ra nàng đều có chút ghen ghét có thể là tiểu gia hỏa không quản được những cái này hai con mắt chừng đến căn g tròn lo lắng nói mụ mụ ngươi nhanh mang lên cho ta nha lam thả uy nghề ngay vậy do dự một chút đem trên đầu nàng vòng hoa l ấ y xuống sau đó g ơ lên vương miện cho nàng đeo ở trên đỉnh đầu tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới tản m ắ t ra hào quang sáng chói hiện tại nàng thật là là toàn bộ trong đại sành nhất t ì n h tử nguyên lai、like、chính là cái vương miện a ở phía dưới nhìn phương ba ba thấy lơ đến nói loại này vương miện tại chơi đùa cỗ trong tiệm còn nhiều rất nhiều n g a tợ là t i làm tiểu gia hỏa đều chơi hỏng mấy cái chính là phương thúc cái này đỉnh vương miện giá g trị mấy trăm vạn bảng anh lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh nhịn không được nói cái gì chẳng lẽ đây là sự thực phương ba ba cứng họng mà nói đó là đương nhiên đây là cùng phương viên lần trước cầu hôn chiếc nhẫn cùng một chỗ tại g ơ giác định chế nhà này châu đáo chuyên môn cho anh quốc hoàng thất cung cấp châu đáo cho nên lại gọi hoàng thất châu đáo nó so với lần trước cầu hôn chiếc nhẫn giá cả đều quý tiểu tư này thật sự là xa xỉ phương mụ mụ ở bên cạnh nghe vậy cũng là trợn mắt hốc mồn đừng nói phương mụ mụ bên cạnh mặt khác nghe nói sau đó đều cảm giác phương viên đối với nữ nhi sùng ái trình độ quả thực đổi mới bọn họ nhận biết bất quá vừa nghĩ tới hắn còn nói qua vì nữ nhi mua một hòn đảo thành lập một cái vương quốc sự tỉnh giống như cũng không có gì hân hân ngươi thật xinh đẹp tiểu b ă n g h ư u đều hoảng sợ nói đặc biệt là tiểu nữ hài nhóm các nàng mặc dù phân biệt không ra thật giả nhưng là tại dưới ánh đèn lóe ra h à o quan g sáng chói lại làm cho các nàng không ngừng hâm mộ bình thường các nàng chơi nhựa vợ lặt là tiệc làm công chúa vương miệng có thể không có dạng này quan mang tiểu gia hỏa đã vui vẻ miệng đều nhanh đến sau t hai can chỉ biết là t u é t miệng bà ha ha cười được rồi nhìn nhìn lại mụ, mụ đưa cho ngươi là cái gì sao phương viên nhẹ nhàng méo khôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói tiểu gia hỏa nghe vậy lúc này mới nhớ tới còn có một kinh hỷ trở lấy nàng ở đây thế là lần nữa tại mụ mụ t r ợ rút xuống mở ra hình chữ nhật hộ chỉ gặp bên trong nằm lấy một cây quần trượng toàn thân kim sắc phía trên điêu khắp cái này t ì n h mỹ hoa văn đầu t r ư ợ n g bên trên ngồi sổn một cái ôm cả rốt con thỏ con thỏ toàn thân tất cả đều là kim cương khảm nạm hai con mắt là hồng bảo thạch cả rốt là cũng là hồng bảo thạch Hoa! hỏa cho nhìn. cao cao gia đưa tay sau Tiểu người đó đám cầm lên, lên rơ phía trên con thỏ trên thân rán trên trăm k h o a kim cương con mắt của nó cùng trong ngực cà rốt cũng là hồng bảo thạch lỗ thủ nghĩa giải thích nói tất cả mọi người ngay vậy đều hút miệng khí lạnh hiện tại làm ba ba chi phí đều cao như vậy sao phương viên có phải hay không quá sùng nàng liền ngay cả la mụ m mụ cũng không nhịn được nói la m ba ba ngược lại là lơ đễm nữ hải tử nha sùng một điểm có lỗi gì cái này nào chỉ là sùng một điểm cái này cũng quá xa xỉ phương mụ mụ ở bên cạnh nói kỳ thật đi ta cảm thấy không có gì lớn phương viên kiếm được tiền là làm cái gì còn không phải dùng để tiêu xài tiêu vào chỗ nào không phải hoa cho tiểu gia hỏa mua mấy cái tiểu lễ vật cũng không có gì nhìn xem đài bên trên cười đều nhanh thành híp híp mắt tiểu gia hỏa phương ba ba b ô n g nhiên lời nói xoay chuyển cho tôn nữ mua lễ vật sao có thể gọi lãng phí sao có thể gọi xa xỉ chỉ cần nàng vui vẻ liền đáng giá mà bên cạnh đồng lão sư cùng đồng học các gia t r ư ở n g nghe vậy lại một mặt c ứ n h i ê n cái này cũng gọi tiểu lễ vật các gia trưởng còn dễ nói có thể lên thiên hải quốc tế trường học trong nhà đều bất tận mặc dù cũng cảm thấy xa xỉ nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận nhưng là đồng lão sư cùng vương lão sư lại có loại đổi mới tam quan cảm giác hai thứ này lễ vật giá cả đoán chừng các nàng cả một đời cũng d ậ y không đến a có thể nó lại vẹn vẹn một cái ba tuổi tiểu nữ h à i quà sinh nhật không nói trước dưới đài tâm tư của mọi người khác nhau đài bên trên phương viên lại vô vô tiểu gia hỏa mông đít nhỏ nói hiện tại ngươi chính là hôm nay công chúa để cho chúng ta thổi cây đến đi nói xong cùng lam thả i y thì cùng một chỗ đứng lên một bên nhân viên phục vụ vội vàng từ bên cạnh đi lên đưa qua một cái máy lửa trong thời gian này còn không nhịn được nhìn mấy lần tiểu gia hỏa vương miện g cùng quần trượng thật sự là quá trói mắt tòa thành bánh gà tổ thiết kế rất khéo léo nó không cần cắm ngọn nến bởi vì ba cái tòa thành ngọn tháp chính là ba cây ngọn nến c ngọn gia h lửa ngọn nến g thắp vừa diện nhân viên phục vụ tức khắc mở ra trong đại sành ánh đèn vô số màu pháo từ không chúng phun ra mà xuống tại một đám tiểu bằng hữu tiếng hoan hô bên trong âm nhạc vang lên sau đó chính là cắt bánh gà tổ cùng mở quà bánh gà tổ làm đẹp hơn nữa cuối cùng vẫn là muốn chia ăn cho mọi người bánh gà tô quá lớn tiểu gia hỏa một người vừa cắt không được nhưng là đao thứ nhất khẳng định là muốn để cho tiểu gia hỏa chính mình tới tiểu gia hỏa có chút hơi khó tóc mày nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút thực sự không hạ thủ được cuối cùng nghĩ nghĩ đem đứng tại tòa thành trước cái kia tiểu công chúa cẩn thận xúc xuống, xuống tới đặt ở trong mâm sau đó đưa cho đứng ở một bên phương viên phương viên cười ha ha tiếp tới l a m thả i y lại tức giận nâng lên miệng cái này nhỏ không có lương tâm nhưng là phương viên nhìn xem trong â m phản phát phiên bản thu nhỏ tiểu gia hỏa lại vì khó khăn hắn là ăn hay là không ăn đâu bánh gà tô mặc dù lớn nhưng là nhiều người như vậy cùng một chỗ c h i a ăn mỗi người cũng liền phân đến một khối nhỏ bất quá cũng may hiện trường còn có rất nhiều hắn thức ăn của nó n ế n qua bánh gà tổ các vị các tiểu bằng h ư u tràn đầy phấn khởi bắt đầu cùng tiểu g i a hỏa cùng một chỗ mở quà lan hải y y ngày đó tại trong đám bắt c h u y ệ n qua cho nên hôm nay các tiểu bằng h ư u tặng cũng đều không phải cái gì vật phẩm quý giá đa số đưa chính là mình vẽ một bức họa hoặc là một kiện thủ công vật phẩm ngoài ra còn có đủ loại hình thủ k ỳ quái đồ chơi nhỏ nhưng là đều rất có ý nghĩa tỷ như hiệu san tặng chính là nàng chính mình vẽ một bộ cùng mội cùng một c h ỗ bắt hồ điệp hình ảnh ái thái thái tặng là một cái thủ công bệnh tay xuyên. giao giao tặng là một viên dùng tảng đá làm chứng m ẫ u trừ cái đó ra phương ba ba đưa cho tiểu gia hỏa một cái độc g i á c thú búp bê phương viên thấy có chút quý nhiên đầu tuần tiểu gia hỏa muốn cho hắn đưa cho chính mình một cái độc g i á c thú búp bê làm quà sinh nhật lúc ấy hắn không đáp ứng trong nháy mắt ra ra liền mua cho nàng phương mụ mụ đưa chính là mình dùng vỏ sò cùng chân trâu làm một cái ba lô nhỏ lam mụ mụ tặng là một cái xoay tròn ngựa gỗ hộp âm nhạc cái này cũng là tiểu gia hỏa mốn u nhất lễ vật một trong lam ba ba tặng là một cái màu hồng con thỏ nhỏ tạo hình nhi đồng máy chụp ảnh lễ vật là tại nhiều lắm phương viên đặc biệt để cho phục vụ viên tìm đến một cái dương lớn. Chọn vẹn đổ đầy m ộ thế cái dương đương n lễ vật i tiểu hưu đã đưa lễ vật để cho tiểu gia hỏa đầy khoái hoạt. Nàng hiện nhiên chia khoái ê n đông bằng tràn nàng cũng muốn chia sẻ phần này đảo đã đưa để đầy cho hoạt, hoạt. các vật hưu hỏa h lễ sẻ là để cho các tiểu bằng hưu chính mình cũng trên đài lễ vật đóng bên trong một cái nhân t u y ể n lấy một kiện lễ vật tiểu gia hỏa ngược lại là thật hào phóng cũng không có bất mãn bởi vì nàng buổi tối hôm nay nhận được quá nhiều lễ vật sinh nhật không nên một người khoái hoạt mọi người cùng nhau khoái hoạt mới thật sự là khoái hoạt cầm tới lễ vật tiểu bằng hưu vui vẻ mọi người hiển nhiên cũng đi theo vui vẻ những lễ vật này kỳ thật phương viên cũng không biết là cái gì cũng là đảm nhận công ty chuẩn bị Bởi vì lỗi vì cho cho từ h nghĩa h ủ p tám giờ bắt đầu mãi cho đến một mươi giờ mọi người mới lục tục cáo từ rời đi ngày mai tiểu bằng hữu còn muốn đến trường không thể làm quá muộn phương viên cùng lam thả y từng cái đưa bọn họ đồng thời lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc đến nỗi về sau có thể hay không liên hệ vậy liền khác nói đồng lão sư cùng vương lão sư là cuối cùng đi cuối cùng c ò n dư lại cũng liền cùng phương viên quan hệ tương đối thân mật trần siêu cùng lỗ thủ nghĩa mấy người các ngươi cũng mang h i ể u san trở về đi ngày mai nàng còn muốn lên nhà trẻ đâu phương viên đưa xong người trở về nhìn chỉ còn lại có h i ể u san một cái còn tại cùng hân hân chơi đ ù a thế là đối với đang cùng phương ba ba nói chuyện trần siêu nói không có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao trần siêu nhìn quanh một vòng d ố i bởi đại sành nói không cần sẽ có nhân viên phục vụ thu thập vậy được vậy chúng ta đi về trước trần siêu nghĩ nghĩ không lại nói cái gì lương ca người an bài một người đưa tiễn bọn họ phương viên đối đứng tại cửa ra vào lương phi bạch nói hiểu san chúng ta về nhà trần siêu đối với còn tại cùng hân hân lật xem lễ vật nữ nhi hô hiểu san nghe vậy đứng lên nàng cũng thu được một cái tiểu lễ vật một cái kim sắc tiểu linh đang có thể treo ở trên eo cái chủng loại kia đi trên đường sẽ phát ra êm hay đinh đinh âm thanh tiểu gia hỏa nhìn thấy hiểu san tỉ tỉ cũng đi không nhịn được thở dài khoái hoặc thời gian lúc nào cũng rất ngắn mọi người vì cái gì không thể cùng nàng chơi nhiều một hồi đâu tiểu hai tử lại bắt đầu phiền náo rồi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín ma pháp công chúa t r ư ơ n g năm trăm tám mươi chín ma pháp công chúa bà bảo đem ngươi trong tay quyền trượng cho g i a g i a nhìn một cái tại trên đường trở về phương ba ba đối với tiểu gia hỏa t r ộ m trong tay đồ vật rất hiếu kỳ không cho đây là ta đâu tiểu gia hỏa ôm g i a g i a lại không muốn ngươi g i a g i a liền nhìn xem phương ba ba vô ngữ mà nói thật sự tiểu gia hỏa hiện tại có thể bảo bối nàng vương miện g cùng quyền trượng vậy được rồi tiểu gia hỏa cảm thấy g i a g i a vẫn là có thể tin tưởng thế là cầm trong tay quyền trượng đưa tới trên thực tế cây quyền trượng này chỉ có tiểu gia hỏa tay nhỏ cánh tay không sai biệt lắm d à n h ngắn có chút cùng loại với tiểu gia hỏa đồ chơi ma phát đ ổ n g chẳng qua là toàn thân kim sắc phương ba ba ở trong tay lắp một cái vẫn rất có phân lượng có phải hay không rất tuyệt tiểu gia hỏa đắc ý hỏi là thật không tệ phương ba ba nhìn kỹ một chút làm công rất tinh tế thân trượng bên trên còn có rất nhiều t ì n h mỹ hoa văn cũng bởi vậy trục trong tay cũng sẽ không xuất hiện trượt không lưu đầu cảm giác quyền trượng tận cùng dưới đáy là một cái đoá hoa bộ dáng hết thảy có mười hai cái cánh hoa mỗi cái trên mặt cánh hoa đều có một cái mười hai chòm sao phim hoạt hình đồ án tiểu gia hỏa thuận tay nhận lấy sau đó dơ cao đến đỉnh đầu nói ta là a bốn lạc ba bốn lạc công chúa ta muốn đem ngươi biến thành một cái con heo nhỏ tiểu gia hỏa dùng quyền trượng điểm nhẹ ngồi tại đối diện phương viên trên thân ngươi cũng không phải ma pháp công chúa lại nói đây là quân trượng cũng không phải pháp trượng phương viên vô nữ mà nói ta là công chúa p a n ó i là chính là ngươi bây giờ là một cái con heo nhỏ tiểu gia hỏa phồng lên miệng nói vậy con này heo muốn đỉnh ngươi phương v i ê n túi đầu đ ố i nàng đụng tới tiểu gia hỏa cười lớn đem bàn chân nhỏ nâng lên cao muốn đá hắn đầu phương v i ê n được rồi không nên ồn ào lam thả i y nhìn hai tên gia hỏa gây không tưởng nổi phương v i ê n nghe vậy lần nữa ngồi xuống tiểu gia hỏa đắc y đối với hắn le lưới làm cái m ặ t quỷ phương v i ê n làm bộ lần tới tức khắc lại dẫn tới tiểu gia hỏa một hồi thét lên vội vàng hướng mụ mụ trong ngực r ụ r ụ lam thả y không xen vào nứa nàng mà là đối với bên cạnh lam thiên hàng nói cha ngươi sáng sớm ngày mai liền đi sao không ở nơi này chờ lâu mấy ngày nhà cửa bên kia sửa xong rồi ngươi vừa vặn có thể cùng mẹ cùng đi đi dạo thêm chút đồ vật không được à hạ kinh bên kia có nhiều việc cách không được đến n ỗ i chuyện p h ó n g b ú mẹ ngươi chính mình nhìn là được lại nói ta nói lại không tính lam thiên hằng khoát tay một cái nói hà liều thanh ngay vậy, lạng nghe vậy lặng lẽ bấm véo một hắn một thanh bất mãn nói nói giống như ta rất bá đạo một dạng lam thiên hằng nghĩ thầm không phải sao có thể không dám nói ra à, lam thúc đại bạch hẹn trước sự tình thế nào mặt khác ta bên này cần mấy đầu dây chuyển sản xuất còn cần ngươi hỗ trợ liên lạc một chút Phương viên vội vàng vội tiểu r ợ g ú p Lam Thiên h gia hỏa cựa ở lời của mẹ ở bên trong nghe ông ngoại cùng ba ba nói chuyện thời gian dần trôi qua nguyên bản tròn căng mắt to càng ngày càng nhỏ chặt ôm vào trong lòng quyền trượng kém chút rất xuống lập tức đem nàng bừng tỉnh vội vàng lại ôm thật c h ở, có thể chỉ chốc lát sau lại bắt đầu v ẹ t rã rời lên được rồi chớ ngủ sắp về tới nhà rồi tắm rửa xong ngủ tiếp mắt thấy xe liền muốn tốt l a m thả i y ghi ỉ a lung lay tiểu g i a hỏa không cho nàng ngủ t i ế p đi l a m thả i y vỉa đem nàng đỡ ngồi thẳng người tiểu g i a hỏa ngồi dựa vào trên ghế cái đầu nhỏ cùng gà con mổ thóc đồng dạng từng điểm từng điểm tiểu g i a hỏa hôm nay thật sự là quá h ư n ấ n hiện tại bông n i ê n yên tính xuống người liền vây được chịu không được dù cho tốt cho nàng tắm rửa nàng trên cơ bản cũng là nhắm nửa con mắt l a m thả i y h i ề một người đều làm không động này cái con heo nhỏ cuối cùng hai người hợp lực giúp nàng tắm rửa một cái phóng tới trên giường dù cho như vậy nàng còn không quên chính mình vương miện g cùng q u y ề n trượng từ từ nhắm hai mắt cũng muốn lục lọi cuối cùng phương viên là thật không phát chỉ có thể để cho nàng đem q u y ề n trượng cầm ở trong tay vương miện g đặt ở đầu giường nàng lúc này mới an tâm ngủ n g ư ờ i cũng tắm rửa đi thôi ta ở chỗ này nhìn xem nàng một hồi phương viên đối với bên cạnh bởi vì giúp con heo nhỏ tắm rửa quần áo đã ướt nhẹp lan thả y h ề n ó i ừ ta ăn g ấ m ngươi đối với nữ nhi quá tốt rồi a so với ta đ ề u tốt nhìn nữ n h i n g ủ lam thả i y ghẻ miết miệng bất mãn nói ai nói ta đối với ngươi cũng tốt nhà không có ngươi nào có nàng phương viên đứng lên ôm nàng nói mặc kệ dù sao ta ăn dấm lam thả i y thì tùy hứng mà nói được rồi ngươi trước đi tắm hh phương viên nhìn xem lam thả i y thì hờn dỗi n h ọ bộ dáng trong lòng ngứa khó nhịn đại s á t lang lam thả i y ghi sách hắn một ngụm quay người tắm rửa đi có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau rửa a phương viên ở phía sau nhẹ dọc hô không biết xấu hổ lam thả y h ẻ quay đầu phong tình vạn trùng lường hắn một cái muốn mặt nào có thì tan cho nên tối hôm đó tại tiểu gia h ò a ngủ được thật sự như bé heo thời điểm ban đêm vất vả quá mệt mỏi cho nên buổi sáng ngủ được liền tương đối quen nhưng là tiểu hài tự hồi p h ụ c nhanh cho nên tỉnh sớm a mơ mơ màng màng tỉnh lại tiểu gia h ò a tay nhỏ gãi gãi sờ lên không sờ đến nàng q u y ề n trượng thế là tức khắc mở mắt phát hiện ba ba mụ mụ còn đang ngủ nàng bò ngồi xuống liếc mắt nhìn hai phía phát hiện chính mình vương miện g cùng q u y ề n trượng đều đặt ở đầu giường thế là vượt qua ba ba thân thể mang lên vương miện cầm lấy quyển trượng sau đó đặt mông ngồi tại ba ba trên bụng Let it go. Let it go can. Let Let it go. Let it go to go. go nàng serve sở them. Thè thè đủ não. n tưởng tượng thấy hiện tại chính mình là ẹo xạ là nữ vương nàng đang đứng tại băng tuyết tri đ ỉ n h ai khâm phục liền đem a i đồng thành băng côn băng côn băng côn kem ly hoa、wow, ẹo xạ có thể mỗi ngày có thể ăn kem ly ai thật hạnh phúc đát tiểu gia hỏa tư tưởng hoạt bát nhảy lên nghĩ đi nghĩ lại nàng cũng tốt muốn ăn cái kem ly a phương viên bị tiểu gia hỏa tiếng ca đánh thức vừa mở mắt nhìn chỉ thấy tiểu gia hỏa mang theo vương miệng cầm lấy quần trượng ngồi tại trên bụng của hắn đây là coi hắn là thành vương và sao nhìn thấy ba ba tỉnh thế i gia ể u là xào xào nháo nháo sáng sớm bắt đầu các loại ăn xong điểm tâm phương viên đưa tiểu gia hỏa đi học phía trước đem nàng vụn trộm nhét vào trong túi sách vương miệng cùng quyền trượng t h á o xuống gây tiểu gia hỏa rất bất mãn miệng quyết đều nhanh có thể treo bình dầu làm thiên hàng chờ một chút cũng muốn đi đuổi máy bay nhưng trước lúc này vẫn là cùng phương viên cùng một chỗ đem tiểu gia hỏa đưa lên xe trường học trong khoảng thời gian này hắn bệ bộn nhiều việc cùng ngoại tôn nữ thời gian trung đụng tự nhiên lại ít cái này khiến hắn có chút á y náy bất quá cũng may tiểu gia hỏa rất ưa thích ông ngoại tặng máy ảnh cái này khiến hắn tuổi già an lòng tối hôm qua nàng còn cần chính mình máy ảnh cho mọi người đập rất nhiều ảnh chụp cái này tiểu tướng máy bay phảng phất kích phát tiểu gia hỏa tiểu h gia hỏa tại làm thiên hằng trên gương mặt hôn một cái quay người liền muốn lên xe trường học phương viên một thanh nữ lại nàng sách nhỏ bao ngươi còn không có cùng ba ba nói tạm biệt đâu ừ ngươi là một tên đại bại hoại ta mới không cùng ngươi nói chuyện đâu tiểu gia hỏa ôm cánh tay tức giận nói ta như thế nào liền thành đại phôi đàn đây đồng lão sư có thể nói không cho phép tiểu bằng hữu mang đồ chơi đi nhà trẻ đúng thế lão sư nói không thể mang đồ chơi vương miện cùng ma pháp của ta trượng cũng không phải đồ chơi tiểu gia hỏa tức giận nói quân trượng nàng khó mà nói luôn cảm thấy đó là một cây ma pháp đồng bọn chúng như thế nào cũng không phải là đồ chơi rồi n ã i n ã i nói mãi n ã i buổi sáng nói với ta hân hân đây không phải đồ chơi rất quý giá không thể tùy tiện lấy ra chơi cho ngươi mụ mụ để cho nàng giúp ngươi giữ tìm kỹ tiểu gia hỏa chống lạnh họ phương mụ mụ nói chuyện d á n vẻ phương viên hơn nữa ngươi còn không cho ta ăn kem ly h ứ tiểu gia hỏa nói xong giống như tinh tinh đồng dạng vung t h o n g hai cánh tay nổi giận đùng đùng bên trên xe trường học đến mức vu lão sư kinh ngạc nhìn nàng một chút không biết nàng là thế nào thế là lại chuyển hướng phương viên phương viên lún núi bay biểu thị chính mình cũng rất bất đắc di à các loại xe trường học thúc đẩy thời điểm tiểu gia hỏa theo bản năng cùng ba ba phất phất tay gặp lại các loại phương viên phất tay đáp lại mới nghĩ tới nàng còn tại cùng ba ba tức giận đâu thế là tức khắc rút về móng đốt nhỏ ôm cánh tay tức giận ngột n ạ t có thể các loại nhìn thấy ông ngoại lại bản thân an ủi ta là cùng ông ngoại nói tạm biệt đâu cũng không phải bại hoại ba ba v nàng nha so hân n g lại vui hân、so、tính tình còn lớn hơn bất quá cũng không thể chắc nàng khi đó ông ngoại mang nhiều lắm ta vội vàng công tác cùng nàng thời gian trung độ thiếu cho nên mỗi lần trở về ở lúc nào cũng cùng ta đối nghịch bây giờ suy nghĩ một chút nàng đại khái chỉ là muốn ta quan tâm kỹ càng nàng a lam thiên hằng nói đến đây thật sâu thở dài đều đi qua thả y hiện tại không phải cũng là rất tốt phương viên ă n ủi đó là bởi vì nàng lớn hiểu chuyện kỳ thật như vậy cũng xem là tốt cũng là mỹ hả o hồi ức nếu là thật chính là cái cô gái ngoan ngoãn nói không chừng đã sớm quên đi đâu hiện tại ngươi còn có thể nhớ kỹ nàng khi còn vẽ bộ dáng không phải rất tốt lời này chính là ta nghĩ nói với ngươi lam thiên hằng vỗ vỗ vai của hắn nói đợi chút nữa ta lái xe đưa ngươi đi sân bay đi phương viên cười cười nói không cần ngươi an bài một người đưa ta là được rồi ngươi bận ngươi cứ đi đi trong khoảng thời gian này đoán chừng ngươi cũng không có nhiều nhà rỗi lam thiên hằng lắc đầu cự tuyệt nói còn t ố t ta may m à kịp thời tìm mấy người bằng không thật sự bận không quan nổi hai người một đường nói chuyện về tới trong nhà sau đó phương viên để cho thang trí hành lái xe đưa lam thiên hằng đi sân bay về phần hắn chính mình cùng lam thả ý n g a đi công ty đi làm mà trong nhà phương ba ba phương mụ mụ hôm nay cũng có chuyện chính là bồi hà liêu thanh cùng đi dạo phố mua chút phòng ở mới vận dụng hàng ngày tất cả mọi người có chuyện bận đ i ệ các loại đến công ty phương viên đi trước trình tự bộ cùng kim diệu hàn huyên bài câu lam thả i y đi trước hết về phòng làm việc của mình các loại từ trình tự bộ đi ra nửa đường liền bị lý á nam ngăn cản đường đi tối h hôm qua hân hân sinh nhật ngươi vì cái gì không mời chúng ta lý á nam nổi giận đùng đùng nói đúng a phương đại ca mời nhiều người như vậy vì cái gì không mời chúng ta nha chu tiểu nhã cũng có chút t ứ c giận tôn phỉ diễm cùng trương tú dĩnh hai người cùng phương viên quan hệ nhạt một chút cho nên không dám mở miệng nói nhưng lại cho hai người bọn họ chẳng thế đem phương viên ngăn ở hành lang bên trên h a bộ mỹ thuật bốn cái hội tử lợi hại như vậy sao dám chăn p ư ơ n g tổng đường Các người không biết sao mấy người các nàng là sớm nhất tới công ty phải cùng p h ư ơ n g tổng quan hệ không tầm thường gần nhất mới chiêu không ít người những người này không biết chu tiểu nhã bọn người cùng phương viên quan hệ cho nên cảm thấy phi thường ngạc nhiên trong lúc nhất thời tất cả đều liếc trộm pha lên ngoài tường lối đi nhỏ các ngươi làm sao mà biết được phương viên cũng rất ngạc nhiên đây này lý á nam tức khắc đem điện thoại di động của nàng đưa tới nguyên lai、like、tối hôm qua rất nhiều phụ huynh chụp hình phiến sau đó chia sẻ đến vòng bằng hữu cuối cùng hôm nay liền biến thành toàn lưới điểm nóng một trong thật không phải là cố ý không mời các ngươi vốn là ta chuẩn bị ai cũng không mời nhà mình cho nàng qua cái sinh nhật nhưng là tiểu gia hỏa muốn mời bạn tốt của nàng cùng đồng học cho nên cuối cùng mới đi một đám người phương viên đưa di động đưa trả lại cho nàng c ư ờ i khổ nói thật sự lý á nam tiếp nhận điện thoại ý nguyên có chút không tin đương nhiên là thật sự ngươi không thấy kim diệu bọn họ ta cũng không có gọi sao phương viên sợ mấy cái này cô nương đặc biệt lý á nam như vậy thẳng tính nguyên lai、like、là như vậy à chu tiểu nhã b u ô n g lỏng một hơi nàng còn tưởng rằng phương viên đối với các nàng có ý kiến đâu nói đến liền đề khí uống ta đối với tiểu gia hỏa tốt như vậy nàng vậy mà không mời ta lý á nam nhớ tới tiểu gia hỏa mỗi lần tới cùng với nàng ngàn tốt và tốt không nghĩ tới trong nháy mắt liền đem nàng quên mất thật là một cái nhỏ không lương tâm cũng không thể trách nàng nàng lần này mời cũng đều là cùng tuổi tiểu bằng hữu đại nhân có thể một cái đều không có mời phương viên giúp nữ nhi giải thích một câu đúng à nếu không phải vì ngươi trong ngăn kéo đồ ăn vặt ra cửa còn nhận thức ngươi là ai à tôn phỉ diễm bỗng nhiên ở phía sau nhỏ giọng nói ra phương viên ngươi có thể hay không đừng nói trực tiếp như vậy thương tâm lý á nam bày ra một bộ khổ sở g á n vẻ ha ha ta lần sau ta đem nàng mang tới ngươi tự mình cùng nàng lý luận phương viên cười nói không biết đến lúc đó tiểu gia hỏa sẽ như thế nào giải thích phương viên rất là chờ mong chương 591. n ư ớ c b ọ t đồ ăn chương 591. n ư ớ c b ọ t đồ ăn liền như là lam thiên hằng nói như vậy tiểu hai t ử khí nhanh quê n cũng nhanh chờ phương viên tan tầm vừa mới tiến cửa nhà tiểu gia hỏa lập tức liền lao đến giang hai cánh tay muốn ôm một cái nào có một điểm buổi sáng sắp khí bạo nổ bộ dáng hôm nay tại nhà trẻ vui v ậ sao phương viên ôm nàng thuận miếng hỏi vui vẻ hôm nay đồng lão sư cho chúng ta đọc truyện sư đâu vương lão sư còn dạy chúng ta khiêu vũ nha tiểu gia hỏa hận không thể đem hôm nay nhà trẻ phát sinh tất cả mọi chuyện đều cùng ba ba nói liệu dịu nói không ngừng nhỏ không có lương tâm mụ mụ cũng quay về rồi ngươi làm như không nhìn thấy sao đều không gọi ta một tiếng từ phía sau đi tới lam thả i y ghẻ nhẹ nhàng nắm nàng thịt đô đô gương mặt kỳ hỉ ma ma tiểu gia hỏa m ồ m miệng không rõ mà nói được rồi được rồi tiểu h à i tử miệng không thể tùy t i ệ n bóp sẽ trôi nước b ọ phương viên vội vàng vỗ một cái mu bàn tay của nàng lam thả y ghẻ ô n g lòng tay ra nhưng là bất mãn l ư ờ n hắn một cái hôm nay thế nào vật dụng hàng ngày đều mua xong sao phương viên ôm tiểu gia hỏa đi đến trước sofa hỏi hà liêu thanh không nhanh như vậy chỉ là mua một chút thường dùng hà liêu thanh nói a di ngươi nhất định phải đem đến phòng ở mới ở phương viên thả i y các ngươi đều khuyên đủ nàng cái kia nhà cửa vắng ngắt một người dọn đi làm gì phương mụ mụ ở bên cạnh tiếp lời gốc giả nói đúng a a di ngươi ở chỗ này không phải thật tốt sao tại sao phải rời đi qua ở phương viên nghe vậy chặn lại nói luôn ở tại nhà ngươi cũng không phải biện pháp lại nói bên kia nhà cửa chống không cũng là chống không thời gian dài không người ở sẽ không nhẫn khí hà liêu thanh giải thích nói a di ngươi lời nói này ta liền không thích nghe cái gì gọi là nhà ngươi nhà ta không phải liền là nhà ngươi thả y n g h a ngươi cũng quên đ ủ phương viên có chút lo lắng nói hà liêu thanh thật muốn rời đi qua một người ở lẽ loi trơ trọi phương viên làm sao nhị tâm mẹ n g ư ơ i chọn nghe phương viên n g ư ơ i ở chỗ này còn vừa vặn có thể cùng phương á di làm bạn tốt bao nhiêu lam thả y n g h a cũng quên đ ủ bà ngoại ngươi muốn dọn đi sao bị ba ba ôm vào trong ngực tiểu g i a hỏa nghe đại nhân nói lời cũng có chút minh bạch bà ngoại không rời đi xa hay là tại cái tiểu khu này chính là trước mặt hai mươi hai tòa nhà c c á hà ngươi bằng hữu đô thiên n hảo hữu hảo h đô ở giữa cách hai tòa cách nhà. Hà liêu thanh đứng lên đem tiểu gia hỏa ô m đến t r o ngực n g của mình nói không cần ta muốn bà ngoại cùng ta ở cùng một chỗ tiểu gia hỏa ô m bà ngoại cổ không tung tay ở tại một cái tiểu khu cũng là ở cùng một chỗ a n g ư ơ i tan học hoặc là ngày nghỉ ngơi liền có thể đi nhà bà ngoại ở bên trong chơi hà liêu thanh dụ dô nói a tiểu gia hỏa nghe giống như cảm thấy như vậy cũng không tệ a a di ngươi không cần nói chờ lam thúc thúc trong tay sự tình n g người khác sang đây sau đó ngươi lại rời đi qua ta không phản đối nhưng ngươi bây giờ một người rời đi qua ta khẳng định không đồng ý p hà ư ngươi phương ơ n viên tức giận nói. Mẹ, ngươi chợt nghe phương viên g tức chợt Mẹ, chờ cha sang đây sau đây liêu ạ nói, ngươi liền gấp cái này nhất thời sao? Lam thải ý lần nữa cái thời thải gấp Lam y h sao. k u n ngươi sang đây lại nói. đủ. Tốt thì à, vậy đây chờ cha Hà lại i l ê thanh thấy phương viên bọn người nhiều lần khuyên can cũng không tốt lại nói dọn nhà chuyện vậy ta muốn đi nhà bà ngoại chơi giã thiểu g i a hỏa đ ỗ n g nhiên nói ra hà liêu thanh mới vừa thay đổi chủ ý phương viên sợ nàng lại lật lọng vội và nói g n bà ngoại ở tại nhà chúng ta ngươi cũng giống vậy có thể đi chơi nhà như vậy không ảnh hưởng hà liêu thanh thấy phương viên vội vàng bộ dáng đem mới vừa lời muốn nói lại mất xuống Cơm chín rồi, đều tới dùng cơm、đi. Phương dùng rồi, tới đi. đều b A ba bếp buồn, mang sang canh quay tử trong phòng bếp mang sang cái lớn cái đêm ầ u hướng mọi người nói. mọi đ nay cơm tối là cha ta làm a phương viên ngạc nhiên hỏi nghĩ gì thế chỉ là nấu canh để cho hắn giúp ta nhìn xem lửa mà thôi phương mụ mụ đứng lên bắt chuyện mọi người ăn thả a nấu cái gì canh rồi phương viên thuận miệng hỏi tiểu gia hỏa tức khắc từ bà ngoại trên thân nhảy xuống tới chạy tới trước bàn ngoan ngoan ngồi xuống t â y rửa canh gà ngươi nếm thử hương vị có phải hay không phai nhạt phương mụ mụ đi tới nói cây rửa gà phương viên dùng t h i a quấy một cái canh trong chậu màu ngà sữa canh gà đông nhiên hắn nhớ tới một việc ta tới ta tới tiểu gia hỏa giơ tay lên thật cao biểu thị để cho nàng tới nếm thử cẩn thận bỏng phương viên dùng cái t h i a múc một điểm đặt ở nàng chén canh ở bên trong nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía phương mụ mụ nghĩ gì thế đây là ba bà của ngươi tại chợ bán thức ăn vừa mua phương mụ mụ biết hắn đang suy nghĩ gì t r ứ n g mắt liếc hắn một cái nói phương viên nghe vậy t h ở phào tại nông thôn thời điểm trong nhà gà nhiều phương mụ mụ giết một hai con đồ cụ kê tiểu gia hỏa không phát hiện ra được nhưng là bây giờ trong nhà liền một cây giòn độc đinh mẹ u ố n không hiện bị giết, không phát hiện ra được đ thổi thổi, đi mặc dù nói hân hân không nên ăn quá mặn nhưng là bây giờ thời tiết nóng thích hợp nhiều thả một điểm muối phương viên nhìn thoáng qua canh b u ồ n p h â n lượng xem chừng tăng thêm một chút muối sau đó dùng cái t h i a q u ấ y một cái lần nữa múc một muỗng đặt ở tiểu gia hỏa chén canh ở bên trong lại nếm thử bây giờ nhìn thấy được hay không ăn tiểu gia hỏa nghe vậy dùng chính mình muỗng nhỏ từ q u ấ y hai lần sau đó múc một muỗng nhỏ đĩu môi thổi thổi lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí uống một ngụm hoa đột nhiên ăn thật ngon nữa nha tiểu gia hỏa kinh ngạc nói hai con mắt to p h ẳ n g phất đều đang phát sáng vậy ngươi ăn cầm đi phương viên nói xong quay người liền phải đem muối bình đưa về phòng bếp tiểu gia hỏa một thanh nữu lại y phục của hắn ba ba chờ một chút làm gì nhanh lên ăn cơm đi ba ba trong tay ngươi cái kia là cái gì đâu cái này đây là bối phương viên nghi ngờ nhìn về phía trong tay mối bình ta muốn ăn tiểu g i a hỏa mặt lộ vẻ n g ạ c như nói ây đám người còn cho là mình nghe lầm ngươi muốn ăn bối phương viên nghi hoặc hỏi ân ân ta muốn ăn mối nhất định ăn thật ngon tiểu g i a hỏa gật đầu nói mối chỗ nào ăn ngon mặn người chết phương viên vô nữ g mà nói gạt người ta liền muốn ăn tiểu ra hỏa nữu lại hắn không thả ta chỗ nào gạt người rồi ừ vừa rồi canh không tốt uống ngươi thả muối canh liền trở nên uống rất ngon cho nên muối nhất định ăn thật ngon tiểu gia hỏa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói đ ồ n g đốc muối phải đặt ở trong thức ăn trong canh mới tốt ăn đơn độc ăn muối vừa đắng vừa chát tuyệt không ăn ngon ngồi ở bên cạnh lam thả ý thì hề vớt vớt đầu nhỏ của nàng thế nhưng là ta vẫn làm muốn nếm thử xem tại a n phương diện này tiểu gia hỏa biểu thị ta có sự kiên trì của ta phương viên ngươi thiếu cho nàng làm điểm nếm thử đi chờ sau khi nếm thử liền biết bớt nàng nhớ thương lấy hà liêu thanh ở bên cạnh cười nói phương viên không còn biện pháp nào tiểu gia hỏa này đã không phải lần đầu tiên như vậy nhất kinh một lần là nghĩ nếm thử phương ba ba rượu kết cục không cần nói cũng biết miệng há thật to hô hào miệng cháy rồi thế là phương viên dùng muối môi cho nàng làm từng chút một đ ặ t ở nàng muỗng nhỏ từ bên trên thế là tiểu gia hỏa hứng thú bừng bừng mà một cái nhét vào trong miệng của mình a phi phi tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm phi nước bọt bay loạn phương mụ mụ vội vàng cho nàng rót chén lạnh đầy r a cho nàng xúc xúc miệng lúc này mới giải cứu nàng bất quá đêm nay cả nhà cũng là muốn ăn nước bọt của nàng thức ăn nhưng là mọi người thấy tiểu gia hỏa khổ ba ba n h ọ bộ dáng đều chỉ n không có còn tại lên nhà trẻ mấy tiểu tử kia mỗi ngày vui vui sương sướng loại trừ chơi vẫn là chơi lam thả y thì ngồi tại trên ghế dài dùng di động nhìn xem cái gì ngồi ở chỗ này làm gì đứng lên đi đi bằng không có con mối phương viên tại bên cạnh nàng ngồi xuống nói nơi xa tiểu gia hỏa đang cùng tiểu bằng hữu vây quanh đài phun nước chơi lấy truy đuổi trò chơi hôm qua hân hân thu đến nhiều như vậy lễ vật đều luôn đặt ở thùng giấy ở bên trong cũng không phải biện pháp ta nhìn trên mạng có hay không thu nạp kẹp thu nạp hộp cái gì mua được giúp nàng tất kỹ lam thả i ý thì ngẩng đầu lên hồi đáp ba ba mau tới cứu mạng à đúng vào lúc này đ ỗ n g nhiên nghe thấy nơi xa tiểu gia hỏa cao giọng hô phương viên ngẩng đầu nhìn lại n g u y ê n lai、like、là nàng bị ái thái bắt lấy thế là cũng liền không xen vào nữa các nàng đúng rồi thúc thúc có nói cho ngươi chúng ta lúc nào về hắn quê có sao lam thả ý thì thu hồi điện thoại hỏi không có b ấ tạ quá ta nghĩ, nghĩ c h ơn lam thả y kéo lại cánh tay của hắn tựa ở trên vai của hắn nói nói với ta cái gì tạ ơn lần sau không cho phép nói phương viên ra vẻ tức giận nói được rồi lão công ta lần sau không nói lam thả y cũng rất phối hợp làm nung nói hai người khó được ở chỗ này nói chút tư mật thân mật lời nói nhưng luôn có chút không thức thời người phương viên nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này a hh ắ c ắ c lỗ thủ nghĩa cùng tiểu thu một t r ư ớ c một s a u đi tới lan hải y y lặng lẽ bông ra phương viên cánh tay ngồi thẳng người ta có thể để ngươi l a n sao phương viên thấy một lần hắn nụ cười liền biết chắc không có gì chuyện tốt đ ứ n g a đây là nơi công cộng đừng như vậy không văn minh mà lỗ thủ nghĩa cười ngọn nguện lơ đến nói phương viên không để ý hắn mà là đối với hắn sau l ư n g dương tiến thu chào hỏi tiểu thu đã lâu không gặp kỳ thật tối hôm qua vừa mới đã gặp mặt nhưng quá nhiều người cũng không thể nói chuyện đúng vậy à, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng đại bạch trong nhà đều nhanh ngặt chết dương tiến thu trực tiếp tại bên cạnh hắn ngồi xuống cánh tay khoác lên trên ghế dựa hai chân chéo ngay bất mắn nói không biết là ai nói cùng đại bạch cùng một chỗ sinh hoạt rất thú vị lỗ thủ nghĩa ở bên cạnh phá nói thú vị là thú vị nhưng là mỗi ngày tại ống kính phía trước đóng vai t h ụ c nữ đều khó chịu chết rồi dương tiến thu vốn cũng không phải là cái gì cô gái ngoan ngoãn mỗi ngày để cho nàng tại ống kính đóng vai thủ nữ chẳng trách nàng chịu không được nhưng là ngươi bây giờ tầm nhìn p a n hâm mộ đã có hơn bảy vạn xếp hàng thứ nhất lỗ thủ nghĩa nói cho nên nói ta lúc đầu liền không nên tin vào chuyện ma quỷ của ngươi làm ta bây giờ tại bên ngoài đều không thả ra n g ư ơ i cái tên này rất xấu sẽ không lúc trước chính là như vậy dự định à dương tiến thu chừng mắt liếc hắn một cái bất mãn nói sao có thể sao có thể ta không phải người như vậy lỗ thủ nghĩa vội vàng phủ nhận thế nhưng là lấy phương viên đối với hắn hiểu rõ g i a hỏa này lúc trước đoán chừng thật sự là tính toán như vậy muốn thông qua phương thức như vậy cải biến dương tiến thu tính cách nói đi các ngươi hai cái người bận rộn không có việc gì đêm hôm khuya k h o á tuyệt đối sẽ không đi ra phương viên quét hai người bọn họ một cái nói dương tiến h thu cùng lỗ thủ nghĩa liếc mắt nhìn nhau đều lộ ra lúng túng biểu lộ cuối cùng vẫn là lỗ thủ nghĩa rất sợ mà nói cái này kỳ thật đi ta muốn tìm ngươi đi cái cửa sau ta sát miệng ngươi vị lúc nào nặng như vậy phương viên ra vẻ hoàng sợ nói ách lan hải y t h ì đỏ mặt tại trên bả vai hắn vô một cái dương tiến h thu ngược lại là chỗ vô vị mà là vô vô bờ vai của hắn lưu manh vô lại mà nói huynh đệ người trong nghề nhà nàng nói cho hết lời ánh mắt đào qua quảng trường nhìn thấy đang cùng hân hân chơi mẹo vờn chuột trò chơi dao dao cùng ái thái trên mặt không khỏi vui mừng nhìn chung quanh một chút quả nhiên tại chết đối diện địa phương lệ tỷ cùng ninh ngữ đình đang ngồi ở chỗ đó nói chuyện thế là tức khắc đứng lên nói các ngươi trò chuyện ta có chút sự tình đi l ô thủ nghĩa lấy hắn đối với dương tiến thu hiểu rõ nàng có thể có chuyện gì t h ú n g chi đêm hôn khuyết khát quả nhiên thuận lấy nàng rời đi phương hướng nhìn lại sau đó cái gì đều hiểu ha ha tiểu thu thật là thật hăng hái a phương viên ha ha cười nói l ô thủ nghĩa đầu b ữ a ủ rũ tại bên cạnh hắn ngồi xuống vẫn là nói ngươi không thỏa mãn được nàng phương viên hỏi tiếp ách các ngươi chuyện văn đi ta tìm n ữ đình các nàng đi lan thảy hiện nghe vậy đứng lên hai người này cùng một chỗ tao lời nói hết bài này đến bài khác nàng thực sự chịu không được chờ lam thả i y thìa rời đi lỗ thủ nghĩa lúc này mới một mặt tức hổn hển mà đối phương viên nói lời nói không thể nói lung tung à, ta cáo ngươi phỉ bằng à. thôi đi ăn ngay nói thật mà thôi phương viên khinh thường nói ngươi không biết chủ yếu là ta gần nhất sự tình nhiều lắm đều không có thời gian đụng nữ nhân thật sự ngươi đừng không tin lỗ thủ nghĩa nghiêm túc nói ngươi đem đằng sau câu nói kia bỏ đi có lẽ ta liền tin phương viên nghiên g quá hắn một cái nói ta cũng là lời thật nói thật trong khoảng thời gian này ta quá bận rộn tiểu thu mỗi ngày cùng đại bạch cùng một chỗ đ o á n chừng là im lìm thời gian quá dài được rồi được rồi mặc kệ ngươi phá sự phương viên xen lời hắn nghiêm chỉnh mà nói ngươi tìm ta có chuyện ngươi làm cái kế h o ạ c bộ r ú t thưởng lưu cho ta mấy cái danh ngạch thôi lỗ thủ nghĩa cực kỳ hèn m ọ n c ư ờ i nói làm gì ta cho ngươi b i ế ta t ta không làm ngầm thao tác còn mấy cái nghĩ cũng đừng nghĩ phương viên nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói đ ư n g a liền ba cái ba cái danh ngạch là được rồi lỗ thủ nghĩa dối ra ba cây tay khoa tay chỉ đạo ngươi muốn đại bạch đi học p h ị cof sẽ hẹn trước không phải rồi phương viên l i ế khinh một bị nói lan có tay của ta nhanh tuyệt đối không có vấn đề tốc độ đường chuyển cũng không thành vấn đề công ty triệu tỷ băng thông rộng nhưng cứ thế trang ép hẹn t r ư ớ c giới diện màu lam c ó thể hẹn t r ư ớ c trạng thái cái nút đều không thấy được cùng ngay có thể hẹn t r ư ớ c số lượng liền đã không còn lỗ thủ nghĩa buồn buộc nói được chưa ngươi đem giấy căn cước số cho ta ta để cho bọn họ chuẩn bị cho n g ư ơ i một đài đây không phải cái đại sự gì phương viên thế là thuận miệng đáp ứng không phải một đài là ba đài lỗ thủ nghĩa vội la lên ngươi muốn nhiều như vậy làm gì một đài chẳng phải đủ sao phương viên kỳ quái hỏi tiểu thu muốn một đài còn có vương tư duệ cũng muốn một đài hh <cười> nguyên lai、like、vương tư duệ cũng không cấp được lần này hẹn trước tuy nói đưa lên một vật đài nhưng là đối với cả nước tới nói quả thực chính là muối bỏ biển so mua sổ số bên trong năm trăm vạn đều khó khăn công bằng công chính có tiền cũng không tốt dùng cái này cũng từ bên cạnh phản ứng một vấn đề kẻ có tiền vẫn đúng là thật nhiều bằng không một trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám ngưỡng cửa này như thế nào không ngăn được bọn họ bất quá ngẫm lại trên đường cái cốt xe chỉ cần giá cả vượt qua mười tám vạn quần thể số lượng cũng liền không kỳ quái được chưa chuẩn bị cho ngươi ba đài phương viên khoát tay một cái nói lỗ thủ nghĩa nghe vậy vui nét mặt tươi cười nhìn huynh đệ đủ ca môn a đây là vương tư duệ để cho ta mang cho ngươi Hắn t chương năm trăm chín mươi ba phương làm tập đoàn chương năm trăm chín mươi ba phương làm tập đoàn chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp lần trước hoàng hạo đông nói muốn đem công ty lần nữa chia tách trong khoảng thời gian này hắn cũng đang bận những chuyện này tại tề hán sơn phối hợp xuống rốt cuộc đối với công ty kết cấu lần nữa tiến hành điều chỉnh phương lam khoa kỹ chính thức đổi tên là phương lam tập đoàn phương lam tập đoàn phía dưới lại phân làm phương lam trò chơi phương lam khoa kỹ phương lam địa sản phương lam thực nghiệp các loại công ty con mặc dù có bộ môn hiện tại ngay cả nhân viên đều không có trong đó phương lam trò chơi cũng không cần nói phương lam khoa kỹ phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh phương lam địa sản phụ trách sản nghiệp viên một khối nghiệp vụ đến nơi đến tiếp sau có phải hay không còn có cái khác địa sản liền khác nói phương lam thực nghiệp chủ yếu là sản xuất phương lam khoa kỹ nghiên cứu sản phẩm tóm lại tất cả công ty con có thể hình thành một cái hoàn mỹ vòng sinh thái l i ê n như là phương viên ngày đó nói như vậy tại tề hán sơn khởi thảo cổ phần trên văn kiện phương viên bảo lưu lại công ty cổ phần sáu mươi còn lại ba mươi đưa tặng cho lam thả i y còn lại mười từ phương ba ba phương mụ mụ cùng phương hân cộng đồng nắm giữ mặc dù đã biết phương viên quyết định nhưng khi pháp luật văn kiện có hiệu lực thời điểm lam thả i y, y nguyên cảm thấy rất cảm động công ty những người khác liền càng không cần phải nói tối thiểu nhất lam thả i y phân lượng tại mấy c h ứ c cao quản trong lòng tăng lên rất nhiều các bộ môn chia tách sau đó loại trừ trò chơi bộ nhân viên quyền bổ nhiệm miễn nhiệm lợi phương viên chính mình giữ lại bên ngoài cái khác tất cả đều giao cho hoàng hạo đông cùng tả tinh văn hai người phương viên hiện tại treo tên tuổi là công ty đồng sự cùng thủ tịch quan kỹ thuật nhưng trên thực tế hắn còn kiêm nhiệm lấy trò chơi bộ quản lý trò chơi bộ liền trước mắt mà nói tổng cộng chia làm tam đại khối trình tự mỹ thuật cùng chủ tính bộ trình tự bộ người phụ trách kim diệu bộ mỹ thuật người phụ trách lý âu v chủ tính bộ người phụ trách đồng lập còn đương nhiên một cái hoàn chỉnh công ty game còn cần phục vụ khách hàng bộ khảo thí bộ bộ hoạt động ổn vệ dạ thị hòn phòng thị trường v v nhưng là hiện tại bọn hắn sản phẩm còn tại làm những ngành này tạm thời không dùng được b ấ thế quá gần n、like、là, là kim diệu cùng độc lập còn loại trừ so với bọn hắn sớm gia nhập ngoài công ty trên cơ bản liền không chiếm ưu thế gì nhưng cũng may phương viên đứng ở sau lưng bọn họ tạm thời không cần lo lắng bị lột xuống tới nhưng cũng biết rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn cho nên những ngày này cũng tạ như cỡ như khát học tập đến nội bộ mỹ thuật mấy cái mọi tử mặc dù cũng có áp lực nhưng muốn nhẹ một chút dù sao các nàng cũng chỉ là tiểu tổ trưởng bất quá bộ mỹ thuật chiêu nhân thủ nhiều nhất ngưu nhân cũng nhiều cũng không biết lý âu vi sang đây có thể hay không áp ở nói lên lý âu vi phương viên mới nhớ tới hôm nay còn có đi phi trường đón nàng đinh hòa bình không yên lòng nàng một người thế là chuyên x i n nghỉ đem nàng đưa tới cho nên chờ nhìn thấy phương viên thời điểm cũng không có cho hắn cái gì sắc mặt tốt không cần như vậy đi ngươi cũng không muốn tiểu vi tỉ cả một đời đều ở trường học dạy học ca tâm nhãn thật nhỏ phương viên khinh thường nói là tâm nhãn h ỏ ngươi tiểu từ thúi này lại nói dạy học có cái gì không tốt đinh hòa bình chừng to mắt tức giận nói được rồi được rồi việc này lại không thể chỉ trách ta ta chỉ là mời tiểu vi tỷ sang đây lại không có ép buộc nàng cũng là nàng tự mình làm quyết định phương viên cười hì hì nói dù sao đều là ngươi không tốt nếu là không lời mời của ngươi chẳng phải không nhiều chuyện như vậy sao mặc dù phương viên nói rất có lý nhưng là luôn có một cái là sai lầm về phần hắn bạn gái cái k i a là không thể nào sai cho nên sai chỉ có thể là phương viên không nói những thứ này hiện tại tiểu vi tỷ tới đều tới ngươi tức giận có làm được cái gì đúng tiểu vi tỷ ta đã cho ngươi mớn xong phòng Ta hiện tại liền mang các người đi xem một chút. một trì mang hiện Phương cạnh, không liền người đi viên đối với ngồi ở bên cạnh, một mực bảo trì mỉm cười không nói lời bên nào Lý xem mực mỉm các ở bảo ân u Vi ó i đã mướn xong phòng sao. thuê a còn c ẩ n ngày bị y mai các loại các n ổn lên được i Vi kinh nói. tìm nhà ngạc cửa đầu. Lý Âu Lý rồi ngay tại công ty phụ cận bất quá ta không thuê mấy tháng bởi vì năm trước công ty của chúng ta liền sẽ dọn nhà đến lúc đó bên kia sẽ có công ngụ của mình lâu phương viên giải thích nói tiểu vi tại hạ kinh không phải rất tốt làm gì nhất định phải một người chạy đến nội thị chưa quen cuộc sống nơi đây thời gian ngắn không có gì thời gian dài ẩm thực khí hậu các loại ngươi đều sẽ không thói quen được rồi ta không phải đã nói rồi sao ta muốn đổi cái hoàn cảnh hiện tại người đều tới ngươi cũng đừng có k h u y ê n nữa lý âu vi kéo lại cánh tay của hắn vừa cười vừa nói ai tốt ta ngươi ngày bình thường nếu là có chuyện gì nhớ ký gọi điện thoại cho ta thực sự không được liền cứ gọi điện thoại cho phương viên gia hỏa này mặc dù không đáng tin cậy nhưng dù sao cũng là người địa phương đinh hòa bình bất đắc gì nói ai ngươi lời nói này vì sao kêu ta không đáng tin cậy nha phương viên bất mãn nói đinh hòa bình nhìn thoáng qua không để y hắn dùng cái này để diễn tả đối với bất mãn của hắn trái một lần phải một lần giao phó được rồi đừng lại dài dòng ta nhưng lớn hơn ngươi làm giống như ngươi là ca ca mở dạng lý ấu vi bất mãn nói đinh hòa bình cũng biết mình nói thực sự nhiều lắm lý ấu vi hơi không kiên nhẫn thế là ngẩng đầu ngồi đối diện tại đối diện phương viên nói ta có thể nói cho ngươi à tiểu vi liền giao cho ngươi nếu là nàng xảy ra chuyện gì ta tìm ngươi tính s ổ sách sách lời nói này phương viên khinh thường nói hơn nữa hiện tại là xã hội p h á p trị có thể xảy ra chuyện gì ngươi vẫn là chính mình chiếu cố đi chúng ta tại hạ kinh nếu có thể chiếu cố đến còn cần làm p i ề n ngươi đinh hòa bình tức giận nói nhưng là lý â u vi ngay vậy lại nhớ tới lần trước quốc khánh trong lúc đó phương viên nói lời phương viên ngươi có phải hay không giấu giếm chúng ta chuyện gì vẫn là tiểu vi tỷ thông minh không g i ố n g người nào đó đổ đần phương viên nhìn thoáng qua đinh hòa bình nói ngươi có ý tứ gì đinh hòa bình s ờ lên đầu không hiểu nói bởi vì ngươi rất nhanh cũng sẽ bị điều đến lộc thị tới chính là cái này ý tứ phương viên cười hát hát nói điều tới lộc thị ta như thế nào không biết đinh hòa bình ngạc nhiên hỏi đó là bởi vì ngươi cấp bậc không đủ lãnh đạo của ngươi còn không có nói cho ngươi phương viên k i n h thường nói cho nên ngươi tuy h ậ t sự m nói cho c ta chỉ là một cái bảo an nhưng hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết mà người này chẳng những muốn phương viên tín được còn muốn quốc gia tín được đồng thời năng lực còn mạnh hơn mà đinh hòa bình không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất phía trên suy tính cũng là phi thường toàn diện cùng cẩn thận phòng thí nghiệm hành chính công tác từ la g i a thành phụ trách vấn đề an toàn từ đinh hòa bình phụ trách mà bên n g o à i lại có phụ cận t r ú b i ể n bộ đội phụ trách có thể nói là t r ù n g điệp bảo hộ l ý ấu vi nhà cửa cũng không phải là phương viên lớn là hắn để cho bộ phận hành chính người ăn bài cách công ty không xa hơn bốn mươi bình phương độc thân nhà trọ mang cái phòng vệ sinh riêng một cái ở đầy đủ ở đến nội ăn cơm có công ty nhà ăn chờ đem li ấu vi thu xếp tốt gọi điện thoại cho trần siêu để cho hắn ban đêm cùng tống tuyết còn có hiệu san cùng đi trong nhà ăn cơm lần trước đinh hòa bình đến trần siêu còn tại trên giường bệnh lần này xem như ba người chính thức đoàn tụ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố huynh đệ đoàn tụ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi b ố huynh đệ đoàn tụ phương viên lái xe trước tiên đem đinh hòa bình cùng lý ấu vi đưa đến công ty đón lam thả y đi cùng một chỗ trở về nhà chờ hắn tốt trần siêu cùng tống tuyết đã mang theo hiệu san đến đây bọn họ ban đêm nguyên bản cũng chuẩn bị mang hiệu san ra ngoài ăn cơm đâu vừa vặn phương viên gọi điện thoại đến thế là trực tiếp đón xe đi vào quan hải hoa viên hân hân cũng tan học ở nhà cầm lấy tiểu tướng máy bay khắp nơi lọt đập tỉ tỉ tới vừa vặn hai cái tiểu gia hỏa có thể cùng nhau chơi bừa thế là hai người bọn họ bắt lấy b ắ p giang đập vỗ một cái bắt được quýt đập vỗ một cái lại đến trong viện vô vô ok ê được không khoái hoạt hai đứa bé tốt bao nhiêu hai đứa bé có người bạn ngươi nhìn các nàng cười đến nhiều vui vẻ lam thả i y nghỉ hè vừa trở về hà liêu thanh liền tiến đến bên người nàng nói ra mẹ ta đã biết nhưng việc này ta không phải ta một người có thể làm được à ngươi đi cùng phương viên đi nói hai ngày này hà l i ê u thanh lúc nào cũng vô tình hay cố ý nhắc lên sinh hai thai sự tình lam thả i y nghỉ hè cũng là bị nàng p h i ề n không có cách cuối cùng tất cả đều đem trách nhiệm đẩy lên phương viên trên đầu dù sao hà liễu không hảo ý đi tìm phương viên nói ngươi hoàn toàn khỏi rồi sao không có gì di chứng về sau chứ đinh hòa bình đánh giá trần siêu hỏi không di chứng chỉ là nhất thời không làm được việc nặng trần siêu vui vẻ nói vậy ta an tâm ai lúc trước ta nên trở lại thăm một chút và không cũng không cần kéo thời gian hai năm bị nhiều như vậy tội đinh hòa bình có chút ảo não nói ngươi còn dễ nói ta cách gần như thế cũng không biết bất quá khi đó ta cũng là quỷ nghèo chỉ sợ biết cũng không có tiền cho hắn chị đi phương viên cũng cảm k h á i nói không có việc gì bây giờ không phải là được rồi nha ngược lại trần siêu chính mình nhìn rất thoáng cái dám không có việc gì ta là đau lòng hiệu san nha đầu này ngươi cho rằng ta là đau lòng ngươi à, không cần buồn nôn có được hay không phương viên k i n h thường nói ngươi có phải hay không người ta đều thảm như vậy một điểm đồng tình tâm đều không có trần siêu kêu to hét lên một đại nam nhân thảm một điểm có quan hệ gì thảm một điểm có thể rèn luyện ý chí của ngươi rèn luyện ngươi thể phách đinh hòa bình vỗ vô bở vai của hắn đang hoàng trịnh trọng nói hiệu nói vợ ư n g các ngươi hai cái ra hỏa thật sự là một điểm đồng tình tâm không có trần siêu ngoài miệng mặc dù hám trách nhưng trong lòng thật sự rất cảm kích hai vị có thể tại hắn thời điểm khó khăn nhất có thể dỗi ra viện trợ chi thủ đặc biệt là phương viên làm hết thảy nếu như đổi lại là hắn hắn đều không biết mình có thể làm được hay không ba người lẫn nhau nhạc báng phản phất trở lại khi còn bé hi hi ha ha niên đại ba ba r a cho các người chụp tấm hình nha tiểu g i a hỏa đ ô n g nhiên chạy tới uy một chân trên đất răng rắc cho bọn hắn đập một tấm hình muội muội cho ta nhìn một cái nhanh cho ta nhìn một cái hiểu san từ phía sau đi tới không kịp chờ đợi nói hai cái tiểu ra hỏa đầu túi đầu nhìn về phía trong tay máy ảnh màn hình hân hân không cần chỉ lo chính mình chơi cũng cho tỷ tỷ chơi đ ù a phương viên lớn tiếng nói a biết rồi tiểu gia hỏa thuận miệng đáp ứng nói ai các ngươi hai cái tốc độ quá nhanh hai t ử đều lớn như vậy xem ra ta là cản trở nhìn trước mắt nói nhỏ hai cái tiểu gia hỏa đinh hòa bình cảm khai nói ngươi nếu là nghĩ sinh ta nghĩ tiểu vi tỷ chắc chắn sẽ không phản đối chủ yếu còn không phải chính ngươi không nghĩ trước đó không phải là bởi vì công việc của ta quan hệ nha đinh hòa bình có chút xấu hổ giải thích dừng lại về sau ta nhìn ngươi còn tìm cớ gì phương viên k i n h thường nói có ý tứ gì trần siêu ở bên cạnh nghe không hiểu ra sao thế là phương viên đem đinh hòa bình cũng sắp tới lộc thị chuyện công việc nói cho hắn trần siêu nghe vậy lại hỉ như vậy huynh đệ bọn họ ba người liền có thể thường xuyên g ặ p mặt được rồi đều đừng chỉ cố lấy nói chuyện t h ế m đều tới dùng cơm phương mụ mụ bắt chuyện chúng nhân nói hôm nay ba huynh đệ các ngươi có thể tập hợp một chỗ không dễ dàng ban đêm các ngươi muốn hay không uống một chén phương ba ba mang theo một bình men hỏi người lão già này ta xem là chính ngươi muốn uống a phương mụ mụ tại trên lưng hắn vô một cái nói hắc hắc không có chuyện phương ba ba giải thích thế nhưng lại sơ qua lộ ra có chút lực lượng không đủ phương mụ mụ cũng là nói năng t r u ô n g hoa đ ầ u hữu tâm nói một chút cũng liền xong việc nhưng ban đêm cũng không uống nhiều bốn nam nhân cũng mới uống một cân rượu đế mỗi người cũng liền một chén nhỏ bởi vì khách tới nhà cho nên ăn xong cơm tối liền không đi ra mọi người ngồi cùng một chỗ xem tv i i nói hội thoại bất quá trên cơ bản cũng là tại thả phim hoạt hình bằng không hai cái tiểu g i a hỏa có thể ngồi không yên mắt thấy hân hân cùng hiệu san ngáp không ngớt bắt đầu m ệ t ra rời đinh hòa bình cùng trần siêu lúc này mới nhớ tới cáo từ rời đi phương viên để cho lương phi bạch sắp xếp người đem bọn hắn đưa trởi được rồi tất cả mọi người đi đêm nay ngươi nhìn thời gian cũng đủ dài đi cùng mụ mụ cùng nhau rửa tắm rửa lên giường đi ngủ đi thôi phương viên đem bọn hắn đưa lên xe trở về tắt tv i i nói khi thấy đặc sắc chỗ tiểu gia hỏa bất mãn trừng mắt ba ba làm gì ngươi ngày mai còn muốn đến trường đâu nhanh lên tắm rửa thả ý đi, đi, phương viên cao giọng hô tiểu gia hỏa bất m ã n đứng lên dùng tay nhỏ đi đâm phương viên cái bụng cao hắn nữa nhưng lại bị phương viên một phát bắt được đem nàng kẹp ở nách phía dưới lên lầu hai tiểu gia hỏa đi đứng một hồi loạt động không ngừng dậy rồi lấy ta cho ngươi biết ta ngươi chớ lộn sột, cẩn thận đến rơi xuống đem ngươi đầu quằn phá cái mũi quằn bẹp lại biến thành một cái người quái dị tiểu hải tử phương viên hù dọa n à n g nói ta mới không sợ đâu đầu của ta có thể cứng rắn nữa nha tiểu gia hỏa tuyệt không sợ hãi còn kiên cường cực kỳ phải không ta nhìn ngươi đầu cứng đến bao nhiêu phương viên nói xong đem nàng ôm ngang sang đây sau đó vọt tới hành lang bên trên vách tường đương nhiên hắn không có khả năng thật sự đụng chỉ là nhẹ nhàng chạm thử tiểu gia hỏa quả nhiên tuyệt không sợ hãi cười ha ha mà nói thật tốt chơi nhà ba ba lại đến lại đến ô ô ta là máy bay nhỏ ta muốn đụng vào vách núi nha tiểu gia hỏa cao hứng khoa tay mỗ chân Tuy, ta đang g i á phương ư biên nhìn g á i độ chăm chú thoáng ô n g p h qua trong ngực tiểu gia hỏa quả nhiên mới vừa rồi còn có chút buồn ngủ tiểu gia hỏa hiện tại lại là tinh thần sáng láng nhưng là phương biên tuyệt không lo lắng Đem t ân mụ mụ, ba ba ngươi i h nói g ra n yên t có đạo lý như vậy ta cùng tiến lên đánh hắn một trận đe em làm thả y xúc xúc miệng bông xuống răng chén đưa tay liền bắt được phương viên hai cái cánh tay tiểu gia hỏa vui vẻ túi đầu vọt tới ba ba bụng phương viên cánh tay vừa muốn dùng sức lam thả i y ỉa liền trừng mắt liếc hắn một cái các ngươi không mang theo dạng này nha các ngươi đây là chơi xấu thử ta không giảng đạo lý cũng không phải một ngày hai ngày lam thả i y ỉa chống lạnh khí thế phách lối mà nói thử không giảng đạo lý tiểu g i a hỏa học dáng vẻ của mẹ cũng chống lạnh thế nhưng là nàng khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt bụng nhỏ bụng p h ì n h lên manh lực mười phần nào có một điểm khí thế chương năm trăm chín mươi năm rút thưởng danh sách một chương năm trăm chín mươi năm rút thưởng danh sách thượng tại quá khứ mấy năm mười một phần mọi người mong đợi nhất một sự kiện tinh chỉ sợ sẽ là mười một mười một dù sao một ngày này mọi người có thể thật tốt dọn dẹp một chút chính mình cất chứa gần một năm mua sắm xe không thể không nói mã vân marketing làm được tương đối lợi hại vốn là mười một mười một ngày này chỉ là phổ phổ thông thông lưu manh tiết hiện tại lại trở thành cả nước cuồng hoan điện thương tiết đi qua lưu manh tiết mọi người lẫn nhau gặp mặt hỏi là lúc nào thoát đơn hiện tại thế nào lẫn nhau gặp mặt hỏi là mua gì nhưng năm nay không đồng d ạ n g năm nay tháng mười một phần mọi người nhất chờ đợi chính là phương viên lấy bộ rút thưởng đại bạch vọc phỉ xì O ép sẽ hẹn trước trên cơ bản đều nhanh kết thúc hẹn trước bên trên hiển nhiên vui nét mặt tươi c ư ờ i nhìn hẹn không được hùng hùng hồ hồ cho nên lấy bộ rút thưởng cũng là mọi người mong đợi nhất một việc không biết cái nào mười cái may mắn có thể thu được thưởng không cần cùng mọi người đoạt không nói còn có thể được không một đại cho nên đây cơ h ộ i trở thành toàn dân chú ý số một tin tức từ ngày một không giờ bắt đầu l i ề n có đại lượng người sử dụng không ngừng đổi mới phương viên lấy bộ hoặc là ở phía dưới nhắn lại thúc giục nhanh công bố lấy được thưởng danh sách đương nhiên bọn gia hỏa này cũng là con c ứ đến nỗ có phát qua hơi bầu người sử dụng ngày một ngày này rời giường chuyện làm thứ nhất đồng dạng làm mở ra hơi bồ nhìn xem lấy được thưởng danh sách công bố không có mẹ điện thoại di động của ngươi đâu cho ta nhìn một chút sáng sớm tiền hinh lan rời giường chuyện thứ nhất chính là tìm nàng mụ mụ muốn điện thoại điện thoại ngươi đều lớp mười hai tâm tư đều muốn dùng tại học tập bên trên không cần suốt ngày nghĩ đến chơi điện thoại ngay tại làm điểm tâm từ lôi ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là đưa di động móc ra đưa cho nàng là muốn tra tư liệu sao cần gì tư liệu ngươi cùng mẹ nói mẹ giúp ngươi mua không phải ta chính là nhìn xem trước mấy ngày ta thần tượng không phải làm cái bậy bộ rút thưởng hoạt động sao hôm nay công bố trúng thưởng danh sách ta xem một chút ta trúng thưởng không có t h i ê n h i n h lan cười hì hì nói người thần tượng từ h lôi hơi nghi hoặc một chút là cái kia ca hát kêu cái gì châu kiệt luôn sao từ lôi nghĩ nghĩ hỏi không đúng là p h ư ơ n g viên chính là phát minh đại bạch cái kia t h i ê n h i n h lan tức khắc phản bác thế nào ngươi lại đổi thần tượng à nha từ lôi cười hỏi tiểu cô nương đã lớn như vậy không biết sùng bái qua bao nhiêu thần tượng căn bản là ai lửa phân a y không có định tính từ lôi đều đã thành thói quen、ừ. lần này ta là chăm chú ta muốn để phương viên làm ta cả một đời đều thần tượng t h i ê n hình lan lời thề son sắc mà nói từ lôi n h ế t miệng tương tự lời nói nàng đều nghe qua đến mấy lần nhưng là nàng trên miệng không nói mà là khích lệ nói đã như vậy vậy ngươi liền muốn hướng ngươi thần tượng học tập đi học cho giỏi không nói có ngươi thần tượng thành tựu như vậy đi đều luôn cũng không thể quá kém đi từ lôi cũng biết phương viên hiện tại điện thoại tin tức tv tin tức mỗi ngày truyền bá nàng nếu không biết mới kỳ quái nữ nhi lấy hắn làm thần tượng cũng là một chuyện tốt dù sao cũng so cái nào mình tinh nhỏ thị tươi mạnh sách còn không có công bố đâu ta thần tượng sẽ không còn không có rời giường đi tiến hình lan b u môi bất mãn đưa di động đưa trả lại cho mụ mụ là m người vẫn là muốn chân thật không cần suốt ngày nghĩ đến bánh từ trên trời rất xuống sự tình thứ lôi thừa cơ giáo dục nói mẹ ta chỗ nào không nỡ nếu là lúc này ta thật sự trúng thưởng phương đại thần đưa ta một đài đại bạch vậy ngươi về sau liền dễ dàng liền không cần mệt mỏi như vậy tiến hình lan bất mãn nói t h ứ lôi nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút sau đó quay đầu đi nhìn xem nữ nhi nguyên lai nữ nhi đã lớn lên qua sang năm chính là mười tám người trưởng thành rồi sẽ vì mụ mụ suy nghĩ thứ lôi cảm khái nghĩ mẹ t h i ê n hinh lan nghi hoặc hô một tiếng không có việc gì ngươi đi xem một chút đệ đệ ngươi còn thức không không lên đem hắn đánh thức sau đó nhìn xem bà ngươi t ỉ n h trưa tỉnh liền giúp nàng mặc quần áo vào a t ố t t h i ê n hinh lan nghe vậy nhu thuận xoay người ra phòng bếp t h i ê n hinh lan đệ đệ tiền ngọc minh năm nay mới một ư ơ i tuổi lên tiểu học năm thứ tư rất hiểu chuyện một đứa bé trai nhưng dù sao tuổi tắc quá nhỏ còn không thể vì trong nhà chia sẻ cái gì t h i ê n hinh lan ngược lại là có thể giúp một tay làm chút công việc nhưng năm nay lớp m ư ơ i hai bắt đầu từ lôi liền không cho nàng nhúng tay bất cứ chuyện gì chuyên tâm học tập tranh thủ thi một cái trường tốt mà tiền h u y n h lan mãi mãi niên kỷ mặc dù không lớn nhưng lại hoạn có lao niên xin ốc lâu dài cần cần người chiếu cố người một nhà toàn bộ nhờ dưới lầu siêu thị nhỏ xứng qua từ lôi vừa chiếu cố lao nhân cũng muốn chiếu cố hải tử mới hơn bốn mươi tuổi niên kỷ tóc đã bạc trắng một nửa chờ nữ nhi lên đại học hẳn là có thể nhẹ nhõm một chút ta nhìn xem nữ nhi quay người bóng lưng rời đi từ lôi nghĩ thầm phương viên cùng lam thả i y g lắc lư du đi vào công ty sân khấu trần hồng diệp vội vàng đứng lên hô một tiếng phương tổng lam tổng trần hồng diệp rất may mắn đi vào này nhà công ty xem như hải dương học viện hai bản tốt nghiệp bây giờ muốn tiến vào phương làm cơ bản là chuyện không thể nào mặc dù nàng hiện tại chỉ là cái sân khấu nhưng là sân khấu làm xong bình thường đều sẽ chuyển tới hành chính cho nên nàng hiển nhiên cũng nghĩ trở thành một tên hành chính nhân viên phương viên cùng lam thả i y cũng đều là không có vẻ kiêu ngạo gì người gặp nàng chào hỏi cũng đối với nàng gật đầu đáp lại lam thả i y trên đường đi cũng là kéo phương viên cánh tay nhưng chờ tiến vào công ty nàng liền bung ra cũng đại biểu cho công tác của nàng thái độ công là công từ là tư chờ bọn hắn mới vừa đi tới trình tự bộ thời điểm giang đảo đông nhiên liền từ bên trong vật ra chờ nhìn thấy lam thả i y ghẻ cũng tại hắn có chút cười cười xấu hổ các ngươi trò chuyện ta về trước phòng làm việc lam thả i y ghẻ biết phương viên cùng giang đ à o quan hệ thế là hướng về phía giang đ à o cười cười sau đó lách qua hắn làm gì lỗ mãng chờ lam thả i y ghẻ rời đi phương viên lúc này mới hiếu kỳ hỏi bởi vì lấy giang đ à o tính cách có rất ít như vậy lỗ mãng thời điểm bất quá phương viên cũng không trách hắn bởi vì tại mấy người quan hệ bên trong giang đ à o cùng hắn là quan hệ tốt nhất chẳng những là cộng sự bốn năm cũng là bàn bên bốn năm ngày bình thường mua một ít thức ăn uống cũng là lẫn nhau chia sẻ quan hệ là tương đối ăn ý hài hòa vậy bù giang đào gặp lam thả i y thì hãy rời đi hắn cũng nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn không quen có nữ nhân trường hợp đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp bình thường dạng này trường hợp hắn sẽ càng thêm nói không ra lời vậy bù phương viên giật mình nói ngươi nói là bảy bộ rút thưởng a giang đào không nói hắn vẫn đúng là quên chuyện này hôm nay là lấy được thưởng danh sách công bố thời gian giang đào nhẹ gật đầu sau đó nói một chữ ta bằng vào nhiều năm ăn ý phương viên đại khái minh bạch hắn ý tứ lắc đầu nói không được hoạt động lần này là sử dụng l ấ bộ tự mang rút thưởng công năng chân thực hữu hiệu không làm ngầm thao tác giang đảo khinh b ỉ nhìn hắn một cái sau đó nói mua ngươi muốn mua muốn mua ngươi đi làm thiên khoa ký h o ặ c phi si c o p sẽ hẹn trước ca phương viên nghi hoặc hỏi thế nhưng là giang đảo nghe vậy về sau chỉ là lắc đầu ngươi là hẹn không được muốn cho ta giúp ngươi làm một đại phương viên t r ợ t nói quả nhiên giang đảo nghe vậy nhẹ gật đầu bất quá ngươi có nhiều như vậy nhàn t h i ề n sao phương viên thanh â m nói chuyện càng ngày càng nhỏ hắn trợt nhớ tới đi qua một số việc đến mặc dù giang đảo ngày bình thường mặc lôi tha lôi thôi nhưng là điều kiện gia đình giống như cũng không tranh lệ phi gu trò chơi đủ loại khoa học kỹ thuật sản phẩm chưa hề thiếu mua lấy hắn tiền lương khẳng định là không đủ được chưa ta đã biết ngươi đi làm đi phương viên nghĩ nghĩ nói ra giang đào nghe vậy cười hì hì cho hắn giơ ngón tay cái sau đó lại chạy trở về phương viên trở lại văn phòng chuyện thứ nhất chính là mở ra h ơ y b ộ căn cứ lấy bồ rút thưởng công năng đối với cùng ai e đi đoạn cùng tài khoản cùng điện thoại đăng ký phát người sử dụng tiến hành sàng chọn đi nặng sau đó lại tại nhóm này người sử dụng bên trong ngẫu nhiên rút lấy mười cái người sử dụng công bố ra ngoài chờ làm xong việc này hắn đem hoàng hạo đông hô sang đây để cho hắn thông chi công ty tất cả nhân viên xem như phương viên tập đoàn nhân viên có thể hưởng thụ không hẹn trước ưu tiên mua sắm đại bạch phúc lợi mỗi người bằng vào bản nhân thẻ căn cước hạn mua một đài cái tin tức này một màn trên cơ bản toàn công ty nhân viên đều mừng rỡ chính là hoàng hạo đông mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng là đại hỷ bọn họ sớm đã có mua sắm ý nghĩ nhưng là xem như phương làm tập đoàn nhân viên rất hiển nhiên không hề hưởng thụ hẹn trước tăng thêm bọn họ vụng trộm hẹn trước tất cả đều thất bại đương nhiên cũng có một chút điều kiện kinh tế không cho phép mà bỏ lỡ cơ hội vì vậy mà không vui chương năm r ú t thưởng danh sách hai chương năm r ú t thưởng danh sách hạ uy phương đại thần vậy b ổ các ngươi phát sao đương nhiên phát ta ta còn cần cha mẹ ta điện thoại tất cả đăng ký một cái tiểu hào phát nữa nha vậy ngươi chúng t h ư ờ n g không có a ai biết a buổi sáng nhìn lúc ra cửa nhìn một chút điện thoại chúng t h ư ờ n g danh sách còn không có công bố đâu dẹp đi đi ngươi biết đầu này vậy b ổ phát bao nhiêu không mới hứt từ nhiều như vậy người sử dụng bên trong cất chúng mười cái ngươi cảm thấy ngươi còn có thể c h ú n g sao nói mọ a số liệu này làm sao tới toàn đại hạ đều tại phát đầu này vậy b ổ a ngươi không tính đến một người nhiều hào a Buổi、sáng tiểu ề n trường học, học lan họ i người cũng đều qua qua miệng Tiểu Lan, miệng nghiện. ngươi cũng phát sao t i ề n hinh lan mới vừa ngồi xuống ngồi cùng bàn tạ an thanh liền đem đầu rối tới phát ta ta dùng mẹ ta điện thoại phát một đầu ngươi đây t i ề n hinh lan tùy ý mà nói ta dùng cha ta mẹ ta còn có ta điện thoại di động của mình đều phát đáng tiếc anh ta chính mình phát bằng không ta c h ú n g thưởng tỷ lệ khẳng định sẽ lớn hơn một chút tạ an thanh buồn bực nói ra tiến hinh lan nghe vậy cười an ủi không sao mặc kệ ngươi phát bao nhiêu lần kỳ thật chúng thường xác suất cũng là năm mươi chúng cùng không chúng À, giống như có chút đạo lý à, tạ an thanh mặc dù cảm thấy nơi nào có điểm không đúng nhưng lại không nói ra được ngược lại càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý ha ha nếu là ta c h ú n g thưởng vậy liền quá k h ố c ta chẳng những có thể lấy để cho đại bạch giúp ta thu thập phòng còn có thể để nó mỗi ngày đưa ta đến trường không biết kiến thức của nó tồn chữ lượng như thế nào nếu là lại có thể giúp ta làm bài tập liền tốt mọi chuyện còn chưa ra gì tạ an thanh liền đã lâm vào trúng thưởng sau vọng tưởng bên trong tiền hinh lan bất đắc dĩ cười cười lấy ra sách giáo khoa chuẩn bị tiến hành sấm đọc cả b u ổ i t r ư a chỉ cần tan học mọi người thảo luận trên cơ bản cũng là trúng thưởng danh sách sự t ì n h có thể tất cả mọi người không điện thoại chỉ có thể giữa t r ư a đi về nhà nhìn buổi sáng đệ tứ tiết khóa là chủ nhiệm lớp nô tân trí khóa đều lớp mười hai các ngươi như thế nào một điểm cảm giác cấp bách đều không có trong lòng còn nghĩ lấy internet những sự t ì n h kia đâu nô tân trí nhìn xem dưới đ à i không yên lòng các học sinh có chút bất đắc dĩ nói lão sư đó là đại b ạ c ta nếu là ta có thể có một đài cái kia nhiều khớp dưới g i n g đài có tính cách hoạt bắt đồng h ọ khớp có làm được cái gì nếu có thể chuyển nhượng liền phát tài đáng tiếc là khóa lại thẻ căn cước nô tân c h í cười trêu chọc một câu nói lão sư rút thưởng cái này cùng họ phỉ xì ô hép sẽ hẹn t r ư ớ c không giống nhau họ phỉ xì ô hép sẽ hẹn t r ư ớ c cần thực tên chứng nhận cho nên không tốt chuyển nhượng nhưng l à h lấy bộ rút thưởng c h ú n g thưởng sau đó ta trực tiếp đưa ra một cái chuyển nhượng người thẻ căn cước không được sao dưới giảng đ à i lại có đồng học nói ra a nô tân c h í nghe vậy nghĩ lại lời này có đạo lý à đầu đủ linh hoạt ta các ngươi nếu là học tập bên trên các ngươi nếu là cũng có thể như thế linh hoạt tốt biết bao nhiêu bất quá điều kiện tiên quyết là muốn có thể quất chúng ngươi mới được nô tân trí vừa g ử i một bên lấy điện thoại di động ra hôm nay nếu là hắn không đem danh sách trước mặt học sinh nói ra đoán chừng cái này lớp cũng không có gì chất lượng ai yêu danh sách vẫn đúng là đi ra thật sự sao đều q u ấ t c h ú n g người nào có hay không ta nha phía dưới có chắc lịch học sinh tức khắc ồn ào nói trong lúc nhất thời phòng học bên trong kêu loạn yến tĩnh nô tân trí nhớ mày gõ gõ bục dạng xem như một tên chủ nhiệm lớp hắn vẫn rất có uy tín phía dưới tức khắc yên tính trở lại ta cho các ngư niệm một lần tránh khỏi các ngươi luôn nhớ thương lấy nô tân trí lần nữa nhìn về phía điện thoại nô lao sư người là tuyển nhất mới vừa an tĩnh phía dưới lại bắt đầu hò hét tầm ĩ lên nô tân trí không không lại quản bọn họ mà là phối hợp đọc bị điên cưới rùa đen đi xem biển biển người một hạt cặn bã đều tờ mở là tiện nhân ta đọc là h ầ y bộ tên lời này cũng không phải ta nói cho nên nói các ngươi muốn đọc thêm nhiều sách và không làm cái h ầ y bộ tên đều như vậy không trình độ lao sư tiếp tục nghiệm còn lại đây này à lương nguyện thật nhiều cá quả cam vị phân tiền học chân nô tân t r i đọc đến đây ở bên trong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía dưới giảng đài tiền linh lan dưới đại tiền h u y n h lan cũng là một mặt ngạc nhiên không thể tin đứng lên những bạn học khác đồng dạng một mặt kinh hỷ cùng kinh ngạc nhìn về phía tiền h u y n h lan bởi vì bọn hắn cũng đều biết tiền học chân chính là tiền h u y n h lan ba ba bọn họ sở dĩ biết tiền học chân loại trừ bởi vì hắn danh tự cùng đại khoa học ra tiền học xâm chỉ kém một chữ bên ngoài hắn cũng là bản địa danh nhân tiền học chân là một vị tiêu phòng đội viên sáu năm trước bởi vì một trận cứu tế hành động bên trong b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cứu ra sáu đầu sinh mệnh cuối cùng bởi vì trọng độ vết bỏng mà hy sinh vì thế năm đó còn bị định giá cảm động đại hạ thập đại nhân vật anh hùng một trong mà tiền hinh lan xem như tiền học chân nữ nhi ở trường học là mọi người đều biết sự t ì n h người hủy bộ danh tự là tiền học chân người từng có đăng lại nô tân trí khó nén trong lòng kích động từ trên giảng đài đi xuống không kịp chờ đợi hỏi tiền hinh lan ngu ngơ gật gật đầu tuy nói nàng cũng nong trông quất chúng chính mình nhưng thật sự quất chúng nàng lại ngược lại cảm thấy khó có thể tin cái kia đây là người hủy bộ sao người xác nhận một chút nô tân trí đưa di động đưa cho nàng nói tiền hinh lan run dậy tiếp tới bên cạnh tạ an thanh vội vàng đứng lên đến đem đầu đưa tới nàng cái này vừa đứng những bạn học khác cũng ngồi không yên tất cả đều xông tới lô tân trí cũng không ngăn cản mà là đối với kích động có chút run dạy tiền hình lan nói ngươi trước chậm rãi cảm xúc đừng quá kích động t r ù n g tên trùng họ nhiều nữa đâu nói không chừng không phải ngươi lao sư huệ bồ là không thể trùng tên có đối với huệ bồ quen thuộc đồng học kêu lên kỳ thật mọi người trong lòng đều biết tiền hình lan nên thật là m ư ợ vị may mắn bên trong một vị nhưng không đến cuối cùng ai cũng không dám thật sự xác nhận tiền hình lan trực tiếp điểm kích trúng thưởng trong danh sách tiền học chân biệt danh sau đó trực tiếp chuyển nhạy tới tiền học chân huệ bồ nhìn xem huệ bồ bên trên cái kia phòng cháy mũ giáp ảnh chân dùng nước mắt không cầm được chạy xuống trên mũ giáp một tầng đen xám mai mòn nghiêm trọng nhìn qua vô cùng cũ kỹ đó là ba ba của nàng hy sinh thời điểm mang phòng cháy mũ giáp các bạn học tất cả đều trầm mặc xác nhận nô tân trí nhẹ nhàng cầm lại điện thoại đồng thời chủ động mở miệng hỏi muốn dùng cái này đến phân tán tiền hình lan cảm xúc đừng quá mức b i thương ân là ta hủy bù ta dùng ba ba của ta dành tự đăng ký hủy bù thiền hình lan trùng điệp gật đầu nói cái kia đây là chuyện tốt ta ngươi chớ khóc nô tân trí cố gắng làm n g khí của mình nghe tới nhẹ nhõm một chút đúng a t i ể u lan ngươi chớ khóc ngươi bây giờ có thể phát nha tạ an thanh kéo lại cánh tay của nàng một bộ mê tiền bộ dáng các vị đồng học đều n ở nụ cười bầu không khí lại lần nữa trở nên sinh động phía trên này nói trong ba ngày qm liên hệ đưa ra thông tin cá nhân ngươi trở về cùng mẹ ngươi thương lượng một chút là chính các ngươi lĩnh vẫn là chuyển tặng cho người khác nô tân c h i đối với tiền hình lan tình huống trong nhà hiểu khá rõ mặc dù cha của nàng là cứu hỏa anh hùng nhưng là sinh hoạt điều kiện cũng không tốt một nữ nhân chiếu cố lao nhân còn muốn chiếu cố hai tử nếu quả thật có thể bắn đi cải thiện sinh hoạt cũng là tốt cái này tiết h ó a ngươi cũng không cần lên nhanh đi về cùng ngươi mẹ thương lượng một chút Nô tân chương ấ y t năm h làn trăm chín mươi bảy mỹ thuật chương năm trăm chín mươi bảy mỹ thuật theo công ty hết thể đi đến quỹ đạo cần phương viên ký tên sự tỉnh liền thiếu đi trong lúc nhất thời hắn lại thanh nhàn xuống tới mười rưỡi sáng không đến thời gian Hắn trên các ơ nàng l i cũng n là chuyên nghiệp mỹ thuật xuất thần mỹ thuật bản lĩnh không nhất định so sau này tuyển dụng người mạnh nhưng ai bảo các nàng tiến vào công ty sớm cùng lao bản nhận thức đâu tại lý ấu vi chưa có tới trước đó chu tiểu nhã vì bộ mỹ thuật chủ quản phụ trách chủ tính trung công tác bộ môn không lại mở rộng trước đó nàng còn tính là thành thạo điêu luyện nhưng chờ một nhóm trò chơi công ty lớn mỹ công đi ăn máng khác sang đây sau đó nàng liền cảm thấy có chút cố hết sức những cái này công ty lớn đi ra mỹ công bản thân bản lĩnh không kém thậm chí có thể nói tại một số phương diện cực kỳ kiệt xuất bằng không tả tinh văn cũng sẽ không đem các nàng triều t i ề n đến tăng thêm tại trò chơi chế tác cái này một khối bọn họ có kinh nghiệm phong phú cái này khiến mới ra đời chu tiểu nhã bọn người áp l ự c lớn nhưng là chân chính có thể làm cho các nàng trước mắt còn có thể ngăn chặn những nhân viên này không phải là các nàng mỹ thuật bản lĩnh mà là đối với Phương Lam Đậu Cơ, quen Lam Đậu tỷ h Phần u ộ c như nói những cái này mới vừa đưa tới mỹ công đang vẽ một nhân vật nhân vật thời điểm luôn có một chút chính mình giữ kín không nói ra đặc thù kỹ xảo những kỹ xảo này thể hiện tại nhân vật tóc quần áo nếp vốn các loại những cái này chi tiết nhỏ bên trên những chi tiết này sẽ ở trò chơi hoặc là hoạt hình bên trong cho người ta càng thêm linh động cảm giác cái này cũng là bọn hắn trong công việc tổng kết ra kinh nghiệm cái này cũng là bọn hắn lực l ư ợ chỗ có thể từ khi đi vào phương lam lại bị đả kích thương tích đ ầ y mình trước đó tôn phỉ diễm tổ có một cái m i c ô n g vì hình ảnh một vai sợi tóc trọn vẹn vẽ lên ba ngày thời gian cũng còn không hoàn công không phải hắn vẽ không tốt thật sự là hắn vẽ quá tốt tôn phỉ diễm nói nàng một câu cảm thấy nàng tiến độ quá chậm đối phương hiển nhiên không phục cảm thấy tôn phỉ diễm trình độ không được không có tư cách chỉ điểm nàng làm thế nào cuối cùng tôn phỉ diễm đem nàng b à n thảo đạo nhập đến phương lam động cơ ba giây chẳng những tự động tạo ra đủ loại kiểu tóc Hơn nữa mỗi loại kiểu tóc sau ẽ tăn t chẳng cánh cứ i sáng tự động biến tự hóa m à tóc mạnh yếu、so、sánh, trừ cái mạnh sánh, yếu so đó ra, còn có thể cứ hướng gió, sức tăn hương gió, gió thể tự đối ộ động độ. n chỉnh cường g điều đó đ lưu Sau tóc phương n g oan ngoắn ngẩm miệng lại ví dụ như vậy nhiều không kể x i ế t phương lam động cơ quả thực đem những này tự nhận là kinh nghiệm phong phú mỹ công nhóm cho đà kích phương viên đi vào bộ mỹ thuật nhìn thấy phương viên t i ế n đến nhao nhao đều ngẩng đầu cùng hắn bắt chuyện bộ mỹ thuật cùng trình tự bộ cảm giác chính là lôi thôi chạch nam ổ chó ga giường cái chén khỏa thành một đoàn các bô nạ xịt đồ uống z b u l cà phê khắp nơi đều là mà bộ mỹ thuật lại thật lớn bất đồng hoa cỏ phì c ủ phim hoạt hình gối ôm các loại cảm giác tiến vào mỹ thiếu nữ k h u ê p h ò n g đương nhiên bộ mỹ thuật nữ sinh hoàn toàn chính xác rất nhiều hơn tám mươi cái mỹ công nam tính mới có hai mươi cái phương viên cũng nhất nhất cùng các nàng kêu gọi sau đó đi đến lý ấu vi trước b à n lý ấu vi vốn là có cái độc lập văn phòng nhưng là vì mau sớm dung nhập mọi người quen thuộc công tác cho nên nàng chủ động ngồi xuống trong đại sảnh cùng mọi người cùng nhau công tác thế nào công tác có khó khăn gì sao phương viên đi qua thời điểm l ý e u vi ngay tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn xem mọi người giao lên đủ loại bài viết đồng thời thỉnh thoảng dùng màu đỏ ký hiệu bút đem không hài lòng địa phương vòng đi ra không khó khăn gì bất quá ngươi chiêu những cái này mỹ công vàng theo lẫn lộn cho nên làm ra đồ vật t r ê n lệch khá lớn muốn đem bọn họ thống nhất phong cách thống nhất trình độ hoàn toàn chính xác có hơi phiền thoái l ý e u vi nặn nặn mi đầu nói ngươi bây giờ là công ty lãnh đạo không phải trường học lao sư trình độ không được liền mở rơi một lần nữa chiêu một nhóm không phải ngươi nói như vậy trình độ không được không quan hệ vẽ tranh vẫn là dựa vào thiên phú có người trình độ không được nhưng là rất có thiên phú có người trình độ mặc dù có thể nhưng là vẽ ra tới đồ vật lại không có linh khí l ý Âu vi nghe vậy nói một trận phương viên bị nàng lượn quanh có chút trắng t ố i ta ngươi là bộ mỹ thuật lãnh đạo chính ngươi nhìn xem xử lý đi có khó khăn gì trực tiếp nói với ta trước mắt không có hơn nữa ngươi cái này phương làm động cơ công năng là tại q u á cường đại ta còn cần làm quen một chút trừ cái đó ra cái kêu ba d máy quét thật là cho chúng ta tiết kiệm đại lượng công tác trước mắt trò chơi đã được duyệt là lấy thế giới hiện thực làm bối cảnh g i ả n g chính là linh khí khôi phục phía sau xuất hiện đủ loại thần thoại bối cảnh phó bản mỗi một cái phó bản đều tương đương với một cái tiểu thế giới cho nên mới cần đại lượng mỹ công để miêu tả những thế giới này đến nỗi đại địa cầu thế giới hiện thực ngược lại không quá hào phí nhân lực cùng lý ấu vi hàn huyên vài câu phương viên ra bộ mỹ thuật trực tiếp đi vào lam thả y y hẻ văn phòng phương viên tại cửa ra vào gõ gõ mời đến phương viên đẩy cửa đi vào đang gặp nàng từ cửa sổ s ắ t đất trước y o g a trên nệm đứng lên nguyên lai、like、nàng ngay tại làm yoga đâu thật là cố gắng a ai giống như ngươi ba ngày đánh cá hai ngày p ơ lưới đã nói xong buổi sáng chạy bộ ngươi chạy mấy lần gần nhất không phải bận rộn công việc sao lại nói ngươi cũng không lên chạy a cho nên ta muốn dành thời gian rèn luyện một chút ta ta cũng không muốn biến thành một người đại mập m ạ c bị ngươi ghét bỏ lam thả i y thì hề lường hắn một cái ai ai dám ghét bỏ ngươi không muốn sống nữa phương viên nghe vậy một bộ kích động bộ dáng sách ngươi cái tên này rất xấu chính là cái miệng ngọt lam thả i y thì khinh thường nói ha ha quả nhiên nữ nhân xinh đẹp đều sẽ gặp người、ngươi、lại không hôn ta làm sao biết miệng ta ngọt không ngọt phương viên hì hì cười nói ngây tơ n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i nói như vậy ta liền sẽ hôn ngươi sao lam thảy i ì chép chép miệng nói ta có thể hôn ngươi à, phương viên nói thừa dịp nàng không chú ý ô u nàng tiến hinh lan nhà chia trên dưới hai tầng trên lầu là ở dưới lầu là cái siêu thị nhỏ cũng là một nhà dựa vào sinh tồn sinh hoạt khởi n g u ồ n tiến hinh lan lúc về đến nhà đệ đệ còn không có tan học trở về mãi mãi một người ngồi tại bên trong siêu thị ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào trên b á c h tường tv cũng không biết nàng có ở đó hay không nhìn từ lôi một người ngay tại siêu thị ở giữa nhất ở giữa phòng bếp nấu cơm mãi mãi tiến hinh lan đi tới hô một tiếng mãi mãi phảng phất giống như không nghe thấy cũng không n ú p đ í c h tiền hinh lan thở dài la lớn mẹ từ lôi nghe thấy nữ nhi thanh âm đem đầu từ trong phòng bếp đưa ra ngoài liếp mắt nhìn sau đó cả người đi ra nghi hoặc hỏi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền trở lại rồi nàng ngược lại là không có suy đoán lung tung tiền hinh lan luôn luôn đều rất ngoan ngoãn nàng là biết đến mẹ ta trúng thưởng tiền hinh lan đi qua giữ chặt tay của nàng hương phấn nói trúng thưởng t r ú n g cái gì thưởng từ lôi nghi hoặc hỏi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp chính là ta buổi sáng nói a ta thần tượng làm cái kia vậy bộ g ú t thưởng quất chúng ta rồi phương viên sẽ miễn phí đưa chúng ta một đài đại bạch t h i ê n h u y n h lan mừng khấp khởi mà nói thật sự ngươi sẽ không lừa gạt mẹ a từ lôi y nguyên cảm thấy khó có thể tin thử ngươi đem điện thoại lấy ra ta cho ngươi xem t h i ê n h u y n h lan bất mãn quyết lên miệng chờ t h i ê n h u y n h lan đem trúng thưởng danh sách biểu hiện ra cho nàng nhìn sau đó từ lôi liên tiếp cờ lặc biệt danh chuyển nhảy mấy chục lần mới rốt c ụ c tin tưởng trúng thưởng sự thật mẹ có đại bạch về sau liền có thể để nó hỗ trợ chiếu cố nãi mãi hoặc là giúp ngươi trong tiệm như vậy ngươi cũng không cần khổ cực như vậy tiến hình lan lôi kéo từ lôi tay nói hy vọng đại bạch thật sự có lợi hại như vậy có thể giúp chúng ta làm việc ta cũng không hiểu những thứ này từ lôi kỳ thật cũng không để ý nhiều bởi vì nàng đối với trí tuệ nhân tạo căn bản cũng không có cái gì cụ thể khái niệm chỉ là nữ nhi vui vẻ nàng đã cảm thấy rất thỏa mãn tốt ta ta biết ngươi trúng thưởng nhưng là cùng ngươi sớm như vậy chạy về tới có quan hệ gì đâu khóa đều không lên rồi từ lôi một mặt nghiêm túc hỏi ây lô lão sư để cho ta trở về thương lượng với n g ư ơ i một cái đại bạch chúng ta là chính mình dùng vẫn là chuyển nhượng bán đi bán đồ chơi kia có thể đáng bao nhiêu tiền từ lôi lơ l ê nói mẹ đại bạch chính thức giá tiền là một trăm tám mươi tám tám trăm tám mươi tám t h i ê n h i n h lan nhỏ giọng nói cái gì người nói bao nhiêu t h ứ lôi ngạc nhiên hỏi thế là tiền h i n h lan lập lại lần nữa một lần vậy khẳng định bán đi à bán ngươi lên đại học học phí liền có mẹ cũng không cần vì ngươi học phí phát sầu t h ứ lôi nghe vậy kinh hỷ nói chính thức giá cả tiếp cận m ộ ư ơ i chín vạn chúng ta chuyển tay bán tiện nghi một chút m ộ ư ơ i tám vạn không m ộ ư ơ i bảy vạn chỉ cần m ộ ư ơ i bảy vạn chúng ta liền bán t h ứ lôi mừng khấp khởi mà nói mẹ có phải hay không bán tiện nghi điểm thiền hình lan hỏi mặc dù không có sử dụng nhưng là qua tay tính xì cổ tản ngươi còn nghĩ theo mới giá cả bán hay sao mẹ vậy ngươi muốn làm sao bán thiền hinh lan hỏi cái này ta cũng không biết người nào muốn à như vậy đi ta đem n ó phóng tới đào bảo trong tiệm nhìn có người hay không mua đi t ừ lôi nghĩ nghĩ nói từ lôi tại đào bảo bên trên có cái tiểu điếm nhưng là bởi vì không có mở rộng giá cả cũng không chiếm ưu thế tăng thêm chính n à n g cũng không quá sẽ trang trí cái gì cho nên sinh ý tương đối thảm đạm vậy được bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi giá cả bán quá tiện nghi ngươi không cần treo cố định giá đổi thành đầu giá đi tiền hinh lan đưa di động đưa tới từ lôi trước mắt nàng ấy bù phía dưới hỏi thăm phải t r a n g chuyện nhượng bình luận đã tiếp cận mấy vạn đầu giá cả càng làm ở một cái so một cái cao từ lôi mặc dù chỉ là một cái siêu thị nhỏ l ã o bản nhưng là thương nhân nhỏ khôn khéo vẫn phải có khi thấy phía dưới những cái kia báo giá nàng mới phát giác chính mình bán thật sự là quá tiện nghi quả thực chính là cải trọng giá Trưng 598, Tiểu Trưng Tiểu Tan nhiếp ảnh ra. Trưng 598, tiểu nhiếp Gia Gia. ảnh học ra. ra. ra. học thời điểm, tiểu gia hỏa gặp tới đón nàng ngươi không cao hương a phương ba ba cười h í p mắt hỏi kỳ thật khổ sở trong lòng muốn chết đương nhiên hắn sẽ không trách tổ nữ hết thệ cũng là phương viên sai ân tiểu gia hỏa lắc đầu mặc dù gia ra tới đón cũng cũng không tệ làm a nhưng nàng vẫn là rất muốn ba ba đến đón mình tan học trời nóng ngực gia ra đem ngươi ấm nước nhỏ mang đến uống miếng nước đi phương ba ba đem trong tay ấm nước nhỏ đưa tới tiểu gia hỏa nghe vậy tiếp nhận ấm nước nhỏ họ gọc m à uống mấy n g ụ c lớn chậm một chút uống cẩn thận sặc phương ba ba ngồi sổn người xuống giúp nàng lau lau phía sau lưng phương viên khi còn bé thế nào liền không cảm thấy h ắ n đáng yêu đâu hiện tại tôn nữ liền uống nước đều để người cảm thấy đáng yêu đại khái là bởi vì phương viên xấu xì à phương ba ba nghĩ thầm ngươi nhìn ra ra đem ngươi máy ảnh nhỏ cũng mang đến nhà chờ tiểu gia hỏa uống xong thủy phương ba ba lại không kịp chờ đợi mà đem máy ảnh trong tay đưa tới tạ ơn ra ra tiểu gia hỏa nghe vậy vui vẻ nhật lấy sau đó đôi con mắt dáng dắt cho ra ra đập một t r ư ơ n g hân hân đi rồi cùng nhau về nhà đi thôi ái thái cùng dao dao đối nàng h ô các người đi về trước đi ta muốn vô vô chiếu tiểu gia hỏa nói xong g ơ lên máy ảnh cho tay nắm ái thái cùng dao dao đập một chương vậy chúng ta đi về trước ban đêm trở ra cùng nhau chơi đ ù a ái thái cũng không cưỡng cầu cùng nàng bái một cái tay nhìn xem ái thái cùng dao dao rời đi tiểu g i a hỏa lúc này mới đối phương ba ba hỏi ra ra chúng ta có thể chơi một hồi lại trở về sau ta nghĩ chụp một chút hoa hoa phương ba ba nghĩ thầm ngươi vừa rồi đều đã quyết định còn hỏi ta làm gì nếu là phương viên hắn đã sớm sạc hắn một trận nhưng ở dưới mặt trời đập chúng ta đi dưới bóng cây mặt đi phương ba ba lôi kéo tiểu ra hỏa tay nhỏ đi đến ven đường dưới bóng cây tiểu khu hai bên đường cũng là xanh un tươi tốt cây cối mặc dù nắng gắt như lửa nhưng ở dưới bóng cây còn có một tia thanh lương đặc biệt là từ k ẽ cây ở bên trong chiếu dọi xuống tới ánh nắng tại trên đường hình thành điểm điểm còn sáng gió nhẹ phật qua lá cây khiến cho trên đất còn sáng như là sóng nước có loại sóng gợn lăn tăn cảm giác hết thể như mộng như ảo tiểu ra hỏa rơ máy ảnh nhỏ mở một con mắt nhắm một con mắt một hồi đập một mảnh lá cây một hồi đập trên đất con kiến nhỏ một hồi đập bầu trời mây trắng một hồi đập không trung bay múa mà qua con mũi thế giới thật đẹp bỗng nhiên nàng phát hiện một cái lao da g i cũng cầm lấy máy、ảnh. chồng nông lên nằm dạp trên mặt đất đập một đoá màu vàng hoa nhỏ thế là tiểu gia hỏa giơ lên máy ảnh nhỏ dang d ắ c một tiếng cũng cho lão gia ra đập một chương sau đó bố linh bố linh mà chạy tới lao ra ra ngươi cũng tại chụp hình sao tiểu gia hỏa chạy tới ngồi s ổ m xuống hiếu kỳ hỏi ngay tại chụp ảnh lão đầu một đầu t ó c bạc nhưng nhìn đi lên tinh thần sáng láng hắn thần sắc chuyên chú vỗ đường xi、si、m a n g khe hở bên trong một đoá l ẹ loi trơ trọi màu vàng hoa nhỏ hắn nghe thấy thanh âm ngầm đầu thấy là một cái tiểu nữ hải thế là cười nói nguyên lai、like、là hân hân nhà a ngươi biết ta sao tiểu gia hỏa có chút mê hoặc lao tr ngươi cũng ưa thích làm nhiếp ảnh lúc này phương ba ba từ phía sau đi tới nói nguyên lai、like、người này lao đầu gọi trang thành hòa là phương ba ba bạn đánh cờ một trong không có việc gì ngủ vỗ chơi lao trang đứng lên nói phương ba ba nhìn hắn cầm trong tay cái k i a thật dài đại pháo đồng dạ n g ống kính cái này cũng gọi vỗ chơi là lao phương a thiếp tôn nữ tan học sao lúc này từ bên cạnh vừa đi tới một vị lao nãi n ã i trong tay mang theo ấm nước cùng khăn tay nàng là trang thành hòa vợ đúng mới vừa tan học hân hân gọi ra ra nãi mãi phương ba ba nghe vậy vội vàng đối với đứng ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tiểu gia h ò a nói g i a g i a nãi nãi tốt tiểu gia h ò a khéo léo nói nhưng lại ánh mắt lại nhìn về phía trang thành hòa trước ngực máy ảnh giờ s l bên trên lại cúi đầu nhìn xem trên cổ mình máy ảnh nhỏ trong lòng đang nghĩ vì cái gì lao g i a g i a máy ảnh lớn như vậy nàng nhỏ như vậy có phải hay không lão g i a g i a máy ảnh lớn đánh ra ảnh chụp liền lớn hơn một chút đâu thật đáng yêu ngươi cũng rất thích nhiếp ảnh sao lao trang vợ cười hít mắt hỏi tiểu gia hỏa lắc đầu ta yêu thích chụp hình đám người nghe vậy đều nợ nụ cười các ngươi hai cái tình cảm thật tốt lao trang đi ra chụp ảnh ngươi giút h phương ba ba cười nói không có chuyện ta là sợ lao già này nóng tới chỗ nào cần ta chiếu cố chịu tội còn không phải ta lao trang vợ nghe vậy tức khắc thể thốt phủ nhận nói ai mà thèm ngươi chiếu cổ à lao trang bất mãn lầm bầm một tiếng sau đó g ơ lên máy ảnh nhắm ngay trên ngọn cây một mảnh l à c â y lao già này mỗi ngày làm nằm mơ ba ngày đâu gần nhất đại chúng nhiếp ảnh làm cái giải thi đấu nhiếp ảnh hắn liền theo ma một dạng không làm gì liền đi ra chụp khắp nơi lao trang vợ bất m ã n nói như vậy rất tốt có chút ưa thích cá nhân mới không thể nhạt phương ba ba nghe vậy cười nói hắn đây không phải lời khắc khí hắn cũng thật sự thật hâm mộ tốt cái gì nha lao trang vợ ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt lại vẻ mặt tươi cười nàng nhìn xem bạn già ánh mắt chuyên chú chung quanh cảnh sắc mà ánh mắt của nàng chuyên chú bạn già hết thể đều rất tốt được rồi đã như vậy chúng ta liền không thấy rời thêm phương ba ba lôi kéo tiểu g i a hỏa cáo từ rời đi tiếp tục nàng chụp ảnh hành trình ban đêm phương viên cùng lam thả y thì cùng một chỗ tan tầm trở về tiểu g i a hỏa lại không để ý hắn phản p h ấ t không thấy được một dạng p ư ơ n g viên cũng là vì khó vốn là buổi sáng sự tình đều làm xong nhưng là lúc triệu kim diệu tìm tới hắn bởi vì gần nhất tới không ít công nhân viên mới Đang quen thuộc phương lam động cơ sau đó bọn họ lại có không ít mới ý nghĩ cùng đề nghị thế là sửa sang lại một phần văn kiện cho phương viên hy vọng hắn có thể đối phương lam động cơ tiến hành mở rộng cùng l ưu hóa cái này một làm buổi chiều liền lại không thời gian tới đón tiểu gia hỏa tan học phương viên gặp tiểu gia hỏa không để ý chính mình cố ý than thở một bộ dáng vẻ đáng thương ngồi ở trên ghế s a lon không nói lời nào quả nhiên chỉ chốc lát sau tiểu gia hỏa liền cố ý tại trước mắt hắn đi tới đi lui vừa đi vừa về mấy lần nhìn ba ba giống như không chú ý tới nàng thế là tiểu gia hỏa có chút nóng nảy cố ý g ơ lên máy ảnh răng g i c cho phương viên đập một tấm hình người đang làm gì phương viên cố ý nín cười giả bộ như nghi hoặc hỏi ta đem đại phôi đàn vỗ xuống tới tiểu gia hỏa ướt ngực cố gắng khiến cho chính mình có khí thế một chút phải không cái kia có thể cho ba ba nhìn xem đại phôi đàn dáng dấp ra sao sao phương viên cố ý hỏi thôi ta ta liền để ngươi xem một chút đi tiểu gia hỏa nghe vậy cố gắng ngăn chặn chính mình kinh hỉ giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng a nha cái này tên đại bại hoại vẫn rất đẹp trai à phương viên nhìn xem mình ngồi ở trên ghế xa lo nành t r ụ cố ý khoa t r ư n ó i đó cũng là một cái đẹp trai một chút đại phôi đàn tiểu gia hỏa lại gần vẫn như cũ tức giận nói được rồi đừng nóng giận ba ba cùng ngươi cùng nhau chơi đùa có được hay không phương viên ôm tiểu nhân nhi vai dụ dô nói mới không tốt ta là bé ngoan không cùng đại phôi đàn chơi tiểu gia hỏa một bộ ngạo kiểu nhỏ bộ dáng như vậy à thông minh như vậy hiền lành tiểu khả ái đ ổ i ta cái này đáng thương anh tuấn đại phôi đàn chơi đùa có được hay không phương viên nghĩ nghĩ nói vậy được rồi tiểu gia hỏa ra vẻ miễn c ư ỡ n g nói nhưng là nụ cười trên mặt lại muốn nức đến sau thay thế là tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi cho ba ba nhìn nàng hôm nay l ậ anh c h ụ khi thấy lao trang tấm hình kia thời điểm tiểu gia h ò a nói ba ba ta cũng muốn tham gia trận đấu tranh tài cái gì tranh tài phương viên nghi hoặc hỏi nàng nói hẳn là nhiếp ảnh tranh tài a bên cạnh phương ba ba nghe thấy thuận miệng đáp phương viên nghe vậy lấy điện thoại di động ra cha một chút quả nhiên đại chúng nhiếp ảnh có cái nhiếp ảnh tranh tài hoạt động đều sắp kết thúc rồi phía dưới còn có một cái gửi bạn thảo h ồ n g thư vậy được a chúng ta cùng đi chọn mấy chương đẹp mắt ảnh chụp gửi tới có được hay không phương viên đem tiểu gia hỏa ô n hướng thư phòng mà đi được tiểu gia hỏa hưng phấn mà đáp nàng đập ảnh chụp là tuyệt nhất nhất định có thể cầm tới q u a n quân tiểu gia hỏa hào hứng ngẩng cao nghĩ đến chương 599, a nam nhân chương 599, a nam nhân dự thi ảnh chụp đều là tiểu gia hỏa tự chọn một cái chạy con kiến nhỏ mặc dù phương viên nhìn không ra nó chỗ nào tại chạy một cái đói bụng tiểu côn trùng phương viên cũng không biết nàng làm thế nào thấy được tiểu côn trùng b ó i bụng một đ ó a ngay tại tiện tiện mây trắng voi tiểu gia hỏa sức tưởng tượng đột phá chân trời cuối cùng một chương là ngay tại chụp ảnh lao g a ra, ra đây coi như là nhất nghiêm chỉnh một tấm hình phương viên đem những hình này đóng gói sau phát đến dự thi h ồ n g thư được rồi đã gửi tới phương viên đóng lại máy tính không cho nàng nhìn thời gian quá dài ba ba vậy ta lúc nào có thể cầm tới quán quân đâu là cút vẫn là huy chương đâu ngồi tại trong ngực hắn tiểu gia hỏa ngước cổ hỏi â phương viên có chút vô ngữ tâm vẫn còn lớn a vừa lên tới liền xung q u a n h quân đi cái này ba ba cũng không rõ lắm bất quá tranh tài không riêng chỉ là vì n ắ m quán quân tham dự trong đó mới là càng có vui thú phương viên cũng không biết như thế nào nói với nàng tiểu gia hỏa nghe vậy gãi gãi cái đầu nhỏ nghĩ đến lần trước cân bằng xe tranh tài mặc dù nàng không có lấy đến người thứ nhất nhưng là nàng cũng rất vui vẻ ba ba là ý tứ này sao t i ể u ra hỏa cái hiểu cái không gật gật đầu đi thôi chúng ta đi xuống xem một chút mãi mãi cơm tối làm xong chưa phương viên ô m nàng chờ cơm nước xong xuôi thời điểm phương viên đối phương ba ba nói thứ bảy tuần này chúng ta liền đi nhìn mãi mãi ngươi đ ồ vật đều mua xong sao liền trở về một chuyến muốn mua thứ gì phương ba ba ngẩng đầu nhìn hắn một cái thản nhiên nói phương mụ mụ ở bên cạnh nghe vậy lường hắn một cái sau đó đôi phương viên nói đừng nghe cha ngươi miệng không đúng tâm đổ vật hắn đã sớm mua xong người láo bà từ này phương ba ba bị vạch trần có chút tức giận muốn phát c á o có thể chờ nhìn thấy phương mụ mụ ánh mắt lại đem lời muốn nói nuốt xuống hà liêu thanh nhìn ở trong mắt muốn cười lại có chút ngượng ủ n g sợ quét phương ba ba mặt mũi chỉ có thể ngạnh sinh sinh đình chỉ cũng may lúc này phương viên nói với nàng a di ngươi ở nhà cũng không có việc gì vừa vặn cùng chúng ta cùng đi bên kia có mấy cái điểm du lịch đến lúc đó ngươi đi dạo chơi cái này không cần a hà liêu thanh nghe vậy có chút do dự đây là phương viên việc nhà nàng đi theo tính chuyện gì xảy ra không có chuyện gì mẹ ngươi coi là du lịch là được rồi ăn cơm dừng chân còn có hướng dẫn du lịch đều đã sắp xếp xong xuôi lam thả i y tại bên cạnh tiếp lời gốc giả nói thứ bảy về phương ba ba quê quán sự tỉnh phương viên đã cùng la gia thành đánh qua bắt chuyện tại không kinh động phương viên đại bá cùng nhị bá người một nhà tình huống phía dưới hắn đã sắp xếp xong xuôi hết thể hành trình la gia thành phản g phất chính là phương viên thư ký đem hết thể đều an bài thỏa đáng đúng vậy à hà gia m ộ i tử người cùng chúng ta cùng đi chứ nghe nói bên kia cũng có một cái t r ư ờ n g thành ngươi vừa vặn thật tốt mà nhìn xem cùng hạ kinh trưởng thành có cái gì không giống nhau phương ba ba cũng k u y ê n n h nhưng từ trong những lời này cũng có thể nghe ra kỳ thật phương ba ba người đối diện hương cũng làm rất nhiều hiểu bằng không hắn sẽ không biết phương dục thôn phụ cận còn có một cái tề trưởng thành hà liêu thanh nghe vậy t h ầ n sắc có chút b u n g lỏng ngẫm lại một người đợi ở chỗ này cũng hoàn toàn chính xác nhàm chán cũng không thể vừa tới lộc thị lại bay trở về hạ kinh đi thế là nhẹ gật đầu ban đêm ăn xong cơm tối mọi người y theo lệ cũng ra ngoài đi đi tiểu gia hỏa cũng cùng ái thái còn có g i a o g i a o hẹn qua cùng nhau chơi đ ù a buổi tối hôm nay mang ái thái đi ra chính là rất ít gặp tiểu ái các người bên kia công tác thế nào hiện tại thong thả sao phương viên nhìn tiểu ái mặc một thân quần áo bó chuẩn bị chạy bộ ban đêm bộ dáng thế là hiếu kỳ hỏi. làm sao có thể thong thả chúng ta bây giờ chẳng những muốn làm hải ngoại phiên bản còn có một đống lớn đặc hiệu công năng muốn làm tiểu ái một bộ rất mệnh mọi bộ dáng vậy ngươi đêm nay như thế nào có dành mang ái thái đi ra rồi phương viên hiếu kỳ hỏi bởi vì ngày bình thường cũng là lệ tỷ mang ái thái đến nỗi ái thái mụ mụ liền căn bản chưa thấy qua có đôi khi hắn cũng hoài nghi á i thái đến cùng là nữ nhi của ai không ra không được à ta đi làm mới hai tháng thể năng hạ xuống nghiêm trọng người còn mập bốn cân lại không rèn luyện ta đoán chừng lại biến thành mập mội tiểu ái ngoài miệm phàn nằm nói phương viên nghe vậy trên dưới quan sát một chút tiểu ái chỉ gặp nàng mặc lên lộ bụng quần áo bó thân dưới mặc một đầu quần bó trước sau lồi lon không mập không ẩn náu toàn thân v u n g phát ra thanh xuân rào rạt chi khí chỗ nào mập x á c h nhìn nơi nào tiểu h ã i đỏ mặt nói ra hắc hắc không có gì ta chính là cảm thấy thân ngươi tài rất tốt không nhìn ra chỗ nào lên cân a nơi này a ngươi không phát hiện có thịt thừa sao tiểu h ã i bóp một cái nàng quả lộ bên ngoài phân bụng phương viên liếc nhìn nàng viên kia nhuận phân bụng thật không có cảm thấy chỗ nào mập dù cho nàng bắt lại t h ị đó cũng là nàng ngạnh i n h xinh cầm bút lên tới da mà thôi tốt a vậy không làm phiền ngươi rèn luyện ái thái ta giúp ngươi xem một điểm yên tâm đi phương viên quyết định vẫn là không cần cùng nữ nhân xoắn suýt béo không mập vấn đề tiểu h ã i nghe vậy cùng hắn bái một cái tay sau đó xoay mông hướng về phía trước chạy tới có phải hay không cảm thấy tiểu h ã i dáng người nhìn rất đẹp đ ỗ n g nhiên lam thả i y thì thanh â m sâu kín tại nàng bên thai văng lên không có chuyện cái kia khô cằn dáng người có thể có n g ư ờ i đẹp mắt phương viên xoay đầu lại quả nhiên lam thả i y thì không biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn vậy ngươi còn nhìn chằm chằm cái mông người ta nhìn lam thả y y liếc hắn một cái nói không có chuyện ta là đang nghĩ nàng cái kia còn chỗ nào mua mua cho ngươi một đầu làm y ô ga thời điểm xuyên phù hợp phương viên nghĩa chính ngôn từ mà nói nam nhân miệng gạt người quỷ y phục của ta chính ta sẽ mua không cần ngươi quan tâm hơn nữa ta phát hiện ngươi đặc biệt ưa thích nhìn chằm chằm mỹ nữ cái mông nhìn mới tốt lam thả i y thì cười lạnh nói ta không phải ta không có đừng nói mọ a phương viên tức khắc phủ nhận tam liên cuối cùng còn cường điệu nói ngươi đừng ngậm máu phương người âu người trong sạch ừ ta còn không biết ngươi lam thả i y thì khinh thường nói nhưng nói thật ra nàng đồng thời không có sinh khí muốn tức giận cũng sẽ không cùng phương viên nói nhảm nhiều như vậy sự vật tốt đẹp người người đều yêu giống như nữ nhân đi tiệm hoa mua hoa đi tiệm bán quần áo mua quần áo các loại đều chọn tốt nhìn nhìn đẹp mắt mua nam nhân đại khái đều có đồng dạng trong lòng cũng không phải thật sự có ý nghĩ gì đại bộ phận nam nhân kỳ thật cũng là như thế đương nhiên cũng có một số nhỏ ngoại lệ mà có nữ nhân sẽ cùng chính mình nam nhân cùng một c h ỗ nhìn có nữ nhân sẽ ăn giấm làm nhỏ tính tình lam thải y chính là loại sau nhưng là loại này giấm nhất định phải thích hợp có không ít nữ nhân không có đầu góc rất nhiều cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này triệt để mất đi nam nhân của mình chỉ có thích hợp ăn chút g ấ m mới có thể biểu đạt ra chính mình đối với nam nhân quan tâm dùng cái này tới gia tăng một điểm trong sinh hoạt nhỏ tình thú quả nhiên vương viên mặc dù ngoài miệng nhiều lần cường điệu chính mình không có nhưng là hành vi bên trên lại đối với lam thả i y thì lại là hống lại là v ậ y hết lời ngon ngọt cuối cùng lam thả i y thì chính mình thực sự không kèm được phốc phốc một tiếng n ở nụ cười sau cơn mưa trời lại sáng